Ha ha, có chút ý tứ, tiểu tử này cái gì lai lịch, rõ ràng dám can đảm nói ra loại những lời này, đi hỏi thăm một chút." Nam Thiên Bá cũng có nhiều thú vị quét vương thành một mắt, đồng thời đối với sau lưng cùng tới một người nam tử hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh, nam tử rất nhanh lui xuống. Trên thực tế không chỉ là hắn, hạ đạt tương quan mệnh lệnh thiên giai cường giả cũng số lượng cũng không ít. Nếu như một mình chỉ là một cái thần bí thiên giai cường giả hiện thế, ngược lại là không coi vào đâu, có thể hết lần này tới lần khác cái này thiên giai cường giả ngôn từ chính giữa rõ ràng nhất lên hoàng kim bình nguyên trông như mặt trời ban trưa hoàng kim chí tử. Cái này không phải do mọi người không để cho dư một ít chú ý rồi. Đây không phải là kỵ sĩ Liên minh Vương Thành sao? Vương Thành thành danh thời gian ngắn ngủi, Tam Thiên đầm Lệ bên ngoài cường giả tự nhiên không có nghe đã từng nói qua danh hào của hắn, nhưng Tam Thiên đầm Lệ rất nhiều thiên giai các cường giả lại là trước tiên đưa hắn phân biệt nhận ra được, giờ phút này chính dùng kinh ngạc ngữ khí mở miệng rõ ràng là lĩnh vực cao tháp đỉnh ảnh. Cái này Vương Thành, thật đúng không biết sống chết. Cùng đỉnh ảnh đồng hành lĩnh vực cao tháp thiên giai cường giả hạ độ cười lạnh nói, Vương Thành kẻ này liền hoàng kim chi tự hóa thân cũng dám chấm dứt. Nói ra loại lời này ngược lại không có gì đáng giá ngạc nhiên, dù sao hắn là một cái tinh võ giả, cầu được tiểu La oanh oanh liên liệt, cánh mạng ngắn ngủi, còn không bằng sống trăm năm sáng chói. Đinh ảnh lắc đầu, đối với cái này một điểm ngược lại không lộ vẻ ngạc nhiên. Duy nhất lại để cho hắn có chút hứng thú chính là Trường Phong Hoàng thất. Lúc này đây Trường Phong Hoàng thất đại biểu thế, nhưng mà Trường Phong Hạo Nguyệt a, Trường Phong Hạo Nguyệt chỉ có một tử, tiểu là Trường Phong Bắc Minh, vì đem Trường Phong Bắc Minh bồi dưỡng thành tài, Trường Phong Hạo Nguyệt dốc hết vô số tâm huyết, cái gì Ngoại giới nghe đồn nếu như không là vì nàng phân ra quá nhiều tinh lực tại trưởng phong Bắc Minh trên người, nàng vô cùng có khả năng thay thế trưởng phong Hạ Tiên, trở thành trưởng phong hoàng thất trong ngoại trừ trưởng phong Vĩnh xương bên ngoài ngày đầu tiên giai. Mà cái kia trưởng phong Bắc Minh sẽ chết tại Vương thành trên tay, năm đó đạt được tin tức này, trưởng phong Hạ Nguyệt hận không thể trực tiếp xác nhập kỵ sĩ liên minh vì người yêu của mình tử báo thủ rửa hận, nếu không phải bởi vì vị kia hủy diệt trừ. thất tại cổ Man tinh đội ngũ thần bí thiên giai cường giả kiềm chế tinh lực, tựa hồ lại để cho trưởng hoàng thất đã bị bị thương, chỉ sợ trưởng phong hoàng thất cùng kỵ sĩ liên minh đã khai chiến. Dưới mắt hai người gặp nhau, có ý tứ rồi. Đinh Ảnh một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng, mà Trưởng Phong Hoàng Thất một Phương cũng không có lại để cho Đinh Ảnh thất vọng. Tại Vương Thành thân phận bị người phân biệt nhận ra về sau, Trưởng Phong Hoàng Thất Nhất Phương lập tức bộ phát ra khủng bố sát khí, theo bao phủ Trưởng Phong Hoàng Thất Nhất Phương trận pháp rơi xuống, một bộ màu xanh váy dài nhìn về phía trên lung dung đẹp đẽ quý giá Trưởng Phong Hạ Nguyệt chậm rãi tiến lên, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vương Thành trên người, cái loại này trong ánh mắt bắn ra đi ra cừu hận không chết không đớt. Bất quá Trưởng tại thất lạc đế cuối cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa đây là Tịch Dương Thương hội tổ chức đấu giá thịnh hội, mà Tịch Dương Thương hội chính là tung hoành toàn bộ thiên hà tinh quái vật khổng lồ, tuyệt không phải dễ dàng thế hệ, trường Phong Hạo Nguyệt cho dù hận không thể lập tức ra tay đem Vương Thành triệt để trấn giết, nhưng không có xúc động, chỉ là nhìn về phía Vương Thành ánh mắt dĩ nhiên giống như là ở xem một người chết. Đó là hùng bá Tam Thiên đầm nước Trưởng Phong gia tộc a. Trưởng Phong gia tộc Trưởng Phong Vĩnh Xương năm đó thế, nhưng mà một cái khó lường đích nhân vật, cha ta thế nhưng mà thỉnh thoảng đề cập hắn, tiểu tử này rõ ràng lại để cho Trưởng Phong gia tộc tiên giai cường giả hận không thể giết hắn cho thông khoái. Xem ra không phải một người đơn giản và ta. Đã trở lại gian phòng của mình chính giữa khiếu ứng chứng kiến chính mình một fan ngôn ngữ khiến cho biến hóa, không khỏi có chút kinh ngạc. Điện hạ, lúc này đây thế nhưng mà người xem nhìn lần rồi, tiểu tử kia cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Mà lúc này đây, phụ trách điều tra tin tức một người trung niên nam tử giống như có lẽ đã có chỗ thu hoạch, hơi dáng tươi cười nói: À, xem nhìn lần rồi, như thế nào cái xem nhìn lần pháp?" Tiểu tử kia là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, đương nhiên, ta nói kỵ sĩ liên minh điện hạ khẳng định không có nghe đã từng nói qua. Trường Phong Băng Nhan người này, điện hạ tổng biết. Trường Phong Băng Nhan, chính là cái ngạo kiểu như là băng sơn đồng dạng cô nàng. Khiếu ưng liếm liếm miệng, trước mắt có chút tỏa ánh sáng. Đúng là, cái này Trường Phong Băng Nhan chính là Tam Tiên đầm lầy kế lạc tử tiêu sau đích đệ nhất cao thủ, hơn nữa bước vào tu hành giới đến nay không đến 200 năm, hôm nay nàng tại Đăng Tiên bảng bên trên bài danh đã một thăng lại tăng, đã sát nhập top 30 rồi, mà cái này vương thành, tựa là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, một chiến lực không kém hơn sâu tư thiên giai tinh võ giả. Không kém hơn sâu tư thiên giai Trung niên nam tử những lời này rốt cục lại để cho khiếu ứng khuôn mặt có chút động, "Xích mang, người nói là sự thật." Ta xem hắn tuy nhiên khí lực cường hành, cánh mạng buồn nguyên cường đại, có thể nhiều nhất bất quá thai nạn cấp hung thú cấp độ, mà trên người phát ra tinh lực chấn động cũng sẽ không vượt qua đại tinh luyện sư, hắn rõ ràng có không kém hơn sâu tư thiên giai chiến lực. Há có thể giả bộ. Không chỉ như thế, Hoàng Kim chi tử tọa hạ có chút thân mật tùy tùng Thiên Lang, phá quân, quỷ sát trong ba người phá quân, đều là bị hắn sinh sinh đánh chết, hơn nữa, hắn còn từng cùng trưởng phong băng nhan đối diện triều một lần hành động đánh sẽ ra truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích, giết phá quân còn có thể đánh nhau ra truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích. Như vậy một cái tinh võ giả. Lần này, Kiều Hưng sắc mặt rốt cục ngưng chọc lên. Cái này cũng chưa tính khoa chương nhất, nhất khoa chương chính là Hoàng Kim Chi tử một vị gọi Diệp Lãng đệ tử, tựa là gián tiếp chết ở trên tay hắn, ngoài ra, Hoàng Kim Chi tử một giọt tinh huyết hóa thân cũng bởi vì hắn mà chết, hắn cùng Hoàng Kim Chi tử tầm đó sớm đã có thù hận, chỉ là Hoàng Kim Chi tử đích nhận phần đông, có nguyện ý hay không chuyên vì hắn rút ra thời gian trôi qua đưa hắn đánh chết mà thôi. Ha ha đã diệt Hoàng Kim Chi tử một giọt tinh huyết hóa thân. Khó trách, nguyên vốn định khiêu chiến Trạm tình Kiếm Tôn hắn không thể không đem kế hoạch gấp về sau, lại là vì đã mất đi một giọt tinh huyết, làm cho Chu Thiên vận chuyển không đủ mượt mà không dành nguyên nhân. Khiêu Ưng cười chỉ chốc lát, lại không phải không thừa nhận, tiểu tử này thật là có can đảm sắc, chưa tấn chức chuyển kỳ, hoặc là không chuẩn bị chuyển kỳ thiên giai chiến lược, rõ ràng kiều dám cùng Hoàng Kim Chi tử khiêu chiến, chỉ hy vọng không là vì bản thân là tinh võ giả mà lựa chọn lấy lòng mọi người chi pháp, dùng vượt qua Hoàng Kim Chi tử cái này cổ thủy triều đến bắc cái lưu danh sử xanh. Hoàng Kim Chi tử nhân vật bậc nào, tương lai vô cùng có khả năng vấn đỉnh tinh thần vô địch nhân vật, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành vi thiên hà tinh tinh chủ, sẽ ở thiên hà tinh trong lịch sử lưu lại trầm trọng một số, như vậy một nhân vật, nếu là Hán Vương Thành có thể may mắn trở thành Hoàng Kim Chi tử đối thủ, thậm chí cho Hoàng Kim Chi tử mang đến đại phiến toái, trên sử sách tự nhiên cũng sẽ có tên của hắn. Mọi người đối với Vương Thành đánh giá không đồng nhất, mà Vương Thành đối với mọi người đánh giá lại là một mảnh làm ngơ. Hắn chính thức quan tâm chính là Trưởng thái độ. Mà theo dưới mắt Trưởng phản ứng xem ra, nàng đối với mình quả thật hận thấu xương. Bất quá có thể đến thiên giai đích nhân vật, đối với chính mình cảm xúc khống chế xa không có người thường có khả năng bằng được, dù là nàng lại hận chính mình, có thể các loại băn khoăn hạ cũng sẽ không xẻ ra tay, chớ nói chi là phát động toàn bộ Trường Phong Hoàng thất lực lượng đưa hắn diện sắt rồi. Bởi vậy, hắn còn phải lại thêm một muội lửa. Làm cho cả Tam Thiên đầm lầy mấy chục thiên giai đến đây vây giết ta cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cũng may, mặc dù là huyết chiến chưa từng mở ra, vì đạt được điểm thuộc tính vi huyết chiến lúc đột phá làm chuẩn bị, ta cũng không khỏi không khiêu khích thượng tiên giai cường giả. Bởi vậy, Trường Phong Hoàng tất phu diện chỉ phải lại thêm một mối lửa, bước các ngươi xuất thủ. Vương Thành ánh mắt có chút lạnh như băng. Một lát, hắn càng là nghĩ tới Dạ Vĩnh Viễn, cùng với sở hữu cùng Hoàng Kim Chi Tử có quan hệ người. Nguyên bản còn lo lắng tại Tam Thiên Đầm lầy chém giết Thiên dài cường giả khả năng khiên một phát ma động toàn thân, làm cho tại không có điểm thuộc tính chuẩn bị trước bị sớm vây giết. Hiện tại xem ra, ở trước đó sẽ có người đưa tới cửa đến. Vương Thành trong nội tâm đã có kế hoạch. Hoàng Kim Chi Tử huy nghiêm không dễ khinh thường. Hắn tựu nhục rồi, lại có thể thế nào? Vương Thành thân hình chậm rãi ngồi xuống, hai tay tự nhiên đắp lăng can. Cả người đều rơi vào sau lưng cái tia trường quý báu lông ghế sofa chính giữa, có chút ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Dạ Vĩnh Việt chỗ phương hướng. Hoàng Kim chi tử tùy tùng, dù thế nào cũng phải có Thiên giai tu vi, nguyên một đám cho dù lên đi, ta Vương Thành chờ các ngươi. Hy vọng các ngươi số lượng sẽ không quá thiếu, nếu là có thể đủ đạt tới hết chiến tiêu chuẩn giảm bất ta kinh doanh tam thiên đầm nước công phu, ta sẽ càng cảm kích các ngươi. Chương 433, cùng loại. Theo nam tiến bá, Dạ Vĩnh Việt khiêu ưng các loại danh tiếng hiển hách thiên giai nhân vật nháo nháo đang tràng, đấu giá hội thanh thế cũng dần dần đạt tới đỉnh. Rốt cuộc Thời cơ vừa đến, toàn bộ đấu giá hội hiện trường hào khí đột nhiên biến đổi, một cấp bậc đạt tới bát giai phòng ngự tinh trận tự đấu giá hội trung ương bay lên, ngay sau đó, một người mặc một thân phong cách cổ xưa trưởng bạo Lao giả chậm rãi bước lên bản đấu giá. Lao giả này tóc bạc mặt hường hào, nhìn về phía trên tinh thần nhấp nháy, mà từ hắn trên người phát ra sóng tinh thần động càng là tràn đầy bừng bừng sinh cơ, cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn không hợp, càng làm cho người coi trọng hay là hắn thực lực của bản thân, vị này phụ trách đấu giá lão giả cũng là một vị thiên giai cường giả. Đây là Tề Minh, tại chúng ta Tịch Dương Thương hội được hưởng nổi danh tuổi trẻ cường giả. Ngươi đừng nhìn hắn nhìn về phía trên như thế dàn mua, có thể đều là vì tham dọ Lưu Quang Kiếm Thần di tích, chúng Lưu Quang Kiếm Thần một kiếm tuế nguyệt vội vàng nguyên nhân, hắn số tuổi chân chính vẫn chưa tới 300 tuổi. Tiêu Kiếm Phong chứng kiến Vương Thành ở đằng kia vị nhìn về phía trên tóc bạc mặt hồng hào lão giả trên người dò xét, vội vàng thay hắn giới thiệu nói, "Không đến 300 tuổi." Vương Thành nhẹ gật đầu. Đối với thiên giai cường giả mà nói, không đến 300 tuổi, sắp thực được sừng tụng tuổi trẻ, cho dù thiên giai cường giả không bằng truyền kỳ như vậy có được vạn năm thọ nguyên, có thể tồn sống ngàn năm lại không phải việc khó. Phong tới bình quân tuổi thọ bất quá 70 cao thấp phàm nhân quốc gia, 300 tuổi trẻ minh bất quá mới hơn 20 tuổi. Các người tịch Dương Thương hội có từng đem Lưu Quang Kiếm Thần di tích đào móc đi ra? Vương Thành dò hỏi. Lưu Quang Kiếm Thần, cũng là năm đó Thiên Hà Tinh tiếng tâm lừng lây bán thần cường giả một trong. Hắn cùng xích huyết tử, Thái thượng tôn giả, Vũ Thánh, Lạc thần Lạc khinh ngữ 5 người đều vi Thiên Hà Tinh bên trên trí cường giả, đúng là bọn hắn 5 người dẫn theo Thiên Hà Tinh chuyển kỳ chống lại Tinh thú đế quốc xâm lấn, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt, tiếp nổ Thiên Hà Tinh tinh hoạch chi lực, cùng tinh thú đế quốc ba vạn tiên phong ngọc thạch câu phần. Cái này, lúc ấy tranh đoạt lưu quang kiếm thần truyền thừa người số lượng cũng không ít, nhưng cuối cùng lưu quang kiếm thần truyền thừa lại rơi xuống Thánh Dực Học viện một cái tên cảnh hàng vân truyền kỳ cường giả trên tay. Nói đến đây, Tiêu Kiếm Phong trong nội tâm cũng có chút xấu hổ. Lưu Quang Kiếm thần thế nhưng mà thiên hà tinh bản thổ bản thần, hắn truyền thừa cuối cùng nhất lại bị ngoại nhân đoạt được, chuyến đi tất nhiên là mất hết thiên hà tinh tu sĩ thể diện. Thánh Dực Học viện, ta nhớ được, năm đó Hoàng Kim chi tử là Thánh Dực Học viện một thành viên a. Vâng. Cảnh Hằng Vân cùng lúc ấy một đám thánh dược học viện đệ tử chính là vì ăn mừng Hoàng Kim Chi tử tấn chức truyền kỳ cảnh giới mà đến, trùng hợp gặp được Lưu Quang Kiếm Thần di tích xuất thế. Tiêu Kiếm Phong nói đến đây, nữ khí dừng một chút, ngoại giới nghe đồn, Lưu Quang Kiếm Thần chuyển thừa hội rơi vào tay người khác, Tiểu La Hoàng Kim Chi tử ở sau lưng trợ rút, nguyên nhân chính là như thế, kế tiếp Hoàng Kim Chi tử tại Hoàng Kim Bình Nguyên thậm chí cả thiên hà tinh tuẫn bườm xôi gió con đường, đều từ đó mà dừng, cánh mạng trong rừng rậm lục nhân thần điện nữ, Cự Long Sơn Quốc Long Thần Chi tử cũng thừa cơ mà lên, lại liên hợp hùng vương, thương thiên trở thế. Anh Tài, Cuối cùng đã có cùng Hoàng Kim Chi Tử phân đỉnh đối kháng vô liếng, nếu không có như thế, Hoàng Kim Chi Tử hiện tại mũi nhọn chỉ sợ đã sớm mang tất cả thiên hà tinh lục rồi. Thật sao? Vương Thành liên tưởng đến Hoàng Kim Chi Tử cái kia cộ hóa thân triển lộ ra đến cuồng ngạo bá đạo, lại là từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, chuyện này 89 phần 10 là lục nhân tần điện, Cử Long Sơn cốc có người cố ý bịa đặt háng hại, nhưng có phải là hay không lời đồn cũng không trọng yếu rồi, quan trọng là nó xác thực lấy được lộ ra lấy hiệu quả. Vương Thành nghe xong không khỏi nhẹ đầu. Tại Vương Thành cùng Kiều Kiếm Phong nói chuyện với nhau trong lúc Tề Minh đã tại ngắn ngủ mấy nói gian đem toàn trường hào khí điều động theo hắn hư vung tay lên một tờ bảo đồ lập tức hiện ra tại hư không chính giữa thông qua tinh trận phóng đã đến hắn trên đỉnh đầu một khối đường kính 30 em mở màn sáng chính giữa Vật ấy là sát thần đồ Chư vị có thể thần nghiệm do xét phân biệt rõ này đồ thật giả bất quá sát thần đồ nội ẩn hàm giết chóc thế giới tâm thần tu vi thường thường người không thể vọng tự xâm nhập trong đó nếu không một lấy vô ý sắp bị sát y ăn mòn lầm vào địa cuồng, nhẹ thì thần trí chônụi trở thành sắt thần phốiối nặng thì hồn Phi phách tán vạn tiếp bất phục Thế Minh nói vừa xong Thân hình có chút ngưỡng lối. Trên đài đấu giá cái này tinh trận lực phòng ngự rất mạnh, chuyên kỳ tinh thuật cấp bậc công kích cũng mơ tưởng lập tức đánh bại, nhưng lại không biết đối với thần niệm tạo thành bất luận cái gì quá nhiều, mọi người thần niệm dò xét cảm ứng không có chút nào vấn đề. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên giai cường giả đồng thời thần niệm tung hoành, nhanh chóng hướng sắt thần đổ dò xét mà đi, những thần niệm này có mạnh có yếu, trong đó ba đạo thần niệm trong ẩn trước cái chủng loại kia to lớn, bàng bạc, thẳng lại để cho có chút cảm ứng chính giữa. Vương Thành có chút trong lòng run sợ. Hắn hiện tại đã tu thành nguyên điểm minh tượng thuật tầng thứ 3. Đến nơi này, một tầng hắn càng thêm khắc sâu tiếp xúc đến thế giới vi mô, đối với vi mô mặt rất hiểu do đã không hề cực hạn hậu thế giới vật chất rồi, còn bao sóng điện tử, thần niệm sóng, tinh lực chấn động chờ chờ, chỉ cần hắn cố tình muốn đi nhìn trộn, mặc dù là hai vị thiên giai cường giả dùng thần niệm lẫn nhau nói chuyện với nhau đều có thể bị hắn một lần hành động bắt được, phân giải đưa ra trong lần chứa tin tức, nếu là đại tinh luyện sư cấp cường giả thần niệm truyền âm, hắn càng có thể dễ dàng đem hắn đoạn lưu lại, thậm chí từ đó sửa chữa, biên soạn, đích truyền đưa tới hắn muốn truyền lại người trong đầu. Nguyên nhân chính là cảnh giới tuyệt Hắn có thể khắc sâu cảm giác được cái kia ba đạo thần nghiệm bên trong đích cường đại. Truyền kỳ, đây tuyệt đối là truyền kỳ cường giả. Không thể tưởng được rõ ràng có truyền kỳ đích thân tới. Vương Thành trong nội tâm âm thầm lâm nhiên. Bất quá chỉ một lát sau, hắn đã có chút thay đổi sắc mặt. Ở trong đó một đạo thần nghiệm chính giữa, hắn không chỉ có thể cảm nhận được cái loại này phản phất nhật nguyện tinh thần giống như to lớn cùng bằng bạc, càng ở trong đó phân tích ra càng sâu một tầng ý cảnh, cái loại này ý cảnh, tự phản phất phạm nhân nhìn lên tinh không, quan sát lấy thâm thúy vũ trụ vĩ đại cùng huyền diệu, tại này cổ thần niệm trước mắt, Mặc dù Vương Thành tinh thần cường độ đã đạt tiên giai đỉnh phong, vẫn đang có loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé. Trước lượng đạo thần niệm vẫn chỉ là Nhật Nguyệt tinh thần. Mà cái này một đạo thần niệm trong ẩn chứa ý niệm lại là Vũ trụ tinh không. Nghiệm một đến này, Vương Thành hô hấp cũng không khỏi chậm chạp một phần. Tịch Dương Thương hội đấu giá đúng là hấp dẫn bực này cường ra đích thân tới. Tại Vương Thành cảm ứng được vẻ này ẩn chứa vũ trụ tinh không ý cảnh thần niệm lúc, vẻ này thần niệm tựa hồ đồng dạng cảm Thành chỗ. một đạo ẩn chứa tiềm cứu ý hướng phía cái phương hướng này quét đi qua, Vương Thành vội vàng thu liễm tinh thần của mình. Dùng bài ra cung kính hướng phía thần niệm dò xét đến địa phương chắc tay. Mà cái kia đạo thần niệm tại Vương Thành trên người dừng lại một lát cũng không có động tác khác, chậm rãi thu trở về. Thiên địa bao la, thật đúng là hổ tàng long. Chứng kiến vẻ này thần niệm chủ nhân cũng không có truy cứu ý của hắn, Vương Thành có chút thở phào nhẹ nhõm. Dừng lại ở Tam Thiên Đầm Lầy, hắn cho đã thấy, tiếp xúc đến đỉnh phong nhất cường giả tựu là Thiên giai rồi, nhiều nhất tại Trường Phong thất còn có vị truyền kỳ cường giả Trường Phong Vĩnh Xương tọa trấn, chỉ là, Trường Vĩnh Xương bởi vì tuổi tác đã cao, hơn nữa trên người có thương tích nguyên nhân. Gần trong hơn 10 năm trên cơ bản đều không tại trên mặt bản hoạt động, Thiên giai đã là tam tiên đầm đầy đỉnh phong lực lượng toàn bộ, kể từ đó, trước mắt đã có chém giết tiên giai chi. Lực vương thành đối với thế gian cường giả tự nhiên cũng sẽ không có coi trọng như vậy cùng thận trọng. Ngày hôm nay thất Lạc Đế quốc một chuyến không chỉ tiếp xúc đến đại lượng thiên giai, chuyên kỳ cường giả đều tiếp xúc đến hai cái, đáng sợ hơn chính là đạo kia ẩn chứa vũ trụ tinh không ý cảnh thần niệm. Trong đạo thần niệm kia phát ra mêng mông, trọng, thúy, tuyệt đối thuộc về có thể đơn giản đưa hắn áp tồn tại, dù là hắn có Lôi đỉnh chi quang, tốc độ viễn siêu thiên giai cũng tuyệt đối ngăn không được đối phương một cái thần niệm. Xem ra, kế hoạch của ta vẫn phải là chú ý cẩn thận vi bên trên, không thể quá mức không kiêng nể gì cả, nếu không một cái không cẩn thận trêu chọc đến những cường đại kia nhân vật chuyển kỳ. Vương Thành có chút định tâm. Nguyên bản hắn là ý định bên cạnh thi triển máu của mình trên kế hoạch bên cạnh thu thập điểm thuộc tính, nhất cử lượng tiện, hai bút cùng vẽ, không lãng phí nửa chút thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, ít nhất hắn được có đầy đủ đồ dự bị điểm thuộc tính tại đối mặt truyền kỳ, thậm chí truyền kỳ phía trên cường giả nghiền có thể có giữ được tánh mạng năng lực mới được. Nếu không vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, hắn khả năng thực hội đem chính mình rơi vào đi. Vương Minh chủ đối với sát Thần Đồ không có hứng thú. Một bên tiểu kiếm phong chứng kiến Vương Thành cũng không ra giá, không khỏi vừa cười vừa nói: "Ở đây không ít tiên giai cường giả đều là hướng về phía sát Thần Đồ mà đến a, ta ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, khách quan tại những uy tín lâu năm kia thiên giai cường giả mà nói, ta điểm ấy thân gia căn bản tính toán không được cái gì, cạnh tranh sát Thần Đồ sao?" Tiều không đi tự đòi mất mặt rồi. Vương Thành cười cười, đồng thời thần niệm trong lúc vô tình hướng phía Sắt Thần Đồ nhìn lướt qua. Bất quá chỉ là cái nhìn này, lại là lại để cho thần sắc hắn chấn động, lập tức bị sát thần đồ nội ẩn hàm vẻ này kỳ lạ khí tức hấp dẫn, bất chấp giải thích, tinh thần của hắn nhanh chóng lan tràn, rất nhanh hướng phía sát thần đồ bên trong dò xét mà đi. Đương nhiên, hắn mặc dù đối với tinh thần của mình cường độ võ đạo tín niệm rất có lòng tin, có thể lờ mờ nhìn ra một ít sát thần đồ lai lịch hắn nhưng cũng không dám xâm nhập, chỉ là ở ngoại vi cẩn thận cảm ứng đến. Một hồi lâu, hắn mới thu hồi tinh thần của mình, có chút nhả thở hơi. Rõ ràng, cái này bức sát thần đồ trong ẩn chứa sát lục chi lực Rõ ràng cùng cổ Man Tinh bên trên trôi này trí Tôn Ma kiếm có chút phụ họa. Cho dù giữa hai người tại mạnh yếu, thuộc về có chỗ khác biệt, nhưng đã đem nguyên điểm mình tưởng thuật tu đến tầng thứ ba Vương Thành có thể khẳng định, Sắt Thần Đồ cùng trí Tôn Ma kiếm có lẽ xuất từ cùng một người chi thủ. Xem ra, vị kia thần bí tinh thần không chỉ đã từng hàng lâm qua cổ Man Tinh, càng là tại chúng ta thiên hà tinh xuất hiện qua, hơn nữa còn để lại Sắt Thần môn đạo thống. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Sắt Thần Đồ cùng trí Tôn Ma kiếm có quan hệ, Vương Thành trong nội tâm ngược lại muốn hắn cạnh tranh tới hảo hảo nghiên cứu một phen. Bất quá nghe được giờ phút này sắt thần đồ đã đến 300 triệu 2.000 vạn tinh sau đá, lại là không chút do dự bỏ đi ý nghĩ này. Hắn hiện tại đang bán ra những không dùng được kia tinh khí, tài liệu, hơn nữa hắn bản thân lưu lại tinh thạch, đã có 200 triệu 1.000 vạn tinh thạch thân ra, nhưng là khách quan tại sắt thần đồ mà nói, lại là xa xa không đủ. Ba kiện chí bảo ta là không cần cân nhắc rồi, chỉ hy vọng có thể mua điểm cùng loại với tinh thú tinh huyết các loại bảo vật ta. Vương Thành lắt đầu, mà theo thời gian chuyển rời, sắt thần đồ giá cả lại lần nữa tăng gọn. Cuối cùng nhất dùng 400 triệu 1000 vạn tinh thạch giá trên trời bị Nam Thiên Bá mua hàng. Nam Thiên Bá sau lưng Long Thần chi tự bản thân tiểu là tinh thông sát phạt chi đạo, có hy vọng nhất lĩnh ngộ sát thần đồ huyền bí, một khi hắn có thể lĩnh ngộ sát thần đồ bên trong đích huyền điển rượu, đạt được sát thần môn truyền thừa, chính diện đối kháng Hoàng Kim chi tử tuyệt không phải hy vọng xa đời. Chương 434, tự tìm đường chết. Vương Thành chờ đợi không tiếp tục một lát, thứ tự kiện. Bán phẩm 10 dọ tinh thú tinh huyết lập tức lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Cho dù vì bảo đảm huyết kế hoạch thuận lợi khai triển mở rộng, Hắn tạm thời không có ý định đem thực lực của mình nhanh chóng tăng lên, nhưng nhiều dự trữ một ít tinh thú huyết dịch mau chóng sông lên tích huyết trọng sinh tiểu chu thiên cảnh giới luôn đúng vậy. Theo cái này một lọ tinh thú tinh huyết xuất hiện, hắn cũng gọi ra hắn tham dự đấu giá đến nay để giá cả. 1100 vạn tinh thạch. Đúng là giá quy định 1000 vạn tinh trên đá tăng thêm 100 tinh thạch. Theo hắn lúc đó giá, nguyên bản náo nhiệt hào khí lại hơi hơi lạnh lẽo, trong lúc nhất thời không ít người thần niệm đồng thời hướng phía cái phương hướng này dò xét mà đến. Một màn này, thẳng lại để cho vương Thành có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc nào như thế làm cho người chú mục rồi. Ta ngược lại là đã quên, hắn chỉ là một cái ti tiện tinh võ giả. Dạ Vĩnh Việt gian phòng chính giữa, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem Vương Thành Phương hướng lầm bầm lầu bầu. chỉ có loại này ti tiện tinh võ giả mới có thể đối với tinh thú tinh huyết bực này không có gì tác dụng quá lớn đồ vật cảm thấy hứng thú, bất quá, cái này mười giọt tinh thú tinh huyết đối với chúng ta mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối với ngươi cái này tinh võ giả mà nói, có lẽ rất quan trọng yêu à. Như thế, ta tiểu cũng không như vậy mà đơn giản cho người là được. Cười lạnh gian, hắn dĩ nhiên muốn mở miệng. Chỉ là, không đợi hắn hô lên giá cả lúc Trưởng Phong Hoàng thất phương hướng lại là chuyển ra một cái lạnh lùng thanh âm. 1200 vạn tinh thạch. Cái thanh âm này chuyển ra, thật ra khiến Dạ Vĩnh Việt có chút ngoài ý muốn, liên tưởng đến hắn vừa mới phái người thăm dò được có quan hệ với Vương Thành tin tức, trên mặt của hắn lại lần nữa nở nụ cười, xem ra xem tiểu tử ngươi không vừa mắt không chỉ ta một cái. Như thế, ta tiểu lại để cho Trưởng Phong Hoàng thất người đi đầu ra tay ngăn chặn người, nói ngắn lại, hôm nay đầu giá hội chi hành, ngươi mơ tưởng đạt được bất luận cái gì muốn bảo vật, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, tội ta. Sư một cái giá lớn chưa hết để cho ngươi tại đấu giá hội trên không tay mà về chỉ là vừa mới bắt đầu. Loại suy nghĩ này không chỉ dạ vĩnh Việt, không ít đã hỏi tham gia Vương Thành tin tức muốn kêu giá thiên giai cường giả cái lúc này toàn bộ ngừng tâm tư của mình. Tinh thú tinh huyết đối với đi võ đạo đường đi người tu hành mà nói rất quý trọng, nhưng đối với thiên giai cường giả mà nói lại không coi vào đâu không nên không thể độ vật, cùng hắn tốn hao tinh lực đi cạnh tranh một món đồ như vậy thân là tinh võ giả Vương Thành tình thế bắt buộc độ vật, còn không bằng chờ xem một hồi thuộc về Tam Thiên đầm nước nội chiến cho hay. 1500 vạn tinh hạt Vương Thành thật sâu hướng phía Trường Phong Hoàng tất chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, lại lần nữa mở miệng. Trường Phong Hạo nguyện trực tiếp hiện ra thân hình, không chút nào né tránh cùng Vương Thành đối trọi gay gắt, tại hắn đem giá cả gọi vào 1500 vạn tinh thạch đồng thời, nàng theo sát lấy gọi ra 1600 vạn tinh thạch giá cao. Cả hai người tới ta đi một phen giao phong, trong chốc lát đã đem cái này 10 giọt tinh thú tinh huyết giá cả báo tố lên tới 4000 vạn. Mà tinh thú tinh huyết tuy nhiên trân quý, có thể một giọt tinh huyết có thể bán cái 200 vạn đã là cực hạn, 4000 vạn, hoàn toàn vượt qua hắn bản thân giá trị. Một bên tiểu kiếm phong cho dù hy vọng tịch dương thương hội vật phẩm đấu giá bán giá cả càng cao càng tốt, có thể lập tức Vương thành tựa hồ còn phải lại độ tăng giá, vẫn đang do dự mà nói một tiếng, "Vương Thành minh chủ, 4000 vạn tinh thạch đã vượt ra khỏi tinh thú tinh huyết nguyên bản giá cả, kế tiếp còn có hai kiện cùng tăng cường khí huyết khí lực có quan hệ bảo vận, theo thứ tự là vạn năm huyết san hô cùng hổ phách chi tâm, ngài không ngại lưu một ít tài lực chờ đợi cạnh tranh cái này." Hai kiện bảo vật. Vương Thành nhìn tiểu kiếm phong một mắt, cười cười, "Ta tự nhiên minh bạch 4000 vạn tinh thạch vừa xa 10 giọt tinh thú tinh huyết." Ta đây không phải chính phối hợp với trưởng Phong Hoàng thất sao để cho bọn họ tới khí ta sao? Miễn cho bọn hắn cuối cùng nhất tốn hao vượt qua 10 giọt tinh thú tinh huyết gấp 2 giá tiền mua phần này bảo vật sau lại không chiếm được bất luận cái gì cảm giác thành tựu, bất qua dưới mắt 4000 vạn cũng không xê xích gì nhiều, tăng giá nữa xuống dưới, bọn hắn nói không chừng tiểu không theo đâu. Ách. Nhìn xem Vương Thành trên mặt nhẹ nhõm thần sắc không giống giả bộ, tiêu Kiếm Phong không khỏi nao nào, Vương Minh chủ hẳn là không phải đối với cái này 10 giọt tinh thú tinh huyết tình thế bắt buộc. Tinh thú tinh huyết tuy nhiên quý, có thể cũng không trở thành quý đến 400 vạn tinh thạch một giọt a. Ta nếu là tiến về trước Hoàng Kim Bình Nguyên, tự Long Sơn Lốc, xin mệnh xâm lâm to như vậy số tiền lớn có mua, 200 vạn cao thấp một giọt vẫn có thể đủ thu được, đơn giản tiểu là tốn hao một ít thời gian mà thôi, thậm chí, ta như thì nguyện ý tại này kiện sự tình đầu nhập càng nhiều nữa nhân lực cùng thời gian, đi toàn bộ thiên hà tình tinh lực điểm tụ tập đi một chuyến, 150 vạn nhất. Tích tinh thú tinh huyết cũng chưa chắc không thể mua được, ta làm gì hoa cái này tiền tiêu đơn phí." Vương Thành mỉm cười nói. Hắn lời nói này cũng không không chế thanh âm của mình, không chỉ tiểu kiếm phong nghe được tin tưởng, Trường Phong Hoàng thất, Trường Phong Hạo người cùng với một ít chờ xem kịch vui thiên giai cường giả đồng dạng nghe được tin tưởng, trong lúc nhất thời, nhưng đối với kia Vương Thành có mang địch trí thiên giai cấp cường giả đồng thời hư lạnh một tiếng. Mà đứng tại Vương Thành trên lập trường Nam Thiên Bá thì là nở nụ cười, tiểu tử này ngược lại là có cá tính, kỵ sĩ liên minh phó minh chủ sao? Ta nhớ kỹ hắn rồi, tuy nhiên là một cái tinh võ giả, có thể liền trưởng phong hoàng thất loại này thế lực đều là nói được tội ma đắc tội, có phế lực. Theo Vương Thành không tăng giá nữa, 10 giọt tinh thú tinh huyết dùng 4000 vạn tinh thạch giá cả đã rơi vào trưởng phong hạo nguyệt trên tay. Nghe nam tiên bá bọn người không che giấu chút nào cười nhạo thanh âm, Trưởng Phong Hạo Nguyệt sắc mặt một hồi âm trầm, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt càng là tràn đầy băng hàn rét thấu xương sắc cơ. Mà Vương Thành lại là không chút nào né tránh cùng Trường Phong Hạo Nguyệt đối mặt, bên khóe miệng treo cái kia một tia trào phúng, suýt nữa lại để cho Trường Phong Hạo Nguyệt khống chế không nổi chính mình lựa giận trong lòng, tại Tịch Dương Thương hội trong thống hạ sát thủ. Cái này Vương Thành, Tịch Dương Thương hội tọa trấn toàn cục bất lão kiếm tiên thấy như vậy một màn, cũng là có chút đau đầu. Hắn tuy là đỉnh phong tiên giai giả, nhưng nếu như đầu giá hội cục diện không khống chế được, Dùng hắn một người thực lực cũng chưa chắc có thể chấn được toàn trường. Kế tiếp vài món vật phẩm đấu giá ngược lại là gió hêm sóng lặng. Bất quá theo thứ 24 kiện vật phẩm đấu giá Vạn Thọ Huyết Ngọc sau khi xuất hiện, Nguyên Điểm Minh tưởng thuật thành công vương thành có thể rõ ràng cảm giác được Dạ Vĩnh Viễn sóng tinh thần động trở nên sinh động, cho dù không cách nào hiểu rõ là nguyên nhân nào, nhưng cái này bảo vật đối với hắn hiển nhiên rất quan trọng yếu. Vạn Thọ Huyết Ngọc, đây là một kiện có thể điều trị khí huyết, hơn nữa có thể lại để cho người tu hành thân thể sức sống trường tồn một kiện bảo vật a. Chờ chờ Hoàng Kim Chi tử tốn thất một giọt tinh huyết, cần không thiếu thời gian tài năng một lần nữa tu hành trở lại, mà phụ trợ tu hành khí huyết bảo vật hắn chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng bạn thọ huyết ngọc gia tăng chính là cánh mạng hoạt tính, gián tiếp tính cũng sẽ tăng cường người tu hành cô động tinh huyết tốc độ, cho dù tính nhắm vào không rõ ràng, có thể chỉ cần có một chút phụ trợ tác dụng, đều có thể lại để cho Hoàng Kim Chi tử luyện bước phát triển mới tinh huyết thời gian rút. Ngắn không ít, cái này đối với bọn họ những đệ tử này mà nói tiểu là một cái công lớn. Nghĩ vậy, Vương Thành trên mặt đã mang theo một tia cười lạnh, vừa rồi muốn cùng ta nâng giá ngoại trừ trưởng phong hoàng thất bên ngoài, còn người nữa, chẳng qua là trưởng phong hoàng thất trưởng phong hạo nguyện trước một bước làm cái này đẩy tớ mà thôi. Tại vương thành chợ ở đợi chính giữa, vạn thọ huyết ngọc giá cả đang dần dần tăng lên. Bất quá bởi vì vạn thọ huyết ngọc đối với hoàng kim chi tử cô động tinh huyết trợ giúp cũng không rõ ràng, thế cho nên nam thiên bá cũng không nhìn ra giá vĩnh việt đối với cái này vật coi trọng tính, hơn nữa lúc trước vài món bảo vật cạnh tranh chính giữa, hai người bọn họ đều lẫn nhau lừa được đối phương một bả, giờ phút này tiêu giá đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ đối phương tại một kiện hiệu lực tưởng thường bảo vật cao cấp bộ đổ lại để cho chính mình chui vào tại dưới loại điều kiện tiên quyết này Dạ Vĩnh Việt đã bởi vì vạn Thọ huyết Ngọc hai lần tiêu giá có thể Nam Thiên Bá vẫn đang không có nhúng tay ý tứ trong đó mắt thấy cái này bảo vật giá cả đã đến 2.300 vạn tinh sau đã ổn định lại cuối cùng nhất tựu sẽ rơi xuống dạ Vĩnh Việt trong tay Vương thành đột nhiên mở miệng trực tiếp đem vạn Thọ huyết Ngọc giá cả cho tăng lên tới 3.000 vạn tinh thạch cái giá tiền này lại để cho dạ Vĩnh Việt đồngử có chút co dù lại sóng tinh thần động cũng có trong tích tắc biến hóa hắn chậm ãi theo vị trí của mình đứng lên Nhìn về phía vương thành, ánh mắt lạnh lùng nói, vốn, ta đối với vạn thọ huyết ngọc Hưng thu không là rất lớn, chỉ là muốn muốn mua được, đợi đến lúc ta chuyển kỳ cảnh giới lúc cần tu hành võ đạo cảnh giới lúc khiến nó phát huy tác dụng, nhưng đã ngươi vừa ý hắn rồi, như vậy, ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, cái này đồ vẩn, không có phần của ngươi rồi, 4.000 vạn tinh thạch. Khẩu khí thật lớn, không có phần của ta. Ngươi cho rằng, Tịch dương thương hội là nhà của ngươi mở đích sao? 5.000 vạn. Có phải hay không ta mở đích không trọng yếu? Nhưng ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi tới Tự Thâm Sơn cùng cốc một cái tiểu thế lực, ở chỗ đó có một chút như vậy điểm thân phận tiểu đến cỡ nào rất giỏi rồi, như ngươi loại này coi trời bằng vùng, không biết trời cao đất rộng cồn vọng thế hệ, ta dạ vĩnh việt thấy nhiều lắm, loại người như ngươi người, chớ nói căn bản không có tư cách nhập ta sư Tôn Pháp Nhãn, mặc dù là có, đó cũng là tiện tay trục chết nhân vật, 6000 vạn. Tiện tay trục chết? Ngươi cho rằng cái kia hoàng kim chi tự tấn chức tinh thần rồi hả? Hắn dù thế nào rất cao minh chỉ là một cái truyền kỳ mà thôi, đằng thiên bảng tiến lên 10 người, cái đó một cái không có kiếm chạm truyền kỳ thực lực. Ta Vương Thành hiện tại mặc dù không có chém giết chuyển kỳ thực lực, nhưng diện sát hoàng kim chi tử một giọt tinh huyết hóa thân lại là dễ dàng. 7000 vạn. Chứng kiến Vương Thành trực tiếp làm nhục chính mình trong suy nghĩ giống như thần minh hoàng kim chi tử, Dạ Vĩnh Việt trong mắt hàn quăng nổ bắn ra, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, "Tiểu tử, không muốn tự lầm." "Coi chừng họa là từ ở miệng mà ra." "Họa là từ ở miệng mà ra." "Ha ha, ta Vương Thành xuất thế đến nay, còn chưa bao giờ từng sợ qua ai, năm đó ta chỉ là chính là một lần phạm nhầm lúc, tiểu dám không đem một vị tinh luyện sư để vào mắt, huống chi ta hiện tại chiến lực đã không kém hơn Thiên Lân Hoàng Kim Chi Tử hắn một cái chuyển kỳ được coi là cái gì? Hắn muốn đối với ta ra tay tốt nhất chân thân đích thân đến, nếu là phái tinh huyết hóa thân, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu." Vương Thành cười dài một tiếng, hào khí vượt mây nói: "Vô liêm sỉ." Dạ Vĩnh Việt đột nhiên một vũ bản, thiên giai cường giả bảng bạc khí tức dống nhiên một phát. Khục khục. Mà ngay cả phụ trách tọa trấn toàn cục bất lao kiếm tiền cái lúc này cũng có chút nhìn không được rồi. "Vương Thành, một cái sâu tư thiên giai chiến lực tinh võ giả mà tôi, sau lưng lại không có gì kinh người hậu trường, rõ ràng thẳng thắn khiêu khích Hoàng Kim Chi Tử." Cái này đã không còn là dùng cuồng vọng tự đại có khả năng hình dung, quả thực là điên rồi. Đây là đang triệt để tự tìm đường chết ta. Chương 435, Cực đạo võ giả, tự tìm đường chết. Vương Thành nếu như đã minh bạch bất lao kiếm tiền ý nghĩ trong lòng, hắn tất nhiên chân thành tha thiết nói lên một câu, ngươi thực hiệu ta, ta đúng là tự tìm đường chết, đem tình cảnh của mình hướng trong chết bước. Bất quá, không cần hắn đi nhìn xem bất lao kiếm tiền trong lòng ý niệm trong đầu, chỉ cần xem phản ứng của mọi người hắn cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đoán ra một ít. Giờ phút này, Đệ tử rất nhiều thế lực Thiên giai cường giả đã bị Vương Thành cái này có thể nói đối với Hoàng Kim chi tử chính diện khiêu khích luôn ngữ cả kinh có chút trận mắt há hốc mồm. Trong đó Hỏa Diễm chi kiếm Thiên giai cường giả lên viên kinh ngạc một lát, lại là đột nhiên một hồi tức giận, cảm tình trong khoảng thời gian này bị chúng ta coi là mới uy hiếp kỵ sĩ liên minh phó minh chủ căn bản chính là một người điên. Vì nổi danh, đã cái gì cũng không để ý. Loại suy nghĩ này không chỉ một người. Đại bộ phận Thiên giai cường giả nhìn về phía Vương Thành ánh mắt trên cơ bản đều là giống như xem một người điên. Nam Thiên Bá đang ngó chừng Vương Thành đánh giá một lát, lại là đột nhiên vô đuổi. Tiểu tử này chẳng lẽ sắp ép không được trong cơ thể mình thú tính rồi, minh bạch chính mình đại nạn gồm xuống. Đáng thương tình võ giả, như thế, vì cuối cùng nổi danh một bà, Liều mạng hắc hoàng kim chi tử, đây cũng là man liều đích, gặp gỡ loại người này, hoàng kim chi tử xem như nằm chúng đạn rồi. 89 phần 10 như thế, từ khi hoàng kim chi tử tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới về sau, mà ngay cả nguyên bản với tư cách đối thủ của hắn Long thần chi tử, Lục nhân thần điện thánh nữ cũng không dám tại công chúng nơi quang minh chính đại hướng hoàng kim chi tử khiêu khích, nguyên một đám hiện tại chính nghẹn đủ tùy nguyện nhờ sau lương trong thế lực tài nguyên kích lấy truyền kỳ cảnh giới. Tiên giai chính giữa, công khai hướng Hoàng Kim Chi Tử khiêu chiến, vị này kỵ sĩ liên minh. Phó minh chủ xem như duy nhất một người rồi, có lẽ không xuất ra mấy tháng, hắn cũng sẽ bị Hoàng Kim Chi Tử đệ tử hoặc tùy tùng dễ dàng nghiền áp đến chết, nhưng tốt xấu hắn cũng là người thứ nhất dám can đảm dùng thiên giai tu vi khiêu chiến thân là truyền kỳ cường giả Hoàng Kim Chi Tử nó Người, Ời, lên cái thứ nhất, tất nhiên tại trên sử sách lưu lại trầm trọng một số. Nam Thiên bá bên cạnh thân trung niên nam tử sâu chấp nhận nói: "Tốt rồi, nhị vị chính là cạnh tranh thọ huyết ngọc, làm gì làm lấy miệng lưỡi chi tranh?" Vương Thành Các hạ đã đem vạn thọ huyết ngọc giá cả thêm đến 7000 vạn rồi, dạ Vĩnh Việt các hạ là hay không tiếp tục tăng giá? Nếu không phải tăng giá, cái này khối vạn thọ huyết ngọc muốn quy Vương Thành Các hạ sở hữu rồi. Không khỏi giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, bất lão kiếm tiên vị này đức cao vọng trọng đỉnh phong thiên giai không thể không tự mình đi ra hòa giải rồi. Đúng, dưới mắt tại trong phòng đấu giá, chúng ta dùng tài lực, dùng tinh thạch đến phân cao thấp, như thế nào? Tài lực không sánh bằng ta. Như vậy lại để cho sư phụ của ngươi Hoàng Kim chi tử tự mình đến. Ngươi cho rằng ta hội coi trọng ngươi hợp lý? 7000 vạn mua sắm một khối vạn thọ huyết ngọc, hắc hắc, chính ngươi dùng đến a. Dạ Vĩnh Việt cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, đối đái Vương Thành ánh mắt như xem một người chết. Đối với người chết là không có gì hay so đo. Thật sao, xem ra ngươi là cam bái hạ phong rồi, bất quá không phải do ngươi không tức vũ khí đầu hàng, ta chém giết Hoàng Kim chi tử cái kia một giọt tinh huyết hóa thân cùng với ngươi vị kia tiểu sư muội Diệp Lãng lúc lấy được rất nhiều bảo vật số lượng cũng không ít, chỉ cần liều tinh hạch, ta có thể đập chết ngươi 10 lần. Vương Thành nhàn mở miệng lấy, lần này lại lần nữa khiêu khích ngôn ngữ lại để cho xem kịch vui thiên giai cường giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này Vương Thành, thật đúng là dám nói a. Hơn nữa, càng người can đảm là hắn thật đúng là dã huyết. Giết. giết Hoàng Kim chi tử hóa thân, giết Hoàng Kim chi tử đệ tử, tuyệt đối là to gan lớn mà rồi. Mà với tư cách Hoàng Kim chi tử đệ tử, bị người khiêu khích đến nơi này chờ trình độ còn không phản kích, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn được à? Hô. Dạ Vĩnh Việt bỗng nhiên một lần nữa đứng lên. Nguyên bản dựa vào chính mình thân là thiên giai cường giả tâm tính, Dạ Vĩnh Việt không có dễ dàng như vậy bị Vương Thành giận. Có thể Vương thành lập đi lặp lại nhiều lần làm nhục hắn trong suy nghĩ phụng như thần linh sư Tôn Hoàng Kim chi tử, nếu là hắn lại lần nữa né tránh, chẳng phải là thừa nhận sư Tôn Hoàng Kim chi tử sợ người này. Dù là đợi đến lúc Tịch Dương Thương hội đấu giá vừa kết thúc, hắn tiểu sẽ lập tức ra tay đem người này triệt để giết chết, có thể hắn tuyệt không cho phép tại sư Tôn Hoàn Mỹ nhân sinh lý lịch bên trên lưu lại như vậy một giọt buồn nôn chỗ bẩn. Buồn nôn. Đúng vậy, hắn thực bị cái này phảng phát huynh hoang khoác lắc giống như kỵ sĩ liên minh phó minh chủ cho buồn nôn đã đến. 8000 vạn. Không có nửa câu nói nhảm. Ba chữ báo giá bị Dạ Vĩnh Việt hung hăng quăng trở về. 100 triệu. Vương Thành biểu hiện ra phong khinh vấn đạo, một bộ đối với Dạ Vĩnh Việt thậm chí cả Hoàng Kim Chi Tử bọn người mạnh một chú ý bộ dáng, có thể nguyên điểm mình tưởng thuật lại là vận chuyển tới cửa hạ, đem hết toàn lực bắt lấy Dạ Vĩnh Việt sóng tinh thần động, một khi Dạ Vĩnh Việt có dây rủ do dự hoặc là không muốn mở lại giá xuống dưới xu thế, hắn thế tất trước tiên đình chỉ tăng giá. 100 triệu 1. A, thật đúng là cùng ta hợp lại nghiện rồi hả? Hết cách rồi, ta cái khác không nhiều lắm, tựu là tinh cảnh nhiều. Nhiều lắm nhiều cảm tạ ngươi sư tôn cái kia một giọt tinh huyết hóa thân cùng sư muội của ngươi cái kia hai vị tiễn đưa tài đồng tự a, nói cách khác ta còn thật không dám như thế tùy ý tiêu giá, 100 triệu 2. Cái này Vương Thành chính mình điên rồi không tính, còn muốn đem Dạ Vĩnh Việt bức cho điên sao? Dạ Vĩnh Việt muốn nổi điên, Tịch Dương Thương hội bất lao kiếm tiền có thể ngăn không được hắn. Khác trong một cái phòng, một vị một thân thanh ý điệp, giống như Lục Hải tinh linh giống như thiếu nữ mỉm cười nói, "Thanh Hoàn, điểm này ngươi có thể nhìn làm rồi." Tinh linh thiếu nữ bên cạnh thần, còn có một nhìn về phía trên 30 cao thấp. Tràn đầy ung dung khí độ mỹ mạo nữ tử, nữ tử này giống như một khỏa chín mọng cây đảm mật, cái kia dịu dàng nắm chặt nước eo thon mềm mại kiều độn, thấp ngực linh cung trang trưởng bảo hiển thị do khí chất, kim sắc viền tơ lụa xuất hiện lộ ra mê người xương quai xanh, mà xương quai xanh phía dưới khai ra một đạo V chữ lĩnh, linh trong có thể thấy rõ ràng trước ngực cái kia phiến kinh tâm động phách tuyết trắng, bất kỳ một cái nào địa phương đều bị tràn đầy lại để cho người gi bất khai mắt bị lực. Nhưng chỉ có như vậy một cái ta thấy yêu tiếc yêu tinh, trong thần sắc lại là vẻ mặt nghiêm nghị, giống như một vị đoàn trang uy nghi thành nữ. Đúng là có loại lẫm nhiên không thể xâm phạm cảm giác. Loại này thánh khiết cùng mị hoặc một khối nữ nhân, có thể kích phát nhất nam nhân nguyên thủy nhất, lại để cho người hận không thể đem nàng một bà áp dưới thân thể hùng hằng của rồi. Bất quá trong phòng này 4 người, thậm chí kể cả lúc trước tiếp đãi nàng tịch Dương Thương Hội Thiên giai cường giả Bạch Càng nhưng cũng không dám đối với nàng bay lên bất luận cái gì khác thường tâm tư, bởi vì thân phận của nàng. Lục Nhân thần điện thượng một nhiệm thánh nữ, chỉ vì cùng hắn người động chân tình mà bị tức đoạt thánh nữ vị, theo nàng thánh nữ bị tước đoạt, đã mất đi Lục Nhân thần điện vô thượng quang hoàn. Người nam nhân kia lại là rất nhanh cách nàng mà đi, kịch liệt đả kích, khiến cho nàng tâm tính đại biến, thế nhưng mà mị hoặc chúng sinh dùng đùa bỡ nam nhân thiệt tình làm vui, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì nàng cái kia chuyện kỳ cảnh giới tuyệt cường tu vi, không có bất kỳ người có thể. Làm gì được nàng, mặc dù Lục Nhân Thần Điện đối với nàng có chút hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này Vương Thành, không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, dưới mắt mọi người tại đây đưa hắn coi là thiên điên, là vì bọn hắn đối với hắn rất hiểu rõ còn không đủ nguyên nhân. Chờ chính thức hiểu rõ người này suốt đời đã trải qua ngươi sẽ phát hiện, hắn làm hết thảy đều có theo mà theo. Có theo mà theo. Được xưng là thanh hoàn thiếu nữ nào nào, thư tô thỉ, ngươi nói là, hắn làm hết thảy đều là có mục đích, cũng không phải như mọi người cho rằng như vậy, cảm giác mình sắp ép không được trong cơ thể thu tính. Đại nạn buông xuống, cầu cái hoanh hoanh liệt liệt. Áp chế không nổi trong cơ thể thú tính. a người khác nhìn không ra ta ngược lại là có thể đoán được một ít, trong cơ thể hắn căn bản cũng không có thú tính sôi trào dấu hiệu, đã không cần chết, cầu cái gì hoanh hoanh liệt liệt. Đường Kim chi thế trẻ tuổi trong có thể cùng Thánh nữ Lâm Âm tranh phong nữ tính cực giả, chỉ có hai người, một cái là trước mắt Đăng Tiên bảng thượng vị liệt thứ 8 Tuy mang, cái khác tựu là Tam Thiên đầm nước trước mắt đã đến Đăng Tiên bảng 63 vị trưởng phong băng nhan. Trưởng phong băng nhan sắp xếp đến 63 vị đi. Tại nàng phía trên không phải còn có Diệp Diệu Ngữ, Phương Quỳnh, Lê Hồng Huyền chờ vài vị Đăng Tiên bảng bên trên cường giả ư, nàng như thế nào được xưng tụng Thánh nữ điện hạ đối thủ? A, 63 vị. Đăng Tiên bảng bài danh cần phải thời gian đổi mới, mà với tư cách chính thức thi tài, tuy là Đăng Tiên bảng Đối mới tốc độ đều chưa hẳn có bọn hắn thực lực tăng lên nhanh. Thanh Hoàn nghe được thư Tô đối với trường Phong Băng Nhan đánh giá cao như thế, lập tức trong lòng lưu ý, chủ tịch Dương Thương hội đấu giá sự tỉnh sau phải hảo hảo hiểu do thoáng một phát người này. Tại điều tra Trưởng Phong Băng Nhan lúc, ta cũng hiểu được Vương Thành kẻ này, Vương Thành người này, theo dùng phàm nhân chi thân gia nhập Kỵ sĩ Liên minh đến nay, bất quá ngắn ngủn 15 năm thời gian. 15 năm. Thanh Hoàn xinh đẹp mắt to lập tức chớp mắt, 15 năm theo một phàm nhân, trở thành một vị không kém hơn sâu tư thiên giai đỉnh cấp cường giả. Nếu như sau lưng của hắn đứng đấy truyền kỳ cấp đỉnh tiêm thế lực, Có một cái đỉnh tiêm thế lực dốc lòng tại bồi, hơn nữa hắn bản thân thiên phú chất tuyệt, 15 năm có loại trình độ này cũng không coi vào đâu. Dù sao tinh võ giả cùng chúng ta tinh luyện sư bất đồng, nhưng vấn đề là, kỵ sĩ liên minh chỉ là một cái mới phát thế lực, ngoại trừ Trường Phong Băng Nhan bên ngoài, căn bản không đáng giá nhất tới, mà Trường Phong Băng Nhan chính mình tu hành tài nguyên còn ngại không đủ, cái đó. Còn có nhiều như vậy bảo vật đi bồi dưỡng một cái tinh võ giả. Nói cách khác, hắn có thể có hôm nay thành tựu, hoàn toàn là dựa vào chính hắn, mà hắn sử dụng phương pháp cũng thập phần đơn giản, bứt bách, không ngừng bứt bách chính mình thời khắc chạy tại trên con đường tử vong, đem chính mình áp bách đến cực hạn, cực đạo võ giả. Thanh Hoàn Đồng Tử có chút co rụt lại. Cái loại này kiếm đi cực đoan võ giả, Hoàng Kim Bình Nguyên cũng có, loại người này cực kỳ thuất thất, hơn nữa 100 trong đó có 99 cái đều chết ở phát triển trên đường, nhưng còn sống sót cái kia một cái tất nhiên trở thành tuyệt thế cường giả. Đang tiên bảng bên trên xếp hạng thứ 2 Lãnh Tâm, đi đúng là tỉnh cực kỳ đạo, diệt tinh diệt dục, vô sinh không chết, loại người này tại nào đó mặt bên trên đã không thể tính toán hay vẫn là người sống rồi. Bởi vậy Dù là nàng đăng thiên bảng thượng vị liệt thứ hai, bài danh càng tại vị thứ tư lục nhân thần điện thánh nữ phía trên, có thể thư Tô nhưng lại không đem nàng liệt vào thánh nữ lâm âm đối thủ chính giữa. Cái này Vương Thành lại là một vị cực đạo võ giả. Trong lúc nhất thời, Thanh Hoàn nhìn về phía Vương Thành ánh mắt lập tức thay đổi, hắn không ngừng khiêu khích Hoàng Kim Chi Tử, là muốn mượn nhờ Hoàng Kim Chi Tử vị này như mặt trời ban trưa trẻ tuổi đệ nhất nhân áp lực, không ngừng bức bách chính mình, nghiền ép xuất từ thần sở hữu tiềm lực, do đó pha tan chất trắng bóc, thậm chí đánh vỡ tinh võ giả công xưởng, tấn chức rất cao cảnh giới. Đúng vậy, tinh võ giả đối với ý chí Tinh thần yêu cầu tự cao, nếu không có tâm trí kiên định không thể dùng chuyển người, như thế nào có thể có được sánh vai thiên giai chiến lược. Đem Vương Thành coi như tên điên người mình mới là chính thức kẻ dẫn. Thư Tô nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Thành trong ánh mắt cũng có một tia tán thưởng, trưởng phong băng nhan ngược lại là có một cái tốt trợ cánh tay, nếu như Vương Thành người này thật có thể tại Hoàng Kim chi tử áp lực bước bách hạ làm tiếp đột phá. Nàng, thậm chí nàng kỵ sĩ liên minh đều muốn từ đó nhất phi trùng thiên. Chương 436: Sắt ý sôi Tại Vương Thành cùng Dạ Vĩnh Việt không ngừng đẩy giá cả lúc, Có liên quan với Vương Thành càng ngày càng nhiều tin tức đưa đến mọi người trên tay. Những kia nguyên bản đem Vương Thành định tính vì người điên thiên tài các cường giả khi hiểu được hắn qua lại trải qua sau, vẻ mặt rốt cục dần dần nghiêm nghị lên. 15 năm, có thâm tư thiên tài sức chiến đấu. Đồng thời có người nói từ lúc hắn chưa lên cấp đến tinh luyện giả lúc liền để kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ đoàn thành viên thế hắn bắt được vương giả hung thú, thông qua vương giả hung thú tử vong áp bức mài giũa tinh thần, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mặc dù mới tinh luyện sư cảnh giới, có thể tinh thần cường độ nhưng là đạt đến đột phá thiên tài trình độ, có thể nói chấn động lòng người. Có thể từng bước từng bước đi tới trình độ này, Tinh Võ Giả, ai dám nói hắn là người điên? Cực đạo Võ Giả. Ngoại trừ Cực đạo Võ Giả ở ngoài, không có lời giải thích của hắn. Trước mắt, vị này Cực đạo Võ Giả dĩ nhiên đem mục tiêu của chính mình đặt ở Hoàng Kim Chi Tử trên người, cứ việc trong con mắt của mọi người, hắn loại hành vi này cũng tự tìm đường chết không khác nhau gì cả, có thể liên tưởng đến hắn phàm nhân giai đoạn lúc liền dám nắm Vương Giả hung thú mài rua tinh thần, lần lượt ngàn cân treo sợi tóc, lần lượt đột phá cực hạn, như vậy nhìn chằm chằm Hoàng Kim Chi Tử mượn Hoàng Kim Chi Tử áp lực khủng bố đến bức bách chính mình đột phá nhập cảnh mạnh hơn cảnh giới, cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ rõ ràng những này sau, những này thiên giai cường giả mỗi một người đều thu liễm chính mình cười nhạo tâm thái. Như vậy một vị cực đạo võ giả, nếu như thật có thể chống đỡ được Hoàng Kim chi tử áp lực tự mình bự phá. Thiên Hà Tinh ở trên trẻ tuổi bên trong kế Hoàng Kim chi tử, Long Thần chi tử, Lục Nhân Thánh nữ, Thiên Mệnh chi tử, Hùng Lưng Vương bên ngoài, tất nhiên lại sẽ sinh ra một vị tân nhân vật tuyệt thế. Cẩn hảo, hảo lưu ý người này. Sau đó nếu là hắn lại có thêm cái gì động tĩnh lớn, trước tiên báo cáo cho ta. Một cái khả năng trưởng thành đến không kém hơn Hoàng Kim chi tử hàng ngũ tinh võ giả. Ngườ như thế nhất định phải mật thiết quan tâm. Hắn là kỵ sĩ Liên minh trưởng Phong Băng Nhan thuộc hạ sao? Trưởng Phong Băng Nhan tại Đăng Thiên bảng ở trên bán đấu giá cứ việc chưa thay mới, nhưng hắn đánh bại Diệp thiếu Khanh các loại, chờ vài vị thiên giai cường giả liên thủ, bày ra sức chiến đấu đã không kém hơn Đăng Thiên bảng ở trên 30 vị trí đầu cường giả, như vậy một vị tiềm lực vô hạn cường giả cũng không phải tốt đắc tội, nếu không ta cần phải nghĩ biện pháp đem Vương Thành người này đào đến được chúng ta. Rất nhiều thiên giai cường giả từng cái từng cái có đoạn quyết, mấy người càng là đối với bên người thuộc hạ gia lệnh. Liên Lụy Hoàng Kim chi tử đi nhờ xe. Vương Thành xem như là lần thứ nhất chân chính đi tới Thiên Hà tinh sân khấu lớn này, danh tiếng lan truyền đến Tam Thiên đại trạch ở ngoài. Muốn mượn Hoàng Kim chi tử áp lực đến thực hiện hiểm chung câu thắng, sau khi phá rồi dựng lại, Người không cơ hội đó rồi. Vô tình, Thất Lạc Đế quốc tần chính nợ ta một món nợ ân tình, hiện tại đến hắn trả lại thời điểm, Người đi tìm đến hắn, Thất Lạc Đế quốc là địa bàn của bọn họ, ta muốn hắn nghĩ biện pháp bày xuống một trận, đem tên tiểu tạp chủng này vây giết, Trường Phong băng nhan cách xa ở Tam đại trạch ngoài tầm tay với, lần này ta ngược lại muốn xem xem còn có ai có thể cứu hắn. Ta này liền đi. Trưởng Phong vô tình vẻ mặt lạnh lùng gật gật đầu. Hắn cũng ý thức được nếu như Vương Thành quật khởi sẽ đối với Trưởng Phong Hoàng Thất tạo thành ra sao xung kích. Trưởng Phong Hoàng Thất gần nhất tại kinh doanh kỵ sĩ liên minh, thậm chí trong bóng tối lôi kéo một chút kỵ sĩ liên minh cao tầng, chỉ có điều kỵ sĩ liên minh là Trưởng Phong Băng Nhan độc đoán, nếu như Trưởng Phong Băng Nhan không biểu hiện, bọn họ lôi kéo nhiều hơn nữa cao tầng cũng không hề có tác dụng, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới sẽ nghĩ tới đưa tới Hoàng Kim Chi Tử, đem Trưởng Phong Băng Nhan hiến cho Hoàng Kim Chi Tử làm tiểu thiếp ý nghĩ. Cứ như vậy, vừa có thể cùng Hoàng Kim Chi Tử bấu víu quan hệ lại tan giá kỵ sĩ liên minh độc đoán hiện tượng, đem kỵ sĩ liên minh nạp làm của mình, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Có thể như quả kỵ sĩ liên minh lại sinh ra một cái hung hăng phó minh chủ, mặc dù cuối cùng trưởng phong băng nhan bị Hoàng kim chi tự mang đi, bọn họ trưởng phong hoàng thất như muốn chiếm đoạt vẫn cứ không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là cái này phó minh chủ vẫn cùng nàng trưởng phong hạ nguyện có thủ không đợi trời chung. Biện pháp tốt nhất chính là đem cái này tương lai tất nhiên sẽ trở thành to lớn uy hiếp phó minh chủ bóp chết tại cái nồi ở trong. Rất nhiều thiên giai cường giả đối xử vương thành thái độ phát sinh biến hóa lúc Vương Thành cũng là nhạy cảm nhận ra được Dạ Vĩnh Việt tâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh, nhất thời đình chỉ ra giá. "Thiếu ra, chúng ta e sợ đều bị tiểu tử này che đợi." Dạ Vĩnh Việt trong phòng, cái kia cái người đàn ông trung niên hơi cúi đầu, trầm giọng nói. "Hoàng Kim chi tử thu đệ tử ngoại trừ xem đệ tử Thiên Phú bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là thông qua đệ tử phương thức lôi kéo bọn họ thế lực sau lưng, như Diệp Lãng sau lưng Diệp Tiểu Khanh. Dạ Vĩnh Việt cũng giống như thế. Hắn không ngừng bản thân có mạnh mẽ Thiên giai tu vi, sau lưng Dạ gia đồng dạng là một cái không kém hơn tự do chi thành quái vật khổng lồ." Cả gia tộc bên trong Thiên giai Cường Giả có tới 4 người, giờ khác này đứng ở Dạ Vĩnh Việt bên người, chính là Dạ Gia Thiên Gia Cường Giả một trong Dạ Trung Minh. Ừm. Dạ Vĩnh Việt giờ khác này trên người sát cơ đã càng ngày càng mạnh mẽ, nhìn cái kia đứng ở 240 triệu giá cả ở trên vạn thọ huyết ngọc, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. "Thiếu ra, chúng ta vừa được chỉ là Vương Thành người này bước đầu tư liệu, đây là hơn nữa tư liệu." Dạ Trung Minh nói, đem một phương sách ngọc đưa cho Dạ Vĩnh Việt. Dạ Vĩnh Việt tiếp nhận sách ngọc vừa nhìn, sắc mặt nhất thời lại biến, trong mắt càng là bắn ra dọa người sát cơ, thẳng quan hoang lại muốn nắm sư tôn ta đường đá mài giao hắn đang tìm cái chết, hắn xác thực đang tìm cái chết. Dạ Trung Minh gật gật đầu, ta đã khiến người ta đi thông báo thời đại thiên cùng Nguyên bậc hai người bọn họ cứ việc đều mới đại tinh luyện sư tu vi, có thể tại Thất Lạc Đế Quốc, cùng với Thất Lạc Đế Quốc một bên tinh lực điểm tụ tập hắc bạch sa mạc đều rất có thế lực, Hoàng Kim Chi tử điện hạ năm đó cũng là coi trọng bọn họ điểm này mới sẽ làm bọn họ bái vào môn tưởng Tịch Dương Thương hội buổi đấu giá kéo dài 3 ngày, nếu chúng ta để bọn họ trực tiếp đi tới Tam Thiên Đại Trạch. tất nhiên có thể làm cho bọn họ tại trở về trên đường chặn đứng Vương Thành đem đánh gục, chấn chỉnh lại Hoàng Kim Chi từ điện Hạ Huy Danh. Sự tình phát triển đến hiện tại tính chất đã phát sinh biến hóa rồi, một cái thâm sơn cùng cốc ở trong đi ra tinh võ giả lại cũng dám đem Sư Tôn coi như đá mài dao, nếu như chúng ta không thể lấy lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn đem giết chết, mà là để hắn chậm rãi trưởng thành lên, gác lên Sư Tôn Huy Danh vào nơi nào? Bởi vậy, hắn nhất định phải tử, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Không chỉ thời đại thiên cùng nguyên bà người, còn có thượng quan sư nương. Người là nói, Hắc Cám Lâm. Dạ Trung Minh hai mắt vừa mở, trong mắt nhất thời tràn ngập kiêng kỵ. Hắc Cám Lâm nang dọc toàn bộ thiên hà tinh thế lực dưới đất, hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hà tinh, đều có thể có thể xương tụng 10 vị trí đầu cấp bậc hàng đầu tồn tại, chuyên môn tiếp nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người hoạt động. Hắc Cám Sâm Lâm tổng bộ ở đâu không ai biết, bên trong có cái gì cao thủ cũng tương tự không ai hiểu rõ tình hình, bất quá xem như Hoàng Kim chi tử đệ tử thân truyền, đồng thời được coi trọng nhất đệ tử một trong dạ vĩnh việt lại hết sức rõ ràng, hắn sư nương thượng quan tử mình sau lưng thượng quan gia, chính là Hắc Cám xâm Lâm nguyên lão sẽ bên trong một thành viên. Nói chung, hắn chết chắc rồi, này 240 triệu tinh thạch co như là cho hắn đưa ma phí. Sát cơ rất thịnh a. Vương Thành một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, thân thể hãng tại mềm mại sofa ở trong, hơi lim dí mắt. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật tầng thứ 3 làm cho hắn cảm ứng cường độ đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao, so với truyền kỳ cường giả mà nói cũng là không kém chút nào. Không, mặc dù phổ thông truyền kỳ cường giả tại sức cảm ứng ở trên cũng chưa chắc có thể đạt đến trình độ này. Cần biết, Nguyên Điểm Minh tưởng thuật chỉ cần tại làm đột phá, đạt đến tầng cảnh giới thứ 4, liền có thể nhòm ngó đến tinh giới cánh cửa, nhòm ngó đến tinh giới cánh cửa vị như thế nào. Mang ý nghĩa Dĩ nhiên có xung kích tinh thần tư bản chỉ cần hắn bản mệnh ngôi sao cường đại đến có thể trợ giúp hắn vượt qua thế giới vi mô không ở thế giới vi mô bên trong lặt lối, liền có thể một lần đạt đến tinh giới cánh cửa trước đến thời điểm đẩy ra tinh giới cánh cửa bước vào tinh giới lên cấp tinh thần liền đem triệt để một bước lên trời tuổi thọ vô tận nhật nguyệt cùng chiếu sáng sống mãi bất diệt. đương nhiên vượt qua thế giới vi mô so với cảm ứng thế giới vi mô độ khó lớn hơn không ngừng một đinh nửa điểm đây giống như là phạmm nhân nhìn thấy Thái Dương cùng đổ bộ Thái Dương bình thường khác nhau Vương Thành giờ khắp này, nguyên điểm minh tưởng thuật dù chưa đạt đến tầng thứ tư, nhưng lại đem vô số truyền kỳ cường giả rất xa bỏ lại đằng sau, điểm này từ hắn có thể cảm ứng được hai vị truyền kỳ cường giả thần niệm mà hai vị kia truyền kỳ cường giả lại chưa từng nhận ra được hắn vị trí liền có thể nhìn ra một, hai. Tại mạnh mẽ như vậy sức cảm ứng dưới, Dạ Vĩnh Việt tâm tình biến hóa tại trong lòng hắn căn bản không chỗ che thân. Tiếp đó, chính là trận giết ta. Bất quá, trừ phi truyền kỳ tự thân tới hoặc là hơn 10 vị thiên giai một đạo ra tay, bằng không, nắm giữ lôi đỉnh chi quang ta không sợ bất kỳ thiên giai vây giết, ngược lại Các người tốt nhất không muốn là đàn, bằng không." Vương Thành trong mắt lập lòe nói đạo Hà Quang. Hoàng Kim Chi tử bản thân đã lên hắn phải giết danh sách, bất luận hắn đối với kỵ sĩ liên minh trưởng Phong Băng Nhan tranh giành quyền lợi vẫn là ở cổ Man Tinh ở trên đối với hắn xỉ nhục, giữa hai người đều tất nhiên phải có một hồi quyết chiến. Cứ việc, hắn bây giờ căn bản vẫn không có nhập Hoàng Kim Chi tử tâm mắt tư cách. "Không nổi, không nổi, mấy ngày nay ta sẽ để các ngươi làm hết sức đưa tới đầy đủ thiên giai cực, giả, cũng vừa hay để ta tại mở ra huyết chiến trước tích lũy đầy đủ thuộc tính điểm, hy vọng cuối cùng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Vương Thành vẻ mặt hờ hững, sát ý trong lòng không ngừng lăn lộn. Cổ Man Tinh ở trên hắn bị Hoàng Kim chi tử một trận tinh huyết hóa thân làm cho suýt nữa quỷ xuống sỉ nhục, chắc chắn dùng máu tươi đến tẩy xuyến. Vương Minh Chủ, Vương Thành tơ ơ không động lòng, có thể tiểu kiếm phong nhưng là một bộ lo lắng sợ hãi răng dấp. "Vương Minh Chủ, ngài xem, ngài có muốn hay không nên rời đi trước? Ngài vừa nãy như vậy ngăn chặn Dạ Vĩnh Việt, đợi được bán đấu giá sau khi kết thúc, dạ Vĩnh Việt tuyệt đối sẽ không giảng hòa, ngài tuy có thiên giai sức chiến đấu, có thể hai quấn khó địch bốn tay, vẫn là cẩn thận một chút là hơn." Yên tâm, trong lòng ta năm chắc Vương Thành quét Kiều Kiếm Phong một chút, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Đúng là. Không có cái gì đúng là, không phải còn có hai cái quý giá đến cực điểm chí bảo sao? Đặc biệt là trong đó bí pháp, nhắm thẳng vào tinh thần đại đạo. Đối với bực này bí pháp ta đúng là rất yêu kỳ, nếu là không tận mắt nhìn qua liền như thế rời đi, tất nhiên sẽ tiếc nuối cả đời." Vương Thành nói, quay về hắn phất phắt tay: "Ngươi lui ra đi, đón lấy không cần ngươi giới thiệu." Kiều Kiếm Phong chỉ là tịch dương thương hội một cái công nhân viên, dạ vĩnh việt các loại, chờ, người cứ việc không đến nội nộ đến trên người hắn. Nhưng tương tự xuất thân tam tiên đại trạch vương thành cũng không muốn thế hắn mang đến tiền phúc. Vương Minh Chủ, ta lui ra đi. 10. Dẫn vẫy thành công. Chương 437, tinh thần bị pháp. Đấu giá hội không có rông dài tiến hành. Từng kiện từng kiện đối với đại tinh luyện sư mà nói được xương tụng đỉnh tiêm chí bảo, đối với thiên giai cường giả đều có không tệ hiệu quả thiên địa kỳ chân nhau nhau bị Tịch Dương Thương hội cầm đi lên tiến hành đấu giá. Không thể không nói, Tịch Dương Thương hội vì lúc này đầy thịnh hội chuẩn bị thập phần đầy đủ, đủ loại bảo vật người xem một hồi hoa mắt. Trong đó nhiều hơn phân nửa bảo vật dùng Vương Thành tầm mắt rõ ràng đều phân biệt không xuất ra, đợi đến phụ trách đấu giá tệ mình tiến hành giảng giải về sau, Vương Thành mới bừng tỉnh đại ngộ. Thông qua lúc này đây đấu giá, hắn kiến thức đều muốn tăng khoảng một đoạn. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, từng kiện từng kiện vật phẩm bán đấu giá cũng nhau nhau bán đi giá cao. Nay trong đó, Vương Thành cũng cạnh được hai kiện bảo vật, đúng là kiểu kiếm phong đề cập vạn năm san hô cùng hộ phách chi tâm. Cái này hai kiện bảo vật ở bên trong, năm san hô có được lấy ra tốc võ giả khí huyết vận chuyển hiệu quả, bên cạnh tăng lên võ giả luyện hóa tinh huyết tốc độ. Mà Hộ Phách Chi Tâm càng là phối hợp với một môn luyện huyết bí pháp Hổ Khiếu Chân Luân trí Bảo, Hổ Phách chân luân tại rèn luyện khí huyết bên trên hiệu quả chỉ có thể coi là là bình thường, có thể thắng tại tu hành dễ dàng, cơ hồ bất luận cái gì một vị võ giả tốn hao một ít thời gian đều có thể học hội, thuộc về cực kỳ đại chúng. Luyện huyết chi pháp, mà một khi cái môn này luyện huyết pháp phối hợp hổ Phách chi tâm, hắn hiệu quả lập tức sẽ nhảy lên tới đỉnh phong thực hạn, đem trên thị trường truyền lưu cao cấp nhất luyện huyết pháp vung tại sau lưng, chỉ có những cao cấp nhất kia truyền kỳ tôn. Dễ môn bên trong đích bất truyền bí pháp mới có thể cùng nó đánh đồng. Trứng Kiến Vương Thành không vội không chậm, bình tĩnh cạnh tranh lấy mình muốn mua sắm vật phẩm, căn bản không có thừa dịp Hoàng Kim Chi Tử tùy tùng vây rết tới trước tranh thủ thời gian ly khai ý tứ, lúc trước những xem kia hắn vi tên điên thiên giai cường giả cũng âm thầm đặt đầu. Những thứ không nói khác, chỉ cần bằng vào Vương Thành người này tại đắc tội Hoàng Kim Chi Tử sau nhưng có bực này không tiêu ngạo không tự ti khí độ, có thể nhìn ra hắn không giống bình thường, quả thật không hổ là có thể ở tinh võ giả một đạo đi đến thiên giai cấp độ đích nhân vật. Thời gian tại đấu giá trong quá trình qua rất nhanh đi 3 ngày. Theo đếm ngược đệ nhị kiện áp chụp vật phẩm địa hỏa chi tinh bị người dùng 1.6 tỷ 4000 vạn tinh thạch giá trên trời mua đi, đầu giá thịnh hội hào khí đạt đến một cái trước nay chưa có định phong. Mà nghe được những người này báo giá, Vương Thành cũng một hồi thổ thức. 1.6 tỷ 4000 vạn tinh thạch. Toàn bộ Tam Thiên đầm lầy chính giữa có thể xuất ra cái này một khoản tiền lớn, chỉ sợ chỉ có lĩnh vực cao tháp cùng trưởng phong hoàng thất rồi, dù là uy tín lâu năm thế lực hỏa diễm chi kiếm, cương thiết bảo lũy tự nhiên chi hổ tại không đem chính mình thế lực chính giữa các loại bảo vật, tinh khí Tài sản bán của cải lấy tiền mặt dưới tình huống đều mơ tưởng tiến đến 1.6 tỷ tinh thạch đến, chớ nói chi là thuộc về tân tân thế lực kỵ sĩ liên minh cùng tự do chi thành rồi. Bất đồng tu vi, bất đồng cảnh giới, bất đồng thân phận, bất đồng địa vị, nắm giữ tài nguyên, tiếp xúc mặt cũng hoàn toàn bất đồng. Vương Thành lòng có nhận thấy nói. Nhớ năm đó, hắn phàm nhân giai đoạn lúc, vì hơn 10 khối tinh thạch có thể vắt hết óc tìm kiếm nghi cách, thậm chí không tiếc bán mình vừng ra, mà bây giờ, hán chỗ tiếp xúc đồ vật, dĩ nhiên động bất động dùng ngực đến tính toán, một ít chân quý bảo vật, giá bán càng là đạt đến khủng bố mấy trùng tức. Trong lúc khác biệt đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, tam thiên đầm lầy chúng sinh, phàm nhân giống như bầu trời đầy sao nhiều vô số kể, thường thường một cái quốc gia thì có mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu miệng người, nhưng này mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu trong dân cư đừng nói là sinh ra đời một vị thiên giai cường giả rồi, mặc dù là ra một vị đại tinh luyện sư đều cực kỳ không dễ, thiên giai cường giả cũng tại vô số miệng người số đến bên trên chồng chất mà thành, một vị thiên giai cường giả chiếm cứ tại nguyên là một phàm nhân vài tỷ lần, cũng thuộc về hợp tình lý. Kế tiếp đem là chúng ta cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đầu giá. Tin tưởng chư vị đã sớm có chỗ nghe nói rồi, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, chính là một môn bí thuật, cái môn này bí thuật thực sự không phải là ngoại giới nghe đồn cái chủng loại kia chỉ có thể lại để cho người tiếp xúc thế giới vi mô, hoặc là xâm nhập thế giới vi mô, đây là một môn có thể trực chỉ tinh thần đại đạo vô thượng bí thuật. Theo địa hỏa chi tinh đấu giá chấm rức, thể minh thanh âm lại lần nữa tại trong hư không vang quần. Mà lúc này đây, một ít đến nay mới thôi đều chưa từng kêu giá qua thiên giai cường giả nguyên một đám toàn bộ tinh thần tỉnh táo, trong mắt tinh quang nhấp nháy, tuy là hai vị chuyển kỳ cường giả bên trong đích một người, cũng thần niệm tụ. Tại trên đài đấu giá không ngừng qua lại, hiển nhiên hắn tới chỗ này là hướng về phía cái môn này trực chỉ tinh thần đại đạo vô thượng bí thuật mà đến. Mọi người đều biết, ngoại giới mặc dù có không ít bí pháp được xưng có thể tu đến tinh thần, nhưng đều không ngoại lệ, đều là không chọn vẹn, hoặc chỉ có thể lại để cho người tiếp xúc thế giới vi mô, cao minh hơn một ít cũng chỉ là lại để cho người xâm nhập thế giới vi mô, có thể giúp người thấy được tinh giới đại môn có đủ chủng kích tinh thần tư cách người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cái môn này bí pháp bất đồng, cái môn này bí pháp vẫn còn cao cấp nhất, nhất chính quy tinh thần bí pháp, tổng cộng phân chia vi bốn tầng. Tầng thứ nhất nhấtú cơ tu thành có thể cảm ứng lực lớn bức tăng cường tầng thứ hai tiếp xúc thế giới vi mô lại để cho người có vấn đỉnh bán thần vô liếng mà tầng thứ ba càng là xâm nhập thế giới vi mô thăm dò thế giới vi mô cuối cùng mà một khi đột phá đến tầng thứ tư liền có thể hoành độ thế giới vi mô thấy được tinh giới đại môn đến nơi này một tầng cảnh giới chỉ cần ngươi có lực lượng đủ mức tự tinh giới trong cửa lớn vượt qua mà qua liền đem triệt để bước vào tinh giới tấn chức tinh thần từ nay về sau tung hànhh tinh Hải thần huy vô lượng T Minh đã đến giờ phút này dọn nói một hồi cao ngang lập tức đem toàn trường hào khí toàn bộ dẫn đốt. Còn chờ cái gì, ngay lập tức đem cái kia môn bí pháp mời đi ra. Tịch Dương thương hội danh dự chúng ta tự nhiên tin được, bất quá, tốc hành tinh thần đại đạo bí pháp, đến cùng phải hay không thật sự, còn cần chúng ta từng nghiệm chứng một phen mới được. Tế Minh các hạ, liền đem cái kia môn bí pháp hiện lên đi ra để cho chúng ta quan sát một hai a. Trực chỉ tinh thần bí pháp a loại bí pháp này càng sớm tu hành càng tốt. Từng vị thiên giai cường giả nhau nhao mở miệng, lộ ra không thể chờ đợi được. Mà Tế Minh tự nhiên cũng sẽ không cố ý sâu người khẩu vị, mắt thấy hào khí không sai biệt lắm đạt tới mong muốn lập tức nhẹ gật đầu, đây là đấu giá người lấy ra bí pháp cùng với hắn bản thân đối với cái môn này bí pháp một ít cảm ngộ, thông qua những cảm ngộ này chư vị có thể đoán được cái môn này bí pháp đến cùng là thật là giả. Theo hắn nói vừa xong, một cái đường kính vượt qua một em m thủy tinh cầu hiện hiện tại trong hư không. Cái này thủy tinh cầu vừa phụ hiện, lập tức giống như vũ trụ trung tâm, trong chốc lát hấp dẫn ánh mắt mọi người, bất luận là đại tinh luyện sư, thiên giai hay vẫn là hai vị truyền kỳ cường giả, tâm thần toàn bộ bị thủy tinh cầu chỗ dẫn dắt, phảng phất tại thời khắc này, cái này một thủy tinh cầu dĩ nhiên hóa thân thành vũ trụ trung tâm. Vũ trụ duy nhất, vạn vật khởi nguyên, cái loại này huyền diệu cùng sáng lạ, thẳng lại để cho người hận không thể thiếu thân lao đầu vào lửa nhảy vào trong đó. Tìm hiểu trong đó áo nghĩa, vĩnh viễn không hề thanh tịnh. Tinh thần bí pháp, núi thẳng tinh thần đại đạo bị pháp. Thế giới vi mô, hành độ thế giới vi mô, đó là tinh giới đại môn, ta có thể đủ cảm giác được tinh giới đại môn chỗ. Cái này thật sự là một môn có thể nhìn xem đến tinh giới đại môn vô thượng bí pháp tinh giới đại môn là ở chỗ này, đợi đến lúc ta tân chức truyền kỳ, chỉ cần buồn mạng ngôi sao có thể hành độ thế giới vi mô, lại lướt qua tinh giới đại môn. Liên đem triệt để bước vào tinh giới, từ đó thành tựu tinh thần, vạn kiếp không mài, vĩnh hằng bất diệt. Rất nhiều thiên giai cường giả chầm trầm vào cái kia tản ra thâm thúy hào quang thủy tinh cầu, nguyên một đám thần sắc thất thố. Dù là thư Tô vị này truyền kỳ cường giả sóng tinh thần động cũng trở nên vô cùng kịch liệt, cho dù trong thủy tinh cầu chỉ là người khác lĩnh ngộ, mà khi nàng tận mắt nhìn thấy đến tinh giới chi môn cái kia một đạo kéo dài qua toàn bộ vi mô vũ trụ mỹ lệ huyền quang lúc, vẫn đang nhịn không được tâm thần chập trởn. Tinh giới chi môn. Cái kia chính là tinh giới chi môn. Chỉ cần có thể vượt qua cái kia một đạo mỹ lệ sáng lạn quang, Buồn mạng ngôi sao liền đem triệt để tiến vào tinh giới, trở thành tinh giới một thành viên, từ đó bất hủ bất diệt, cùng thiên địa đồng bọn, cùng nhật nguyệt đồng uy. Đối với những người khác tâm thần rung động, Vương Thành Tại cẩn thận cảm ứng một phen trong thủy tinh cầu phóng đi ra ý cảnh về sau, đồng dạng thâm thụ trùng kích. Chỉ là, ngoại trừ đã bị trùng kích bên ngoài, hắn càng nhiều nữa hay vẫn là một loại vô cùng ngoài ý muốn kinh ngạc. Quen thuộc. Hắn đối với trong thủy tinh cầu phóng đi ra cảm nội vô cùng quen thuộc. Cái loại này tiên địa sơ thủy, trong vũ trụ, vạn vật khởi nguyên huyền diệu, cùng hắn sở tu làm được nguyên điểm minh tưởng thuật vô cùng tương tự. Không, không phải tương tự. Dựa vào điểm kỹ năng cưỡng ép đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 3, Vương Thành chừng chín thành đã ngoài năm chắc có thể kết luận, cái môn này bị pháp, kiểu là nguyên điểm minh tưởng thuật. Cùng sở hữu bộ tầng, nguyên vẹn trạng thái nguyên điểm minh tưởng thuật, 4 tầng nguyên vẹn hình thái nguyên điểm minh tưởng thuật a. Nếu như ta có thể có được cái này 4 tầng nguyên vẹn hình thái nguyên điểm minh tưởng thuật, lại tốn hao mấy trăm điểm kỹ năng, đưa hắn tăng lên tới tầng thứ đều cũng không phải là việc khó, bốn tầng lúc đã có thể nhìn xem đến tinh giới chi môn, nếu thật đã đến tầng thứ 6. Vương Thành một hồi tâm trí hướng về Bất quá rất nhanh, hắn đã lắc đầu. Loại ý nghĩ này rất không thực tế. Tham dò thế giới vi mô, cần không chỉ là đối với nguyên điểm minh tưởng thuật lĩnh ngộ, đối với thế giới lý giải, còn cần có đầy đủ tinh thần. Thật giống như một nhà khoa học, mặc dù hắn phát hiện toàn bộ thế giới tiên tiến nhất lý luận, nếu là không có đầy đủ tài chính đem lý luận hóa thành sự thật lại có cái gì ý nghĩa. Nguyên điểm minh tưởng thuật cũng giống như thế. Tinh thần cường độ còn ở vào thiên giai đỉnh phong hắn xâm nhập thế giới vi mô đã là cực hạn rồi, mặc dù thật làm cho hắn đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 4, nhìn xem đến tinh giới chi môn cũng không có bất kỳ ý nghĩa vượt qua tinh giới chi môn một khắc này thế tất tiêu hao vô cùng vô tận năng lượng loại này năng lượng không chỉ kể cả tinh lực còn kể cả tinh thần hắn thực cho rằng đơn thuần bằng vào tầng thứ 6 nguyên điểm Minh tưởng thuật có thể thành tự tinh thân vậy thì 10 phân sai 4 tầng nguyên điểm Minh tưởng thuật đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu chỉ là Vương Thành nhìn thoáng qua bốn phía cùng nhiệt rất nhiều thiên giai cường giả cuối cùng nhất lại là cười khổ bắt đầu hắn đã có thể đo trước đợi đến lúc cạnh tranh lúc bắt đầu cái này 4 tầng nguyên điểm minh tưởng thuật tuyệt đối sẽ bị đấu giá được trước nay chưa có giá trên trời Trên thực tế cũng không vượt ra ngoài Vương Thành lần trước. Theo Tệ Minh đem ghi lại lấy 4 tầng nguyên điểm minh tưởng thuật thủy tinh cầu một lần nữa thu hồi, hơn nữa hạ lệnh bắt đầu cạnh tranh, rồi sau đó gần kể không đến 30 giây, cái này 4 tầng nguyên điểm minh tưởng thuật giá cả đã theo giá quy định 100 triệu tinh thạch, trực tiếp đột phá đã đến 1 tỷ, rồi sau đó tại 1 phút đồng hồ sau đột phá đã đến 1.5 tỷ. Nghe được như thế điên cuồng cạnh tranh giá cả, Vương Thành có chút kinh ngạc một lát, trực tiếp cười khổ lắc đầu, triệt để tuyệt cạnh tranh nguyên điểm minh tưởng thuật tâm tư. Chương 438, bán thận. Nhìn dáng dấp ngoại trừ lôi kéo cừu hận cùng bán ra những kia không cần tinh khí, vật liệu bên ngoài, lần này Tịch Dương Thương hội bán đấu giá ta quả thực chỉ là đến đi cái lướt qua. Vương Thành lắc lắc đầu. Cũng may, lôi kéo cừu hận mục đích đã đạt đến, đón lấy hắn cũng chỉ cần chờ đợi cuối cùng một cái then chốt ở kèm đấu giá kết thúc liền có thể, đến thời điểm. Không biết lần này trở về Tam Thiên Đại Trạch trên đường có thể thu hoạch mấy cái thuộc tính điểm. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. 2 tỷ, 25 ức, 3 tỷ, 35 ức. Bốn tầng hoàn chỉnh bản nguyên điểm minh tưởng thuật giá cả đang không ngừng tăng vọt lại hơi hơi báo một tia hảo tưởng Vương Thành nghe được này không ngừng hướng về ở trên tăng trưởng giá cả, chiếc đệ tuyệt tâm tư, hiện đang ra giá đã đạt đến 4 tỷ. 4 tỷ, bán đứng hắn đều không đáng cái giá này. Không có cạnh tranh tâm tư, hắn đơn giản một bộ chờ xem kịch vui dáng dấp, nhìn này 4 tầng nguyên điểm mình tưởng thuật rơi vào nhà nào. Mà vào lúc này, cạnh tranh nguyên điểm mình tưởng thuật thế lực đã do lúc trước trăm nhà đùa tiếng, đã biến thành tứ gia tranh đấu. Nay tứ gia bên trong, đại diện cho hoàng kim chi tử mà đến giả Vĩnh Việt cũng đã bị loại thải, chính ra giá rõ ràng là Nam Thiên Bá, Khiếu Ưng cùng với hai vị đến nay chưa từng lộ diện thần bí người cạnh tranh. Hai vị này thần bí người cạnh tranh những người khác không thấy được lịch, có thể Vương Thành nhưng có thể cảm ứng rõ ràng, bọn họ chính là ngoại trừ vị kia bán thần bên ngoài hai vị chuyển kỳ nhân vật. Cái kia Dạ Vĩnh Việt lại dễ dàng như thế liền từ bỏ, nếu để cho hắn lại còn được vậy ấy, lại có hy vọng rơi vào trên tay của ta. Vương Thành hướng về Dạ Vĩnh Việt phương hướng liếc mắt nhìn, mơ hồ có chút tức hận. Dạ Vĩnh Việt tại đấu giá sau khi kết thúc thế tất xuống tay với hắn, một khi xuống tay với hắn, tất nhiên phải làm tốt bị hắn giết ngược lại chuẩn bị. Nếu như Dạ Vĩnh biệt thật sự lại còn đạt được cái kêu bốn tầng nguyên điểm minh tưởng thuật bí pháp, Vương Thành mặc dù đánh đổi khá nhiều đều sẽ nghĩ biện pháp đem hắn chém giết. 10 phút đi qua rất nhanh. Một phen giao phong kịch liệt sau, hai vị truyền kỳ cường giả ở trong một người, trực tiếp ném đòn sát thủ, mở ra một viên hạ phẩm tinh hoạch giá trên trời. Đương cái giá này mở ra, toàn trường triệt để vắng lặng. Tinh hoạch. Đó là một viên sức mạnh của tinh thần hạt nhân vị trí. Chọn ngôi sao ở trên tản mát ra tinh lực chí nguyên, chính là tinh hạch. Một ngôi sao nếu như mất đi tinh hạch, chẳng khác nào nhân loại mất đi linh hồn, Văn Minh cô hét sinh cơ tuyệt diệt, cho đến hướng đi tử vong. Như thiên hà tinh ở trên rất nhiều tinh luyện giả nhiều tu hành hấp thu tinh lực, chính là từ thiên hà tinh tinh hạch ở trong tản ra, toàn bộ thiên hà tinh đại tinh luyện sư trở xuống người tu luyện trên người sức mạnh có thể nói đều là dựa vào thiên hà tinh tinh hạch mà tồn tại. Một khi thiên hà tinh tinh hạch bị người khác lấy mất, trên hành tinh này đừng hòng lại có thêm bất luận một hai có thể đột phá đến dù cho tinh luyện giả cảnh giới. Đây chính là tinh hạch. Hạ phẩm tinh hạch cùng do lưu tinh, chưa thành hình tiểu hành tinh hình thành liệt phẩm ngôi sao không, giống, hắn thường thường đến từ một viên hoàn chỉnh ngôi sao. Mà trên dĩ nhiên tồn tại tinh luyện giả văn minh, như vậy một ngôi sao một khi đối mặt sinh tử đại kiếp nạn, lập tức sẽ số mệnh sôi trào, để cao ra chân mệnh thiên tử, thậm chí tại thời khắc cuối cùng lại có thể sẽ do ngôi sao ở trên tinh luyện giả thủ lĩnh dẫn dắt, làm nổ tinh hạch ở trong toàn bộ sức mạnh ngọc đá cùng vũ. Phải biết, năm đó thiên hà tinh tinh hạch tuy bị làm nổ, nhưng cũng vẫn chưa toàn bộ tinh hạch sức mạnh toàn bộ, nếu không đón lấy hơn bạn nằm bên trong sẽ không vẫn cứ phát triển ra phồn hoa tinh luyện giả văn minh, sinh ra lượng lớn tiên giai, truyền kỳ giả, có thể dù là như vậy, lúc đó tinh thú đế quốc 3 vạn tinh thú vẫn cứ tại trong dây lát đó biến thành cho bụi, trong đó bao quát lượng lớn giống như là nhân loại cấp bậc bán thần nhân vật khủng bố, bởi vậy có thể thấy được tinh. Hạch Lam nội sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Chuyên kỳ cường giả muốn thu được một viên hạ phẩm tinh hạch, đầu tiên liền không thể gây nên ngôi sao ý chí đàn hồi, đã như thế cần tiêu tốn mấy ngàn năm kinh doanh, cần thiết chút xuống tâm huyết, tinh lực nhiều vô số kể, trong lúc lại không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, bằng không vô cùng có khả năng dã trưởng se cát, nguyên nhân chính là như vậy, một viên hạ phẩm tinh hạch giá thị trường đạt đến khủng bố 100 ức cái giá này vừa ra Trong nháy mắt đặt vững Nguyên Điểm Minh, tưởng thuật cuối cùng thuộc về. Một viên hạ phẩm tinh hoạch, thường thường mang ý nghĩa một cái tinh luyện giả văn minh hủy diệt. Vương Thành nhìn lại còn được Nguyên Điểm Minh tưởng thuật vị kia truyền kỳ cơ giả, trong lòng mơ hồ có chút trầm trọng. Có thể dựng dục ra hạ phẩm tinh hoạch ngôi sao, đường tính trên căn bản vượt quá một vạn cây số, như vậy một ngôi sao ở trên sinh linh không nói nhiều, vài tỷ đều là có. Mà một ngôi sao bị lấy đi tinh hoạch, giống như vào nhân loại mất đi linh hồn, trở thành người sống đời sống thực vật, cứ việc không ngay lập tức sẽ tử vong, nhưng khoảng cách triệt để chết đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù cho ngôi sao tuổi thọ cực kỳ dài dằng dặc, có thể phóng trừng cũng là kéo dài hơi tằn cái mấy ngàn năm thôi. Đặc biệt là tinh hoạch mất đi, hành tinh này tinh luyện giả văn minh triệt để đoạn tuyệt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ liền cứu vãn mình ngôi sao đều không thể làm được. Mấy ngàn năm sau, ngôi sao giải thể, ngàn tỷ sinh linh chôn vùi vào vũ trụ tinh không, sẽ không có bất cứ dấu vết gì lưu lại, cũng sẽ không có người suy nghĩ đến vùng tinh không kia từng có một ngôi sao tồn tại. Vũ trụ mênh mông tàn khốc máu tanh có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, loại này ngôi sao, chỉ là loại kia không có bối cảnh mới lên cấp ngôi sao như thiên hà tinh, cùng với một ít so với thiên hà tinh đẳng cấp lại thấp ngôi sao đều thuộc về thần thánh chi kiếm đế quốc, nếu như có vị nào không hiểu biết truyền kỳ, thậm chí là bán thần muốn cướp đoạt những ngôi sao này tinh hoạch, thế tất nên đón thần thánh chi kiếm đế quốc cao thủ truy sát. Kết thúc. Vương Thành sâu sắc nhìn vị kia truyền kỳ cường giả vị trí một chút, liền muốn xoay người rời đi. Mà tại hắn dự định lúc rời đi, nhưng cảm giác được mười mấy nói ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn, liền như thế tránh trận không kiêng dè đánh giá, trong đó mấy người càng là đem hắn vững vàng khóa chặt, chỉ lo hắn vừa rời đi tịch dương thương hội sẽ chạy mất dép. Ha <cười> Vương Thành cười cợt, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, đồng thời quay về đi theo sau lưng hắn Lâm Huyền Kiệt nói, các ngươi trước tiên trở về Tam Tiên đại trạch, ta sẽ ở Viên nguyện cao thắp cùng các ngươi hội hợp. Vâng, đại nhân. Lâm Huyền Kiệt biết, loại này phương diện chiến đấu bọn họ căn bản không giúp đỡ được gì, từng cái từng cái cũng không mạnh lưu, hướng về Vương Thành hướng ngược lại rời đi. Lâm Huyền Kiệt các loại, chờ, người xoay người sau khi rời đi, Vương Thành liền muốn theo rời đi, có thể vào lúc này, một cái một thân quần dài trắng thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại Vương Thành trước mặt, vẻ mặt có chút ngẩn ra không ngừng đánh giá hắn. Là ngươi? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nữ tử, Vương Thành trong lòng cả kinh. Cô gái này hắn từng thấy, chính là năm đó tại Tinh Hà phủ lúc Ly Kỳ xuất hiện, đồng thời dành cho hắn một khối ghi chép võ đạo tầng thứ 3 cảnh tự tinh thạch thần bí thiên giai cổ giả. Ngươi lại đi rồi cực tình con đường, thông qua đi nhầm đường cô động cực trí tâm tình lực lượng hàng phục tinh thần của chính mình, như vậy tuy rằng có không kém hơn võ đạo tầng thứ 3 sức mạnh, có thể lĩnh ngộ không được kiến thần cảnh giới, Trung quy khó làm được việc lớn, ngươi cùng với hắn có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu loại này kỳ môn xảo, còn không bằng tập trung tính lực rất sớm bước vào chân chính võ đạo tầng thứ 3 kiến thần chi cảnh. Nữ tử nhìn Vương Thành, cũng không có bởi vì Vương Thành đạt được không kém hơn tiên giai cường giả sức chiến đấu thay đổi loại kia thanh đạm thái độ. Kiến thần cảnh giới. Được rồi, đi theo ta, Hoa Bá muốn gặp ngươi. Hoa Bá? Vương Thành trong lòng hơi động. Từ lúc năm đó Tinh Hà phủ lúc hắn liền nghe tên thiếu nữ này để cập đến Hoa Bá danh tự này, khối này ghi chép võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới tử Tinh Thạch cũng là bởi vì vị kia Hoa Bá duyên cớ mà mượn vị này tay của thiếu nữ giao cho hắn. Mà hiện tại, tại Thịnh Dương Thương hội bên trong bọn họ lại lần nữa gặp gỡ đi thôi thiếu nữ nói ở mặt trước dẫn đường mà Vương thành trầm ngâm chốc lát vị tia thần bí hoa bá tặng cho hắn một viên ghi chép võ đạo tầng thứ ba cảnh giới tử tinh thạch đối với hắn con ân trước mắt hắn nếu muốn thấy mình một mặt hắn tự nhiên Vâng theoống chi có thể tận mắt chứng kiến một vị truyền kỳ cường giả chân thân chính là thuận lợi hắn đối với truyền kỳ cường giả thực lực có trực quan hiệu rõ mang theo ý nghĩ thế này Vương Thành rất mau cùng lên thiếu nữ bước tiến bất quá hắn theo thiếu nữ đi rồi không tới chốc lát nhưng là biến sắc mặt không phải thiếu nữ dẫn hắn hướng đi phương hướng Căn bản là không phải hắn cảm ứng được hai vị truyền kỳ cường giả bên trong bất luận cái nào mà là bán thần vị kia thần nhiệm ở trong lần chứa Vũ trụ tinh không bán thần cường giả vị kia hoa bá là vị bán thần Vương Thành trong lòng tất cả xôn xao Mặc dù đối với vào vị kia hoa bá có thể làm cho thiếu nữ như vậy một vị thiên giai Cường giả nghe lệnh làm việc lúc Vương Thành đã đem tu vi của hắn hướng về chỗ cao suy đoán có thể hắn chẳng thể nghĩ tới vị kia thần bí hoa bá lại là một vị siêu thoát vào truyền kỳ bên trên bản thần phải biết thiên hà tinh tại không bị tinh thú đế quốc sâm lấn lúc vi hoàng thời kỳ cũng mất quá 5 vị bản thần Mà vào giờ phút này toàn bộ thiên Hà tinh ở trên truyền chuyển kỳ Cường giả có thể không ít, có thể bán thần cấp bậc tồn tại nhưng là một cái đều không có thân là bán thần hoa bá hoàn toàn có quét ngang toàn bộ thiên hà tinh sức mạnh mang theo loại này xung kích Vương Thành rất mau cùng cô gái kia đi tới hoa bá vị trí trong gian phòng mà bên trong gian phòng một cái nhìn qua 60 trên giới ăn mặc một thân áo áoảnh tô ông lao đã ở nơi đó chờ đợi ông lão này trên người quản lý vô cùng sạch sẽ quần áo phương diện không nhiễm một hạt bụi nhìn qua như thời trùng cổ quý tộc đại gia ở trong quản gia thức nhân vật trên mặt tràn ngập khiến người ta thưái mư Tuy rằng như vậy, có thể Vương Thành đối với vị lao giả này, nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Tầng Thứ ba nguyên điểm Minh tưởng thuật hắn dĩ nhiên có thể hiểu rõ thế giới bản chất, tiến tới thâm nhập thăm dò thế giới vi mô, nhưng hắn phóng tầm mắt nhìn, trước mắt vị lao giả này, nhưng phản phất căn bản không tồn tại vùng không gian này, tại sao lưng của hắn nghiễm nhiên là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần vũ trụ, đến mải không hết nhật nguyệt ngôi sao tô điểm trong đó, nếu là hắn dám thâm nhập hơn nữa chắt xét, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt lạc lối trong đó, không bao giờ tìm được. Nửa trở về thế giới vật chất có đường. Vương Thành đánh giá vị này thần bí ông lúc Ông lão này cũng là đang quan sát Vương Thành. Ta vừa cho rằng ta cảm giác sai rồi, không muốn lại là thật sự. Tựa hồ là cảm giác được Vương Thành loại kia hiểu rõ tỉ mỉ nhông nó, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vẻ kinh ngạc. Xin ra mắt tiền bối, đã tạ tiền bối mấy năm trước tặng cho bí thuật. Vương Thành túi đầu, đối với vị này dĩ nhiên đứng ở toàn bộ thiên hà tình cao nhất cường giả tuyệt thế gia hiệu tôn kính. Không cần đa lễ, ta tên Bạch Hoa, nếu như ngươi không ngại cũng có thể cùng Bạch Tình Nha đầu như vậy, gọi ta Hoa bá. Bạch Hoa khẽ mỉm cười. Này nở nụ cười hờ hững tao nhã, khiến người ta như gió xuân áp. Chương 439, nhập môn, Hoa bá. Vương Thành cũng không có quá nhiều do dự, cung kính nói một tiếng. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật thành công, hắn có thể cảm giác đi ra, cái này tên Bạch Hoa lão giả đối với hắn không có nửa phần đáp nghiệm, thậm chí đang nhìn trong ánh mắt của hắn tràn đầy một loại trưởng bối đối với vãn bối yêu mến. Loại cảm giác này lại để cho hắn rất không có đạo lý. Một bên Bạch Tình thấy lao giả đối với Vương Thành thái độ, xinh đẹp trên mặt có chút ít kinh ngạc, hoa bá, ngươi sẽ không là chọn chúng hắn đi à nha?" "Có gì không thể?" Bạch Hoa mỉm cười, "Nguyên bản ta chỉ là coi được hắn." Mà bây giờ lúc cách 6 năm, lại lần nữa tận mắt thấy hắn giờ phút này thành tựu lúc, ta dĩ nhiên đã có quyết định. Giờ phút này thành tựu. Bạch Tình nhíu mày, nàng một thân màu trắng váy dài, tại cách gian mặc tuy nhiên cùng loại với thị nữ, nữ buộc, nhưng lại tràn đầy một loại yêu nhã, ôn nhu phong phạm, dù là như mày dàn cái loại này ưu nhã khí chất cũng làm cho không người nào có thể bắt bẻ, nàng mặc dù gián tiếp đã lấy được võ đạo đệ tam trọng lực lượng, nhưng lại kiếm đi nhập đề, chính thức thuộc về võ đạo đệ tam trọng tinh hoa cũng không linh ngộ, không tính là chính thức võ đạo tam trọng cường giả. Võ đạo đệ tam trọng. Bạch Hoa nhịn không được cười lên. Hiển nhiên hắn cùng Bạch Thanh chú ý căn bản không phải cùng một cái phương hướng. Hắn cũng không đáp lại Bạch Tình nghi hoặc, mà là trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người, tuy là hỏi thăm, nhưng lại dùng một loại khẳng định ngựa khi nói, "Ta nếu không từng nhìn lầm, Tinh Hà thiếu gia đưa cho ngươi nguyên điểm minh tưởng thuật, ngươi dĩ nhiên tu luyện tới tầng thứ ba đi à nha." Nguyên điểm minh tưởng thuật. Nghe Bạch Hoa nói thẳng ra chính mình tu hành bí pháp, Vương Thành trong nội tâm khẽ giận mình, ngay sau đó hắn ý thức được trước một cái xưng hô, "Tinh Hà thiếu gia." Lữ Tinh Hà cách hạ. Hắn hiểu là thiếu gia nói chính là cái kia rất có tiềm lực người. Một bên duy trì lấy vẻ đạm mạc cự nhân ở ngoài ngàn giặm bạch tình đang nghe được Bạch Hoa nói về sau, lập tức rất lạ dần mình. "Là hắn, thiếu ra rõ ràng đối với ngươi cũng có chút coi trọng, bởi vậy có thể thấy được, của ta nhãn giới còn không có phân biệt đến như vậy bất tình hủ không chịu nổi nha." Bạch Hoa ha ha cười nói, mà một bên Bạch Tình há hốc mồm, muốn nói điều gì, năm đó nàng đối với mình ra ra cường điệu phân phó chính mình đem ghi lại lấy võ đạo tam trọng từ tinh thạch tặng cùng Vương Thành cách làm rất không cho là đúng, dù sao tinh võ giả không giống với tinh luyện sư, tiềm lực có hạn không nói, vẫn tổn tại thật lớn tai hại, sau lại dùng lực ra thế lực, muốn bồi dưỡng thiên giai cấp độ tinh võ giả cũng không phải việc khó gì, đơn giản tiểu là tốn hao một ít tài nguyên mà thôi. Nhưng là bây giờ, không chỉ chính mình ra ra bệnh hoa, rõ ràng liền nhà mình cái kia kiến thức rộng rãi suýt nữa vấn đỉnh vô thượng tinh thần thiếu ra rõ ràng đồng dạng đối với hắn coi trọng có ra, cùng ra ra nhàn hạ nói chuyện với nhau lúc không chỉ một lần đề cập người này, cái này không phải do nàng không để cho dư coi trọng. Đợi một chút. Một lát, Bạch Tình phản phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nhìn thẳng Vương Thành, "Ra ra, ngươi mới vừa nói cái gì?" Nguyên điểm Minh tưởng thuật tầng thứ ba hắn đem nguyên điểm Minh tưởng thuật tu hành đã đến tầng thứ ba nếu như ta không có cảm ứng sai có lẽ tựu là tầng thứ ba bạch hoa nhẹ gật đầu nói xong ánh mắt dừng lại ở vương thành trên người dù là dùng hắn cao cao tại thượng đủ để quét ngang toàn bộ thiên hà tinh lục bán thần trí Tôn giờ khác này đang nhìn hướng Vương thành trong mắt đều mang theo một tia kinh hãi. ta tại đạt được nữ tinh hà các hạ ban cho nguyên điểm bình tưởng thuật lúc từng dốc lòng hướng Hắn Thỉnh giáo hơn nữa cái này đoạn thời gian chính giữa có chút cơ duyên lúc này mới có thể may mắn bước vào nguyên điểm Minh tưởng thuật tầng thứ ba Vương Thành Khiêm Tốn nói ra, hắn cho dù chưa từng bước vào truyền kỳ cảnh giới, nhưng là khắc sâu minh bạch nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ ba ý vị như thế nào. Bất quá, trong lòng của hắn một mực thì có dính vào đại thụ dựa thế mà làm nghi cách, Trường Phong Băng Nhan kỵ sĩ liên minh đã không đủ để lại ủng hộ hắn không kiêng nể gì cả ở Tam Thiên Đầm Lầy, thậm chí cả Thiên Hà tinh lục chém giết thiên giai cường giả soát điểm dùng tăng lên tu vi, bất luận cái gì một vị truyền kỳ cường giả lấy lớn hiếp nhỏ đến đây đánh lén mình cũng đem vượt qua Trường Băng Nhan chống lại cực hạn, nhưng trước mắt vị này tên Bạch Hoa bán thần có thể nhất là người này xem xét liền biết thân phận bất phàm, lai lịch phi thường, nếu là có thể đủ nhập hắn pháp nhãn, chỉ sợ tại truyền Âm Kỳ cảnh giới trước kia hắn phát triển con đường không cần phải nữa có bất kỳ lo lắng. Vì vậy đối với Bạch Hoa hỏi thăm Vương Thành cũng không có gì giấu diếm. Tầng thứ 3. Tầng thứ 3. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật tầng thứ 3. Theo Vương Thành chính miệng thừa nhận, Bạch Hoa còn đỡ một ít, đã có trong nội tâm chuẩn bị hơn nữa đã trải qua vô số sóng to gió lớn chỉ là cảm thấy giật mình mà thôi, nhưng là Bạch Tĩnh cả người lại đột nhiên trở nên một bộ thất hồn lạc phách chi sắc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tầng thứ 3 mấy chữ. Miêm Nhiên thâm thụ đả kích. Haha, ha, nha đầu, ngươi một mực chướng mắt cái này khỏi ngôi sao người tu hành, cho rằng một khỏi đi về hướng Tử Vong ngôi sao căn bản không xảy ra cái gì chính thức cực giả, ngoại trừ như vậy có hạn mấy người bên ngoài, không có ai có thể đủ vào khỏi chính mình pháp nhãn, hiện tại nên biết chính mình khinh thường người trong thiên hạ a. Bạch Hoa nhìn xem một bộ buồn vô cớ như mất chi sắc Bạch Tình, khẽ mỉm cười nói. Bạch Tình mím môi, ánh mắt phục tạp nhìn Vương Thành một mắt, ánh mắt kia đúng là như là vợ bé giống như mang theo một tia u cùng nàng lúc trước hiện lộ ra cao quý ưu nhã có cách biệt một trời. Một màn này lại để cho Vương Thành thấy có chút không hiểu đấu. Không cần kỳ quái, nha đầu kia ta tại nàng 66 tuổi vẫn đỉnh thiên giai lúc mà bắt đầu giáo nàng nguyên điểm minh tưởng thuật rồi, cho đến ngày nay đã qua đi 108 năm, có thể nàng đối với nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành vẫn đang dừng lại tại tầng thứ 2." Bạch Hoa cười giải thích nói. Bất quá hắn một phen lại làm cho Vương Thành âm thầm kinh hãi. 66 tuổi vẫn đỉnh thiên giai. Bực này thiên phú, khách quan tại trường Phong Băng nhan mà nói, cũng không chút thua kém. Nhưng này dạng một vị thiên tư hơn người nhân vật thiên tài, lại có một vị bán thần cấp trưởng bối tự mình dạy bảo dưới tình huống Dùng 108 năm rõ ràng mới đưa nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành đến tầng thứ 2. Kết quả này lại để cho Vương Thành trong nội tâm rất là chấn động. Điểm kỹ năng, thêm tại cái gì kỹ năng bên trên đều có thể lại để cho cấp bậc của hắn tăng lên một cái tiểu giai đoạn, nếu như tiêu hao gấp 10 lần điểm kỹ năng, càng có thể đem chính mình chưa từng có được không biết cấp độ suy luận đi ra. Loại năng lực này, phóng tới phàm nhân giai đoạn những bình thường kia kỹ năng bên trên không coi vào đâu, chỉ khi nào liên quan đến đến cái loại này cao cấp nhất kỹ năng, bí thuật, chứng cư ưu thế đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bạch tinh tại có bán thần chỉ điểm dưới tình huống tốn hao trên trăm năm thời gian mới đưa nguyên điểm minh tưởng thuật tu đến tầng thứ hai mà hắn đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu đến tầng thứ hai dùng bao lâu một giây đồng hồ hay vẫn là hai giây dù là thật muốn tính cả hắn soát hai nạn cấp hung thú săn bắt điểm kỹ năng thời gian chém giết 43 đầu thai nạn cấp hung thú tốn hao 10 ngày tự là cực hạn rồi 10 ngày tương đương với một vị bán thần thân truyền 100 năm điểm kỹ năng nhân vật mẫu cho cơ bản nhất ban thưởng loại này công đại quả thực lại để cho người hít thợ không thông Ngươi có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành đến tầng thứ ba. Loại này ngộ tính, không thể tưởng tượng, ta năm đó chỉ ở những trèo chống kia một mảnh Mên Ngung tinh không vô thượng tinh thần thủ tọa đệ tử trên người đã từng gặp, những người kia ngộ tính công tham tạo hóa, đặt tới tạo hóa cấp độ, dù là thiếu gia đại diễn cấp ngộ tính khách quan cho bọn hắn mà nói đều chô thua kém một bậc. Đáng tiếc, thiếu gia có chuyện của mình muốn làm, mà hắn chuyện cần làm nếu là mang lên ngươi đối với ngươi có hại không lợi, bởi vậy đối với ngươi bực này, Tuyệt Hảo tư không chiếm được hài lòng tại bồi lại là sâu bề ngoài tiếc dưới mắt chúng ta đã lại lần nữa gập gỡ. Tất nhiên là hữu duyên, ta cố ý đại. Thiếu ra dẫn ngươi nhập kỳ môn xuống, tại hắn sự tỉnh chưa từng xử lý thỏa đáng trước để ta làm dạy bảo ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Bạch Hoa vẻ mặt hơi cười nói, nhìn về phía ánh mắt của hắn ẩn ẩn mang theo một tia chờ mong. Ma Bích Tình, cái lúc này cũng đã không có trước lúc trước cái loại này phong khinh vân đạm ung dung yêu nhã, đang nghe được ra ra đem Vương Thành ngộ tính thiên phú cùng những như sao kia không giống như vĩ đại vô thượng tinh thần thân truyền đệ tử đánh đồng về sau, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt dĩ nhiên đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa, không chỉ ngang hàng đối đãi, càng là mang theo một tia kính trọ. Đối với hắn tương lai khả năng đạt tới thành tựu kính trọng, cũng đối với hắn khả năng trở thành thiếu gia thân truyền đệ tử kính trọng. Đại Lữ Tinh Hà các hạ linh tài nhập môn. Vương Thành nghe được Bạch Hoa nói, cũng dần mình. Năm đó ở cổ Man Tinh bên trên, hắn tận mắt nhìn thấy Lữ Tinh Hà lật tay gian chôn vùi hoàng kim chi tử một tinh huyết hóa thân lúc, dĩ nhiên khắc sâu đã minh bạch người này cường đại, cho dù hắn nhìn về phía trên Mới Thiên giai tu vi, nhưng Vương Thành dám cam đoan, mặc dù là tầm thường chuyển kỳ cường giả chống lại hắn, cũng sẽ bị hắn không do dự chém chi, hắn buộc lộ ra Thiên giai tu vi. Ai dám cam đoan hắn thật sự cũng chỉ là thiên giai tinh luyện sư. Tại lúc kia hắn Tửu đã có dính vào Lữ tinh hà cây đại thụ kia dùng tìm kiếm che trở đến im lặng soát điểm nghi cách. Mà bây giờ, hắn còn chưa kịp có cơ hội đưa ra yêu cầu này, trước mắt vị này tên là Bạch Hoa vô địch bán thần, rõ ràng chủ động nói ra rồi hả? Chủ động muốn thu hắn nhập môn. Hơn nữa còn là do hắn vị này bán thần thay dạy bảo. Bán thần a, đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Biểu hiện ra phong khinh vân đạm bạch hoa hoặc có lẽ là bởi quá mức coi trọng vương thành, chứng kiến hắn cũng không trước tiên cho đáp lại. Đúng là không rảnh đa tượng bổ sung một câu, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đoạn tuyệt ngươi tiền đồ, nếu là một ngày kia ngươi có hy vọng vấn đỉnh rất cao mặt hoặc là trở thành tinh thần chân truyền, chúng ta cũng hội giúp ngươi giúp một tay, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi năm đó từng là thiếu gia nhà ta Lữ Tinh Hà đệ tử là được. Lữ Tinh Hà các hạ năm đó giúp ta rất nhiều, nếu không có hắn năm đó ban thưởng hạ nguyên điểm minh tưởng thuật bí pháp, đã không có ta vương Thành hôm nay, sau lại cổ Man Tinh bên trên hắn đối với ta có ơn cứu mạng, có thể vào Lữ Tinh Hà các hạ môn hạ, là ta chi hạnh, từ nay về sau, ta nguyện phụng Lữ Tinh Hà sư. Vương Thành không hề do dự quyết định tấp nhanh, chắp tay hành lễ. Ha ha, tốt, tốt. Thiếu ra không ở chỗ này, bái sư chi lễ tạm thời đè xuống, đợi đến hắn quay về thiên hà lúc, lành nghề lễ bái sư không mượn. Bạch Hoa vẻ mặt vui mừng đỡ lấy Vương Thành. Cho dù Lữ Tinh Hà giờ phút này đã đã tìm được trở lại Vinh Quang chi đỉnh phương pháp, cái loại này phương pháp Lữ Tinh Hà chỉ là lộ ra đôi câu vài lời không muốn quá nhiều đề cập. Khả quan và Lữ Tinh Hà lời nói và việc làm, đều khiến Bạch Hoa có chút hãi hùng khiếp đĩa. dưới mắt thay hắn thu vị kế tiếp lộ tính mặt không kém hơn tinh thần chân truyền kỳ tai ngút trời làm làm lễ tự. Dù là tương lai lư tinh hà bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể có bổ cứu chi pháp. Chương 440, chi tiết. Chúc mừng Vương Thành các hạ, dùng Vương Thành các hạ nội tính, chẳng quản tinh nguyên thiên phú thường thường, có thể tại ra ra tự tay dạy bảo xuống, thế tất nhất phi trùng thiên, đợi một thời gian, thành tựu chuyển kỳ đều dễ dàng. Một bên Bạch Tình đã đem tâm tính điều chỉnh tới, đã có thể đối với Vương Thành mỉm cười nói hạ. Bất quá, lời nói của nàng lại là lại để cho Bạch Hoa thần sắc có chút không vui, Vương Thành thiếu gia đã vào thiếu gia môn hạ, thân phận địa vị đồng đẳng với thiếu chủ hà có thể lại dùng các hạ tương xứng, sau này ngươi đương như tinh hà thiếu gia đồng dạng, tôn hắn vi vương thành thiếu ra. Cái này, Bạch Tình thần sắc gần ẩn có chút mất tự nhiên. Đại có thể không cần. Vương Thành phát giác được Bạch Tình sắc mặt biến hóa, lự khí chân thành tha thiết nói, chúng ta mỗi người giao một vật, Hoa Bá cũng đừng có dùng thiếu gia danh xưng là gây sát ta rồi, ta Vương Thành thụ chi không dạy nổi. Bạch Hoa chứng kiến Vương Thành tâm ý đã quyết, liên tưởng đến giờ phút này Lữ Tinh Hà tình cảnh, thiếu gia danh xưng là thật sự hữu danh vô thực, do dự một lát, vẫn gật đầu, như thế, vậy trước tiên mỗi người giao một vận. Hoa Bá Vừa rồi Tịch Dương Thương hội đấu giá nguyên điểm minh tưởng thuật do ngươi cung cấp a. Đúng vậy, không chỉ nguyên điểm minh tưởng thuật, lúc trước cái kia một bộ sắt thần đồ cũng là như thế, bất quá nguyên điểm minh tưởng thuật thủy tinh cầu cụ thể đến từ thiếu gia, ta mặc dù tu hành cái môn này bị pháp, nhưng lại còn chưa từng đạt tới tầng thứ tư cảnh giới, nếu không, mặc dù biết do hy vọng xa đời, đối mặt tinh thần đại đạo hấp dẫn ta đều đếm thử 1 2. Sắt thần đồ cũng là. Vương Thành nao nào, các ngươi đem cái này hai kiện bảo vật gửi bán tại Tịch Dương Thương hội đấu giá, thế nhưng mà, trên thực tế là ta tự chủ trước rồi. Hơn nữa Nếu như sớm biết như vậy, ngươi đã đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu luyện đến tầng thứ ba, ta căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra." Bạch Hoa nói xong, thần sắc gần ẩn mang theo một tia lo lắng, không lâu thiếu gia tìm được tinh hà phụ chủ bảo vật, đó là một thanh ẩn chứa vô tận giết chóc chi ý ma kiếm, thanh ma kiếm này cho dù có thể vì thiếu gia cung cấp trước nay chưa có lực lượng cường đại, có thể bên trong lại ẩn chứa cổ mê hoặc lòng người đích ý chí, tại hắn tạm thời dừng lại ở chúng ta ở lại chỗ một năm thời gian ở bên trong, hắn từng lưỡng độ bị ma kiếm ý chí ăn mòn thần chí cho dù cũng không rõ ràng mà lại rất nhanh bị thiếu gia đem vẻ này sát lục ý chí hàng phục xuống, nhưng Tinh hạ sư Tôn đến nay mới thôi đều chưa từng đem Chí Tôn Ma kiếm hàng phục. Thiếu gia nói hắn cần mượn nhờ Chí Tôn Ma kiếm chi lực ma luyện tinh thần, tâm ý của hắn đã quyết, ta cũng không tốt ngăn trở, cũng may hắn trả thủ miễn cưỡng đem Chí Tôn Ma kiếm hàng phục, cho dù trí Tôn Ma kiếm hội thỉnh thoảng đi ra gây sóng gió, nhưng lại thủy chung khó đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tinh hạ sư Tôn đi nơi nào? Hẳn là đã đến một chỗ tích lũy Chí Tôn Ma kiếm cần có giết năng lượng đi. Có thể là hung ác hiểm địa, có thể là tiền tuyến chiến trường, cũng có thể là huyết sắc ảo cảnh, tử vong đấu trường, cụ thể ở đâu, hắn lại không muốn cáo chi ta, mà hắn có thần khí bản thân, ta cũng thì không cách nào cảm ứng được tung tích của hắn. Tích lũy trí tôn ma kiếm giết chóc năng lượng. Vương Thành nhíu mày, nếu như hắn không có nhị lầm, trí tôn ma kiếm chính giữa tích lũy giết chóc năng lượng càng nhiều, sát lục ý chi đối với ma kiếm người cầm được ăn mòn lại càng cường. Hắn vị này mới sư tôn Lữ tinh hà trấn áp bình thường trạng thái ở dưới chí tôn ma kiếm đã là miễn cưỡng, một khi chí tôn ma kiếm tích lũy đủ nhiều chóc năng lượng Ta bán ra Sắt Thần Đồ, nguyên điểm minh tưởng pháp, trên thực tế chỉ là một cái thăm dò, tin tưởng ngươi nhìn ra được, Sắt Thần Đồ cùng Chí Tôn Ma Kiếm đồng xuất một chuyện, mà nguyên điểm mình tưởng thuật tắc thì có thể chết xuất người tu hành tinh thần, khiến cho thay đổi trấn áp chí tôn ma kiếm. Ta muốn thông qua hai cái này để làm cái thí nghiệm, xem có thể không tìm ra hoàn mỹ không chế được trôi này chí tôn ma kiếm phương pháp." Bạch Hoa nói. Vương Thành lý giải nhẹ gật đầu, không chế chí tôn ma kiếm, chân ý quan tưởng pháp hiệu quả không cần phải càng thêm lộ ra lấy sao?" "Chân ý quan tưởng pháp." Bạch Hoa lắc đầu. Nguyên điểm minh tưởng thuật thuộc về huyền chân điện chuyển thừa công pháp cho dù chân quý nhưng ba tầng trước lại có thể chuyển ra bên ngoài dù là tầng thứ tư đối với huyền chân điện có cống hiến người chuyển ra bên ngoài mấy người cũng tại ngầm đồng ý trong phạm vi nhưng chân ý quan tử pháp làm làm cơ sở tầng thứ nhất còn đỡ một ít một khi có không phải huyền chân điện người tu hành hay tầng thứ ba chân ý quan tử pháp lập tức sẽ gặp đến huyền chân điện chấp pháp phápạ đ đổiiết mà huyền chân điện chính là mênh mông trong tinh không huyền phong điện rất nhiều phân điện một trong mặc dù thần thánh chi kiếm hoàng thất đều muốn cho bọn hắn mặt mũi một khi bị huyền chân điện chấp pháp giả nhìnằ vào quả nhiên là thi Nhân nay hải giặc, bất luận kẻ nào đều cứu không được hắn. Huyền Chân Điện chấp pháp đội đòi giết. Vương Thành đồng tử có chút co rụt lại. Tại hắn không có đạt được Huyền Chân Điện đệ tử thân phận dưới tình huống, một khi hắn tu thành Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 2, tầng thứ 3 lại sẽ gặp đến Huyền Chân Điện chấp pháp đội đòi giết. Trong lúc nhất thời Vương Thành trong nội tâm không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Khá tốt, khá tốt hắn lo lắng thực lực tăng lên quá nhanh, tại đem nguyên điểm mình tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 3 lúc, chưa cùng lấy đem Chân Ý Quan Tượng Pháp cũng điểm đi lên, nói cách khác một khi bị Huyền Chân Điện người phát hiện, dùng Huyền Chân Điện bối cảnh Dù là hắn chiến lực tái tiến một bước, sợ là đều muốn bị đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Vương Thành, ta không dối gạt ngươi, nếu như ngươi tinh luyện sư tu vi có thể đạt tới thiên liên giai, bằng ngươi ba tầng nguyên điểm mình tưởng thuật tu vi, hoàn toàn có thể thông qua Huyền Chân Điện khảo hạch, trở thành Huyền Chân Điện một thành viên. Đây là bởi vì ngươi tinh nguyên thiên phú cũng không xuất sắc nguyên nhân, như ngươi có thể có thiếu gia như vậy tinh nguyên thiên phú, thậm chí hơi thua tại thiếu gia, trở thành Huyền Chân Điện chính thức đệ tử cũng tuyệt không phải hi vọng xa vời. Mà một khi ngươi có vọng thành vi Huyền Chân Điện chính thức đệ tử, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi giúp một tay. Viền Chân Điện so với Thánh Dực Học Viện như thế nào?" Vương Thành trầm ngâm một phen rồi hỏi. "A." Bạch Hoa cười cười, "Dùng thiếu ra năm đó Thiên Phú, muốn nhập Thánh Dực Học Viện, Thánh Dực Học Viện Phó viện trưởng đều muốn tự mình đến tìm, nhưng ở Viền Chân Điện nhập học trăm năm, đều chưa từng trở thành huyền Chân Điện chân truyền đệ tử, ta như vậy nói ngươi đã hiểu sao?" "Đã hiểu." Vương Thành nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm lâm nhiên. Hoàng Kim Chi tử tiểu là Thánh Dực Học Viện xuất thân, hắn cho dù tại Thánh Dực Học Viện đương mà biểu hiện hữu Có thể có lẽ còn xưng không có định phong nhân vật, nhưng này dạng một vị tại Thánh Dực Học viện chỉ có thể coi là nổi tiếng ưu tú đệ tử đã đến Thiên Hà Tinh, lại trở thành Thiên Hà Tinh tất cả mọi người trong suy nghĩ cứu thế chủ. Mà Lữ Tinh Hạ, chỉ cần hắn ngật ý, Thánh Dực Học viện phó viện trưởng đều muốn tự mình mời. Giữa hai người trên lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Xem ra, chính mình đã bái cái khó lường sư tôn a. Vương Thành, nói đến Tiên Giới tinh luyện sư, ta không thể không chức cho ngươi một cái nhắc nhở. Hòa Bá thỉnh giảng. Ngươi bây giờ đi lên Tinh Võ Sĩ con đường, nhưng lạ cũng may, ngươi không có, có trở thành Tinh Võ Tình võ sĩ, tinh võ giả. Đúng. Bạch Hoa nhẹ gật đầu, tinh võ giả, chỉ cần có đầy đủ tinh thú tinh huyết, chỉ cần hàng phục tinh thú thu tính, chiến lực có thể liên tục không ngừng tăng lên, nếu như đã đến chuyển kỳ cảnh giới vẫn đang bất tử, thánh mạng của bọn hắn hình thái đều sẽ biến thành cùng loại với tinh thú giống như quái vật, mà Tình võ sĩ khách quan tại tinh võ giả tuy nhiên chỉ có một chữ chi chiến lệnh, đều có thể gian khác nhau, lại một trời một vực vân bùn, đại biểu tiềm lực phát triển tiền độ cũng giống như. Thế, Vương Thành một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng cùng đợi Bạch Hoa tiếp tục giản thuật. Trên thực tế hắn tại Bạch Tình cho tử tinh thạch trong dĩ nhiên có chỗ phán đoán, tử tinh thạch trong ghi lại tinh võ sĩ cùng tam thiên đầm lầy tinh võ giả có lẽ cũng không giống nhau. Lại hướng lên thì là tinh võ sĩ rồi. Tinh võ sĩ tu hành trên thực tế khách quan tại tinh luyện sư mà nói, càng thêm khó khăn, bởi vì tinh võ sĩ tuy nhiên không sử dụng tinh thú tinh huyết, không có hóa thú chi ngụy, có thể bọn hắn lại cần phải có chân quý đến cực điểm thiên tài địa bảo đánh bóng thân thể, gen luyện khí huyết, cần thiết trả giá thời gian, tài lực, nghị lực, tại phía xa bổ dưỡng một vị tinh luyện sư phía trên, bởi vậy ngoại trừ những bối cảnh tiểu kinh người mà lại lòng mang trí lớn người, cùng với Tinh Nguyên. Thiên Phú không song không có lựa chọn nào khác người, người không chọn đi đến Tình Võ Sĩ con đường. Bạch Hoa nói đến đây, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt có chút may mắn, cho dù ta không biết rõ ngươi ở đâu ra tại Nguyên có thể tại Tình Võ Sĩ trên đường đi đến một bước này, nhưng là may mắn ngươi chưa từng trở thành Tinh Võ giả, nếu không, tại thành cửu chuyển kỳ cô độc buồn mạng ngôi sao một khắc này, trong cơ thể lưu lại thú tính cùng tinh lực tương trùng. Ngươi cả đời này đều muốn vô vọng truyền kỳ cảnh giới. Vương Thành nghe xong, cũng là âm thầm may mắn. Không thể tưởng được tinh võ giả rõ ràng còn tồn tại người lớn như thế Thái Hại. Phải biết rằng, năm đó hắn tại phàm nhân thế giới đến bước đường cùng lúc, suýt nữa bị Cố Huyền Cơ dụ dỗ, bước lên tinh võ giả con đường. Nhớ kỹ, vạn không được trở thành tinh võ giả, nếu không, tu vi của người đem vĩnh viễn dừng bước tại chư kỳ. Ta minh bạch." Vương Thành thận trọng nhẹ gật đầu. Người tinh nguyên tiên phú trải qua tinh thần thảo cải tạo, đã đến 10, nhưng nếu muốn hỏi đỉnh tinh thần, vẫn đang hy vọng xa vời, Người phải theo tinh luyện sư giai đoạn tiểu đánh tốt căn cơ, vì có như vậy một tia tấn chức tinh thần hy vọng, ngươi mở tinh cung số lượng Tuyệt đối không thể thấp hơn cửu tòa. Dùng ngươi tinh nguyên tiên phú, dù là có ta tự mình dạy bảo, giai đoạn này đoán chừng đều cần 80 đến 100 năm, ta cho ngươi 3 năm thời gian đi đem trên tay sự tình xử lý thoáng một phát, 3 năm về sau, ta sẽ nhượng cho Bạch Tinh Nha đầu đi đón ngươi, vì ngươi mở tình cung làm chuẩn bị. 80 đến 100 năm. Cái số này, so Vương Thành chính mình tính ra đã giỏi hơn nhiều. Ta minh bạch. Vương Thành nhìn Bạch Hoa một mắt, trầm ngâm một lát, hay vẫn là do hỏi, hoa bá, có thể hay không đem 4 tầng nguyên điểm minh tưởng thuật cho ta?" Ta nghĩ kỹ tốt phòng đoán một phát. Xem có thể không có chỗ linh ngộ. Ngươi ý định tiếp xúc nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ tư? Bạch Hoa có chút ngoài ý muốn. "Vâng, ta muốn phải thử một chút xem có thể hay không tìm hiểu. Ta không đề nghị ngươi giới tu hành đi, đối với ngươi bây giờ mà nói tiếp xúc những vật này đều quá sớm, mặc dù Bạch Tinh Nha đầu ta đều là làm cho nàng tại thiên giai mới bắt đầu tiếp xúc. Ta chỉ là xem thêm một hai, nếu là chuyện không thể làm, tất nhiên không biết cưỡng ép nghiên cứu." Vương Thành nói. Nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ tư, hắn xác thực không có gì quá lớn nghi cách, mặc dù là tăng lên lên rồi. Tinh thần của hắn cường độ cũng không đủ hoàn duy trì hắn vượt qua thế giới vi mô, chính thức tiếp xúc tinh giới chi môn, nhưng là chân ý quan tưởng độ. Nếu có thể có nguyên vẹn công pháp, thế tất thay hắn tiết kiệm vài trăm điểm kỹ năng. Cho dù hiện tại hắn điểm kỹ năng đã lấy ngàn mà tính, nhưng hắn một mực không có quên lại năm đó hoành độ hoang vu chi địa lúc đạt được điểm kỹ năng gian nan, có thể tiết kiệm tự nhiên tận lực tiết kiệm. Bạch Hoa nghe xong, nhưng lại chưa tỉnh được vương thành thật cao mộ xa. Với tư cách là một cái dùng mấy năm thời gian đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành đến tầng thứ 3 tuyệt thế thế tại, hắn không thể dùng lẽ đến độ chi. Trầm ngâm một lát, Bạch Hoa thận trọng nhẹ gật đầu, tốt, ta đã ứng ngươi." Chương 441, tặng cho. Đà Tạ Hoa Bá. Nhìn thấy Bạch Hoa đồng ý xuống, Vương Thành tự đáy lòng thi lễ một cái. "Bốn tầng nguyên điểm mình tưởng tỏa da. Cần biết, tiểu tại vừa nãy, Tịch Dương Thương hội đem Bạch Hoa trên tay tầng thứ tư nguyên điểm mình tưởng thuật bán đầu giá ra, bán ra đầy đủ một viên hạ phẩm tinh hoạch giá trên trời, mà hạ phẩm tinh hoạch giá trị gần tới 10 tỷ. 10 tỷ. Đây là vô số thiên giai cường giả cả đời đều khó mà tích lũy xuống lượng lớn của cải. Dù cho chém giết một vị truyền kỳ cường giả Luyện ra chuyển kỳ cường giả bản mệnh ngôi sao, được tối đa cũng chỉ là liệt phẩm tinh hạch thôi, từ một điểm này tính toán 4 tầng nguyên điểm minh tưởng thuật phân lượng dĩ nhiên giống như là hơn 10 vị chuyển kỳ cường giả tính mạng. Mà hiện tại, như vậy chỉ bảo, hắn nhưng từ bạch hoa trên tay một lần được. Ta sẽ đem 4 tầng nguyên điểm minh tưởng thuật cùng 3 tầng chân ý quan tưởng pháp giao cho ngươi, bất quá ngươi nếu thật sự dự định tu hành, vẫn là đợi được chuyển kỳ cảnh giới sau đó, ngoài ra, nếu là sẽ có một ngày có người truy hỏi cùng ngươi 4 tầng nguyên điểm minh tưởng thuật khởi nguồn, ngươi cũng có thể báo ra thiếu gia tên gọi. Thiếu ra năm đó cứ việc chưa từng trở thành huyền chân điện đệ tử chân truyền, có thể đều là bởi vì tâm tính quá ngạo có chút không coi ai ra gì vìuyền chân điện cao tầng không thích nhưng hắn tại huyền chân điện cống hiến nhưng rõ như ban ngày lấy thân phận của hắn chuyển ra ngoài mấy phần tầng thứ tư nguyên điểm Minh tưởng thuật cũng không tính vấn đề gì ta rõ ràng Vương Thành gật gật đầu Chốc lát hắn Hiếu kỳ hỏi một câu này nguyên điểm Minh tưởng thuật đã có tầng thứ tư nhưng còn có tầng thứ năm tầng thứ sáu thậm chí còn tầng cao hơn haha ha, tầng thứ 5 tầng thứsáu đó là cái gì Tinh thần phương pháp tu hành sao?" Bạch Hoa cười lắc lắc đầu, "Tinh giới cánh cửa, là bất kỳ tinh thần trở xuống pháp môn có khả năng đạt đến điểm cuối, mà vượt qua tinh giới cánh cửa, bất kể là ai, đều chỉ có thể ý dựa vào chính mình, dựa vào năm đó căn cơ được đặt nền móng. Một số cao minh hơn bí pháp tối đa có thể làm cho người vượt qua thế giới vi mô trên đường đi thiếu đi một ít đường vòng, hoặc là giảm thiểu một ít tiêu hao thôi, nhưng y ta suy đoán, cũng ít không đi nơi nào, huyền chân điện bí pháp lại há lại là bình thường." Vương Thành lý giải gật, gật đầu. "Mà vào lúc này, Bạch Hoa cũng là đem một khối không tinh thạch đưa cho Vương Thành. Trong này chính là bốn tầng nguyên điểm minh tường thuật, ta cô y đem thiếu ra năm đó tu hành tầng thứ tư nguyên điểm minh tưởng thuật một ít chú giải, tâm đắc phục chế một phần gia nhập trong đó, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một quyển, vì tinh la phủ, tinh la phủ vì thuấn phát tinh phủ, ngươi tại đến một chỗ sau có thể vặt hái cái kia một chỗ khu vực tinh lực gợn sóng, ghi chép ở tinh la phủ bên trong. Tao ngộ nguy cơ lúc kích phát này phủ, có thể trong nháy mắt để ngươi nạp 10 vạn cây số, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm tính mạng ngươi. Trong nháy mắt nạp 10 vạn cây số. Vương nhất thời rõ tấm này tinh la phủ quý trọng. Thuấn phát trong nháy mắt 나 gì. Đây cơ hồ giống như là thêm ra một cái mạng. Lần này bán đấu giá, ngươi tựa hồ có không ít phiền phức, cần tình nha đầu thế ngươi giải quyết sao? Bạch Hoa đem không tinh thạch giao cho Vương Thành sau, nhìn lướt qua bốn phía. Từ khi Vương Thành bước vào gian phòng này sau, có ít nhất mười mấy người hướng về cái phương hướng này dò xét, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ tịch Dương Thương hội, Trường Phong Hoàn Thất, Dạ Vĩnh Việt các loại, chờ, người sợ là đã trực tiếp xuống tới. Bạch Tình. Vương Thành có chút bất ngờ. Bạch Tình không phải một vị thiên giai cường giả sao? Chẳng lẽ nói Bạch Tình Nha đầu tu vi những năm này bởi vì nguyên điểm mình tưởng thuật có chút làm lớn, nhưng về mặt chiến lược so với các người thiên hà tinh ở trên phần lớn thiên giai cần phải đều muốn mạnh hơn một chút, hơn nữa trên tay có vài món không sai bảo vật, chỉ cần không phải hai vị kia chuyển kỳ liên thủ, nàng ứng đối lên cũng không khó khăn. Bạch Hoa cười cận. Chuyển kỳ thiên giai sao? Vương Thành quét về phía Bạch Tình trong ánh mắt có chút nghiêm ngờ. Hơn nữa, chiếu Bạch Hoa loại kia thuyết pháp, nàng 89 phần 10, là vị không kém hơn Lạc Tử Tiêu truyền kỳ thiên giai, hơn nữa sau lưng nàng đứng một vị bản thần, khẳng định nắm giữ truyền kỳ tinh khí. Loại kia mượn ngoại lực đột phá ngụy chuyển ngân kỳ đều tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Bất quá, những ngày qua giai cường giả là hắn thật vất vả dẫn tới được thuộc tính điểm, nếu là thật để Bạch Tình ra tay, những này thuộc tính điểm nhưng là cũng phải cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Không cần. Vương Thành lắc lắc đầu. Thật sự không cần. Lần này vây giết ngươi thiên giai tinh luyện sư có thể không phải số ít, ta cảm nhận được sát ý vượt quá lục đạo, sáu vị thiên giai cường giả vây giết, đối với ngươi mà nói, có thể được cho không nhỏ đội hình. Bạch Tình vào lúc này cuối cùng cũng coi như là xem vào lời nói đến. Từ Bạch Hoa làm cho nàng đối với Vương Thành lấy thiếu ra tương xứng lúc, nàng liền cảm giác mình tại Vương Thành trước mặt tại đồng lứa giống như vậy, trước mắt Vương Thành tựa hồ muốn muốn cầu cạnh nàng, nàng mới hơi hơi tìm về một chút tự tin. Không cần, ta tu chi đạo chính là đi lại ở thời khắc sống còn, nếu không có như vậy, ta Vương Thành dùng cái gì có thành tựu ngày hôm nay? Cực đạo võ giả sao? Bạch Hoa nhìn Vương Thành ánh mắt hơi khát thường, mang theo tán thưởng, cũng có lo lắng. Từ xưa tới nay cực đạo võ giả đến không suể, nhưng chân chính có thể bước lên đỉnh cao giả có thể có mấy người. Bất quá loại này cực đạo võ giả một khi đột phá, Sức chiến đấu tất nhiên vượt xa cung cấp, kinh tài tuyển diễm, nếu như Vương Thành thật sự có thể tại cực đạo võ giả trên đường đi tới võ giả giai đoạn thứ tư, thành tựu tương lai so với hắn vị này bán thân đến, sợ cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch Hoa Lý Giải gật gật đầu, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Sinh tử gian có đại khủng bố. Đây là Vương Thành tu hành phương thức, một khi thật sự đem hắn che trở lên, để hắn trở thành nhà âm đóa hoa, hắn ngược lại sẽ phai mở mọi người. Đa tạ Hoa bá, mau chóng đi đem trên tay ngươi sự tình xử lý đi, mở ra chín tòa tình cung cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta muốn dành thời gian. Vâng. Vương Thành đứng dậy, quay về Bạch Hoa thi lễ một cái, "Hoa bá, vậy ta trước tiên cáo tử. "Đi thôi." Bạch Hoa phất phất tay. Một bên Bạch Tình nhìn Vương Thành rời đi, lúc này mới một lần nữa ngồi vào Bạch Hoa bên người, vẻ mặt hơi khắc thường nói, ra ra, ngươi quả nhiên đối với hắn coi trọng như thế." Hắn tinh nguyên tiên phú trải qua tinh thần thảo tái tạo, đạt đến 10, có thể con số này phóng tầm mắt chúng ta toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc mà nói, cũng không tính là gì, người nào có thể sừng tụng tiên tài nhân vật tinh nguyên thiên phú không đều là đạt đến 12, 13 đặc biệt là huyền chân điện cùng với đế đô vòng tròn những kia chân chính thiên tài, tinh nguyên thiên phú càng là đạt đến 14, 15. Mà thiếu ra năm đó, tinh nguyên thiên phú lại ngự trị ở những kia chân chính thiên tài bên trên, có thể chung quy dừng lại vào vô thượng tinh thần cảnh giới. Vô thượng tinh thần a? Bạch Hoa trong miệng lầm bẩm nhắc tới mấy chữ này, trên mặt say mê trong nóng. Tinh nguyên thiên phú? Cái gì gọi là tinh nguyên thiên phú? Tinh nguyên thiên phú chính là người tu hành cùng tinh giới bên trong chấm nhỏ sức mạnh độ cấp, tinh nguyên thiên phú càng cao, càng dễ dàng vượt qua tinh giới cánh cửa, bước vào tinh giới, ngược lại, nếu là tinh thiên phú không đủ, Dù cho ngươi cơ sở đánh lại vững chắc, đối với bi pháp lính ngộ cấp độ cao đến đâu, tối đa chỉ là để ngươi tại vì mô phương diện thiếu đi một ít đường vòng thôi, một khi đối mặt vượt qua tinh giới cánh cửa bước đi kia lúc, vẫn cứ có thể bị làm hao mòn bản. Mệnh ngôi sao, từ đó tan thành mây khói. Một hồi lâu, Bạch Hoa mới trở về hoàn hồn. Vô thượng tinh thần cảnh giới, nào có như vậy dễ dàng đột phá, ta thần thánh chi kiếm đế quốc truyền kỳ cường giả thiên thiên vạn vạn, có thể vô thượng tinh thần. Có thể mỗi một đời bên trong có thể thành tựu vô thượng tinh thần giả, rất ít không có mấy. Cái kia gia gia ngươi Bánh hoa nhìn Bạch Tình một chút, ánh mắt tràn ngập thâm thúy, cùng với ẩn dấu ở thâm thúy phần cuối năm dự, rất ít không có mấy. Có thể mặc dù rất ít không có mấy, Thiên Thiên vạn vạn chuyển kỳ ở trong, cũng chung quy sẽ có như vậy rất ít không có mấy mấy người thành công đột pha a. Chúng ta ở trên người hắn giao cho tâm huyết cùng tinh lực, dựa vào cái kia không kém hơn huyền chân điện chân chính đệ tử nộ tính, hắn khả năng có như vậy từng kia một hy vọng có thể vấn đỉnh vô thượng tinh thần chi đạo, chúng ta đám người, cùng với Bạch gia chúng ta nhất mạch, cũng khả năng nhân cơ hội này nhất phi thiên, có thể nếu chúng ta không hề làm gì, ngơ ngơ ngắc ngác, tầm thường vô vi, Này một đời đều đừng hòng nhìn thấy một vị trí cao chí thánh, uy năng vô lượng tinh tế hạt. Nở tại trước mặt chúng ta sinh ra. Nhìn đợi hồ rơi vào đặc thù nào đó tâm tình ở trong bạch hoa, bạch tình há miệng, không nhịn được muốn nói mình cũng có năng lực, đúng là, vừa nghĩ tới nàng này hơn trăm năm thời gian trong, thậm chí ngay cả nguyên điểm mình tưởng thuật tầng thứ hai đều không thể đột phá, cái kia phiên của cường, nhưng là dù như thế nào đều không thể nói ra khỏi miệng. Tinh thần. Vô thượng tinh thần a. Giờ khác này Vương Thành, khoảng cách tinh thần cảnh giới khá là xa xôi, căn bản không biết tinh thần tại vũ trụ mênh mông ý vị như thế nào. Đương nhiên, bản thân hắn cũng có tự mình biết mình, cũng không nghĩ tới như vậy xa xôi. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thông qua trước mắt bị thiên giai vây giết cục diện thay mình thu được to lớn nhất lợi ích. Vương Minh Chủ, Tiểu tại Vương Thành tức sắp rời đi lúc, tiểu kiếm phong lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt lo lắng thấp giọng nhắc nhở, "Vương Minh Chủ, ta vừa nhận được tin tức, Dạ Vĩnh Việt các hạ cùng trưởng Phong Hạo Nguyệt các hạ đều là tụ tập một chút cực, giả, chỉ chờ Vương Minh Chủ ngươi rời đi thông thiên thành sẽ gây bất lợi cho ngươi, kính xin Vương Minh Chủ cẩn thận nhiều hơn." "Ngươi hữu tâm." Vương Thành nói, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Vương Thành một bộ dự định trực tiếp rời đi thông thiên thành giáng dốc, một ít trước tới tham gia thịnh hội bán đấu giá thiên giai cường giả lại không vội rời đi, từng cái từng cái mang theo xem kịch vui thần thái đi theo sau lưng Vương Thành. Đương nhiên, để tỏ lòng chính mình thái độ, bọn họ cách đến rất xa, vừa đúng đem những kia có địch ý thiên giai cường giả phân chia đi ra. "Tiểu tử, vừa nãy tranh đua miệng lưới lúc không phải rất vui sướng sao? Hiện tại đúng là hối hận rồi." Dạ Vĩnh Việt mang theo hai vị thiên giai cường giả, chậm hướng về Vương Thành mà đến, không hề che giấu chút nào trên người sắc cơ. "Hối hận? Có cái gì tốt hối hận?" Làm sao, xem ngươi trận thế này, là muốn vây giết ta? Đường Đường Hoàng Kim chi tử đệ tử, thậm chí ngay cả cùng ta một đối một dũng khí đều không có, lại muốn cùng những người khác đồng loạt ra tay. Nếu ngươi thật sự có năng lực không muốn ném sư phụ của ngươi, rồi cùng ta một chọi một, một quyết sinh tử. Muốn một chọi một, ta tắt thành ngươi." Cửu tại Thông Thiên Thành ở ngoài tòa kia Thông Vân sân mạch. Dạ Vĩnh Việt trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ vào Thông Thiên Thành ngoại đạo. "Vậy ngươi lại tại này chờ cái gì?" Vương Thành vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không lại nửa câu phí lời, sải bước nhắm ngọn núi kia phương hướng mà đi muốn chết. Dạ Vĩnh Việt cùng phía sau hắn Dạ Trung Minh trong mắt Hàn Quang lóe lên, theo sát Vương Thành truy sát ra khỏi thành. 14. Còn có ai nhớ tới Hoàng Kim Chi tử gọi tên gì sao? Ba người tên đều đi ra. Chương 442, Nghiên áp. Cái này muốn trực tiếp chống lại rồi hả? Cái này Vương Thành, thật đúng thật can đảm sao, hắn dám can đảm khiêu chiến Dạ Vĩnh Việt, đoán chừng là rất có nắm chắc, chỉ là không biết thực lực của hắn phải chăng cùng miệng của hắn lưới đồng dạng lăng lệ ác liệt như dao. Hành đầu tại đường danh sinh tử cực đạo võ giả. Yếu để cho ta tới nhìn xem. Cái này Vương Thành đến cùng có thể không thành châu báu. Rất nhiều thiên giai cường giả nhau nhau tiến lên, theo sát lấy Vương Thành, Dạ Vĩnh Việt ra thông thiên thành. Chúng ta cũng cùng qua đi xem. Tịch Dương Thương hội chính giữa, bốn vị thiên giai cường giả đồng thời xuất hiện, Bất Lão Kiếu Tiên, Tệ Minh hai người chính ở trong đó, giờ phút này nói chuyện chính là một vị sâu tư thiên giai, tên là Chu Toàn. Tự nhiên cũng cùng đi qua, Tịch Dương Thương hội nhiều thế hệ kinh thương, thế nhưng mà buôn bán kinh doanh ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, quan trọng nhất là cái gì? Là nhân tài. Nếu như cái này Vương Thành thật sự biểu hiện vô cùng chói mắt, Chúng ta tịch dương thương hội tại trên người hắn đầu tư chợ hắn giúp một tay lại có gì ngại. Bất lao kiếm tiên khẽ gật đầu. Chúng ta tịch dương thương hội cho dù âm thầm giúp đỡ không ít có thiên phú tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng đầu tư một cái tinh võ giả. Thế Minh có chút kinh ngạc. Tinh võ giả thì như thế nào? Húm hổ, cái này Vương Thành thật sự chỉ là một cái tinh võ giả đơn giản như vậy sao? Bất lao kiếm tiền trong mắt tình quang chớp động. Theo sau theo sau. Trong chốc lát xem đã có cơ hội hay không, nếu như nếu như mà có, lưu lại cho ta Dạ Vĩnh Việt tiểu tử này. Trong đám người Triệu Ân tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài, trong lòng của hắn càng tồn tâm tư khác. Minh Bạch, cơ hội này chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tích Mang khẽ gật đầu. Mà Trường Phong hoàng thất trưởng Phong Hạo nguyện bản thân cũng tổn trở Vương Thành vừa ra thông tiên thành tựu lập tức chặn giết tâm tư của hắn, bất qua chứng kiến giả Vĩnh Việt đi đầu một bước, nàng tự nhiên muốn cho Dạ Vĩnh Việt một cái mặt mũi, chỉ là hư lạnh một tiếng, lại để cho mấy người bọn hắn đều tới, đã hắn thay mình chọn xong phần mộ, ta lòng từ bi, như hắn mong muốn. Trong lúc nhất thời, Phong Vân hội tụ Thông Thiên Thành bên ngoài này tòa bị mệnh danh là Thông Vân Sơn nhưng trên thực tế cũng không có gì danh khí sơn mạch bên trên, đã hội tụ hơn 10 vị thiên giai cường giả, dù là đến từ Lục Nhân Thần Điện có chuyển kỳ tu vi thư Tô cũng không trực tiếp rời đi, mà là theo tại đại đội ngũ chính giữa, cùng đợi chờ hay đang chẳng. Thế cục hết sức căng thẳng. Già Vĩnh Việt, Già Trung Minh hai người theo sát lấy Vương Thành trực tiếp bước ra Thông Thiên Thành, chỉ chờ đạp vào Thông Vân Sơn mạch liền bộ phát lôi đình một kích, đem Vương Thành triệt để diệt sát. Trước khi đến Thông Vân Sơn mạch lúc hắn cũng trước tiên đưa tin trưởng Phong, Nguyệt, Phong Nguyệt, các hạ. Vương Thành kẻ này cho dù dáng dọng không coi ai ra gì, nhưng xác thực có không tệ đích thủ đoạn, không khỏi kế tiếp tiểu từ này lão tẩu, đợi đến đi Thông Vân Sơn mạch chúng ta song phương đội ngũ một đạo ra tay như thế nào. Thông Vân Sơn mạch. Có thể, ta thỉnh động Thất Lạc Đế quốc tân chính, ta cái này lại để cho hắn chạy tới Thông Vân Sơn mạch, hợp chúng ta năm đại thiên giai cường giả chi lực đem thứ nhất đạo diệt sát. Có thể không chỉ 5 vị thiên giai cường giả đơn giản như vậy, của ta một vị sư đệ cùng Thất Lạc Đế quốc cũng có quan hệ, hắn đã phát động chính mình lực ảnh thỉnh động thiên giai cường giả Trần Phong, đến lúc đó chúng ta lục đại thiên giai cường giả đồng loạt ra tay. Tung nhưng cái này tiểu xúc sinh có ba đầu 6 tay, cũng tất bị chúng ta dùng thế sét đánh lôi đình nghiền xương thành tro. Nghiền xương thành tro, quá tiện nghi hắn rồi. Trường Phong Hạo mượn cười lạnh một tiếng, muốn lại lần nữa chuyên âm. Có thể nhưng vào lúc này, tại Dạ Vĩnh Việt, Dạ Trung Minh hai người vừa mới bước ra thông thiên thành thoát ly thông thiên thành bảo hộ phạm vi nháy mắt, ở vào phía trước tựa hồ nhắm thông Vân Sơn Vương thành lập tức động. Ấm ẩm ầm. Trong hư không phản phất nổ vang một hồi khủng bố lôi quang. Tại tại phía trước Vương thành thân hình tại trong chốc lát hóa thành một đạo huyết sắc kia đang tại cùng trường Phong Hạo Nguyệt truyền âm trao đổi dạ vĩnh việt chỉ cảm thấy một cỗ Thái Sơn áp đỉnh giống như uy áp từ đỉnh đầu bên trên đột nhiên lao xuống, vô cùng bất nhập nguy cơ thẳng lại để cho hắn toàn thân tinh lực lập tức bộc phát. Thiếu ra coi chừng. Dạ Trung Minh một tiếng quát lớn, tinh lực sáng chói, dù là bởi vì thời gian vội vàng còn không kịp tế ra tăng phúc tinh khí, có thể trên tay vẫn là tại lập tức tạo thành một cái thất giai tinh thuật, một cỗ kinh khủng liệt diễm muốn nổ tung lên, muốn đem vương thành phía trước mấy ngàn thước hư không đốt thành tro tàn. Bất quá đối với cái này trận hỏa diễm đốt cháy vương thành lại là con mắt đều không nháy mắt bên trên một phần, thân hình trực tiếp đụng vào cái này phiến thất giai tinh thuật hình thành rừng rực hỏa diễm chính giữa, lập tức đem chọn phiến hỏa diễm toàn bộ xe rách, rồi sau đó kế tiếp nháy mắt, thân hình của hắn đã tự hỏa diễm chính giữa xuyên mà ra, trụ cột nhất hư không băng quyền đem phía trước không gian một lần hành động băng diệt, trực tiếp vây tác lên Dạ Vĩnh Việt huyết nục chi thân. Thể. Lại dám đánh lén. Dạ Vĩnh Việt bị Dạ Trung Minh một nhắc nhở như vậy cũng gầm lên giận dữ, một kiện cường đại bát giai phòng ngự tinh khí tại hắn bên ngoài thân ngang nhiên hiện. hiện sinh ngăn trở hư không băng quyền trấn đãng chí lực, tùy ý hư không băng quyền mang theo nổ vang nộ tan thành một vòng mắt thường có thể thấy được năng lượng trùng kích mang tất cả tứ phương. Ở một bên, gia trung minh tốc độ phản ứng có thể nói cực nhanh, hắn ngang nhiên tế ra chính mình phụ trợ tinh khí, đồng thời đem một khối tinh thạch bộ dáng bạo vật tan thành phấn vụ, từ cái này tinh thạch chính giữa nổ bắn ra khủng bố tinh lực chấn động, hóa thành chói mắt tinh quang đem cả người hắn vần quanh, một môn cao tới cửu giai tinh thuật dĩ nhiên đủ ngưỡng sắp tới, chỉ cần một giây, thậm chí nửa giây, có thể oành kích mà ra. Muốn chết trước, ta thành toàn ngươi. Cửu giai tinh thuật Vương Thành cũng không thể nhìn như không thấy. Nhưng, Dạ Trung Minh mặc dù mượn nhờ ngoại lực hình thành tinh thuật, có thể cao tới cựu dai tinh thuật lại cần không đến một giây thời gian tài năng thành hình. Cứ lại như vậy không đến một giây trong thời gian, Vương Thành thân hình lại đột nhiên ra tốc, lôi đỉnh chi quang uy năng bị hắn thôi phát đã đến cực hạ. Cái này chỉ bảo bản thân tiểu ẩn chứa tinh thần thần thông, liên quan đến đến chỉ xích thiên nhai lý niệm, có thể thông qua mở rộng, thu nhỏ lại phần tử thể tích do đó gần hơn chính mình cùng mục tiêu khoảng cách, mà theo hắn đem nguyên điểm mình tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 3 phòng, đối với thế giới vi mô, phần tử Nguyên tử chờ cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản lý giải càng thêm thắt sâu, Lôi đỉnh chi quang tại trên tay hắn có thể phát huy ra đến uy lực càng thêm rõ ràng, Dã trung. Mình đến đây ngăn chặn cho hắn giữa hai người vốn là khoảng cách không xa, điểm ấy nho nhỏ khoảng cách trong khoảnh khắc đã bị hắn vượt qua, khiến cho hắn lập tức xuất hiện tại Dã trung minh trước. Bôn Dũng bí pháp. Càn Khôn đãng thần quyết. Hai môn đỉnh phong bí pháp đồng thời vận chuyển. Không cần gì cường đại quyền thuật, cũng không cần tốn hao thời gian tế gia tinh hà khinh thiên sát chiêu, hắn phải dựa vào lấy bản thân bạo phát đi ra vảng bạc khí huyết, phản phất một quả thiêu đốt lên hừng hỏa diễm lưu tình hung hăng đụng vào dạ trung minh kích phát phòng ngự tinh khí bên trên, khiến cho dạ trung minh phòng ngự tinh khí bên trên lưu quang ẩm ầm gian vỡ thành chôn phấn. Chết. Dạ trung minh phòng ngự tinh khí hảo quang tán đi nháy mắt, vương thành ngang nhiên ra quyền. Ẩm ầm. Thứ không bạo tiếng vang. Lôi đỉnh vạn quân một kích mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng vây chúng dạ trung minh thân hình, hắn tuấn phát buồn mạng phòng ngự tinh thuật liền một cái nháy mắt đều không thể tiếp tục, đã tại một quyền này hạ hóa thành chôn phấn, quyền tới người, vị này đến từ dạ gia dạ vĩnh việt An, bị không đánh bại, nổ thành vụ, tại chỗ đã chết. Nguyên bản cùng đợi xem một hồi long tranh hổ đấu nam thiên bá, Khiêu hưng, Sích mang, Thư Tô, Thanh Hoàn, Bất Lao Kiếm Tiên, Tề Minh, Chu toàn bọn người chứng kiến bị lăng không đánh bại Dạ Trung Minh, nguyên một đám hai đầu lông mày hung hăng nảy dựng. Đánh bại? Lúc này mới bao lâu, Dạ Vĩnh Việt bên cạnh thân thiên giai hộ vệ Dạ Trung Minh đã bị một quyền đánh bại. Đây chính là cùng bọn họ cùng một cái cấp độ thiên giai cường giả. Trung Minh, Dạ Trung Minh lập tức đã chết, lại để cho mọi người vây xem trong lòng hung hăng chấn động, mà đứng núi chịu sáo Dạ Vĩnh Việt càng là nhận lấy vô cùng mãnh liệt trùng kích, sắc mặt cũng trở nên một hồi trắng bệ. Trong một trong thời gian ngắn ngủi, tại hắn cùng Dạ Trung Minh hai người vây công xuống, Vương Thành đúng là cưỡng ép đem Dạ Trung Minh một không kém hơn hắn bao nhiêu thiên giai cường giả đánh chết, loại này hung hãn bạo ngược, quả thực không gì sánh kịp. Có thể Vương Thành lại không biết cho hắn phản ứng thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Nếu không một khi thực lâm vào gần 10 vị thiên giai cường giả vây quanh chính giữa, hắn giựt vào lôi đỉnh chi quang tốc độ có lẽ có thể đảo tẩu, nhưng lại mơ tưởng đem những thiên giai này toàn bộ chấm giết, đem trên người bọn họ điểm thuộc tính bỏ vào trong túi. Tình võ giả. Cho dù Vương Thành cũng không phải là một vị chính thức tình võ giả. Trên tính chất của hắn ngược lại tiếp cận Tinh võ sĩ. Có thể Tinh võ giả cũng tốt, Tinh võ sĩ cũng thế, chống lại Tinh luyện sư hệ thống người tu hành ưu thế lớn nhất đã gần thân chiến. Tinh luyện sư có được lấy cường đại vô cùng hủy thiên diệt địa khủng bố tinh thuật, có thể vi lực càng lớn tinh thuật cần phong thích thời gian càng dài, dù là vô số tinh khí sư tìm kiếm nghị cách muốn nghiên cứu ra rút ngắn tinh luyện sư thi thuật thời gian tinh khí, có thể tinh luyện sư vẫn đang không cách nào làm được thuân phát cùng giai tinh thuật năng lực, dạ trung minh cũng tốt, dạ vĩnh việt cũng thế, bọn hắn tuấn phát tinh thuật cấp bậc, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thất giai, dựa vào phụ trợ tinh khí Một ít đặc thù bảo vật có lẽ khả năng nhanh chóng hình thành tám, kiểu giai tinh thuật, nhưng loại vật này từ trước đến nay đều là với tư cách bảo vệ tánh mạng chi vật tồn tại, không phải bất luận cái gì một người đều có thể có được. Đã minh bạch ưu thế của mình chỗ, hơn nữa hắn cùng Dạ Trung Minh, Dạ Vĩnh Việt bọn người một trận chiến tránh cũng không thể tránh, như vậy hắn tự nhiên phát huy ra hắn lớn nhất ưu thế. Cẩn thận, kia chấp một trận chiến. Giết. đánh đại dạ Trung Minh vương thành toàn thân khí huyết cuồn cuộn, như là một tinh thú đến thế gian, khủng bố đích ý chí cô đọng như kiếm, hung mãnh như đao, dũng cảm tiến tới. Lại lần nữa một quyền rơi xuống dạ vĩnh việt tế ra bát giai phòng ngự tinh khí bên trên. Tư các. bắt giai phòng ngự tinh khí bên trên lưu quang vận chuyển máy mắt, ấm ấm nát bấy, ván tung tué thành ngàn vạn lưu quang quy về ẩm đạo. Khi thở không thông áp lực hàng lâm tới, dạ vĩnh việt vị này lúc trước còn nghĩ đến đợi đến lúc vương thành vừa tiến vào thông vân sơn mạch lập tức cùng trường phong hoàng thất trở thiên giai cường giả hợp lực đưa hắn vây dết dạ ra thiếu chủ lập tức cảm giác được tử vong khí tức đập vào mặt Phía trước Vương Thành quyền kình trong lẫn chứa cái chủng loại kia phảng phất có thể đưa hắn nổ nát bạo tạc tính chất lực lượng giống như thủy triều cuồn cuộn đánhút lại, thẳng lại để cho hắn toàn thân triệt để bao phủ nhập một mảnh tử vong ngấm ảnh. Như thế nào hội? Ta sao có thể đủ chết ở chỗ này? Dạ Vĩnh Việt đại não một hồi nổ vang, trong nội tâm hiện lên ra mãnh liệt sợ hãi cùng không cam lòng, muốn sống ý chí sôi trào xuống, hắn phảng phất đột phá cực hạn của mình, phụ trợ tinh khí lực lượng trong khoảnh khắc bị điều không còn, ầm ầm nắt bạc tinh lực hóa thành bát giai đỉnh phong tinh thuật tịnh thế chi quang trong nháy mắt từ trên tay hắn phát, đem Vương Thành thân hình toàn bộ bao phủ Cút cho ta." Ầm ẩm. chói mắt quang huy bạo tán ra, chiếu rọi tứ phương, khiến cho tất cả mọi người căn bản mắt mở không ra. Chúng đã trúng mục tiêu. Chứng kiến Vương Thành thân hình bị trước mắt cái này trận ẩn chứa khủng bố tàn dã chi lực quang huy triệt để tổn vệ, Dạ Vĩnh Việt trên mặt phản phất lộ ra tuyệt cảnh gặp sinh giống như vẻ mừng như điên. Chỉ là, loại nụ cười này rằng có không đến một cái nháy mắt, một chỉ ống tay áo có chút tổn hại, nhưng là lông tóc không tổn hao gì, cánh tay dĩ nhiên từ cái này trận chói mắt bạch quang chính giữa xé rách mà ra, vương vàng tại Dạ Vĩnh Việt trên đỉnh đầu. Ngươi Dạ Vĩnh Việt toàn thân sợ run chầm chậm vào đạo kia tự bạch quang chính giữa dần dần rõ ràng thân ảnh, trên mặt tràn ngập không dám tin. Chúng chính mình một cái bát giai tinh thuật, đạo thân ảnh kia ngoại trừ quần áo nhìn về phía trên có chút tàn phá bên ngoài, đúng là liền làn ra đều chưa từng có nửa điểm tổn thương. Đã xong. Bạch. Dạ Vĩnh Việt đầu lâu phảng phất chín mộng dưa hấu bị tan thành phân vụn. Chương 443, tiến tới như thường. Chết. Chết rồi. Bất Lao Kiếm Tiên, Tề Minh, Chu Toàn ba vị đến từ Tịch Dương Thương Hội Thiên giai cường giả ngữ khí có chút run. Vương Thành, Gia Vĩnh Việt Già Trung Minh ba người đi ra thông thiên thành không tới mấy hơi thở, cứ việc trong lúc bạo phát giao phong nhanh như chớp, có thể tổng cộng gộp lại thời gian sợ là 3 giây đồng hồ cũng chưa tới. 3 giây, hai vị thiên giai cường giả bọn mình, bị thân là Tinh Võ giả Vương Thành trực tiếp đánh nổ. Bọn họ nắm giữ mạnh mẽ cấp 9 tinh thuật, thậm chí là A truyền kỳ tinh thuật còn đến không kịp phát huy gian nên có uy lực kinh sợ tứ phương, trực tiếp bị Vương Thành lấy Lôi đình vạn quân thủ đoạn toàn bộ đánh chết. Tình cảnh này không ngừng trùng kích tích dương thương hội ba vị thiên giai cường giả thần kinh, càng làm cho nam tiến bá, Kiêu hừng, Thanh hoàn các loại chờ Người trợn to hai mắt. "Trưởng Phong Hạ Nguyệt, các ngươi không phải muốn vây giết ta sao? Đến a." Dựa vào tinh võ giả cận chiến ưu thế trong nháy mắt đánh nổ hai vị thiên giai cực giả, Vương Thành thân hình bỗng nhiên xoay một cái, căn bản không có nửa phần đỉnh chiến tâm tư, ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt đến trường Phong Hạ Nguyệt, Trưởng Phong vô tình trên người của hai người. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh chi quang tốc độ kích phát, ở trong hư không bay lượn thành một tia chớp. Súc sinh, lại đi tiện đánh lén. Trưởng Phong Hạo một tiếng, Mạnh mẽ ở trên người không khô lưu chuyển, đồng thời thân hình chợt lui. Một bên Trường Phong vô tình trên mặt nhưng là có chút thẹn thùng, Trường Phong hạ nguyệt mãng vương thành đệ tiện đánh lén, bọn họ không cũng là thương lượng chỉ chờ Vương Thành bước vào Thông Vân Sơn mạch lập tức liên hợp 6 đại thiên giai lực lượng, lấy nhiều khi ít vây giết Vương Thành sao. Bất qua dưới mắt Vương Thành mang theo chém giết hai vị thiên giai cường giả khủng bố hung uy bao phủ tới, hắn tất nhiên là không dám ngăn trở, vội vã quất lên, để phòng ngự tinh thuật làm chủ, vừa đánh vừa lui, Thông Vân Sơn mạch tận chính, tận nói phong hai vị thiên giai cường cảm nhận được bên này chiến đấu gần sau, tất nhiên sẽ xuất thủ đến cứu viện, chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta bốn vị thiên giai cường giả liên thủ thế tất để hắn có chạy làm trời. Vừa đánh vừa lui, Trương Phong Hạo Nguyệt cũng rõ ràng đang không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị cùng Vương Thành gần người giao chiến căn bản là nói chuyện viện vông, cứ việc bị Vương Thành áp chế rất là không cam lòng, nhưng không được không nhanh chóng lùi về sau, đồng thời ấp ủ lên một môn cấp 9 tinh thuật. Bất quá cái môn này cấp 9 tinh thuật nhưng phi công kích tinh thuật, mà là phòng ngự tinh thuật. Vương Thành lấy lôi đỉnh vạn quân lực lượng giết chết giả vĩ viện, giả trung minh hai người mang đến xung kích thực sự quá mức kịch liệt, không kiềm được bọn họ không cẩn thận là hơn. Trương Phong Hạo Nguyệt làm ra chính xác lựa chọn Vương Thành người này chém giết năng lực mạnh không kém hơn đỉnh cao thiên liên giai, một khi tiếp thân cận chiến đánh cho tinh luyện sư không ứng phó kịp, liền ngay cả chuyển ứng kỳ thiên giai một cái sơ sẩy cũng có thể nuốt hận mà kết thúc. Kéo dài khoảng cách, trước tiên dùng tình thuật suy yếu sự công kích của hắn, phòng ngự, tốc độ, lại một môn môn tinh thuật tiêu hao hắn thể lực, khí huyết, đây mới là đối phó tinh võ giả tốt nhất chiến thuật. Tế Minh nhìn nhanh chóng lui lại Trưởng Phong Hạ Nguyệt, Trưởng Phong vô tình hai người nói, chiến thuật không sai, nhưng bọn họ đến cùng có thể hay không cùng Vương Thành kéo dài khoảng cách, vẫn là không thể biết được. Bất lao kiếm tiên trong mắt nhưng tinh quang lập loé. Vương Thành trong nháy mắt đánh giết dạ trung minh một màn tại hắn trong đầu hiện lên, lúc đó Vương Thành triển hiện ra tốc độ. Dù cho hắn vị này đỉnh cao thiên giai đều nhìn ra kinh hồn bạc vía. Cái kia tuyệt không là thuộc về thiên giai cường giả nên có tốc độ. Ầm ầm ầm. Tại bất lao kiếm tiên trong lòng trầm âm, Vương Thành tốc độ lần thứ hai bạo phát. Theo trong mắt của hắn rụt lại một hồi, trước mắt thế giới dĩ nhiên chuyển biến đến vi mô phức diện, đủ loại vi mô nguyên tố tại trong đầu không ngừng lập loé, đợi đến hắn tìm được một người trong đó phù hợp điểm sau, thân hình của hắn đã một bước bước ra, lôi đỉnh long lẳng. Nổ ra thế giới vật chất cùng thế giới vi mô trong lúc đó bình phòng, không gian ở trước mặt hắn không ngừng thu nhỏ lại, một bước bước ra, rõ ràng chỉ là cùng lúc trước bình thường một bước, nhưng lại dĩ nhiên vượt theo. Ra vạn mét có hơn. Cái cảm giác này liền phản phất phương diện, không gian cắt. Thật giống như một tấm thị địa đồ, từ một lối đi đến khác một lối đi bất quá một cm khoảng cách, có thể phóng đến thế giới vật chất, nhưng cần đi hơn nửa canh giờ. Đây chính là lôi đỉnh chi quang chân lý vị trí. Mang theo từng trận lôi đỉnh nổ vang, Vương Thành thân hình trực tiếp truy sát hướng về trưởng phong hạo nguyệt mà đi, tốc độ nhanh chóng làm cho Trưởng Phong Hạ Nguyệt, Trưởng Phong vô tình sắc mặt hai người lại biến. Không được, tốc độ của hắn. Trưởng Phong Hạ Nguyệt trung quy là Trưởng Phong Hoàng thất nhân vật số 3, bản thân chính là đỉnh cao thiên giai không nói, trên người bảo vật càng là không phải số ít, tại nhận ra được Vương Thành chấp mắt áp sát, nàng không có chút gì do dự lấy ra một vật, một vòng ánh sáng màu đen trong dây lát đó đem Vương Thành vị trí phạm vi triệt để bả phủ. Đây là Trưởng Phong Hoàng thất chất điểm liệt biến, Trưởng Phong Vĩnh Xương thành danh tinh thuật. Không nghĩ tới hắn đối với cái môn này tinh thuật lý giải thì đã tinh xảo đến có thể chế tạo thành đặc thù đạo cụ một lần trên thai. Trưởng Phong Hạ Nguyệt trên tay có bực này chí bảo, muốn nốt lại bất kỳ một vị tiên giai một chốc đều không phải việc khó, lần này Vương Thành người này gặp nguy hiểm. Xa xa Quan Chiến Bất Lao Kiếm Tiên nhìn thấy Trường Phong Hạ Nguyệt tế ra tay đoạn nhất thời sáng mắt lên. Chất điểm liệt biến chính là một môn tăng cường trọng lực đặc thù tinh thuật, so với Vương Thành lúc trước sử dụng Bạch Đế Huyền Quang không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Theo cái môn này tinh thuật hình thành ánh sáng đem Vương Thành bao phủ trong đó, Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt vi mô nguyên tố vận động được trọng lực ảnh hưởng biến chậm một dài, đứng núi lôi đỉnh chi quang cũng là tốc độ chợt giảm xuống. Loại này tinh thuật Vương Thành trong mắt hơi co rúm lại. Hắn có thể tại thiên giai cường giả ở trong hoành hành vô kỵ chỗ dựa lớn nhất chính là lôi đỉnh chi quang giao cho vượt xa thiên giai cường giả tốc độ, một khi tốc độ bị hạn chế, lại bị Trường Phong Hạ Nguyệt, Trường Phong vô tình các loại, chờ, người dây dưa, các loại, chờ, đến cái khác thiên giai vị quân, hắn thế tất rơi vào vây công ở trong khó có thể thoát thân, mục tiêu của hắn là làm hết sức chém giết thiên giai cường giả, thu được càng nhiều thuộc tính điểm, mà không phải là cùng một. Vị vướng tay chân thiên giai cường giả tử khái không lùi, chỉ cần thuộc tính điểm đầy đủ, đem tự thân thuộc tính tăng lên. Giết trường Phong Hạo Nguyệt như đổ chuyện vặt. Thập tứ trọng thiên phòng ngự chỉ có năng lượng công kích, mà trọng lực giáng buộc cũng không ở thập tứ trọng thiên phòng ngự trong phạm vi. Nhất định phải đột phá tầng này trọng lực giáng buộc. Vương Thành tâm niệm truyền động, Lôi Đình Chi Quang lần thứ 2 chuyển đến một trận nổ vang, thân hình của hắn một lần phá tan thế giới vi mô cùng thế giới vật chất bất chứng, liền muốn thoát ly chiến trường. Đừng làm cho hắn chạy. Chỉ cần kiềm chế lại hắn chốc lát, đợi được cái khắc thiên giai cường giả đến, hắn chỉ có một con đường chết. Trường Phong Hạo Nguyệt trong nháy mắt nhận ra được Vương Thành ý đồ. Sau một khắc, một môn trọng lực tinh thuật đã từ trên tay nàng ấp ủ mà ra, lần thứ hai làm ở trên vương thành thân thể. Tình cảnh này để vương thành trong mắt Hàn Quang lóe lên. Nếu như là trước đây ta nguyên điểm minh tưởng thuật chưa tăng lên đến đệ đỉnh cao tầng 3, không có chiều sâu đảo móc ra lôi đỉnh chi quang bí mật, dùng trọng lực tinh thuật các ngươi có thể thật sự có đem ta nhốt lại khả năng. Thế nhưng hiện tại, ta như muốn đi, chuyển kỳ bên dưới, không có ai có thể ngăn được ta, vi mâu nguyên tố được tứ đại cơ bản lực bên trong lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng vốn là khá nhỏ, tạm thời bất kỳ lẫn nhau hai cái vi nguyên tố gặp lực là đối ứng với nhau, loại này lực có thể là lực hút, cũng có thể là sức đẩy. Lực hút để vi mộng nguyên tố thu nhỏ lại, có thể tu di mở giới, mà sức đẩy thì lại để vi mộng nguyên tố mở rộng, chỉ xích thiên ngay. Vương Thành mạnh mẽ tinh thần cuồn quyền mà ra. Lôi đỉnh chi quang sức mạnh nhất thời bị hắn một lần chuyển. Vi mộng nguyên tố ở trước mặt của hắn vô hạn phóng to, nguyên bản 1 cm khoảng cách trực tiếp bị phóng to đến 100 m, làm cho hắn ở trong chớp mắt dĩ nhiên siêu thoát rồi trưởng phong hạo nguyện phạm vi công kích. Nang môn trọng lực tinh thuật chất điểm liệt biến liền một khối to lớn 5 trẩm, bản thân cần phải đem Vương Thành thân thể vững vàng hút lại có thể tại lôi đỉnh chi quang lịch truyền sau, nhưng đem hắn xa xa bài xích, khác nào trợ giúp Vương Thành thoát ly Trường Phong Hạ Nguyệt phạm vi công kích. Huyền diệu như vậy thủ đoạn, nghiễm nhiên thoát ly thiên giai cường giả có thể tiếp xúc cực hạn. Nhìn trong giây lát đó trùng ra bản thân tinh thuật chất điểm liệt biến phạm vi biến mất ở cuối chân trời Vương Thành, Trường Phong hạo Nguyệt nhất thời một trận ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Lại liền dễ dàng như vậy thoát thân. Không chỉ là hắn, liền ngay cả bất lao kiếm tiên vị này đỉnh cao thiên giai, cùng với kiến thức rộng rãi nam tiên bá, khiếu các loại, trở, người cũng là hai mắt vừa mở. Hồn nhân không biết mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì. Hết thể người đang xem cuộc chiến bên trong, chỉ có vẫn mang theo cân nhắc nụ cười thư Tô tại cảm giác được trong hư không một ít nhỏ bé sau khi biến hóa, trong mắt nhưng thoáng lóe qua một đạo tinh quang. Đây là xoay chuyển quy tắc. Cái gì xoay chuyển quy tắc? Một bên Thanh Hoàn Nguyên bản cũng nhìn không ra Vương Thành sử dụng tới loại nào thủ đoạn, đang nghe được thư Tô nói, vội vã truy hỏi. Xoay chuyển quy tắc. Đây chính là bán thần thủ đoạn a. Thư Tô nói, ánh mắt nhưng là hướng về Vương Thành vị trí nhìn tới, nàng muốn có ra tay tầm tư chỉ là liên tưởng đến Vương Thành trước đây không lâu vừa vào một vị cường giả bí ẩn dân phòng, vị kia cường giả bí ẩn nàng không nhìn ra sâu cạn, nhưng tuyệt không là cái gì nhân vật tầm tưởng. Nghĩ tới đây, nàng chung quy đem chính mình tự mình ra tay chặn đứng Vương Thành tâm tư thu liễm lên. Bán thần thủ đoạn. "Phu nhân, ngài là nói, cái này Vương Thành trên người có một cái bán thần khí. Vậy còn chờ gì, chúng ta đuổi theo sát đi a?" Một bên Thanh hoàng đang nghe được thư Tô suy đoán nhất thời có chút quyết không đi xuống, "Chúng ta lục nhân thần điện cứ việc chuyển thừa viễn, có thể bất luận một cái nào bán thần khí ban xuống cũng phải có to lớn cống hiến mới được." Nếu như không phải là bởi vì thần điện giáo hoàng cùng đại tế ti đại nhân cần phải mượn tiểu thư sức mạnh đối kháng hoàng kim chi tử, chắc chắn sẽ không đem bán thần khí bực này bảo vật quý trọng ban thượng xuống đến, có thể dù là như vậy, cái này bán thần. khí tiểu thư cũng chỉ là tạm dùng, cũng không phải là hoàn toàn quy tiểu thư hết thảy độ vật. Bán thần khí giá trị ý vị như thế nào ta cũng biết, nhưng người liền không nghĩ nữa nghĩ, cái kia vương thành một cái tinh võ giả, trên người làm sao có thể có một cái bán thần khí cấp chí bảo kề bên người. Hơn nữa hắn ngăn ngắn hơn 10 năm thời gian do một người bình thường trưởng thành lên thành một vị có thể chém giết tiên giai đỉnh điểm nhân vật. Nhân vật như vậy đơn giản được đi nơi nào? Không phải đạt được hàng đầu truyền thừa chính là sau lưng có chúng ta không muốn người biết bối cảnh. Người trước chúng ta ra tay lại không cái gì, nhưng nếu là người sau. Thư Tô nói đến đây, thoáng kiêng kỵ nhìn lướt qua bạch hoa các loại, chờ, người lúc trước vị trí. Mà thanh hoàng nghe được Thư Tô sau cũng là cấp tốc bình tĩnh lại, ta rõ ràng, vốn là chúng ta tới đây bên trong chỉ là đi ngang qua đi cái tình thế, thế nhưng hiện tại. Sợ là không thể đơn giản như vậy rời đi, ta này liền phát động sức mạnh, toàn lực điều tra vương thành, thế tất đem hắn hết thể trải qua toàn bộ khai ra Một khi điều tra rõ bạch sau lưng của hắn cũng không có cái gì cường giả đỉnh cao. Thư Tô gật gật đầu, tốc độ của ngươi phải nhanh, có thể nhìn ra trên người người này có bán thần khí không đừng ta, Thương Lãng Chân Quân cũng không ngoại lệ, không phải vậy chờ hắn có tin tức xác thực sau tất nhiên cũng sẽ trực tiếp ra tay. Thương Lãng chính là lần này tham dự bán đấu giá một vị khác truyền kỳ cường giả, cũng là nguyên điểm mình tưởng thuật cuối cùng được chủ, từ trên tay hắn càng có thể lấy ra một khối hạ phẩm tinh hoạch, liền có thể nhìn ra thủ đoạn cỡ nào bất phàm. Nếu là Vương Thành thật sự chỉ là đạt được kỳ ngộ, lại bị như vậy một vị đáng sợ truyền kỳ cường giả nhìn chằm chằm. Ta rõ ràng, ta sẽ mau chóng. chương 444, chuyển chiến. Thiên giai cường giả mạnh yếu khác nhau khá là rõ ràng. Đứng đầu nhất thiên giai, mượn truyền kỳ tinh khí, có thể cường sắt truyền kỳ, hơn nữa còn là loại kia dựa vào sức mạnh của chính mình đột phá đi tới chân chính truyền kỳ. Mà yếu nhất thiên giai. Lấy vương thành tu vi bây giờ làm tốt đầy đủ chuẩn bị hoàn toàn có thể làm được thuân sát. Đương nhiên, phần lớn mới lên cấp thiên giai đều sẽ không dễ dàng ra ngoài, thường thường chờ tại chính mình tương ứng thế lực ở trong, trừ phi đối mặt sống còn tr bằng không tại chưa triệt để vững chắc cảnh giới của chính mình trước căn bản sẽ không đi ra cất bước, muốn đụng tới một cái mới lên cấp thiên giai tỷ lệ so với gặp phải đỉnh cao thiên giai còn khó hơn. Bởi vậy, cái gọi là thiên giai tinh luyện sư giai đoạn, phổ thông thiên giai, thậm tư thiên giai chiếm tứ 6, 7 phần 10. Trường Phong Hạ Nguyệt bản thân là đỉnh cao thiên giai không nói, thân là Trường Phong Hoàng thất nhân vật số 3, sau lưng có chuyển kỳ cường giả Trường Phong Vĩnh Xương chống đỡ, nàng bất luận là thực lực, tinh thuật, tinh khí, một ít bảo mệnh độ vận, hết thảy không tầm thường thiên giai có thể được. Vương Thành nghĩ muốn chém giết nàng độ khó chắc chắn sẽ không so với chém giết 4, 5 cái phổ thông thiên giai thấp đến mức đi nơi nào, bởi vậy tại nhận ra được kẻ địch vướng tay chân sau. Hắn không chút do dự hướng về Thông Vân Sơn mạch bắn như điện mà đi. Thông Vân Sơn mạch. Tân Chính, Tân Đạo Phong hai người sớm nhận được tin tức, lặng lặng ở chỗ này chờ hậu, chỉ đợi trưởng Phong Hạ Nguyệt, Dạ Vĩnh Việt các loại chờ người vừa đến, rồi cùng bọn họ đồng thời liên thủ đem Vương Thành triệt để vây giết. Bất quá Thông Thiên Thành ở ngoài bạo phát chiến đấu, khoét tán ra khủng bố tinh lực gợn sóng cũng là để hai người một trận thức tỉnh, đối diện một chút sau không chút do dự hướng về Thông Thiên Thành phương hướng chạy đi. Không chờ bọn hắn bước ra Thông Vân Sơn mạch phà vì, một tia điện đã mang theo khủng bố tiếng nổ vang rền phách khai thiên địa, trong phút chốc tại hai người trước mặt long lánh. Người tới người phương nào? Có Thâm Tư Thiên giai tu vi tần chính một tiếng quát lớn. mà chờ đợi bọn họ, nhưng là một mảnh hung hán bạo phát màu máu tinh vân." "Cẩn thận." "Thông Thiên Thành phương hướng." Truyền đến trường phong hậu nguyệt thê thảm hô to. "Đáng tiếc, vô dụng." Thông Vân Sơn mạch tụ tại Thông Thiên Thành ở ngoài, đối với đem lôi đỉnh chi quang tốc độ kích phát cực hạn vương thành mà nói, Không tới 10 giây thời gian liền có thể vượt qua, hơn nữa thần chính, thần đạo phong hai người chính hướng về thông thiên thành cản, thời gian này còn có như vậy 1 2 giây tiết kiệm. Mà Vương thành chém giết dạ với Việt, Dạ Trung Minh, từ trường phong hạo nguyệt trước mặt thoát thân mà đi, nghe vào chậm chậm nhưng trên thực tế cũng mất quá 2 3 giây đồng hồ, nói cách khác, giờ khác này Vương Thành buôn Dũng Bí pháp chính là vận chuyển tới 10 giây, đạt đến uy lực cực hạn cấp độ. Vận chuyển cực hạn buôn Dũng Bí pháp, tầng thứ tư đỉnh cao cản khôn đã thần quyết. Đường hai người này lẫn nhau trùng chất, trong nháy mắt bộc phát ra khí huyết lực lượng, vọt thẳng phá thiên thế. Tại Vương Thành trên người bao phủ xuất huyết sát tinh vân lục, Tần Chính, Tần Đạo Phong hai người đã rõ ràng lai dạ bất thiện, căn bản không cần trưởng Phong Hạo Nguyệt nói nhắc nhở, có thể không chờ bọn hắn dựng dụng ra cấp 8 tinh thuật tiến hành đánh giết, cái kia cố khí huyết lực lượng đã điên cuồng tăng gọn, dường như bạo phát lũ bất ngờ biển lầm, trong dây lát đó che ngập bầu trời, mênh mông của quận. Vô biên vô hạn hung sát hai bao phủ chư thiên, cuồn cuộn mà xuống uy áp làm cho chuẩn bị cấp 8 tinh thuật Tần Chính, tần Đạo hai người đại não một trận nổ vang, Chết để bối rối. Truyền. Truyền kỳ tinh thuật. Vừa thấy mặt đã là truyền kỳ tinh thuật lại có để cho người sống hay không? Là chuyên kỳ tinh thuật. Cái này Vương Thành nắm chắc cái kia môn chuyển kỳ tinh thuật. Bất Lao Kiếm Tiên, Tế Minh, Chu toàn, Nam Thiên Bá, Khiêu Hưng, Thanh Hoàn cấp loại, trợ, người đồng thời chấn động trong lòng. Nhanh như vậy, hắn lại có thể tại không tới 2 giây thời gian đánh ra chuyển kỳ tinh thuật. Nam Thiên Bá trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Mặc dù là cao nhất thiên giai, mượn chuyển kỳ tinh khí, có thể tưởng tượng muốn đánh ra chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích, chí ít đều cần 3, 4 giây thời gian tiến hành hấp Người này truyền kỳ tinh thuật từ bạo phát đến thành hình lại tại một giây bên trong hoàn thành. Đây rõ ràng là truyền kỳ thiên giai thủ đoạn công kích a. Khiêu Ưng một mặt khiếp sợ, với bắt đầu lúc hắn căn bản không có đem Vương Thành để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy hắn gan to bằng trời, dám trực xích hoàng kim tri tử, sau đó biết được thân phận của Vương Thành, sức chiến đấu, cùng với cực đạo võ giả tu hành phương thức sau, mới dần dần trở nên coi trọng, có thể vào giờ phút này, tận mắt nhìn Vương Thành tại ngăn ngắn một giây thời gian trong đánh ra truyền ung kỳ tinh thuật cấp bậc công sau, hắn vẫn cứ bị chấn động khó tự kiềm chế. Những vương diện khác không nói, đang công kích phương diện Vương Thành thủ đoạn dĩ nhiên không ở hùng ngưng vương, thiên mệnh tri tử, lục nhân thái nữ, long thần tri tử bất luận một hai bên dưới. Loại thủ đoạn này, người này nếu là tiếp tục tiếp tục trưởng thành, quả nhiên có hy vọng cùng hoàng kim tri tử lẫn nhau tranh đấu. Không nói vây xem rất nhiều cường giả từng cái từng cái bị vương Thành bại ra thủ đoạn chấn động tại chỗ, trực diện tinh hà khuynh thiên này một môn tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích tầng chính, thần đạo phong hai người trực tiếp bị đánh tối tăm. Bọn họ chỉ là được vĩnh viện, trưởng phong hạ nguyệt mời đến giúp cái tay mà thôi, có cần hay không như thế hung tàn, vừa thấy mặt lại trực tiếp dùng chuyển vận kỳ tinh thuật đến bắt chuyện. Từ vong áp bức, làm cho Tân Chính, Tân Đạo Phong hai người đồng thời giống to, thủ đoạn bảo mệnh đồng thời lấy ra. Tân Đạo Phong xem như vừa vượt qua mới lên cấp Thiên giai giai đoạn không lâu phổ thông Thiên giai, đối với mình an nguy cực kỳ quan trọng, trên người chính có khắc bảo mệnh tinh trận, mượn tinh trận cùng với đặc thù tinh khí sức mạnh trực tiếp na di ra tinh hà huynh thiên phạm vi công kích ở ngoài, có thể thâm tư Thiên giai chính liền không vận tốt như vậy, tại cái môn này chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích. dưới, hắn chỉ có thể mượn một cái một lần tinh khí, bùng nổ ra mạnh mẽ cấp 9 Tinh thuật Hắc ám ngưng thị nhập màu máu tinh hà ở trong, xem như cấp 9 tinh thuật, Hắc ám ngưng thị uy năng không thể bảo là không mạnh. Chỉ là, hiện tại Vương Thành đã xa không phải lúc trước vừa đem Càn Khôn Đãng Thần Quyết tăng lên tới tầng thứ 4 lúc thực lực, tầng thứ 4 đỉnh cao Càn Khôn Đãng Thần Quyết đối với khí huyết bạo phát hiệu suất do lúc trước 14 5 lần, một hơi tăng vọt đến 20 lần. Đây là trăm không hơn không kém truyền kỳ tinh thuật cấp công kích. Màu máu tinh hà quần quật nghiền ép, Hắc ám ngưng thị không tới 1 phần nhiên hết sạch lực, tàn dư màu máu tinh hà bao phủ mà xuống. Tại Tần Chính, cái kia điên cuồng giống to ở trong bị trực tiếp nổ trừng. Ầm ầm ầm. Kích liệt nổ tung ở trong hư không vang vọng. Vương Thành không cần nhìn kỹ, nhân vật mưu đưa ra sử thi cuộc chiến đánh giá dĩ nhiên có thể thế hắn xác định Tần Chính vị này thâm tư thiên tài sinh tử. Lôi đỉnh chi quang uy năng lần thứ hai phát động, phản phất âm thanh của tử vòng tiếng sấm lần thứ hai vang lên, nhắm mượn lực lượng của tinh trận Na đến vạn mét có hơn Tần Đạo Phong truy sát mà đi. Vương Minh Chủ, Tần Đạo Phong hắn tuy được mời trước tới đối phó ngươi, có thể trước mắt kẻ cầm đầu đã đi tội, mà chính hắn cũng chịu đến đầy đủ giáo huấn. Hắn thân vì chúng ta thất lạc đế quốc thiên giai cựcng giả nếu là có sơ su xuất toàn bộ thất lạc đế quốc đều sẽ chấn động tuyệt sẽ không dễ dàng giảng hòa mà ta nếu là tận mắt nhìn người đem đánh giết mà không ra tay cũng không tốt hướng về đế quân đại nhân bản giao việc này không bằng cho ta một bộ mặt thả hắn rời đi làm sao tựu tại Vương thành đem tốc độ kích phát truy sát Tần đạoong mà đi lúc một thanh em đột nhiên từ thông tiên thành bên trong đường lên cùng lúc đó một môn mạnh mẽ cấp 9 tinh thuật bỗng nhiên từ thông tiên thành ở trên tháp cao ở trong tòa ma xuống trực tiếp đem Vương thành phạm vi ngàn mét không gian toàn bộ và bẹo vô số ngôi sao tinh lực ở trong đó đang xen làm cho vùng không gian ng kia trường lực bị lôi kéo được hỗn loạn lung tung. Bạch Nan tinh tuyển, Thông Thiên thành thành chủ phỉ nguyệt ra tay rồi. Nhìn thấy cái môn này tỏa mà xuống cấp 9 tinh thuật ở đây đối với thất lạc đế quốc cường giả biết sơ lược thiên giai nhiều nhất thời nhận ra người xuất thủ thân phận. Bạch Nan tinh tuyển chính là mượn hơn trăm ngôi sao ngôi sao trường lực đồng thời tỏa đến một mảnh hư không, đem vùng hư không này không ngừng bật bẹo, lôi kéo, bất luận người nào nơi vào trong đó đều sẽ chịu đến này hơn trăm ngôi sao trường lực ảnh hưởng, do đó không nhận rõ phương hướng, liền ngay cả tinh lực Khí huyết đều có khả năng tại không đồng lực chàng đan sen, chuyển hóa dưới biến thành hỗn loạn tứ mừng. Bất lao kiếm tiên hướng về Thông Thiên Thành bên trong nhìn tới. Này một tòa thành chính là thất lạc đế quốc kinh tế phát triển nhất thành thị, thất lạc đế quốc sao lại không phải bất kỳ một vị cường giả đỉnh cao tòa chấn. Vì Nguyệt thành chủ thành lĩnh chính là Thông Thiên Thành tọa trấn giả. Năng cứ việc chỉ là thiên giai tu vi, nhưng lại là toàn bộ thất lạc đế quốc chỉ đứng sau tịch lạc tinh quân đệ nhị thiên giai, nếu có thể nắm nắm truyền kỳ tinh khí, lập tức liền có thể có chống lại truyền kỳ cường giả sức chiến đấu. Tân Chính, tân cùng Dạ Vĩnh Viễn, Trường Phong Hạo Nguyệt các loại Chờ, người vây giết ta lúc không gặp ngươi có nửa phần động tĩnh, trước mắt ta chiếm cứ ưu thế phải đem bọn họ đánh gục, ngươi nhưng ra tay ngăn cản. Thật cho là ta Vương Thành dễ bắt là sao? Thất Lạc Đế Quốc, thật lớn tên tuổi người khác sợ ngươi, ta Vương Thành không sợ. Vương Thành hét dài một tiếng, lôi đỉnh chi quang sức mạnh toàn diện phát động, kình liệt nổ vang ở trên người hắn điên cuồng nổ vang, khiến cho hắn trong phút chốc tự bách nan tinh truyền ở trong rút người ra, lần thứ hai hướng về hướng đạo phong bắn giết mà đi. Nam trong chức trách, thì nên trách không được ta rồi. Thông Thiên Thành bên trong truyền đến thị thành chủ Lâm Thành. Đồng thời tại Thông Thiên thành trung ương tòa kia tháp cao ở trên, lần thứ hai lóng lánh ra ánh ánh tinh quang, cuồn cuộn tinh lực cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, một môn ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức tinh thuật liền muốn áp vũ mà ra, loại kia không kém chút nào vào lúc trước tinh hà khinh thiên vô cùng ý thế, nhất thời để ở đây không ít tiên giai cường giả bỗng nhiên biến sắc. Truyền kỳ tinh thuật, lại là truyền kỳ tinh thuật. Vừa nãy Vương thành dùng truyền kỳ tinh thuật giết chết chính, tay ngăn cản, nhưng lại bởi vì thời gian ngắn ngủi không ngăn trở được, trước mắt, nhưng là trực tiếp ngưng tụ ra truyền kỳ tinh thuật lấy đạo của người trả lại cho người. Đây là Tiếng tâm lừng lấy truyền kỳ tinh thuật thất lạc hồng lưu. Tinh võ giả đánh ra công kích tuy rằng có thể sánh vai truyền kỳ tinh thuật, có thể tại lực sát thương ở trên làm sao có thể cùng chân chính truyền kỳ tinh thuật so với. Nay Vương thành tại thất lạc đế quốc trên địa bàn đánh giết thất lạc đế quốc thiên giai cường giả, tại Phỉ Nguyệt thành chủ khuyên bảo dưới lại không muốn thu tay lại, thật cho là không ai không biết làm thế nào đạt được hắn sao. Lần này tuyệt đối muốn tự rức lấy lục nhà, một cái sơ sẩy, sợ là ngay cả mình đều muốn ngã xuống đi. Một ít cùng thất lạc đế quốc có chút giao tình tiên dài cường giả bên khỏe miệng mang theo vẻ trào phúng. Bất quá, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại tần đạo phong vương thành vẻ mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, lôi đỉnh chi quang tốc độ bạo phát đến cực hạn. Mà tại đem lôi đỉnh chi quang tốc độ kích phát đến cực hạn đồng thời, huyện giới bảo thạch, âm ảnh sức mạnh bị hắn đồng thời phát động. Âm ảnh lạng yên không hề có một tiếng động biến mất hắn trần thân, mà huyện giới bảo thạch hình thành hấp hành lực lượng đồng thời phát động. Mà Vương Thành tinh thần cường độ cũng đạt tới thiên giai đình phong, xử trí không kịp đề phòng xuống, ở đây sở hữu thiên giai cường giả đồng thời chúng triều, mà ngay cả phi tốc trốn chết muốn cùng Vương Thành mau trong kéo ra khoảng cách tần đạo phong cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cái này hai kiện bảo vật, cũng không phải phàm. Ngược lại là thư tô, nàng hiển nhiên xem xảy ra điều gì, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nhưng đối với tại thất lạc đế quốc cùng Vương Thành giao thủ hiện nhân cũng không có đứng ra vạch trần ý tứ. Vì Nguyệt thành chủ truyền kỳ tinh thuật đã hữu dựa vào thông thiên thành bên trong đích tháp cao, 3 4 giây thời gian truyền kỳ tinh thuật thất lạc nước lũ đã đạt tới kích phát biên giới, mà truyền kỳ tinh thuật chỉ hướng mục tiêu, rõ ràng là chính đang chuẩn bị lấy tinh hà huynh thiên cái kia đạo ảo ảnh, tựa hồ một giây sau, thông thiên thành bên ngoài trên không liền đem trình diễn một hồi truyền kỳ tinh thuật chính diện quyết đấu. Ân, không đúng. Ngay tại thông thiên thành bên trên truyền kỳ tinh thuật sắp lúc bộc phát, thân là đỉnh Phong Thiên giai bất lão kiếm tiên phảng phất xem xảy ra điều gì, trong mắt tinh quang đột nhiên ngưng tụ, nhẹ cảm cảm giác được cái kia đang tại những lấy truyền kỳ tinh thuật cấp công kích vương thành có chút dị thường. Ảo ảnh. Ảo ảnh. Đây là một mảnh ảo ảnh. Cái này khiến ảo ảnh trực tiếp dùng tinh thần làm làm môi giới, phóng đã đến tinh thần mặt bên trên, khiến cho cá nhân cảm ứng được hình vẽ, chấn động, khí tức, thậm chí sóng tinh thần động toàn bộ là thật sự. Nhưng trên thực tế nó nhưng chỉ là một đạo ảo ảnh. Bất lao kiếm tiên kinh hô một tiếng. Mà ở Bất lao kiếm tiên hiểu rõ Vương Thành cái kia chính đang chuẩn bị lấy tinh hà huynh thiên thân hình chỉ là một đạo ảo ảnh trước, chiếm giữ tại Thông Thiên thành tháp cao bên trên cái kia môn truyền kỳ tinh thuật đã hơi chấn động, tinh lực tựa hồ cũng có chút tán loạn. Hiển nhiên Vị Nguyệt Thành chủ đã phát giác được Vương Thành để mà ngăn cản nàng truyền kỳ tinh thuật chỉ là một đạo ảo ảnh. Chỉ là, truyền kỳ tinh thuật thất Lạc nước lũ đã thi triển đến cuối cùng thời khắc, hơn nữa đem mục tiêu một mực tập trung, nếu là nàng suy nghĩ đem cái môn này tinh thuật thu hồi hoặc là chuyển di mục tiêu, chỉ biết dẫn phát tinh lực tán trả. Rơi vào đường cùng, mặc dù nàng biết rõ chính mình nhắm chúng chỉ là một cái ảo ảnh, có thể truyền kỳ tinh thuật lực lượng quá mức khổng lồ, khống chế gian nan, nàng cũng không khỏi không đem cái môn này truyền kỳ tinh thuật kích phát ra đi, khủng bố tinh lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một mảnh mênh mông quần, quần nước lũ. Đem Vương thành chỗ cái kia phiến không gian toàn bộ đánh thành hỗn độn, thậm chí tại vi mô mặt thượng tướng những nguyên tố vi lượng kia một lần hành động phá hủy. Như vậy một môn khủng bố tinh thuật một khi chúng mục tiêu, vô luận là ai, dù là chuyển kỳ cường giả hơn nữa có chuyển kỳ tinh khí hộ thân, đều chưa hẳn có thể tại loại này thế giới vi mô đều bị nát bấy công kích trong còn sống sót. Đáng tiếc, chúng. Con ở vào huyễn giới bảo thạch lực lượng ảnh hưởng ở dưới tần đạo phong nhìn xem bị thất lạc nước lũ thôn vệ vương thành, trong mắt hiện lên ra một tia sống sót sau hai nạn sợ hãi lẫn vui mừng. Mau lui lại, Hắn sợ hãi lẫn vui mừng cùng Phỉ Nguyệt Thành chủ có chút bất đắc dĩ cảnh cáo âm thanh đồng thời vang lên. Bất quá theo ngữ khí của nàng chính giữa hiển nhiên có thể đoán được, nàng đối với mình cái này âm thanh cảnh cáo có thể không phải bên trên công dụng cũng không có trên báo hy vọng quá lớn. Mà sự thật đúng là như thế. Hưu. Vương Thành thân hình trong nháy mắt từ trong bóng ma độn rét mà ra. Khí huyết bộc phát, lôi đỉnh vạn quân một kích đổi rét mà ra. Tân đạo phong trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng còn không kịp tiêu tán, dĩ nhiên triệt để cứng lại. Bành. Sau một khắc, Tần Đạo Phong thân hình trực tiếp ở đằng kia nghiền áp tính quyền thuật hạ bị vây thành huyết vụ. Chết. Hơn 10 giây trong thời gian, ý định vây giết Vương Thành 6 vị thiên giai tinh luyện sư ở bên trong, vẫn lạc bốn người, vượt qua quá nửa, như thế chiến tích, thẳng thấy sở hữu vi mô các cường giả trong lòng phát lệnh. Vương Minh Chủ, người quá làm cản. Mà lúc này đây, một môn truyền kỳ tinh thuật phóng không phỉ nguyệt thành chủ cũng tức giận một loại, bàng bạc tinh lực hạo hạo đã đã mang tất cả mà khai, trong hư không càng là phóng ra một cái cự đại ngũ mang tinh trận, tinh trận bao phủ tại thành trợ trên không, rõ ràng chưa thành hình có thể vương thành lại cảm giác bốn phía không gian tại thời khắc này bị dần dần cứng lại. Muốn khóa lại ta. Vương thành nguyên điểm minh tưởng thuật cảm ứng khé quét mà qua, lập tức phát hiện nguyên gốc thẳng ở vào vận chuyển trạng thái chính giữa vi mô nguyên tố đúng là nhanh chóng trở nên chậm chạm, tựa hồ muốn dần dần đình chỉ. Từ xưa đến nay, nguyên tố thì có tác dụng lực tương đối tính vừa nói. Thật giống như nguyên tố phần tử cùng nguyên tố phần tử gian lực hút, sức đầy đồng dạng, chúng bản thân vẫn tồn tại điện từ lực. Loại này điện từ lực không chỉ nguyên tố phân tử có, nhân loại bản thân cũng giống như thế. To and other. Thậm chí từng có bán thần cấp tồn tại đưa ra. Người tu hành thần nghiệm trên thực tế tiểu là một loại khác loại sóng điện tử, mà sóng điện tử truyền lại phương thức, liền là thông qua vi mô nguyên tố làm làm môi giới, chúng thông qua cùng vi mô nguyên tố tiếp xúc, trao đổi, do đó hiểu rõ đến thế giới bên ngoài, lại phóng đến trong óc chính giữa, nói cho cá nhân thế giới là bộ dáng gì, cái gì là hoa cỏ cây cối, cái gì là cá trùng đầu thú. Nếu có người có thể cứng lại vi mô nguyên tố, khiến cho sóng điện tử không cách nào truyền lại, mọi người thần nghiệm sẽ đình chỉ vận chuyển, ý thức sẽ lâm vào cùng loại hôn mê trạng thái, do đó cảm thụ không đến thời gian, cảm thụ không đến không gian thậm chí nghĩa hẹp vong tử vong tựu là chỉ sóng điện tử đã mất đi xứng đáng lực lượng, không cách nào nữa ra bên ngoài trở lại, không cách nào nữa theo ngoại giới đạt được tin tức một loại hoàn toàn mới hình thái. Trước mắt, Phỉ Nguyệt Thành chủ thi triển đúng là một môn có thể đem vi mô nguyên tố một lần hành động cứng lại khủng bố tinh thuật. Vương Thành cảm giác được cái gọi là không gian cứng lại, cũng không phải chân chính không gian cứng lại, mà là hắn thần niệm truyền lại tốc độ biến chậm, tiếp nhận tin tức tốc độ chậm lại, thế cho nên toàn bộ thế giới đều trở nên chậm chạp, cái này mới có một loại không gian bị độc lại ảo giác. Tại phát giác được điểm này về sau, Vương Thành trong mắt Hàn Quang bắn ra Thiên giai đỉnh phong cường đại tinh thần điên cùng mang tất cả mà ra. Lập tức ngưng cố không gian lại lần nữa thông, dần dần chậm chạp thế giới cũng khôi phục bình thường. Nhân cơ hội này, Lôi đỉnh chi quang tốc độ bị Vương Thành một lần nữa kích phát, ẩm ầm gian xé rách vật chất thế giới cùng thế giới vi mô gian mít chứng, khiến cho hắn trong chốc lát nổ bắn ra ngàn vạn mét có hơn. Đây là thông thiên thành hộ thành tinh trận, thiên nhân ngũ suy a. Đây là một môn có thể đem người tồn tại cảm giác triệt để xóa đi khủng bố tinh trận. Do Nguyệt thành chủ vị này, đỉnh phong thiên giai chủ trì, một khi toàn diện kích phát, truyền kỳ cường giả đều có thể diệt sát. Bất Lao Kiếm Tiên nhìn qua thành trợ trên không cái kia ngũ mang tinh trận trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Không chỉ hắn, mặt khác phân biệt ra cái này tinh trận lai lịch thiên giai cường giả nhóm cũng giống như thế. Cái này Vương Thành, cảm ứng lực, phản ứng lực, đoạn quyết tính, hoàn toàn vượt ra khỏi thiên giai cường giả tự hạng, lúc trước bị trưởng Phong Hạo Nguyệt tách ra chúng mục tiêu, không chút do dự xoay người bỏ chạy, tại bị Phỉ Nguyệt thành chủ chuyển hướng kỳ tinh thuật thất lạc nước lũ tập trung lúc cũng có thể quyết định tập nhanh, dưới mắt Thông Thiên Thành Thiên năm suy tinh trận chưa bị phát, hắn cũng đã trước một bước phát giác, tại tinh trận lực lượng chưa bị hoàn toàn kích phát. Lúc thoát ly thông thiên thành tinh trận phóng xạ phạm vi, như thế nhân vật, khó trách có thể tại ngắn ngủn vài chục năm ở bên trong phát triển đến bực này tình trạng, xem ra, Tam Thiên đầm nước kế lạc tử tiêu sau vừa muốn ra một cái khó lường đích nhân vật rồi. Kiêu Hưng sau lưng xích mang nhìn xem chém giết bốn tôn tiền giai, phong dong tối lui Vương Thành, đối với hắn đánh giá lại là hết sức xa xỉ. Muốn chiến liền chiến, muốn lui liền lui, qua tự nhiên, có được bực này thủ đoạn, khó trách dám đại phóng cườngôn, khiêu khích Hoàng kim chi tử. Cái này Vương Thành, ta không bằng hắn. Kiêu Hưng tự đáy lòng hít một tiếng. Không chỉ hắn Nam Tiên Bá, Thanh Hoàn chờ tương đối tuổi trẻ thiên giai cường giả trong đầu đều loại suy nghĩ này, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, bị Trường Phong Hạo Nguyệt vị này thiên giai cường giả dẫn đầu 5 vị đồng cấp cường giả vây giết, còn có thể chém giết 4 người, cuối cùng nhất càng là tại Phỉ Nguyệt thành chủ trên tay thoát được cái mạng. Loại này chiến tích, hoàn toàn được xương tụng Huy hoàng sáng chói. Kinh này một trận chiến, toàn bộ thiên hà tinh lục rất nhiều thiên giai cường giả trong chỉ sợ lại không có bất kỳ một người dám can đảm khinh thường Vương Thành người này nửa phần. Tiểu tử này, không đơn giản a, thiên nhân ngũ suy tinh trận cho dù có kích phát chậm chạp cái này tai hại, Có thể một cái thiên giai cường giả lại có thể lập tức phát giác được chính mình bị thiên nhân ngũ suy tinh trận bao phủ, hơn nữa trước tiên tìm được vấn đề chỗ, buộc phát tinh thần thoát thân mà đi. Thừa Tô cho dù với tư cách truyền kỳ bá chủ, có thể cái lúc này nhìn về phía vương thành phương hướng ly khai trong thần sắc cũng mang theo một tia thật trọng. Xem ra, thật muốn đối với tiểu tử này ra tay, nhất định phải đem bí mật của hắn toàn bộ điều tra ra được bảo đảm không sơ hở tí nào mới được. Rất nhiều thiên giai cường giả nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng, trong đó một ít nguyên bản tâm cao khí ngạo người càng là ca nguyện thừa nhận cảm thấy không bằng muốn. Một màn này chẳng lại để cho Trường Phong Hạ Nguyệt, trưởng Phong vô tình bọn người sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Điện hạ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tân Chính bởi vì thay chúng ta trợ quyền nguyên nhân mà chết, thất lạc đế quốc bên kia sợ là không tốt bàn giao. Còn có thể như thế nào? Không thấy được liền phị nguyện thành chủ tự mình ra tay đều chưa từng đưa hắn ngăn lại ư? Trên người hắn tất nhiên có một kiện tốc độ cực nhanh tinh khí, này mới khiến hắn có thể tìm được chúng ta 6 người vòng vây sơ hở, tiêu diệt từng bộ phận, thông dong mà đi. Cái kia kiện tinh khí nếu như ta không có đoán sai, tựa là cổ Màn Tinh bên trên tứ đại thượng cổ thần võ một trong. Lôi đỉnh chi quang, cái này lôi đỉnh chi quang tại cổ Man Tinh bên trên đã bề ngoài hiện ra kinh người uy lực, một cái chiến lực bất quá cùng đại tinh luyện sư tương đương võ giả sử dụng, lại có thể lại để cho sở hữu đỉnh phong đại tinh luyện sư thúc thủ vô sách, mà dưới mắt đã đến Vương Thành kẻ này trên tay, càng làm cho hắn tại tốc độ phương diện thẳng truy truyền kỳ. Trường Phong vô tình đối với cổ Man Tinh bên trên sự tình lộ ra thập phần hiểu rõ, một mắt đã minh bạch Vương Thành lực lượng nơi phát ra. Tốc độ phương diện thẳng truy truyền kỳ. Nói cách khác, cái kia kiện thần võ, tại hiệu quả bên trên đã không kém gì truyền kỳ tinh khí rồi. Đúng vậy, Truyền kỳ tinh khí, nếu như cái này chuyển kỳ tinh khí có thể rơi xuống chúng ta Trường Phong Hoàng thất trên tay, thế tất đệ cho chúng ta Trường Phong Hoàng thất sinh ra đợi một vị chuyển kỳ thiên tài. Cái này đối với chúng ta Trường Phong Hoàng thất vững chắc tam thiên đầm lầy thế cục mà nói có không thể đo lường tác dụng. Người lập tức đưa tin, đem chuyện này cáo chi bệ hạ, triệu tập thiên tài cường giả, tại hắn phản hồi trên đường vây giết người này, cái này chuyển kỳ tinh khí nhất định phải nắm giữ ở chúng ta Trường Phong Hoàng thất trên tay. Trường Phong Hạo Nguyệt trong mắt tràn đầy lạnh lùng sắc cơ. Một bên Trường Phong vô tình nghe xong, có chút do dự. Hắn biết rõ Trưởng Phong Hạo Nguyệt mục đích thực sự nhưng thật ra là vì con của mình báo thủ, về phần cướp đoạt cái kia kiện cũng không thể trăm 100% xác định thuộc về chuyển kỳ tinh khí Lôi Đình chi quang, chỉ là bổ sung phẩm. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn không nói gì thêm, muốn trường Phong Hoàng thất đem cái này khẩu khí nuốt xuống là không thể nào. Vô luận là thay trường Phong Bắc Minh báo thủ, cướp đoạt Lôi Đình chi quang, hay vẫn là cho Thất Lạc Đế quốc phương diện một cái công đạo, bọn hắn Trưởng Phong Hoàng thất cùng Vương Thành tầm đó, đều thế tất còn có một hồi đại chiến. Chương 446, Buôn tập 10 và dặm. Thất Lạc Đế quốc đi tới Tam Đại Trạch biên cảnh vị trí. Giờ khắc này, ở đây đã tụ tập 6 vị thiên giai cường giả, 3 vị đại tinh luyện sư. 3 vị đại tinh luyện sư tạm lại không nói, nay 6 đại thiên giai thuộc về phe phái khác nhau, trước mắt tập hợp thành một luồng, đủ để chống lại tam thiên đại trạch 6 đại tinh luyện giả tổ chức một trong tự do chi thành, dù cho Trường Phong băng nhan chưa đột nhiên xuất hiện đánh bại Diệp Thiếu khanh trước, bọn họ cũng không để vào mắt. Mà giờ khắc này, bọn họ tụ tập vào này đều có cộng đồng mục đích, chặn quân thành. Phương vô nhai, lần này cho ngươi cùng quý tộc Phương thiên hành, Ngự Hiên hai vị tiền bối giúp đỡ, chúng ta vây cái kia tiểu số sinh liền càng chắc chắn. Dù cho hắn muốn chạy trốn, đều tất để hắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Hiện trường cứ việc có 6 vị thiên giai cường giả, vừa vặn vì đại tinh luyện sư 3 người nhưng không có nửa phần luôn cuống, trái lại hai phe đều có giao lưu, chuyện trò vui vẻ. Đây là tự nhiên, tiểu tử này đắc tội ai không được, một mực dám đắc tội vĩ đại hoàng kim chi tử điện hạ, cứ việc tại hoàng kim chi tử điện hạ trong mắt tiểu tử này liền cái kiến dế cũng không bằng, tiện tay liền có thể ép chết, nhưng chúng ta cũng không thể bất kỳ một chút việc nhỏ đều đi làm phiền hoàng kim chi tử điện hạ hay sao? Lần này liền do chúng ta tự mình ra tay đem tiểu tử này đầu chặt bỏ đến để người trong thiên hạ rõ ràng cùng Hoàng Kim Chi tử điện hạ đối phó kết cục. Được gọi là Phương Vô Nhai nam tử một mặt mỉm cười nói, "Không sai, nếu như không phải là bởi vì Trường Phong Băng Nhan đã bị Hoàng Kim Chi tử điện hạ nội định làm thiết thất, dù cho tiểu quốc sinh kia vị trí kỵ sĩ liên minh chúng ta cũng phải trở tay thanh trừ. Sư tôn nhân vật cỡ nào? Tương lai muốn thành tựu vô thượng tinh thần, cứu vất chúng ta toàn bộ thiên hà thế giới vào vỡ khuynh thiên mệnh chi nhân, nhân vật như vậy, toàn bộ thiên hà thế giới truyền kỳ, thiên giai, đều cần phải phụng dưỡng tại hắn trước người hai bên, hộ giá hộ tống. Tiểu số sinh này không ngừng dám không đúng sư tôn quỷ bái, trái lại còn suốt ngôn khiêu khích, từ một vạn lần cũng không quá đáng. Giết hắn quá tiện nghi. Chúng ta phế bỏ tu vi của hắn, đánh gậy hắn năm trì, để hắn bốn hàng đêm quỷ gối sư tôn trước mặt, hướng về sư tôn sám hối tội. Phương vô nhai đối diện một cái nam tử sắc mặt lạnh leo, trong giọng nói đằng đằng sát khí, phản phất đã có thể nhìn thấy Vương Thành bị bọn họ bắt phế bỏ, quỷ gối hoàng kim chi tử cảnh tượng trước mắt. Đó là tự nhiên, có thời gia thời cảnh, thời đông lai, cùng bạc gia bạc số kỳ, bạc lăng vị tiền bối tại, chỉ là Vương Thành, như đồ chó lạn. Phương Thiên ngay quay về hai vị đại tinh luyện sư so lương bốn tôn thiên giai cường giả khen tặng vài câu, mà bốn vị thiên giai cường giả cũng là khẽ cười, cười, cũng không nói gì. Xem như thiên giai tinh luyện sư, tại bản thổ thế lực bên trong dĩ nhiên đứng ở đỉnh cao nhất nhân vật, tự nhiên có bọn họ thân là cường giả dù rẻ. Bất quá, chuyện hôm nay, kính xin thời đại thiên, Bạch Nguyên hai vị huynh đại thay ta tại Hoàng Kim Chi Tử Điện hạ trước mặt nói tốt vài câu, ta ngưỡng mộ Hoàng Kim Chi Tử Điện hạ đã lâu, cứ việc biết rõ lấy thân phận của ta địa vị muốn trở thành Hoàng Kim Chi Tử Điện hạ đệ tử đều vô cùng gian nan. Nhưng chỉ cần có thể để ta đi theo ở Hoàng Kim Chi Tử Điện Hạ trước người, tắm rửa tại Hoàng Kim Chi Tử Điện Hạ Vinh Quang bên dưới, thỉnh thoảng nghe theo điện hạ thuần thuần thánh ngôn, ta phương thiên thai liền có thể hài lòng, đời này không tiếc. Phương Thiên Thai, ngươi yên tâm, việc này sau, ta cùng Bốc huynh đem mang theo ngươi đồng thời đi vào hội kiến Sư Tôn, cứ việc chém giết vương thành chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ngươi có như thế tâm ý, hơn nữa chúng ta tại Sư Tôn trước mặt thế ngươi nói vài câu lời hay, để ngươi trở thành Sư Tôn đệ tử ký danh cũng không phải việc khó, nếu ngươi biểu hiện tốt đẹp, để Sư Tôn cao hứng. Thậm chí sẽ đưa ngươi trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền." Thời Đại thiên nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, mang theo thận trọng nói, "Sư tôn đến nay, bất quá thu rồi 71 vị đệ tử, trong đó nữ đệ tử 36, nam đệ tử 35, ít hơn nữa một người liền có thể tập hợp đủ nam nữ chu thiên số lượng, nếu ngươi thật sự có thể trở thành trong nam đệ tử cái kia thứ 36 người, vô cùng có khả năng trở thành sư tôn đệ tử cuối cùng." Thời Đại Tiên, nhất thời để Phương Tiên nhai kích đọc lên, vội vàng nói, "Ta, ta thật sự có thể trở thành cái kia thứ 36 người." Đừng nói hắn Liền ngay cả phía sau hắn hai vị thiên giai cường giả Phương Thiên Hành, Ngự Hiên, cũng là dựng thẳng lên lốt hai. Phải biết, Phương gia chính là Hắc Bạch Sa Mạc ở trong tiếng tăm lừng lấy hàng đầu thế lực một trong, tại Hắc Bạch Sa Mạc ở trong địa vị giống như là Tam Tiên Thủy Trạch 6 đại tinh luyện giả tổ chức một trong, cứ việc không có truyền kỳ to chớn, có thể thiên giai cường giả số lượng nhưng đạt đến 14 người, chỉ cần điểm này đủ để cùng thời điểm toàn thịnh hỏa diễm chi kiếm đánh đồng với nhau, thiên giai cường giả một nhiều, lẫn nhau tự nhiên có phân kỳ, 14 vị tiên giai cường giả. Chưa làm ba nguồn sức mạnh từng người chống đỡ tự nhiên là có tiềm lực Phương gia văn bố. Phương Thiên Nhai tuy là ba nguồn sức mạnh một trong, có thể sau lưng bởi vì chỉ có hai người bọn họ phổ thông thiên giai tinh luyện sư cùng với một vị khác thâm tư thiên di. Ai cường giả Phương Ngọc Huyền diễn cớ, trên thực tế tại cái kia ba cổ thế lực ở trong yếu nhất, tộc trưởng vị trí cạnh tranh vẫn ở thế yếu, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới sẽ ý nghĩ nghĩ cách tìm kiếm ngoại lực giúp đỡ. Nếu như bọn họ chống đỡ Phương Vô Nhai thật có thể trở thành hoàng kim chi tử đệ tử cuối cùng, hắn tại Phương gia thân phận địa vị sẽ phát sinh biến hóa đảo điên, trở thành Phương gia trưởng, chính là thiết bản đinh ở trên sự. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Hắc Bạch Sa Mạc vẫn bị Cự Long Sơn cốc nắm giữ, các người Hắc Bạch Sa Mạc thập đại hàng đầu tinh luyện giả trong tổ chức, phần lớn đứng tại sau lưng Long Thần chi tử, Sư Tôn chính cần một ít con đường tham gia Hắc Bạch Sa Mạc, ngươi nếu là thật có thể có thể chức trách lớn, Sư Tôn đưa ngươi thu làm người thứ 36 đệ tử lại có gì khó. Thời Đại Thiên Vi cười nói, trước mắt bọn họ cần Phương Thiên Nhai sức mạnh, đương nhiên phải cho hắn họa cái kế tiếp Mỹ Hạo Tiền Đồ. Ta rõ ràng rồi. Phương Thiên Nhai thận trọng gật gật đầu, trong mắt tinh quang lên. Thời Đại Thiên, Bạch Nguyên hai người đối diện một chút, nhưng trong lòng lá cởi gần. Hoàng Kim Chi tử môn hạ trên thực tế nhưng tồn tại kịch liệt cạnh tranh, ai đều muốn trở thành Hoàng Kim Chi tự đệ tử chân truyền, được y bắt của hắn truyền thừa, bọn họ sao lại để một cái có thể uy hiếp đến bọn họ người gia nhập Hoàng Kim Chi tự đệ tử thân truyền trận doanh? Phương Thiên Ngai, hắn là phương gia tộc trưởng, hoặc là phương gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất còn tạm được, một cái đứng hàng thứ đệ tam người thừa kế lại muốn trở thành Hoàng Kim Chi tự đệ tử thân truyền? Nằm mơ đi thôi. Ông ông. Thời đại thiên trong lòng gợn gần, trên người hắn một khối đưa tin ngọc phù nhưng là khẽ chấn động lên, lấy ra đưa tin ngọc phù. Trên mặt của hắn đã nở một nụ cười, nhìn rằng, "Dốc, là Dạ Vĩnh Việt sư minh đưa tin lại đây, tiểu xúc sinh kia hẳn là sắp đến, chúng ta chuẩn bị một chút." Đưa tin Ngọc Phù căn cứ phẩm chất cao thấp, có khoảng cách hạn chế, khoảng cách bình thường sẽ không vượt quá một cái tinh lực điểm tụ tập, bọn họ có thể thu được tin tức, có thể thấy được đưa tin giả cách bọn họ nhiều nhất cũng là một hai ngày lộ trình. "Yên tâm, chúng ta sáu vị thiên giai cường giả ở đây, trong đó càng có Bạc số Kỳ tiền bối vị này đỉnh cao thiên giai, còn sợ hắn có thể nhảy ra trò gian gì không được." Bạc Nguyên có vẻ khá là ung dung. Lần này bọn họ bạc ra vì chống đỡ hành động của hắn, không ngừng có bạc lăng vị này thầm tư thiên giai hiệp trợ, càng đem nguyên lão cấp tổn tại bạc số ki phái tới, một cái đỉnh cao thiên giai, hoàn toàn bù đắp được 4, năm cái phổ thông thiên giai, hơn nữa lúc ra thời đồng lai cũng thuộc về thầm tư thiên giai, trận chiến này hoàn toàn là không có sơ hở nào. Đây là tự nhiên. Thời đại thiên mỉm cười, đồng thời là xem lên đưa tin ngọc phù nội dung. Bất quá, khi hắn xem xong ngọc phù ở trong ghi chép tin tức sau, trên mặt mỉm cười nhất thời độc lại, trong mắt càng là tại không tự chủ rụt lại một hồi. Chuyện gì xảy ra? Một bên Bạch Nguyên nhất thời nhận ra được hắn dị dạng. Dạ Vĩnh Việt sư minh. bị hại rồi. Thời Đại Thiên trong mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Dạ Vĩnh Việt bị hại. Thời Đại Thiên không chỉ là Bạch Nguyên, liền phía sau hắn lúc kính, Thời Đông Lai, Bạc Sở Kỳ, Bạc Lăng cũng là một lần khiếp sợ. Dạ Vĩnh Việt đúng là thiên giai, hơn nữa còn là thâm tư thiên giai cường giả, tu vi bất phàm, sau người càng thời khắc có một vị thiên giai cường giả làm vì bảo vệ, làm sao có khả năng bị hại. Bạch Nguyên bỗng nhiên lắc lắc đầu, phản phất căn bản là không có cách tiếp thu tin tức này. Vị kia phụ trách bảo vệ hắn Thiên giai cường giả dạ trung minh đồng dạng bọn mình, mà giết chết bọn họ, chính là cái kia tiểu tốc sinh vương thành. Thời đại thiên trong mắt bắn ra căm hận, có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Cái kia tiểu tốc sinh, hắn có năng lực này. Hắn không phải tinh võ giả sao? Mặc dù hắn có thể đánh ra truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích làm sao, mặc dù hắn tại sức chiến đấu không kém gì tầm thường thiên giai thì lại làm sao? Làm một vị thiên giai tinh luyện sư, trực tiếp cùng hắn đến mở khoảng cách tiêu hao cũng đem hắn dây dưa đến chết. Tinh võ giả cùng tinh luyện sư, tại chiến đấu ở trên căn bản không thuộc về một cái phương diện. Phương Bồ Nhai vào lúc này cũng là nói chen vào đi vào, trên mặt có vẻ khó có thể tin. Dạ Vĩnh Việt sư huynh bất cần rồi, bọn họ trực tiếp bị cái kia tiểu xúc sinh gần người đánh lén, căn bản chưa kịp phản ứng liền bị một trong số đó nâng đánh ngục. Gần người đánh lén? Tinh luyện sư đối đầu tinh võ giả, tại cũng không đủ phòng ngự tinh thuật cùng phòng ngự tinh khí trước, làm sao có thể bị tinh võ giả gần người? Mấy vị thiên giai cường giả một trận bừng tỉnh, trong lúc nhất thời đối với Dạ Vĩnh Việt sơ sẩy cảm giác sâu sắc tiếc hận. Không Dạ Vĩnh Việt, dạ Trung Minh, chết ở Vương thành trên tay còn có hai vị tiên giai cường giả. Hơn nữa Căn cứ đưa tin Ngọc trên vừa nói, cái kia tiểu tốc sinh đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chúng ta bên này mà đến, căn cứ thời gian suy tính, nhiều nhất nửa ngày liền đem đạt đến chúng ta vị trí chỗ ở, hắn để chúng ta mật thiết lưu ý, đánh tới trăm tinh thần, cấp 9 phòng ngự tinh thuật tuyệt đối không thể rời khỏi người. Thời đại tiên nói đến đây, sắc mặt một trận khó coi. Cấp 9 phòng ngự tinh thuật, bọn họ những này đại tinh luyện sư có thể có cái gì cấp 9 phòng ngự tinh thuật? Ừm. Cái kia tinh võ giả nhiều nhất nửa ngày liền muốn đến. Nhìn dáng dấp chúng ta được chuẩn bị kỹ càng cấp 9 phòng ngự tinh thuật rồi, đối đầu tinh võ giả tuyệt đối không thể gần người, tốt nhất nhiều tại mấy nơi bày xuống na di thuật tiết điểm, chúng ta cần được đem chúng ta tính cơ động phát huy đến mức tận cùng. Mấy vị thiên giai cường giả trong nháy mắt phản ứng lại. Trong đó có đỉnh cao thiên giai tu vi Bạc Sổ Kỳ nhìn Thời Đại Thiên, "Bạc Nguyên, phương vô nhai một chút, trầm ngâm chốc lát, nói, ta đến chuẩn bị một cái chuyển kỳ phòng ngự tinh thuật, hắc ám chi bí, cái này phòng ngự tinh thuật có thể cắn nuốt mất hết thể công kích, hơn nữa thuộc về phạm vi tính phòng ngự tinh thuật, các người ba người, mau chóng đến ta phía sau." Đà tạ bước tiền bước. được Bạc Sổ Kỳ, Thời Đại Thiên Phương Vô Nhai hai người nhất thời đại Hỷ, thời Đông Lai cùng Phương Thiên Hành cũng là hướng về Bạch Sở Ki nói cảm ơn. Không có thời đại thiên, Phương Vô Nhai, Bạch Nguyên ba vị đại tinh luyện sư phân tâm, bọn họ cũng có thể truyền tâm cùng Vương Thành Giao Phong. Bạch Sở Ki gật gật đầu sau cũng không lãng phí thời gian, truyền kỳ phòng ngự tinh thuật cấp tốc cấp ủ. trong lúc nhất thời, một luồng khủng bố tinh lực gợn sóng từ trên người hắn cuồn cuộn bao phủ, một mảnh phảng phất có thể nuốt chửng hết thể hắc cá mị trướng, tại thời gian rời đổi dưới dần dần hình thành. Nhưng mà, dù tại Bạch Sở Ki truyền kỳ tinh thuật sắp cô đọng đến nhất định giai đoạn căn bản là không có cách lại đình chỉ lúc, trong hư không một đạo âm ảnh nhưng thoáng hiện hiện, kinh thế ám sát. Trong giây lát đó, khủng bố khí huyết sông lên tận trời, đem bạc sổ kia vị này đỉnh cao thiên giai một lần nút chừng. Chương 447, xuất quỷ nhập thần. Có được Lôi Đình chi quang Vương Thành, tại tốc độ bên trên vượt xa Dạ Vĩnh Việt tùy tùng đám bọn chúng đón trước, từ lúc cả buổi trước, hắn đã lặng yên y mắng xuất hiện ở cái này phiến hư không. Bất quá tại giải đến đối thủ của mình là một vị đỉnh phong tiên giai, hai vị sâu tư thiên liên giai, ba vị bình thường tiên giai tạo thành cường đại đội hình về sau, hắn không phát không được động ngất mảnh, y mắng lần hư không. Cái này lục đại thiên giai cường giả ở bên trong, mà khác năm cái còn đỡ một ít, mấu chốt là vị kia tên là Bạc sổ Cơ đỉnh phong thiên giai, một khi hắn bị mấy vị khắc thiên giai cường giả kia lấy, mà Bạc sổ Cơ lại tế ra tuyệt sát tính truyền kỳ tinh thuật, hắn vô cùng có khả năng lật truyền trong mương. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn một mực đang đợi, cùng đợi Bạc sổ Cơ lộ ra sơ hở thời khắc, cho hắn một kích trí mạng. Mà bây giờ, hắn rốt cục trở đến. Đỉnh phong thiên giai, muốn phong thích truyền kỳ tinh thuật không phải là không thể được, nhưng ở không có đặc thủ truyền kỳ tinh thuật tiến hành phụ trợ dưới tình huống tập phần dân an, Tính hao cái hơn 10 giây, hơn 10 giây đều tính toán nhanh đến, đến rồi, một ít cường lớn hơn một chút chuyển kỳ tinh thuật ủ nhưỡng bên trên vài phút đều không coi vào đầu việc lạ. Hơn nữa, đỉnh phong thiên giai phong thích chuyển kỳ tinh thuật bản thân sẽ cùng tại vượt cấp thi triển, toàn bộ quá trình không thể có nửa phần thư giãn, nói cách khác, tại không có đầy đủ bảo hộ dưới tình huống, cái lúc này thiên giai cường giả chính là một cái sống điên ngắm. Bởi vậy, mượn nhờ âm ảnh chi lực ẩn giấu ở trong hư không vương thành không chút do dự xuất thủ. Tinh Hà huynh còn có trong tắc ngủ nhượn thời gian, cho dù cực kỳ ngắn ngủi, có thể cuối cùng hội trì hoãn. Bởi vậy lúc này đây Vương Thành ra tay gian lựa chọn, đúng là nhanh nhất, nhất nhanh và tiện, nhất giản dị hư không băng quyền. Phối hợp với bốn dụng bí pháp, càng khôn đãng thần quyết, khiến cho dù là hư không băng quyền nguyên vốn thuộc về cơ bản nhất kiểu quyền thuật, có thể vẫn đang bộc phát ra vượt qua tầm thường kiểu giai tinh thuật khủng bố vi năng. Cho rằng Vương Thành ít nhất còn cần mấy canh giờ tài năng đổi tới đỉnh phong thiên giai bạc số cơ căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị hư không băng quyền lực lượng một lần hành động tôn phệ, tại chỗ đã chết, đồng dạng bị hư không băng quyền một lần hành động giết còn có lúc trước lời thề son sắt muốn đem Vương Thành đầu lâu mang đến cho Hoàng Kim chi tử thì lại tiên Phương Thiên Ngai, Bạch Nguyên ba vị đại tinh luyện sư, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức lại để cho Bạc Lăng, Thì Kính, thì Đông Lai, Phương Thiên Hành, nữ nhân vị thiên giai cường giả đại náo một mộng. Vất quá, cuối cùng là tu luyện tới thiên giai cấp bậc tồn tại, cho dù Vương Thành mượn nhờ âm ảnh chi lực ngang trời ám sát lại để cho bọn hắn thần sắc đại biến, có thể phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, cường đại tinh lực chấn động tự trên người bọn họ lập tức bộc phát, tá trợ lấy đủ loại tinh khí, đạo cụ, trên người bọn họ ít nhất đều bao trùm một tầng thất giai tinh thuật cấp bậc phòng ngự, một ít người càng là tế ra chính mình bắt giai phòng ngự tinh khí. Vương Thành Xuất sinh nhanh nhanh kéo ra hắn khoảng cách trước chuẩn bị phòng ngự tinh thuật hắn lúc nào xuất hiện tại chúng ta chung quanh hay sao chúng ta rõ ràng không có bất kỳ cảm ứng tinh võ giả trên người vẻ này thuộc về tinh thú sắc khí ta thật ra là có thể cảm ứng được hắn là như thế nào thu liêm ở bản thân khí tức hay sao 5 vị thiên giai Cường giả lập tức đồng thời có chỗ động tác phòng ngự tinh thuật chuyển rơi tinh thuật đồng thời thi triển 5 người phản phất hóa thành điều tán đồng thời bắn về phía ba phương hướng bọn hắn cuối cùng là do ba cái bất đồng thế lực tạm thời tạo thành đội ngũ Căn bản không có cái gọi là phối hợp, giờ phút này chợt gặp nguy cơ, từng người tự chiến thai hại lập tức hiện hiện ra. Mà hết lần này tới lần khác, Vương Thành tại diện sắt bạc sổ cơ lập tức, dĩ nhiên đã phát động ra Huyễn Giới Bảo Thạch chi lực. Huyễn Giới Bảo Thạch hình thành ảo cảnh mạnh yếu, căn cứ người tu hành tinh thần cường độ mà phán đoán. Dùng Vương Thành hiện tại tinh thần, có thể lại để cho không có có chuẩn bị tâm lý đỉnh phong thiên giai ngộ phán trong nháy mắt, có thể lại để cho sâu tư thiên giai mất phương hướng 1 giây, bình thường thiên giai 2 giây, nghe đi lên không nhiều lắm, có thể tại thiên giai mặt giao phong ở bên trong, vài giây thời gian Bọn hắn dĩ nhiên bị giết cái 10 lần trăm lần rồi. tự như là hiện tại, Huyễn giới bảo thạch lực lượng xuống, thì Đông Lai cho là mình đã dùng Na Di thuật kéo ra cùng Vương Thành khoảng cách, chính phải nắm chặt thời gian thi triển Cựu dai phòng ngự tinh thuật trước bảo vệ thân thể của mình nói sau, có thể trong chốc lát từ đấy lòng bộc phát nguy cơ, lại là lại để cho hắn lông tơ trồng cây chuối, nguyên bản cần tốn hao một ít thời gian tài năng chuẩn bị Cựu giai tinh thuật không chút do dự đổi thành lập tức bên trên có thể thi triển hình thành Bát dai tinh thuật. Phối hợp với bản thân Bát giai phòng ngự tinh khí tôn nhau lên cùng sáng, hai đạo Bát giai cấp độ phòng ngự. Đáng tiếc không có dụng. Tá trợ lấy lôi đỉnh chi quang, áp hành lực lượng trong chốc lát từ hư không trong giết ra vương thành. Quả thực giống như một vị hành tẩu tại trong hắc tử vong chốn thể, hư quyền mang theo thái sơn áp đỉnh lực lượng áp mà xuống, thì Đông Lai phòng ngự tinh thuật, phòng ngự tinh khí gần kề ngăn cản một cái nháy mắt, ầm ầm Không. Thì Đông Lai một tiếng kêu sợ hãi, bảo vệ tánh mạng dùng na di thuật một lần hành động kích phát. Có thể vương thành tại thẳng hướng thì Đông Lai lúc phản phất sớm có dự cảm, tay phải đột nhiên ngố, một đạo mới tứ cấp độ tinh thuật quấy nhiêu kích phát ra. Thông qua hắn bản thân đối với vi mô mặt rất hiểu rõ, vừa đúng trùng kích tại thì Đông Lai Na Di thuật tiết điểm bên trên, khiến cho cái kia thuấn phát thành hình Na Di thuật vận chuyển có như vậy một tia đình trệ. Một cái chớp mắt, một vị Thiên giai tinh võ giả giết một cái đã mất đi phòng ngự tinh thuật, phòng ngự tinh khí Thiên giai tinh luyện sư, một cái chớp mắt như vậy đủ rồi. Bảnh, huyết quang bạo tán. Vương Thành thân Hình trực tiếp tử thì Đông Lai mặc trên người con toy mà qua, phản vật là hắn dùng huyết nục chi thân thể đem vị kia cường đại Thiên giai tinh luyện sư sinh sinh chết. Cùng lúc đó, áp ảnh, huyễn giới bạo thạch lực lượng bị hắn lại lần nữa kích phá. Trần Thần lần lấp, ảo ảnh một chuyến, tựa hồn nếu độ ám sát. Đông Lai, đáng chết, huyền thuật. Huyền thuật. Trong chúng ta gây nên huyện tinh thuật. Chân Thực chi nhãn. Một vị khác sâu tư thiên giai bạc lăng không chút do dự tế ra một kiện đặc thù tinh khí, cái này tinh khí bay lên hư không, trực tiếp hóa thành một chỉ trong suốt đồng tử, trong ánh mắt vốn ra đại lượng quang huy, phản phất một khỏa tiểu mặt trời giống như, đem phương viên mấy vạn mét chiếu rọi mảy may tất hiện. Bất quá, huyền giới thạch lực lượng cũng không phải là đơn thuần thuật, hắn thuộc về một loại tinh thần mật ám chỉ, bởi vậy Dù là bạc lăng trước tiên tế ra chân thực chi nhãn, có thể đạo kia do huyễn giới bảo thạch hình thành thân ảnh vẫn đang không có tiêu tán, ngược lại mang theo không chết không ngớt bạo ngược khí thế, nhắm còn lại trong bốn người yếu nhất thì kính đánh giết mà đi. Ở chỗ này, hắn ở chỗ này. Chư vị, ta sẽ lưu lại một huyễn ảnh phân thân, hơn nữa tại huyễn ảnh phân thân bên trên bố trí xuống một môn Hắc ám giam cầm thuật, huyễn ảnh phân thân vừa chết Hắc ám giam cầm thuật sẽ phát động, dưới sự ứng phó không kịp có lẽ có thể ngăn chặn hắn sát thời gian này. Nhân cơ hội này, chúng ta một đạo ra tay, khống chế thân hình của hắn nói sau. Bị khóa định thi kính tinh thần bộ pháp, Đưa tin đã đến khác ba vị thiên giai tinh luyện sư trong ngõ, mà hắn bản thân tinh lực lòng lánh, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi đã chế định một môn dùng thân làm gương chiến thuật. "Tốt, thì kính các hạ coi chừng." Trên tay của ta có một kiện trí bảo, bên trong có ta từ chúng ta Hắc Bạch Sa Mạc chuyển kỳ cường giả Ngân nguyện Tinh Quân Trô đó cầu đến cố mệnh thuật, cái môn này tinh thuật có thể lại để cho một người huyết dịch đỉnh chỉ lưu động, vốn là ta dùng để đối phó tinh thú bảo vật, tại đối phó tinh võ giả cũng có hiệu quả, bất quá cái này bảo vật không cách nào tự động tập trung mục tiêu, đây là nó lớn nhất tai hại. Nếu là thì kính các hạ Hắc ám giang cầm thuật thật có thể đủ ngăn chặn hắn dù là một. Cái trước mắt, ta cũng có thể bằng vào Cố mệnh thuật khóa chết hắn khí huyết trí lực, lại để cho hắn triệt để trở thành cá trong chậu. Phương Thiên Hành, Ngự Yên hai người đồng thời đồng ý. Mà ngay cả Bạc Lăng cũng nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, có thể, nhưng vào lúc này, thân là sâu tư thiên giai hắn, minh duệ phát giác được có chút không đúng, ánh mắt nุ่ง tụ, tinh quang bắn ra, thẳng hướng phía bên giới bảo thạch hình thành Vương Thành nhìn qua tới, tinh thần như kiếm, chảm phá vô căn cứ, trong lúc nhất thời, cái kia phóng tới thì kính Vương Thành đúng là trở nên có chút mơ hồ. Không tốt, ảo ảnh, đó cũng là một đạo ảo ảnh, một đạo trực tiếp nhằm vào tinh thần mặt ảo ảnh hắn chân thân vẫn đang ẩn ngấp ở trên hư không. Bạc Lăng một tiếng thét kinh hãi, lên tiếng cảnh báo, đồng thời một môn Giọ xét tính tinh thuật muốn tự trên tay hắn cô động mà ra, khuyết tán tứ phương. Nhưng đã muộn. Từ âm ảnh chính giữa đi ra Vương Thành phảng phất một đoạt mệnh tử thần, trong chốc lát xuất hiện tại Bạc Lăng sau lưng, sánh vai kiểu dai đơn thể tinh thuật giống như khủng bố công kích một lần hành động phát, đem Bạc Lăng thân hình hoàn toàn bao phủ, cái kia đã thành hình phòng ngự tinh thuật căn bản ngăn cản không nổi Vương Thành thế công, trong chốc lát dĩ nhiên cao phá không đợi hắn thi triển cùng thì kính đồng dạng huyền ảnh phân thân, dùng giả thay thực, phát giác được thế giới vi mô tinh lực nguyên tố kịch liệt biến hóa, điều động vương thành, trực tiếp một môn quái nhiễu tinh thuật thành tới, tại vi mô mặt bên trên quái nhiễu bạc lăng, cái môn này có thể thay thế mình tử vong một lần huyền phân thân tinh thuật thi triển. Huyền ảnh phân thân tinh thuật cao phá, bạc lăng lập tức mở to hai mắt nhìn, phát giác được phân thân cao rách nát rất nhỏ nguyên nhân về sau, trên mặt của hắn hiện lên ra xung không cách nào ngôn ngữ kinh hãi, thế giới vi mô ngươi rõ ràng đã tiếp xúc đến thế giới vi mô, hơn nữa không là đơn thuần tiếp xúc. Mà là xâm nhập thế giới vi mô chỉ có xâm nhập vi mô mặt mới có thể phát giác được vi mô nguyên tố điều động mới có thể xem đến tinh lực vận chuyển quy tích đáng tiếc Vương Thành căn bản không biết cùng hắn giải thích quá nhiều một quyền vị này sâu tư thiên giai thân hình bị cái kia lôi đỉnh vạn quân một quyền trực tiếp đánh nát trước khi chết trong lòng của hắn đã bị tuyệt vọng cùng sợ hãi chỗ tràn hợp bọn hắn bạc ra đến cùng đắc tội người nào a xâm nhập thế giới vi mô trước mắt cái này tinh võ giả rõ ràng đã có thể xâm nhập thế giới vi mô đây chính là vô số chuyển kỳ cường giả tha thiết ước mơ cũng khó khăn dùng đạt tới các độ Đã đến cảnh giới này, chỉ cần lại đi về phía trước bên trên một bước, lập tức có thể tiếp xúc đến tinh giới chi môn, chỉ cần hắn có đầy đủ tích lũy, đang nhìn đến tinh giới chi môn sau lập tức là được trùng kích tinh thần cảnh giới. Bọn hắn bạc ra lại muốn cùng với như vậy một tại cảnh giới bên trên không kém hơn đỉnh phong truyền kỳ đáng sợ tồn tại là địch. Đáng tiếc, những không cam lòng này, sợ hãi, hối hận đích thoản ngữ, hắn là vô luận như thế nào không cách nào cáo chi mặt khác bạc ra chi nhân rồi, hà dám cùng lạnh như băng, đã đem hắn cuối cùng một tia ý thức vô tình tổn phệ. Từ đó, một vị đỉnh phong tiên giai Hai vị sâu tư thiên giai dĩ nhiên bị Vương Thành toàn bộ chém giết. Còn lại ba vị thiên giai, dùng Vương Thành chiến lược cùng trang bị, chính diện cường sát đều cũng không phải là việc khó. Bất quá, nếu là một kích trí mạng, tại chiến đấu đánh giá bên trên tồn tại thêm vào tăng thêm. Bởi vậy Vương Thành hiển nhiên cũng không có chính diện cường sát ý định. Theo Bạc Lăng vừa chết, thân hình của hắn đã một lần nữa trốn vào hư không, mất đi bóng dáng. Chương 448, vì đánh giá. Đi nhanh đi một cái tinh võ giả, rõ ràng còn nắm giữ lấy đáng sợ như thế ám sát chi thuật còn có thể hoàn toàn thu liễm tự trong thân thể thuộc về tinh thú sát khí loại này hành tẩu tại trong hắc ám tồn tại, trừ phi chúng ta trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu không tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Vương Thành ta nhớ kỹ ngươi rồi dám can đảm giết hại chúng ta lúc ra người, từ nay về sau ngươi tiểu đợi đến gặp phải chúng ta lúc ra đuổi giết a. Phương Thiên Hành, Ngự Hiên, thì kính ba người đồng thời giống to, ba người hướng phía ba phương hướng chạy như điên, đem bản thân tốc độ kích phát đã đến cực hạ. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, đối mặt Vương Thành bực này xuất quỷ nhập thần tinh thông ám sát tinh võ giả, chính diện chống lại không có bất kỳ phần thắng. Chốn chỉ có thể trốn phân thành bà phương hướng trốn. Kể từ đó, Vương Thành chỉ có thể đuổi giết một người trong đó, còn lại hai cái có thể bảo toàn tính mạng. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm từ hư không trong quỹ tán. Đây là lôi đỉnh chi quang bị toàn lực kích phát dấu hiệu. Hơn nữa tại huyễn giới bảo thạch lực lượng quay nhiêu xuống, cái này trận tiếng sấm khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, phản phát hướng phía thì kính, Phương Thiên Hành, Ngự Hiên ba người làn tràn mà đi, khiến cho bọn hắn muốn thông qua thanh âm khóa chặt lại Vương Thành vị trí chỗ căn bản là nói chuyện hoang đường vi Hắn chỉ có một người, hắn chỉ có một người. Thì kính hai mắt nội trợn chặn răng, toàn thân tinh lực chấn động mãnh liệt bành trướng ra bên ngoài khuyết tà lấy, đối với sau lưng đi ra cái chủng loại kia lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc nguy cơ căn bản không dám nhìn trên nửa phân. Cái lúc này hắn chỉ có thể trốn. Có xa lắm không trốn rất xa không dám có bất kỳ phân tâm, bất luận cái gì thư dạn chột chết. Hắn chỉ có thể chờ đợi Vương Thành đuổi giết chính là mặt khác hai vị thiên giai cường giả, mà không phải hắn. Đang lẩn trốn vong lúc nào cũng kính trong nội tâm trên thực tế đã hối hận. Hắn cảm giác mình không nên nói ra cái phiên ngân thoại, không nên nói kế tiếp hội phát động toàn bộ lúc ra lực lượng giết Vương Thành. Tại dưới loại uy hiếp này, vì triệt để giết khẩu, hắn có thể hay không tạm thời buông tha cho Phương gia hai người, đối với hắn chém tận giết tuyệt. Càng muốn thì Kính trong nội tâm càng là kinh hoàng, cả người phảng phất lâm vào một loại lớn lao giữa bóng ma tử vong. Chỉ là, không thể không nói, thì Kính xem như chó ngáp phải rồi. Vương Thành vốn cái thứ nhất ý định chém giết đúng là thì Kính, ba vị thiên giai cường giả ở bên trong, thì Kính khoảng cách sâu tư thiên giai gần đây, chiến lược đã vượt qua bình thường thiên giai cấp độ, tiểu uy hiếp trình độ mà nói, hắn xếp hạng vị trí đầu não. Bất quá Hắn cái kia lời nói lại là lại để cho Vương Thành lập tức cải biến nghi cách, gặp phải lúc ra đở giết. Cái này cảm tình tốt, đang lo lấy tìm không thấy đầy đủ thiên giai cường giả đến soát điểm thuộc tính đâu rồi, dưới mắt những thiên giai cường giả này đã khả năng đưa tới cửa đến, Tình lực hắn nguyên một đám đánh đến tận cửa đi công phu. Tại dưới loại tâm tính này, hắn trực tiếp bỏ qua tỉ tính, thẳng hướng Phương Thiên Hành, nữ hiên hai vị phương giả thiên giai, mà hắn đầu tiên nhắm chúng, là Phương Thiên Hành. Tại viện giới Bảo thạch, hấp ảnh, lôi đỉnh chi quang phối hợp xuống, Phương Thiên Hành căn bản không cách nào ngăn cản Vương Thành mũi nhọn. Trận đấu theo bắt đầu đến chấm dứt, có thể nói lập tức. Cảm thụ được xa xa chuyển đến chiến đấu chấn động, ngự Hiên như chút được gánh nặng thở dài một hơi lúc, trong mắt càng là tuân gia hiện ra điên cùng chi sắc. Thiên hành ta nhất định sẽ báo thủ cho người nhất định. Ngự Hiên trong miệng giống giận, cương đại tinh thuật liên tục không ngừng bao trùm lên thân thể của mình, có phòng ngự tinh thuật, có tăng phúc tinh thuật, lẹ loi tổng tổng, đem tốc độ của hắn kích phát đã đến cực hạn, hoàn toàn không để ý tinh lực kịch liệt tiêu hao. Dưới loại tình huống này, tốc độ của hắn cơ hồ đột phá bình thường tiên giai cường giả xứng đáng cực hạn, đạt đến không kém hơn sâu tư thiên giai toàn lực bộc phát trình độ. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, 10 phút, 20 phút, 1 giờ. Thời gian đang lẫn trốn vong trong quá trình điên cuồng trôi qua. Bất quá, bởi vì tiếng sấm một mực tiếp tục tại phía sau hắn, dù là dưới mắt đã qua nửa giờ, Ngự Hiên vẫn đang không dám có nửa phần thư giãn, Cường Đại phòng Ngự Tinh thuật không chịu rời khỏi người, phòng Ngự Tinh khí hào quang càng là long lánh đã đến cực hạn. Chốn trốn, trốn trốn ta nhất định phải chạy trở về đưa tin phương ra, chúng ta phương ra tốt xấu là tiếng tâm lừng lây luyện chế truyền kỳ tinh khí rồi, liền thất giai tinh khí luyện chế đều bởi vì tinh lực bay liên tục tính, tính ổn định. Chính xác tính mà không cách nào trèo trống. Vương Thành trong nội tâm thở dài, nếu như không phải là vì tương lai chỗ xung yếu kích rất cao cảnh giới, đã đạt tới đỉnh phong tinh luyện sư, đều hận không thể trực tiếp tấn chức đại tinh luyện sư rồi. Hắn tin tưởng, dùng tinh thần của hắn cường độ tấn chức đại tinh luyện sư tuyệt đối là dễ dàng. Tinh luyện sư đẳng cấp hấp chui xuống, đã đến một bước này, cũng không hề nóng lòng nhất thời, hiện tại ta quan trọng nhất là tận khả năng tích lũy càng nhiều nữa điểm thuộc tính, rồi sau đó trùng kích càng cao tầng thứ đợi đến ta tại làm đột phá, hoàng kim chi tử ta thì sẽ hào hào thu thập ngươi. Cho ngươi đem thử quỷ ở trước mặt ta là cái gì tư vị?" Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Ầm ẩm. Sau một khắc, hắn đã hóa thân lôi quang, bắn bảo hư không. Vương Thành ly khai, cái này một phiến hư không một lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Năm ngày về sau, một chuyến bốn đạo thân ảnh mang tất cả lấy mênh mông tinh lực, kéo quân phong, xé rách tân mây, ngang nhiên hàng lâm tại mảnh không gian này. Tự bốn người này từng cái đều là uy nghi ngàn vạn, xem xét liền biết quanh năm thân cư cao vị, tràn đầy một loại di khí sai sử ngạo khí, một tầng tầng tinh quang tự trên người bọn họ khuế tán, tản ra quần quần Đủ để cho bất luận cái gì lòng mang bất kính chính mắt trông thấy bọn hắn tinh luyện sư cấp cường giả tinh lực nhiễu loạn, vẻn vẹn từ nay về sau liền có thể phán đoán, bọn hắn đều không ngoại lệ cũng là có thể hùng bá một phương thiên giai tinh luyện sư. Chính là chỗ này, đây cũng là Ngự Hiên thân vẫn chi địa, phiến khu vực này hư không cũng không bị hoàn toàn đánh vỡ, còn sót lại nguyên tố vi lượng trong có lẽ ghi lại lấy lúc ấy hai người bọn họ giao chiến tin tức. Trong bốn người, một cái một thân áo trắng, nhìn về phía trên giống như hết lần này tới lần khác công tử giống như người trẻ tuổi tiến lên, vẻ mặt vẻ lo lắng nói: "Ta ngược lại muốn xem xem" Cái tên giam can đảm đồng thời đắc tội chúng ta phương, lúc bói tam đại gia tộc tiểu xúc sinh đến cùng có gì thủ đoạn? Áo trắng nam tử sau lưng, một thanh nhãm khàn khàn trung niên nam tử tiến lên, trên người tinh sáng long lánh, đối với bốn phía vung mạnh tay lên, một hồi màn sáng dĩ nhiên phóng mà ra. Huyền quang phản chiếu, màn sáng chính giữa lập tức hiện ra vương thành đánh giết ngự hiên chảng cảnh. Chương 449, lặng chờ đến thăm. Đáng chết. Cái này tiểu xúc sinh. Chứng kiến màn sáng chính giữa hiện hiện ra trắng cảnh, bốn người ánh mắt toàn bộ trở nên một mảnh lạnh như băng. Chư vị Chúng ta hắc bạch sa mạc mười thế lực lớn, chưa từng có bị người như thế khinh được qua. Ngoại trừ thì ra, mỗi một nhà đều chết hết hai vị thiên tài, gia tộc chính giữa càng có thiên phú chắc tuyệt trọng yếu vạn bối chết ở trên tay người này, chuyện này, chúng ta làm sao có thể đủ đơn giản từ bỏ ý đồ. Phương Thiên áo các hạ nói không sai, bạc sổ cơ chính là chúng ta bạc ra tiếng tâm lừng lây thiên tài, tu hành đến nay bất quá 400 năm, có hy vọng nhất vấn đỉnh truyền kỳ chi cảnh, dưới mắt cũng là bị Tam Thiên đầm nước trong Kỵ sĩ liên minh một cái nho nhỏ phó minh chủ giết chết, mà cái kia phó minh chủ, hay vẫn là một cái ti tiện tinh võ giả. Cái này khẩu khí, ta bạc ra tuyệt đối núi không trôi. Ta đồng ý thượng cổ vẫn nói, chuyện này chúng ta thì ra đồng dạng không biết cứ như vậy được rồi. Thì ra trưởng lão thì bất chuyển đi theo mở miệng, bất quá lời nói của hắn chính giữa lại có chút cẩn thận, chỉ là kỵ sĩ liên minh mặc dù chỉ là một cái tiểu nhân thế lực, nhưng trưởng phong băng nhan dù sao cũng là hoàng kim chi tử bệ hạ dự định tiếp thất, sau lại, cái này Vương Thành bản thân cũng không phải một vị dễ dàng thế hệ, hắn không chỉ tinh thông ẩn ngấp, có thể lấy ảo thuật vẽ trêu người tâm, đáng sợ hơn chính là tốc độ của hắn. Tốc độ. Thì bất chuyện đề cập điểm này lập tức để ở chàng mấy vị thiên giai cường giả trong nội tâm đồng thời trầm xuống. Tinh võ giả, không đáng sợ. Cường đại trở lại tinh võ giả, đều bởi vì thủ đoạn công kích chỉ một tính mà bị cùng giai đoạn tinh luyện sư đơn giản hao tổ chết. Nhưng cái này Vương Thành, có được viễn siêu thiên giai tốc độ hắn, căn bản không biết cho người tiêu hao cơ hội của hắn. Một cái tinh võ giả, không có khả năng có bậc này tốc độ, 89 phần 10, là trên người hắn có một kiện cường đại tinh khí, cái này tinh khí không chỉ phẩm cấp cao, không kém gì chuyển kỳ tinh khí, đáng sợ nhất chính là, hắn có lẽ không có rất cao sử dụng yêu cầu. Phương Thiên Áo chậm rãi nói ra, "Mà thì ra, bạc ra mấy người đồng dạng cũng minh bạch điểm này, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Bọn hắn tam gia huy động nhân lực tự mình đến đây điều tra trong gia tộc mấy vị thiên giai cường giả nguyên nhân cái chết, muốn muốn báo thủ rửa hận là một nguyên nhân, càng là chủ yếu, hay vẫn là vương thành trên người cái kia." Hiệu quả kinh người hơn nữa còn không có có rất cao sử dụng yêu cầu chuyển kỳ tinh khí. Một món đồ như vậy chuyển kỳ tinh khí, nếu là có thể đủ rơi vào bọn hắn tam gia trên tay, lập tức có thể lại để cho tam gia một loại vị đỉnh phong thiên giai, tăng lên tới truyền kỳ thiên giai chiến lực. Cái kia vương thành giết hại chúng ta tam gia thiên giai cường giả, mượn cánh mạng của hắn cùng với trên người chuyển kỳ tinh khí đến hoàn lại a. Về phần kỵ sĩ liên minh, chúng ta có thể cho Trưởng Phong Băng Nhan một cái mặt mũi, không đáng truy cứu, tin tưởng thị phi nặng nhẹ Trưởng Phong Băng Nhan hay vẫn là được chia tin tưởng. Đúng vậy, nên như thế. Mấy người đi theo nhẹ gật đầu. Mà thì bất chuyển tuy nhiên đã đồng ý mấy người thuyết pháp, nhưng vẫn là lộ ra có chút cẩn thận, cái kia vương thành cũng không phải là nhân vật đơn giản, điểm này theo hắn một đoạn này thời gian chiến tích có thể nhìn ra một hay. ngắn ngủi mấy ngày, liên tục chín tôn thiên giai cường giả mệnh vẫn hắn tay. Lần này chiến tích đã lại để cho thanh danh của hắn truyền khắp thiên hà thế giới, hiện tại cũng có người ẩn ẩn đang lấy hắn cùng hùng Ngưng Vương, Thiên mệnh chi tử, Long thần chi tử, Lục, Nhân thánh nữ bọn người đánh đồng, nói là hắn đợi một thời gian chưa hẳn không thể đạt tới khiêu chiến hoàng kim chi tử trình độ. Thì bất truyền lời, không khỏi làm ở đây mấy trong lòng người có chút ngưng tụ, liên tưởng đến Vương Thành đích thủ đoạn, thậm chí liền bạc sổ cơ vị này, Đỉnh Phong Thiên giai đều đưa tại trên tay hắn, không phải do bọn hắn không chú ý cẩn thận. Bất quá, Phương áo trên mặt nhìn về phía trên lại là có chút nhẹ nhõm, chư vị Ta xem các ngươi đều quá mức xem trọng Vương Thành người này rồi, cái này Vương Thành, có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy." Ân. Phương Thiên Áo các hạ chuyện đó giải thích thế nào?" Phương Thiên Áo trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cái kia Vương Thành tuy nhiên có thể tại Thông Thiên Thành trong chém giết dạ vĩ Việt, Dã Trung Minh, Trần Chính, Trần Đạo Phong chờ mấy vị thiên giai cường giả, có thể cuối cùng, hắn là đánh bọn hắn trở tay không kịm, dựa vào cái tiêu kiện gây nên huyền bảo vật cùng với xuất quỷ nhập thần ám sát thủ đoạn, mới đoạt được thắng lợi thậm chí căn cứ chúng ta dùng huyền quang phản chiếu thuật dò xét, bác sổ cơ cũng bị hắn thông qua loại phương pháp này. Cho đánh lén, mà cái kia kiện gây nên huyễn bảo vật hiệu quả có hạn, điểm này theo Phỉ Nguyệt thành chủ chô đó đã chứng thực đã qua, về phần cái kia kiện có thể giấu kín thân hình bảo vật. Nếu như chúng ta bố kế tiếp hắn không thể không hiện thân cục, hắn không có cái kỳ. Á kiện bảo vật lại có thể thế nào? Lời nói là như thế, có thể Vương Thành người này chiến lực vẫn đang không thể khinh thường. Chưa hẳn. Chư vị, đừng quên chúng ta điều tra ra được có quan hệ với Vương Thành kẻ này tư liệu. Kẻ này nắm giữ lấy một môn uy lực cực lớn tính dễ nổ bí thuật. Phương Thiên Áo các hạ ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn chính là, phàm là bí thuật, nhất là loại này thời gian ngắn buộc phát bí thuật, tất nhiên tồn tại thật lớn thai hoàng ẩm. Nếu không, có như thế, cái kia Vương Thành rõ ràng có lập tức đánh giết Ngự Yên thực lực, có thể vì sao lại đợi tròn vẹn mười mấy giờ? Cuối cùng, hắn cái này mười mấy giờ trong thời gian ngay tại tìm kiếm nghi cách, mau chóng khôi phục chính mình hao tổn. Phương Thiên Áo ngôn từ chuẩn sắc nói, mà hắn nói vừa xong, Thượng Cổ Vân thì bất chuyện bọn người trước mắt đồng thời sáng. Ta nhớ được ta điều tra tư liệu chính giữa tựa hồ đề cập qua điểm này cái kia Vương thành mặc dù nắm giữ lấy một môn bộ pháp bí thuật nhưng này môn bí thuật tiếp tục thời gian tựa hồ không thể vượt qua 10 giây 10 giây Đúng rồi hắn cùng Tân Đạ phong thần chính Dạ Vĩnh việt bọn người giao chiến tự là tại 10 giây nội giải quyết đề cập bí thuật bộc phát thời gian tất cả mọi người bộ tinh thần rồi Hiển nhiên cái môn này bí pháp một khi sử dụng ít nhất cần mười mấy giờ mới có thể khôi phục nguyên khí nói cách khác chúng ta ngày sau lại chống lại Vương thành cái này chỉ cần ngăn chặn hắn hơn 10 giây thời gian Đợi đến hắn bí thuật di chứng buộc phát về sau, hắn đem mặc chúng ta xâm lược. Chúng ta đây vẫn còn chờ cái gì, cái này tiến về trước Tam Tiên Đầm Nước, đem cái kia tiểu xúc sinh miễn xương thành cho. Đợi một chút, chúng ta bốn người tiến về trước, không khỏi có chút lực không hề bắt bớ, mặc dù Vương Thành kẻ này sơ hở đã bị chúng ta hiểu rõ, cũng đừng quên, tại phía sau hắn còn có một trường phong băng nhan, vạn nhất cái kia trưởng phong băng nhan khư khư cố chấp, cần phải bảo trụ cái kia Vương Thành, bằng vào chúng ta bốn người chưa hẳn chống đỡ được hắn, vậy vậy, sợ rằng chúng ta không có cùng trưởng phong băng nhan tranh phong tâm tư cũng nhất định phải có đầy đủ nhân thủ ngăn được. Trương Phong Băng Nhan, không cầu mặt khác, ít nhất được đem nàng phân cách đến chiến trường bên ngoài, để cho chúng ta không bị quấy nhiễu, vây giết cái kia tiểu xúc sinh. Bói trưởng Lao nói có lý, bất quá cái kia trường Phong Băng Nhan chiến lực rất cao minh, nghe nói Diệp thiếu khanh vị này đang thiên bảng bên trên thiên giai cường giả liên hợp tam thiên đầm nước bản thổ vài vị thiên giai vây công tại nàng, cũng không thể đem nàng không biết làm sao, chúng ta phải chú ý cẩn thận. Có thể được vĩ đại hoàng kim chi tử điện hạ coi trọng cũng ý định đem hắn nạp làm tiếp thất người, sao lại đơn giản được đi nơi nào? Hoàng Kim Chi tử điện hạ nhiều như vậy phi tử, cái đó một cái là dễ dàng thế hệ. Theo ta đoán chừng, vi bảo đảm không sơ hở tí nào, chúng ta tâm ra, mỗi một nhà ít nhất đều được xuất động 4 vị tiền giai, chạy tới Tam Thiên Đầm Nước mới có thể ngăn chặn kỵ sĩ liên minh khí diễm. Đúng vậy, ít nhất 4 người, hơn nữa tu vi không thể quá yếu. Trừ chúng ta tam gia tất cả ra bốn người bên ngoài, ta cảm thấy được vẫn phải là liên lạc thoáng một phát Hoàng Kim Chi tử điện hạ, hoặc là dứt khoát đem Hoàng Kim Chi tử điện hạ mỗ vị đệ tử kéo tới, bởi như vậy mặc dù đến lúc đó chúng ta đối với điện hạ thiếp thất có chỗ mạo phạm, Cái kia vị đệ tử cũng có thể thay chúng ta nói tốt vài câu, tránh cho Hoàng Kim Chi Tử Điện Hạ tức giận. Hay vẫn là thì bất chuyển trưởng lão suy nghĩ chu đáo, nên như thế. Hoàng Kim Chi Tử Điện Hạ tam đệ tử Dịch Hạo, nhưng đang tại chúng ta Hắc Bạch Sa Mạc dưới mặt đất cung điện lịch lẫm rèn luyện, ta có thể ra mặt, thỉnh Dịch Hạo, nhưng các hạ ra mặt, Dịch Hạo, nhưng các hạ cho dù cũng không phải là Hoàng Kim Chi Tử Điện Hạ đắc lực nhất hai đại đệ tử, có thể hắn tư lịch lại xếp hạng thứ ba, sức nặng bên trên tuyệt đối đầy đủ. Dịch Hạo nhưng các hạ sao, ta như thế nào đem hắn đã quên, Hoàng Kim Chi Tử Điện Hạ hai vị tùy tùng bởi vì Vương Thành Mã Thiết Dịch Hạ, nhưng các hạ biết được chúng ta là đi đối phó Vương Thành, cái kia tiểu súc sinh, tất nhiên không biết ngồi yên không lý đến, thậm chí khả năng tự mình ra tay. Quyết định vậy nha. Tam đại gia tộc bốn vị thiên giai cường giả một phen khí càng nhu đổ, rất nhanh đã đem sự tình định tinh xuống, trong lúc nhất thời bốn người bọn họ nhau nhau phản hồi, thẳng chờ nói động gia tộc của mình, mời đến Dịch Hạ, nhưng vị này Hoàng Kim chi tử thân chuyển đệ tử, tiểu quy mô xâm nhập Tam Thiên Đầm Nước, đem cái kia dám can đảm không coi ai ra gì cuồng vọng chi đồ xương thành tro. Vương Thành đối với thì ra, bạc gia, Phương gia kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù đã biết, ngược lại chỉ biết cao hứng chờ đợi bọn hắn đến thăm. Giờ phút này hắn chính tiệm kê lấy chính mình chém giết 9 tôn thiên giai cường giả đoạt được chiến lợi phẩm. Không hổ là thiên giai tinh luyện sư, thân gia địa vị khách quan tại đại tinh luyện sư mà nói, giàu có đâu chỉ gấp 10 lần. Vương Thành nói xong, liền hắn tọa hạ phi thuyền, cũng do lúc trước tiếp sinh đại sư cái kia một chiếc, biến thành dạ vĩnh việt sở hữu một chiếc màu đen phi thuyền. Cái này chiếc phi thuyền tên U Linh, tốc độ cực nhanh có thể nói nhanh như điện chớp, càng làm cho người kinh ngạc chính là, cái này chiếc phi thuyền rõ ràng có thể ly khai thiên hà tinh lục, xâm nhập mênh mông tinh không. Đương nhiên, không tá trợ tinh lộ dưới tình huống muốn rửi vào phi thuyền bay vào vũ trụ tiến về trước những thứ khác văn minh ngôi sao, hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng đi phụ cận một ít tinh mạch khoáng vật ngôi sao bên trên thu thập một ít đặc thù khoáng sản, lại không phải việc khó. Hơn nữa cái này chiếc phi thuyền bản thân trên có khắc vẽ lấy cường đại thất giai phòng ngự tinh thuật, các loại phòng ngự tinh trận, vô luận là lực phòng ngự, ẩn mật tính, đặc thù tính, toàn bộ xa xa đem tiếp sinh cái kia chiếc phi thuyền ngã tại sau lưng, bởi vậy, tại phát hiện cái này chiếc phi thuyền sau hắn không do dự đem lúc trước một chiếc bỏ vào không tinh thạch. Đáng tiếc Tịch Dương Thương hội đấu giá đã chấm dứt, dưới mắt trên tay của ta thế nhưng mà có rất nhiều thứ tốt cần một lần nữa bán ra một phen. Vương Thành trong lòng có chút tiếc hận. Hắn hiện tại, tinh luyện giả đẳng cấp quá thấp, dù là những thiên giai cường giả kia không tinh thạch trong đủ loại bảo vật vô số kể, nhưng chân chính có thể làm cho hắn phái bên trên công dụng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh luyện sư cấp bậc được mau chóng tăng lên mới là, tinh luyện sư hệ thống mới thật sự là chủ lưu, tinh võ giả cũng tốt, tình võ sĩ cũng thế, bọn hắn tới hạn đều muốn dừng bước tại truyền kỳ. Vương Thành lắc đầu, thu liễm tâm tư. Theo tâm tư thu liễm Hắn nhìn lướt qua phi thuyền bên ngoài, lại là nhạy cảm phát hiện mình rõ ràng đã bước chân vào Tam Thiên Đầm Lầy. Bất quá, bởi vì phương hướng chết đi, hắn tại bước vào Tam Thiên Đầm Lầy sau này tiền tiến nhập khu vực lại không phải Kỵ sĩ Liên minh địa bàn, mà là Hỏa Diễm Chi Kiếm. Chương 450, phần Thiên tháp. Liệt Dương chủ thành biên cảnh thành thị, Viêm Quan Thành. Lấy Vương Thành tốc độ, dù cho đi ngang qua Liệt Dương chủ thành phạm vi thế lực, chỉ cần không chủ động công kích Liệt Dương chủ thành dưới hạt thành thị, cũng tuyệt đối sẽ không có người phát hiện, thậm chí, hắn nếu là ý, tốc độ nhanh một ít phá hủy liệt Dương chủ thành dưới một cái phổ thông thành trì, cũng chưa chắc có ai có thể đoán được là hắn ra tay, chớ nói chi là đuổi theo thân hình của hắn. Chỉ là, Vương Thành hiển nhiên không có lãng phí thời gian ý tứ. Hắn cưỡi tàu cao tốc tại viền quang thành ở trên dừng lại chốc lát, trong đầu dĩ nhiên hiện ra năm đó phạm nhân thế giới thời kỳ chuyện cũ. Diệp Vũ Hạ. Vương Thành trong miệng lầm bẩm nói danh tự này, trong mắt hàn quang lạnh lẽo như kiểu đu băng tiết, đông triệt nội tâm. Năm đó, ta nói rồi, ngươi sẽ chết. Dù cho ngươi chạy trốn tới Tam Đại Trạch, ngươi cũng phải chết. Mà hiện tại Tú linh tàu cao tốc phương hướng bỗng nhiên xoay một cái, mục tiêu nhắm thẳng vào Liệt Dương chủ thành. Là thời điểm rồi. Xèo. Tú linh tàu cao tốc tốc độ bị kích phát đến mức tận cùng, theo thời gian chuyển rời, Liệt Dương chủ thành trung ương tòa kia lập lòe vạn trượng tinh quang tháp cao, đầu tiên ấn nhập tầm mắt của hắn. Tòa này tinh luyện giả tháp cao cao không biết mấy ngàn mét, đỉnh cao trực vào mây trời, phản phất một tòa nguy nga ngọn núi, phàm nhân ngẩng đầu, thì lực đi tới không gặp đỉnh. Tại tháp cao đỉnh, từng vòng tinh quang từ đỉnh không ngừng quét tán, như từng bó từng bó nhảy lên hòa diễm, soi sáng toàn bộ Liệt Dương chủ thành. Dù cho là tại mấy trăm dặm có hơn, sợ là đều có thể tắm rửa tại này trận hỏa diễm giống như tinh quang ở trong. Người bình thường phóng tầm mắt nhìn, chỉ sẽ cảm thấy cái kia mảnh ánh lửa rực rộng rãi, soi sáng tư phương, nhưng đối với bất kỳ đạt đến thiên giai cấp độ cường giả mà nói, nhưng có thể sâu sắc cảm nhận được đám lửa kia giống như tinh quang ở trong ẩn chứa cái kia cô ẩn mà không phát sức mạnh. Đó là một luồng một khi bộc phát ra, đủ để hủy thiên dịch địa, đủ để chém chết truyền kỳ vô Phần tiên hắc. Vương Thành trong miệng nhắc tới danh tự này, đồng thời, khống chế u linh tàu cao tốc chậm rãi bay xuống, lạc ở mặt đất. Quan tinh pháp, Lãng nguyệt tháp, Nhật diệu tháp, phân biệt đối ứng tinh luyện giả, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư 3 tầng cảnh giới. Một vị tinh luyện giả nếu là chủ trì một tòa quan tinh tháp, đủ để chống lại tinh luyện sư, mà tinh luyện sư chủ trì lãng nguyệt tháp, cũng có thể chống lại đại tinh luyện sư, đại tinh luyện sư nếu là chiếm giữ vào nhật diệu tháp cao ở trong, chỉ cần tinh lực trong giao sức mạnh chưa từng tiêu hao hết, tuy là trực diện thiên giai, cũng không sợ nửa phần. Mà tại nhật diệu tháp bên trên, còn có thiên giai tháp cao. Bất quá so với chi phí đắt đỏ đến ngàn vạn nhật diệu tháp mà nói, muốn kiến tạo một tòa thiên giai cao cần phải hao phi tinh thạch tổng nghịch, ít nói cũng phải 1 tỷ, này vẫn là không bao gồm bên trong phương tiện cùng với cái thế lực này, bản thân nắm giữ mạnh mẽ tinh trận sư điều kiện tiên quyết, nếu không thì, một tòa thiên giai tháp cao tiêu tốn mức, tuyệt đối còn muốn vượt lên gấp mấy lần. Toàn bộ hỏa diễm chi kiếm truyền thừa đến nay đã có vượt quá vạn năm lịch sử, có thể vô số năm tích lũy xuống, tại thế lực của bọn họ Phạm Vi bên trong chân chính thiên giai tháp cao, đều chỉ có một tòa. Chính là trước mắt tòa này phần tiên áp. Ở bên cạnh còn có 3 tòa hơi hơi thấp một ít tháp cao, có thể những kia tháp cao, căn bản lại không đạt tới thiên giai tháp cao cấp độ. Chớ nói chi là cùng trước mắt tòa này hỏa diễm chi kiếm chót xuống vô số tinh lực cùng tâm huyết phần thiên tháp đánh đồng với nhau. Trường Phong Hoàng thất nắm giữ trường Phong Vĩnh Xương vị này chân chính truyền kỳ, vì sao mấy trăm năm qua đều chưa từng đem hỏa diễm chi kiếm cương thiết bảo lưu, tự nhiên chi hổ, lĩnh vực cao tháp những này tinh luyện giả thế lực triệt để giải điên. Cuối cùng, mỗi một cái tinh luyện giả tổ chức nắm giữ gốc gác, cũng có thể dành cho Trưởng Phong Hoàng thất một đòn chí mạng năng lực. Trưởng Phong Hoàng thất có thể có thể diễn hỏa diễm chi kiếm, nhưng cuối cùng cần thiết trả giá cao, cũng tất nhiên cực kỳ nặng nề. Dựa vào tòa kia phần tiên tháp Dựa vào tính chất công kích truyền kỳ tinh khí chân diễm kiếm, dù cho truyền kỳ cường giả chân thân sầm lấn, cuối cùng đều có khả năng nuốt hận kết cuộc. Đây chính là hỏa diễm chi kiếm chỗ căn cơ. Đùng. Vương thành rơi xuống u linh tàu cao tốc, đem tàu cao tốc thu vào không trong tinh thạch, chậm rãi bộ hành về phía trước. Thật giống như Lãnh Nguyệt tháp cao có thể mang phạm vi hơn trăm km cảnh tượng toàn bộ quản chế ở bên trong như thế, thiên giai cấp bậc tháp cao đối với phạm vi thế lực ở trong quản chế cường độ, càng tại Lãnh Nguyệt tháp cao bên trên, mỗi một tòa thiên giai cao trong tháp, tất nhiên có lên tới hàng ngàn Hàng vạn tinh luyện giả thời khắc lưu ý trong phạm vi bất kỳ có chuyện xảy ra, nếu như hắn thật sự cười u linh tàu cao tốc thẳng vào liệt Dương Chủ Thành, không chờ hắn chân chính tiến vào liệt. Dương Chủ Thành bầu trời, tuyệt đối sẽ có vài vị hỏa diễm chi kiếm thiên giai cường giả đi ra chặn lại. Dù sao, khắc họa lượng lớn cấp 7 tinh trận u linh tàu cao tốc thực sự quá mức tiêu căng, có thể cười u linh tàu cao tốc cường giả thân phận địa vị lại kém cũng không kém nơi nào, dù cho là xuất phát từ lễ thiết, hỏa diễm chi kiếm cũng phải phái chí ít một vị tiên giai ý đồ đến cân nhắc ý tứ một thoáng. Phần thiên a Vương Thành từng bước từng bước hướng về Liệt Dương Chủ Thành phương hướng đi đến, đồng thời ngẩng đầu, không ngừng quan sát mấy trăm km có hơn tòa kia trực vào mây trời tháp cao. Tại thế giới vi mô ở trong, cả tòa phần thiên tháp liền phản phất một vị cháy hừng hực bó đuốc, tỏa ra quần quần vô biên ánh sáng cùng nhiệt lượng, lóe sáng hầu như khiến người ta không mở mắt ra được, cả tòa tháp cao cùng Liệt Dương Chủ Thành nối liền một thể. Liệt Dương Chủ Thành bên trong cái khác tháp cao, giống như là nó chi mạch, hết thể tháp cao cùng với bố trí tại Liệt Dương Chủ Thành ở trong tinh trận sức mạnh hội tụ một thể, vượt xa bất kỳ một vị thiên giai cường giả có thể chứa đựng được hạ. Nếu là Họa Diễm chi kiếm tháp chủ viêm của lầm, lấy truyền kỳ tinh khí chân diễm kiếm xem như trận khí, lại lấy phần thiên tháp vì trận cơ, xúc động toàn bộ liệt dương chủ thành sức mạnh. Những kia mượn ngoại lực mà thành truyền kỳ truyền kỳ cường giả cũng có thể bị hắn một lần chém giết. Trường Phong Vĩnh Xương vị này chân chính truyền kỳ cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, chớ nói chi là ta một cái nho nhỏ tinh luyện sư. Vương Thành nhìn phía trước phần thiên tháp, trong mắt ánh sáng dường như muốn hiểu rõ trong đó hết thảy huyền bí. Bất quá, toàn bộ liệt dương chủ thành hạt nhân liền xây dựng ở phần thiên tháp ở trên. Phần thiên tháp chính là liệt dương chủ thành mạnh mẽ nhất một điểm, cũng là yếu ớt nhất một điểm. Một khi phần thiên tháp xảy ra điều gì bất ngờ, toàn bộ liệt dương chủ thành hộ thành tinh trận uy lực ít nhất phải hạ thấp 6 phần 10, hỏa diễm chi kiếm tổng bộ sức phòng ngự cũng là giống như là bị tan rã hơn nữa, đến thời điểm ta chỉ cần cẩn thận một điểm không bị nắm cầm chân diễm kiếm viêm quân lâm đội theo. Toàn bộ liệt dương chủ thành đảm đương ta ngang dọc. Theo phần thiên tháp, liệt dương chủ thành bí mật dần dần tại vương thành trước mặt hiện hiện, vương thành con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Hỏa diễm chi kiếm, không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Chí ít Đối với hiện tại tu vi cảnh giới đã đến tầng thứ này hắn mà nói, Hỏa Diễm Chi Kiếm dĩ nhiên không còn là thiên ý vô phùng, mà mục tiêu của hắn cũng đã không giới hạn nữa vào chỉ là tiến vào liệt dương chủ thành, đem Diệp Vô Hạ mang đi đơn giản như vậy. Còn có, Phá hủy họa Diễm Chi Kiếm. Hỏa Diễm Chi Kiếm chân diễm kiếm chính là truyền kỳ tinh khí, hơn nữa thuộc về tính chất công kích truyền kỳ tinh khí. Ta hiện tại dựa vào Bốn Dũng Bí Pháp cứ việc có thể đánh ra sánh vai truyền kỳ tinh thuật một đòn, có thể một đòn sau, cũng sẽ đem sức mạnh của ta hoàn toàn tiêu hao hết. Nếu như có thể được cái này tính chất công kích chuyển ứng kỳ tinh khí lại thêm lấy phá giải, lợi dụng, sau đó phụ trợ viện giới bảo Thạch, âm ảnh, lôi đỉnh chi quang. Chính diện chém giết đỉnh cao thiên giai, tuyệt không phải việc khó. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành trong mắt tinh quang phun ra. Một tòa tháp cao, một cái thành thị, quan trọng nhất chính là tinh trận. Muốn so với tinh trận, ta Vương Thành sẽ sợ ai? Bản thân cấp 6 tinh trận sư, đồng thời trên người đã có 4 cái nghề nghiệp điểm, hơn nữa tầng thứ 3 nguyên điểm minh tưởng tuyệt đối với thế giới vi mô hiểu rõ. Chỉ cần cẩn thận một chút, từng bước cẩn nút Hắn hoàn toàn có năng lực phá hủy phần thiên tháp, đem hỏa diễm chi kiếm căn cơ một lần tăng dã. Ngẫm lại liền cảm thấy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Vương Thành bên khỏe miệng mang theo đủ cười, hướng về Liệt Dương chủ thành không ngừng áp sát, đang đi tới Liệt Dương chủ thành trong quá trình, dung mạo của hắn cũng là đang lặng lẽ không hề có một tiếng động phát sinh nhỏ bé biến hóa. Võ giả tu vi đến hắn loại cảnh giới này, hơi hơi điều khiển một thoáng chính mình vẻ ngoài căn bản không phải việc khó, hơn nữa có âm ảnh thế hắn che lớp tự thân khí tức, trừ phi là đã từng cùng hắn biết rõ mặt thiên giai cường giả cẩn thận kiểm tra, phủ nhận, tuyệt sẽ không có người có thể nhìn thấu hắn uy trang. Hóa thân thành một cái phổ thông tinh luyện sư, Vương Thành rất nhanh đã lên liệt Dương Chủ thành tuyến đường chính. Tuyến đường chính ở trên, đến không xuệ tinh luyện giả, phàm nhân võ giả mang theo một loại gần như hành hương tâm thái hướng về liệt Dương Chủ thành mà đi, thỉnh thoảng cũng có tinh luyện sư cưới xe sang trọng đội từ tuyến đường chính ở trên bay vút qua, mỗi một lần đều sẽ khiến cho từng trận kinh ngạc tốt lên. Đối với hiện tại Vương Thành mà nói, ngoại trừ thiên giai cường giả bên ngoài, đại tinh luyện sư cũng sẽ không tiếp tục bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tinh luyện sư cũng đã là trong lòng bọn họ bên trong suốt đời theo đuổi tu hành địa của mà đại tinh luyện sư, dĩ nhiên thuộc về mong muốn không thể thành một phương bá chủ, còn Tiên giai, càng là như trong truyền thuyết thần linh giống như vậy, cao cao tại thượng, chỉ có thể cung bái, không thể đổi kịp. Tiêu. Lưu tại vương thành tùy tùng dòng người hướng về tuyến đường chính tiến lên lúc, phía trước một vẻ sáng đột ngột bắn giết mà ra, nhất thời gây nên từng trận tinh lực gợn sóng. Lưu Quang hiện hiện, lập tức lại mặt khác tinh thuật theo kích phát ra, đồng thời gây nên tuyến đường chính ra trận trận kinh ngạc tốt lên, đi tới người phía trước một nhóm rất nhanh khuyết tán ra đến. La Lý Vô Ân cùng Hàn vọng. Hai người bọn họ lại cũng tới rồi. Đây chính là chúng ta liệt dương chủ thành dưới hạt mấy tòa đại thành ở trong tối có thiên phu tinh luyện giả, có người nói bọn họ mỗi một cái sử dụng đều là cường hiệu tinh trận lên cấp tinh luyện giả, mà từ thành tiểu tinh luyện giả đến tinh lực cấp 9 dùng không tới thời gian 6 năm. Không chỉ như vậy, bọn họ mỗi một người đều nắm giữ vài môn cấp 3 tinh thuật, tại thực chiến phương diện cũng đem phần lớn tinh luyện giả rất xa bỏ lại đằng sau. Khoảng cách vương thành cách đó không xa một chiếc xe ngựa ở trên, một vị nhìn qua 15, 16 tuổi thiếu nữ một mặt hưng phấn hướng về phía trước không ngừng quan sát. Lần này phiên phước, hai người bọn họ tất nhiên muốn chiếm cứ hai cái tiêu chuẩn, chúng ta hy vọng lại ít đi một phần. Thiếu nữ bên cạnh người, còn có một cái dung mạo tuyệt dai, ăn mặc một thân màu xanh lục quần dài nữ tử nhăn đôi mi thanh tú. Cứ việc nàng sắc đẹp đối với kiến thức không ít kinh diễm nữ tử Vương thành mà nói không tính là gì, có thể phóng tới trong đám người cũng là thuộc về hạc lập một nhóm kê giống như tổ tại, từ trên đường thỉnh thoảng có tinh lệ giả, phàm nhân võ giả, mang theo tự ti ánh mắt không ngừng lén lút đánh giá nàng liền có thể nhìn ra một, hai. Muốn có được đi tới phần thiên tháp đạo tạo sâu tiêu chuẩn sắt thực gian nan. Thế nhưng ta tin tưởng lấy tiểu thư mới có 22 liền trở thành cấp cao tinh luyện giả tu vi, thừa dịp lần này Hỏa Diễm Chi Kiếm chiêu thu thành viên ngày trở thành Hỏa Diễm Chi Kiếm một thành viên cũng tuyệt đối là điều chắc chắn. Xe ngựa phía trước một cái phụ trách dục ngựa người đàn ông trung niên vi cười nói, từ trên người hắn thỉnh thoảng tản mát ra tinh lực gợn sóng không khó phán đoán, hắn cũng là một vị tinh luyện giả cấp nhân vật. Vương Thành đối với những này tinh luyện giả đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, có thể người đàn ông trung niên nhưng là để hắn trong lòng hơi động. Hỏa Diễm Chi Kiếm chiêu thu thành viên, đi tới phần Thiên Tháp đạo tạo sâu tiêu chuẩn. 8 Bắt đầu quét hỏa diễm chi kiếm tinh anh phó bản. Chương 451, tiếp cận. Hỏa diễm chi kiếm hoạch tâm ngay tại phần thiên tháp, nếu như hắn đủ tiến vào phần thiên tháp, hắn có thật lớn nắm chắc, đem hỏa diễm chi kiếm uy hiếp lớn nhất một lần hành động nổ. Xem ra phải hào hào hiểu rõ thoáng một phát. Vương Thành ghi xuống. Xíu. U. Nhưng vào lúc này, Vương Thành phảng phất cảm thấy cái gì, theo hắn ngẩng đầu, một mảnh nhận chứa đủ đề hòa tan kim tiết độ ấm hỏa diễm đột nhiên hướng phía cái phương hướng này uy mà đến, đúng là tứ giai tinh thuật liệt diễm chi vũ. Tam giai tinh thuật, hơn nữa là so sánh đỉnh tam giai tinh thuật. Đối với vương thành mà nói tự nhiên không coi vào đâu, có thể rơi xuống cái này một đống phàm nhân, bình thường tinh luyện giả trung ương, thế tất cho những người này mang đến cực lớn chết tổn thương. Tiểu thư coi chừng. Nhưng vào lúc này, phụ trách dục ngựa trung niên nam tử đã một tiếng tép kinh hãi, ngay sau đó một đạo tình quang tự trên tay hắn quyết tán, phảng phát sóng xung kích bình thường cuốn lên, cái tia phiến hướng của bọn hắn cái phương hướng này chuốt xuống mà ở dưới hòa Vũ, sóng xung kích tr đến, dùng hắn làm trung tâm phạm vi hơn 10 thước phạm vi Hỏa Vũ hết thảy chốt bụi, hóa thành hư vô. Bất quá, cái này cái trung niên nam tử vội vàng phía dưới cũng chỉ có thể bảo trụ dùng hắn làm trung tâm hơn 10 thức phạm vi, còn lại hỏa vũ vẫn đang rơi xuống giữa đám người, trong đó ba người trực tiếp bị đốt cháy đến chết, có khác hai người cũng là bị đốt thương thân thân thể, tiêu thảm thiết không thôi. Vệ phân đồng dạng ở vào bao trùm trong phạm vi vương thành, không thấy hắn có bất kỳ động tác, cái kia trận hỏa vũ tại ở gần hắn trước người 1 mét lúc đã trực tiếp giập tắt, phản phất dùng hắn làm trung tâm 1 mét phạm vi thuộc về tinh thuật cấm khu. Một màn này vừa lúc bị vị kia 15-16 tuổi thiếu nữ chứng kiến, lập tức làm cho nàng ngạc nhiên mở to hai mắt. Nhanh, nhanh, chúng ta nhanh ly khai tại đây. Loại này cấp độ chiến đấu không phải chúng ta có khả năng đang trông xem thế nào. Mà lúc này đây, xe ngựa chính giữa truyền đến quần màu lục thiếu nữ tràn ngập kiên kỵ thanh âm, trong lúc nhất thời trung niên nam tử cũng bất chấp đa tưởng, vội vàng rục ngựa ly khai, rất xa tránh được đang tại giao phong lý bao la bắc ác, hạng nhìn qua hai người. Vương Thành xa xa nhìn giao chiến hai vị tinh luyện sư liệp, loại này cấp độ chiến đấu, căn vốn đã không bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn cũng lười được lãng phí thời gian, lách qua đại lộ, vòng vo vò một vòng tròn, tiếp tục hướng phía Liệt Dương Trủ thành phương hướng mà đi, rất nhanh tiến nhập Liệt Dương Trủ thành. Không thể không nói đều là chủ thành, liệt dương chủ thành dù là thuộc về hỏa diễm chi kiếm hai đại chủ thu một trong, có thể phát triển quy mô khách quan tại Nhật Hy chủ thành mà nói, vẫn đang phồn hoa một đoạn, cả tòa thành thị đường đi do màu xanh trắng thanh khuê lót đá kê lót mà thành, sạch sẽ sạch sẽ, đường đi hai bên đều bố có hoa đàn, xanh hóa mang, mỗi cách 50m còn có một chiếc tại ban đêm thời gian có thể lóng lánh trong suốt tinh quang đèn đường. Trên đường phố xe ngựa, người đi đường đi tới đi lui gian, ở giữa cũng là vô cùng có trật tự, làn xe, lối đi bộ lẫn nhau không xung đột, ngay cả là một ít cơi hung thú cưỡi giả, cũng sẽ Chuyên môn đi vi hung thú mở đi ra con đường, làm dơ mặt đất, lập tức sẽ có chuyên môn phụ trách bảo vệ khiết nhân viên công tác tiến lên tẩy trừ, lại lần nữa đem mặt đất sửa sang lại bóng loáng sáng ngời. Đi tại trên đường phố người đi đường quần áo cách ăn mặc cũng là lăng la gần vóc, xuyên đeo kim mang ngân, từ người truy cầu lấy đặc thù thời thượng phong cách, hơn nữa hoặc có lẽ là bởi hỏa diễm chi kiếm chủ hỏa hệ tinh thuật, những người này quần áo phong cách đều có chút cải mở, từng vị tuổi trẻ thiếu nữ ăn mặc dài không quá đầu gối bay ngắn, lộ ra trắng non bóng cánh tay ngọc, hình thành từng đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, đây là Nhật Hy thủ thành chỗ không cách nào cảm thụ không bị Cản trở. Vương Thành xem chỉ chốc lát, cuối cùng nhất tuyển một tòa chỉ có 20 tầng, có thể bề ngoài lại làm đẹp cực kỳ xa hoa, như có tinh quang sáng chói xem tinh tháp đi vào, ý định ở chỗ này tiến hành thủ tục nhập cư, đồng thời nghe ngóng thoáng một phát phần thiên tháp danh nghịch, rốt cuộc là như thế nào sự tỉnh. Bất quá, tại Vương Thành đi vào trước sân khấu chính tiến hành lấy thủ tục nhập cư lúc, phía sau hắn lại đột nhiên chuyển đến một cái thanh thúy thanh âm, "Ồ, là ngươi?" Vương Thành đầu nhìn thoáng qua, đúng là lúc trước tại đại lộ thượng tao ngộ cô gái kia. Chứng kiến Vương Thành, người thiếu nữ này cũng không sợ sính. Đội vàng chạy ra đón chào, thôi lấy một tia cung kính nói: "Ngài khỏe, ta là Lâm Tình, xin hỏi ngài là tinh luyện sư hư?" Vương Thành cũng không lời nói, mà là đem ánh mắt dừng lại ở phía sau nàng quần mẫu lục thiếu nữ cùng trung niên nam tử trên người. Trung niên nam tử đang nghe thiếu nữ Lâm Tình hỏi tham lập tức lắp bắp kinh hãi, vừa vặn hướng phía Vương Thành xem ra, đợi phát giác được Vương Thành ánh mắt sau tựa hồ ý thức được cái gì, ngay cả bước lên phía trước, "Đạo, nhị tiểu thư không hiểu chuyện, đối với tôn giá nhiều có mạo phạm, mong rằng tôn giá rộng lòng tha thứ." "Không sao." Vương Thành vào ở khách sạn bản thân có thông qua tại đây tin tức con đường nghe ngóng phần thiên tháp danh nghịch, Slot, Tâm Thư, dưới mắt cái này hai cái cực khả năng vì cạnh tranh phần thiên tháp danh nghịch, Slot, mà đến người tại trước mắt, hắn cũng không hề hao tâm tổn trí tư, còn đối với lấy cô gái kia mỉm cười, tiểu cô nương này rất đáng yêu. Nhị tiểu thư tuy có chút ít tinh linh, lại không được phép đại nhân như thế tán dương. Trung niên nam tử vẫn còn lễ phép khách sáo lấy, tựa hồ có chút đơn thuần lầm tỉnh đã không thể chờ đợi được lại lần nữa dò hỏi, ngài là tinh luyện sư đại nhân sao? Nếu như là mà nói, ta được hay không được trở thành ngài tử? Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ rất nghe lời, thay ngài làm tốt ngài bàn giao nhắn nhủ xuống sở hữu tất cả công tác, tuyệt sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Muội muội, không được vô lễ. Lâm tình sau lưng quần màu lục thiếu nữ nghe được nàng hai lần hỏi thăm thân phận của Vương Thành lai lịch, trong nội tâm cũng có một ít tâm tư khác, quắt máng Lâm tình một thân, nàng cũng là dịu dàng tiến lên, tràn ngập tiểu thư khuê các khí chất đối với Vương Thành có chút khế chào, Huyền Viêm Thành Lâm gia trưởng nữ Lâm Tiểu Tiêu, bái kiến đại nhân. Không cần đa lễ. Không khỏi quá nhiều cái này hai cái tin tức nơi phát ra. Vương Thành tận lực lại để cho chính mình duy trì lấy một bộ hòa thiện đích bộ dáng, cười chuyển hướng Lâm Tình Nạo, muốn trở thành học sinh của ta. Vạn nhất ta không phải tinh luyện sư đây này. Ta? Lâm Tình có chút dừng lại, tựa hồ bị hỏi khó, một lát sau, nàng nhưng lại thần sắc kiên định lắc đầu, ta tin tưởng ngài nhất định là một vị cường đại tinh luyện sư đại nhân, nói cách khác, đối mặt tứ giai tinh thuật liệt diễm chi vũ dư âm ảnh hưởng còn lại, tuyệt đối sẽ không như vậy phòng khinh vấn đạm, gió nhẹ mây bay. Liệt diễm chi vũ. Đúng lúc này trung niên nam tử phảng phất tới điều gì, bọn hắn tại bị liệt diễm chi vũ ảnh hưởng đến lúc Tại cách hắn cách đó không xa tựa hồ sắt thực có một người dễ dàng tan dã lửa cháy mạnh về phần thế công, chỉ có điều lúc ấy đại tiểu thư hạ mệnh lệnh lại để cho bọn hắn chạy nhanh ly khai, hắn bất chấp cẩn thận suy nghĩ, cái này mới không có dò xét. Mà cái kia Lâm Tiêu Tiêu đúng lúc này cũng là nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua Lâm Tỉnh, có chút tiến lên, cung kính không người, nguyên lai là tình luyện sư đại nhân ở trước mặt, Tiêu Tiêu vừa rồi không biết đại nhân thân phận, rất có thất lễ, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Nàng bản thân mặc một bộ có chút mát lạnh màu xanh lá váy dài, đem bản thân hiểu điệu lười lõm dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trên thân chỗ càng là lộ ra cái kia khêu gợi xương quay xanh, giờ phút này có chút không người gian, ở giữa, góc độ nghiêng, Vương Thành liếp nhìn lại, vừa mới có thể đã gặp nàng trước ngực cái kia một vòng mê người tuyệt trắng. Việc nhỏ mà thôi." Vương Thành phất phắt tay. "Mà đang tại thay hắn tiến hành thủ tục nhập cư trước sân khấu nhân viên cũng là cùng kính đem Vương Thành tư liệu chỉnh đến, vị đại nhân này, đây là ngài và ở phòng số, ngoài ra, dùng đại nhân thân phận của ngài tại chúng ta tại đây và ở, có thể hưởng thụ 50% ưu đãi, hơn nữa mỗi ngày có 1 giờ tinh lực chỉ quyền sử dụng hạn. Cảm ơn." Vương Thành gật đầu đem chính mình thủ tục nhập cư nhận lấy, trong thần sắc có chút bình dị gần gũi, đúng là loại tính cách này mới có thể thể hiện ra hắn tại đối đãi Lâm Tình Tình cầu thượng tại sao lại giống như này kiên nhẫn. Dù sao tinh luyện sư địa vị khách quan tại tinh luyện giả mà nói, cao hơn đâu chỉ một bậc. Nếu là tính cách không tốt tinh luyện sư, hướng về phía Lâm Tình này ca tính cách cùng với nói chuyện ngư khí, đã phải tay náo bỏ đi. Tương lai các ngươi cũng là muốn nhập phần thiên tháp bồi dưỡng đào tạo sâu đích nhân vật, ta một chút như vậy thủ đoạn, sợ là dạy bảo không được các ngươi. Vương Thành lời nói này, đồng đẳng với thừa nhận chính mình tinh luyện sư thân phận. Trong lúc nhất thời, Lâm Đình, Lâm Tiêu Tiêu hai người trước mắt đồng thời phát sáng lên, mà đại sảnh chính giữa không ít người biết được tu vi của hắn sau, càng là đều không ngoại lệ, mang lên vẻ tôn kính chi sắc, cho dù bởi vì Liệt Dương chủ thành nguyên nhân Dương không lên kính sợ, nhưng tinh luyện sư cấp cường giả, phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều có thể đạt được không tệ lãi ngộ. Nếu là đại nhân sẵn lòng đem ta thu làm đệ tử, ta có thể buông tha cho tiến về trước phần thiên tháp cơ hội. Lâm Đình trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là kiên định. Coi hắn tinh luyện giả tu vi, cạnh tranh phần thiên tháp đạo tạo sâu danh nghịch, xác suất thành công chưa đủ lớn thành. Khách quan tại cái kia hư vô mở mịt danh nghịch, Sarlot trở thành một vị tinh luyện sư đệ tử hiển nhiên càng thêm đáng tin cậy, thú chi giỏi về cẩn thận quan sát nàng có thể phán đoán, Vương Thành tiếp được liệt diễm chi vũ hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, hiển nhiên cũng không tầm thường tinh luyện sư đơn giản như vậy, thậm chí khả năng muốn trở thành học sinh của ta không phải một chuyện dễ dàng sự tình, chẳng qua nếu như ngươi thật sự có thiên phú, ta không ngại dạy ngươi một ít không tệ tiểu kỹ xảo. Nghe được Vương Thành mà nói, Lâm Tiêu Tiêu, trung niên nam tử nào nào, mà những người khác thì là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, một ít người chứng kiến Vương thành tốt như vậy nói chuyện càng là có chút dục dịch. Tốt rồi, tại đây không phải nói chuyện với nhau địa phương, ta trước hiểu rõ thoáng một phát người tình huống cụ thể a. Không cần Vương Thành lại lần nữa mở miệng, trung niên nam tử chứng kiến nhà mình nhị tiểu thư giống như cơ duyên này, được phải như vậy dễ nói chuyện một cái tinh luật sư, ngay cả bước lên phía trước đạo, tiên sinh thịnh, tại đây lầu 3 thì có yên tĩnh phòng trà, chúng ta không ngại đi lầu 3 nói chuyện như thế nào. Nên như thế. Vương Thành nhẹ gật đầu, tại trung niên nam tử có chút mừng rỡ rơi ánh mắt, cùng hắn cùng một chỗ hướng phía lầu 3 mà đi. Muội muội Ngươi thật đúng là vận khí tốt xem ra vị đại nhân này đối với ngươi có chút coi trọng. Lâm Tiêu Tiêu cho dù có chút không rõ vì sao Vương Thành có thể đồng ý Lâm Tình có chút thất lễ tìm cầu, nhưng các nàng bất quá chính là tinh luyện giả mà thôi, đối phương tinh luyện sư cấp đích nhân vật, cũng không cần phải lừa gạt các nàng, các nàng cũng không có quá mức đa tưởng, đương nhiên mặc dù có nghĩ cách cũng sẽ không biểu lộ ra. Một chuyến bốn người rất nhanh đã đến lầu 3. Vương Thành trầm ngâm một phen, dùng một loại hơi khảo thi trường học ngựa khí vừa cười vừa nói, ngươi nếu là vì phần thiên tháp mà đến, dưới mắt đã đến liệt dương chủ thành nhưng lại cải biến ước nguyện ban đầu. Chẳng lẽ là đối với chính mình cạnh được phần thiên tháp danh nghịch, slot, không có có lòng tin. Ách. Lâm Tỉnh Thanh Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu hổ, mỗi một lần phần thiên tháp gọi dưỡng danh nghịch, slot, tuy nhiên đều có tốt mấy trăm, có thể đại bộ phận đều yêu cầu có tinh kỹ sư, tinh trận sư các loại tương quan năng khiếu, để mà hiệp trợ giữ gìn phần thiên tháp hàng ngày vận chuyển, chính thức tuyển nhận tinh luyện giả số lượng bất quá trăm người, chỉ có những thiên phú kia chắc tuyệt thiên tài tinh luyện giả mới có như vậy một tia hy vọng, ta tuy nhiên hơi chút hiệu một điểm. Tinh trận, nhưng muốn thông qua nửa tháng sau khảo hạch căn bản, Giữ gìn phần thiên tháp hàng ngày vận chuyển. Vương Thành trong nội tâm khẽ động. Hắn thông qua vi mô mắt quan sát đã nhìn xem đi ra, toàn bộ phần thiên tháp trên thực tế là do vô số tiết điểm tổ kiến mà thành, hàng ngày giữ gìn nhân viên xác thực là một cái cực kỳ cực lớn con số, nếu như hắn cũng có thể lẫn vào giữ gìn nội ngũ, khoảng cách gần quan sát phần thiên tháp thượng tinh trận vận hành nguyên lý, rất có đem phần thiên tháp phá giải, thậm chí mượn phần thiên tháp chi lực cho mình dùng khả năng. Chương 452, Linh Hư Chi Đổng. Trăm người sao? Vương Thành lý giải gật gật đầu. Đối với hỏa diễm chi kiếm loại này, gốc gác thâm hậu cổ lão thế lực Tinh luyện sư mới có thể xương tụng trùng kiên giai tầng, còn tinh luyện giả, trừ phi thiên phú cực cao, không phải vậy rất khó thu được thân phận gì. Ta đối với tinh luyện giả con đường tu hành mặc dù có chút kinh nghiệm, nhưng muốn nói dạy học chất lượng có thể vượt qua phần thiên tháp hệ thống huấn luyện, vậy chỉ có thể là một câu lời nói suông, bất quá, đối với tinh trận một môn học vấn, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một ít. Đại nhân lại còn hiểu được tinh trận học. Ta nghe nói tinh trận học là hết thệ phụ thuộc nghề nghiệp ở trong khó nhất tìm hiểu được một môn ngành học, so với những nghề nghiệp khác mà nói, tinh trận sư thường thường có cách nhìn cao nửa cấp lời giải thích. Lâm tiêu tiêu trong mắt lộ ra vẻ sung kính nhìn phía vương thành ánh mắt mơ hồ mang theo một tiên nórực so với tinh luyện sư ta đối với giáo dục lầm tỉnh tiểu cô nương tinh trận học càng có lòng tin trên thực tế ta lần này đến phần thiên tháp chính là muốn đi phần thiên tháp nhịn. truyền thuyết phần thiên tháp chính là hỏa Diễm chi kiếm từ bên trong thời kỳ cổ lưu truyền tới nay hàng đầu báo Tháp cứ việc vạn năm qua rất nhiều cấp 9 tinh trận bởi vì không ai biết giữ gìn đã không cách nào vận chuyển có thể bên trong nhưng cũng có vận chuyển bình thường cấp 8 tinh trận nếu như có thể chứng kiến phần thiên tháp bên trong rất nhiều đỉnh cấp tinh trận hình dáng quả nhân chuyến này không tiế Đại nhân muốn đi xem phần Thiên Tháp ở trong đỉnh cấp tinh trận. Lâm Tiêu Tiêu nghe được Vương Thành nói, cẩn thận hỏi dò một tiếng, đại nhân đúng là Hỏa Diễm Chi Kiếm Giới hạt thế lực một thành viên trong số đó. Như Hỏa Diễm Học viện, Hung Viêm Học viện, Phi Quân Tháp, Diễm Hoa lâu nhóm thế lực. Hả, này cũng không phải, có quan hệ sao? Cái này, trên thực tế tham dự nhập phần Thiên Tháp chuyên sâu tiêu chuẩn sát hạch giả, phải là Hỏa Diễm Chi Kiếm Giới hạt thế lực thành viên, hơn nữa dòng dõi lai lịch nhất định phải thỏa thiết, như Lâm gia chúng ta, chính là Hỏa Diễm Chi Kiếm Giới hạt thế lực bên trong chân Diễm Thương Minh ở trong một thành viên. Nếu như cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm không có quan hệ cũng chỉ có thể trước tiên ở Hỏa Diễm Chi Kiếm ngoại vi thế lực nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến có tư cách lại đi vào sát hoạch. Phải có Hỏa Diễm Chi Kiếm thành viên vòng ngoài thân phận, đồng thời dòng roi lai lịch thuần khiết sao? Vương Thành ngay xong, trong lòng đúng là gật gật đầu. Phần Thiên Tháp chính là Hỏa Diễm Chi Kiếm chân chính hạt nhân vị trí, cứ việc muốn duy trì Phần Thiên Tháp vận chuyển bình thường cần mười mấy vạn, mấy trăm ngàn tinh lệ giả, nhưng nếu nói bất luận một hai chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ năng lực liền có thể đặt chân trong đó, cái kia Hỏa Diễm Chi Kiếm cảnh giác không khỏi cũng quá thấp. Cái này ngược lại cũng đúng có chút đáng tiếc. Phần thiên tháp bên trong tinh trận chuyển lưu bên trong thời kỳ cổ, rất nhiều tinh trận cũng đã thất chuyển, nếu không, phần thiên tháp ở trên cấp 9 tinh trận thì sẽ không bởi vậy dập tắt chấm dứt vận chuyển, mà những này thất truyền tinh trận chính là ta cần thiết, nếu như thật sự có thể nhiều nhìn được một ít hàng đầu thất chuyển tinh trận, nói không chắc có thể làm cho ta đột phá đến hiện hữu tinh trận trình độ, trở thành một vị chân chính cấp 5 tinh trận đại sư. Cấp 5 tinh trận đại sư. Vương Thành lời nói ở trong toát ra đến ý tứ, làm cho Lâm Tiêu Tiêu, người đàn ông trung niên trong mắt bỗng nhiên có rụt lại. Đột phá hiện hữu tinh trận trình độ trở thành cấp 5 tinh trận đại sư. Đây chẳng phải là nói, trước mắt nam tử này tinh trận trình độ, dĩ nhiên đạt đến cấp 4 đỉnh cao. Đây chính là thân phận địa vị ở trên đủ để cùng đại tinh luyện sư sánh vai nhân vật, trước mắt Lâm Tình lại có hy vọng tùy tùng như vậy một vị đại nhân vật học tập. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu Tiêu đều có chút không nhịn được đấu kỵ chính hắn một muội muội vận may. Nhìn dáng dấp, ta được tại Liệt Dương chủ thành lưu lại một thời gian, coi như lắng đọng đi, trong khoảng thời gian này, Lâm Tình tiểu cô nương ngươi nếu là nguyện ý, có thể thay ta đang nghiên cứu tinh trận lúc đánh làm trợ thủ, còn thu làm học sinh lời nói vậy cho rủ, chúng ta đều chưa xuất sư. Vương Thành mỉm cười nói. Có thể dù là như vậy, Lâm Tình trên mặt vẫn cứ hiện ra vẻ vui mừng, "Đa tạ đại nhân. Mỗi mỗi có thể trở thành đại nhân trợ thủ đó là hắn vinh hạnh." Lâm Tiêu Tiêu cứ việc có chút đố kỵ, nhưng vẫn là mang theo nụ cười ngọt ngào tự đáy lòng chúc. Mà Vương Thành nhìn nàng một cái. Lâm Tiêu Tiêu khi biết Vương Thành tu vi bất phàm sau, liền thỉnh thoảng thông qua một ít mờ ám không ngừng bày ra mị lực của chính mình, trong đó một ít trong lúc vô tình một ít mờ ám bên trong càng là để lộ ra câu dẫn tâm ý, đổi thành một ít có tâm sự người thì sẽ lỏng ngớ khó nhịn. Bất quá, một cái khá có tâm cơ nữ nhân Hiển nhiên không thế nào tốt trưởng khống, cũng bất lợi cho hắn đánh vào phần thiên tháp bên trong kế hoạch, ngược lại là lâm tình, thiên phú không tệ, làm người cơ linh, tỉ mỉ, hơn nữa tâm tư cũng tương đối khá là đơn thuần, là hắn kế hoạch người tốt nhất tuyển. Trao đổi một phen, Vương Thành tại lâm tiêu tiêu vậy có chút hú hoán dưới ánh mắt, mang theo lâm tình đi tới phòng của mình ở trong. Hắn chuẩn bị gian phòng cũng không coi là nhỏ, có tới 400 đến mét vuông ở thêm một người cũng không tính là gì. Người bây giờ đối với tinh trận học nghiên cứu đến một bước nào? Đại nhân, ta tại nửa năm trước xin quá cấp 2 tinh trận sư sắc hành, chỉ là ngay lúc đó để thi quá khó, yêu cầu bố trí một cái huyền hỏa trận, vì lẽ đó ta mới tiếc nuối chưa từng thông qua." Lâm Tình Đẳng hoàng trả lời. "Huyền hỏa trận, tại cấp 2 tinh trong trận sát thực thuộc về khó khăn nhất tinh trận một trong, nhìn dáng dấp ngươi nên miễn cưỡng nắm giữ cấp 2 tinh trận sư năng lực, ta chỗ này có một quyển thư tịch, ngươi cầm tới trước tiên là xem mấy ngày, có cái gì không hiểu đến thời điểm hỏi ta." Vương Thành nói, đem một quyển thư tịch lấy ra. "Này một quyển thư tịch chính là do thất lạc đế quốc Tần Đạo Phong tự mình biên soạn." Tần Đạo Phong không chỉ là một vị thiên giai cường giả, càng là một vị cấp 6 tinh trận đại sư, đồng thời là Thất Lạc Đế Quốc bên trong Vân Tiêu Học viện phó viện trưởng, chuyên môn phụ trách tinh trận dạy học, này một quyển thư tịch chính là hắn vì tinh trận học viện tinh anh các học viên biên soạn ra đến giáo dục thư tịch. Lâm Tỉnh tại tinh trận học ở trên đã có tiếp cận cấp 2 tinh trận sư trình độ, tầm mắt tất nhiên là bất phàm, tại lần xem một fan Vương Thành ban tặng này một quyển thư tịch sau, nhất thời ý thức được trong đó giá trị, vội vã cùng kính nói dạ. Vương Thành phất phất tay, để Lâm Tình tạm thời sau khi rời đi, chính mình nhưng là đến trong phòng của chính mình lấy ra một chút tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế tinh khí. Hắn luyện chế cái này tinh khí tên linh hư chi đồng, cấp bậc không cao, chỉ có cấp 5, hiệu quả là có thể mượn một cái này tinh khí, đem tinh thần của chính mình ý thức chú lưu lại nơi này kiện tinh khí ở trong, hơn nữa, cái này tinh khí có cực cường bí mật tính, mặc dù thiên giai cường giả nếu không cẩn thận tra xét cũng khó có thể nhìn ra. Hơn nữa, Vương Thành bản thân là một vị truyền kỳ tinh khí sư, thôi hơi thay đổi một phen, làm cho linh hư chi đồng bí mật tính lần thứ 2 tăng cường. Mặc dù thiên giai cường giả không ngừng đánh giá cũng chưa chắc có thể phát hiện, cứ việc cần phải hao phí vật liệu giá cả tăng cao dòng giá 4 lần, có thể Vương Thành hiện tại dòng dõi mà nói, cấp 5 tinh khí tăng cao 4 lần vật liệu giá cả, hoàn toàn là như muỗi bò bệ. Không tới nửa ngày, Vương Thành đã xem linh hư chi đồng luyện chế hoàn thành. Luyện chế xong xuôi linh hư chi đồng chính là một giọt nước tiểu nhỏ dáng dấp, bên ngoài không hề bắt mắt chút nào, này bình thường là sư môn trưởng bối dùng để ký thác tinh thần bảo vệ vạn bối an nguy bảo vật. Luyện chế xong linh hư chi đồng, Vương thành trực tiếp ra ngoài, hướng về Lâm Tỉnh mà đi. Tại tinh thất ở trong Lâm Tỉnh chính tập trung tinh thần, thật lòng lần xem tần đạo phong cái kia một quyển trận pháp thư tịch, thậm chí ngay cả vương thành đến đều chưa từng phát hiện. Lâm ra tại chân diễm thương minh ở trong mặc dù có chút địa vị, nhưng lại liền phó hội trưởng chức vị đều chưa từng hướng đến, gia tộc ở trong người mạnh nhất cũng là một cái tinh luyện sư, hơn nữa còn là mượn ngoại lực miễn cưỡng đột phá, cả đời vô vọng tiến thêm một bước nữa một tình cung tinh luyện sư, nguyên nhân chính là như vậy, Lâm Tỉnh vô cùng rõ ràng, có thể có được một vị cấp 4 tinh trận đại sư rốc lòng giáo dục đối với nàng mà nói ý vị như thế nào, học tập lên có thể nói nghiêm túc. Cẩn thận. Cảm giác làm sao? Vương Thành đợi đến Lâm Tỉnh xem xong một đoạn sau, lên tiếng dò hỏi: Này một quyển thư tịch bên trong ghi chép tinh trận học tri thức bác đại tinh thâm, nếu là ta có thể sớm được nửa năm, không, chỉ cần 3 tháng, nếu là ta có thể nghiền ngẫm đọc này một quyển thư tịch 3 tháng, lần trước cấp 2 tinh trận sư sát hoạch tất nhiên không thành vấn đề. Cơ hội vẫn có." Vương Thành khẽ mỉm cười: "Đúng rồi, ta vừa hơi hơi lật xem một thoáng huyền hỏa trận, cái này tinh trận trên thực tế có một môn phương pháp tốc thành, ta lấy tinh thần pháp môn truyền cho ngươi, lần sau ngươi gặp phải huyền hỏa trận thì sẽ không bó tay toàn tập." Tinh thần pháp môn truyền thụ Cứ việc loại này truyền thụ pháp cần thả ra tâm thần, nhưng tận mắt nhìn Vương Thành đem bực này quý giá thư tịch tặng cùng mình lần xem sau, Lâm Tình căn bản cũng không có nửa phần cảm thấy Vương Thành có hại tâm tư của nàng, lập tức hơi cúi đầu, "Đa tạ đại nhân." "Ừm." Vương Thành gật gật đầu, với tay chỉ tay, tại hắn cái kia mạnh mẽ tinh thần nghiền ép dưới, Lâm Tình nhất thời tinh thần hoảng hốt, tại nàng hoàng hốt ở trong, Vương Thành linh hư chi đồng trực tiếp tiến vào tinh thần của nàng thế giới ẩn nốt đi. Đương nhiên, một đạo có liên quan với huyền hỏa trận bảy trận kĩ xảo cũng là đồng thời truyền vào Lâm Tình đầu óc, đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại, Rồi một tìm hiểu sau, trước mắt nhất thời sáng lên. Thật không hổ là đại nhân, như vậy bày trận phương pháp, không chỉ có thể dùng cho không ngừng huyền hỏa trận, rất nhiều cấp 2 tinh trận dùng tới những kỹ xảo này đều có thể phát huy kỳ hiệu. Lâm tình một bộ tâm mừng thân phục vẻ. Haha, ha, đây không tính là cái gì, nửa tháng này bên trong ta sẽ sẽ dạy ngươi một ít tiểu bí quyết, hiểu được không khó. Đến thời điểm, mặc dù để ngươi tại cấp 3 tinh trận sư bên trong đều có thể biểu lộ ra một ít điểm nhấp nháy, có những này biểu hiện, tin tưởng ngươi phần thiên tháp thâm tạo không thành vấn đề. Đại nhân đối với ta ơn trọng như núi." Ta thật không biết phải như thế nào báo đáp đại nhân, so với phần thiên tháp, tình nhi chỉ hy vọng ngày sau có thể đi theo ở bên người đại nhân, đi theo làm tùy tùng phụ dưỡng đại nhân. Không cần như vậy, trên thực tế ta giáo dục người tinh trận cũng là có tư tâm, ta đối với phần thiên tháp những kia bên trong thời kỳ cổ lưu chuyển tới nay tinh trận hết sức tò mò, người nếu là vào phần thiên tháp, không ngại đem một ít có thể lấy công bố ra tinh trận mang ra đến, để ta nghiên cứu một phen, đương nhiên, một ít cấm kỵ tinh trận vậy cho dù. Ta nhưng không hy vọng vì hiếu kỳ đi nghiên cứu một chút những kia chúng cổ tình trận do đó đưa tới hỏa diễm chi kiếm này thứ khổng lộ truy. Xắt. Nghe được Vương Thành, đang do dự muốn dùng loại nào phản phất mới có thể báo đáp hắn Lâm Tỉnh nhất thời dùng sức gật gật đầu, "Xin mời đại nhân yên tâm, nếu như ta thật sự có thể lấy tinh trận sư thân phận nhập phần thiết hắc, hết thể có thể công nhiều dựa vào tinh trận, ta tất nhiên đều cho đại nhân mang đến một phần, để đại nhân nghiên cứu, lấy trợ đại nhân sớm ngày đột phá làm cấp 5 tinh trận đại sư." "Như vậy rất tốt." Vương Thành mang theo mỉm cười, một mặt hiền lành. 10 Sắp mở địa đồ pháo nhịp điệu. Chương 453, cản trở. Còn có nửa giờ thời gian. Nhìn thoáng qua nhân vật mâu ở dưới bốn cái trước nghiệp điểm, Vương Thành không do dự, tinh thần trực tiếp tập trung đến tinh trận sư trên phối trước nghiệp này. Theo một cái trước nghiệp điểm tiêu hao, Vương Thành trong óc chính giữa phảng phất bị thể hồ còn đính, chào vào đại lượng tri thức, tựu giống như tế bào chính giữa bản thân ẩn chứa khổng lồ trí nhớ bị một lần hành động kích hoạt, người trước ra xuống, người sau tiến lên giống như hiện hiện ra. Mà lúc này đây, cái kia tinh trận sư trước nghiệp đẳng cấp cũng trước, trước lục giai, tăng lên tới thật giai. Dựa vào cường đại tinh thần cùng với bất phàm tinh khí sư tạo nghệ, Vương Thành gần kể dùng 2 ngày thời gian, dĩ nhiên đem Thất giai tinh trận sư Minh Mông chi thức đo xong toàn bộ tiêu tán hóa. Cho dù bởi vì tinh lực nguyên nhân, hắn không cách nào thuận lợi đem Thất giai tinh trận bố trí đi ra, có thể nếu nói là đối với Thất giai tinh trận rất hiểu rõ, toàn bộ Tam Thiên Đầm Lầy có thể cùng hắn sánh vai một cái bàn tay tính ra không có được. Thất giai tinh trận sư, muốn phá hủy phần thiên pháp hoặc là nắm giữ phần thiên pháp, còn chưa đủ. Vương Thành trong mắt hào quang lập lòe. Sau một khắc, lại một cái chiếc nghiệp điểm bị hắn đưa lên đến tinh trận sư bên trên. Hắn tinh trận sư đẳng cấp nhảy lên tới bác dai đợi đến 4 ngày hắn đem bắt gia tinh trận sư tin tức tiêu hóa về sau hắn không chút do dự lại lần nữa dùng xong một cái trước nghiệp điểm kiểu dai tinh trận sư tập trung tinh thần càng là đốt lên đại lượng từ nguyên mục có thể dù là như thế suốt 8 ngày thời gian Vương Thành vẫn đang chưa từng đem kiểu dai tinh trận sư tin tức hoàn toàn tiêu hóa cho dù Vương Thành cố tình tiếp tục tốn hao một thời gian ngắn lại để cho mình ở lý luận mặt chính thức đạt tới kiểu dai tinh trận sư tiêu chuẩn có thể nửa tháng thời gian đã đến khảo hại ngày gần trong căn thức bất đắp di gian Vương Thành chỉ phải đã xong tinh trận nghiên cứu, mang theo Lâm Tình mấy người ly khai khách sạn, hướng phía phần Thiên thắp phương hướng mà đi. Hỏa Diễm Chi Kiếm với tư cách tam thiên đồng nước cao cấp nhất tinh luyện giả tổ chức một trong, tại loại này thịnh thế tất nhiên là hấp dẫn vô số tinh luyện giả, tinh luyện sư, dù là lúc này đây tuyển nhận thành viên nhằm vào đó là Hỏa Diễm Chi Kiếm hạ hạt tổ chức, vẫn làm cho Liệt Dương chủ thành người lưu lượng lật ra gấp bội, nguyên bản có chút hiếm thấy tinh luyện sư trở nên nhìn mãi cuốn mắt, thỉnh thoảng càng là có đại tinh luyện sư cấp cường giả kinh hồn vừa hiện, khiến cho kinh hô vô số. Loại này không khí hạt kỵ sĩ liên minh cũng có Nhưng là xa xa không cách nào đạt tới hỏa Diễm chi kiếm như vậy là đặc cái này là lưỡng cái thế lực bản chất tính khác nhau Vương đại nhân ta có thể thành công à đi tại Vương thành bên cạnh thân Lâm tình Hiển nhiên có chút không đủ tự tin nửa tháng tiếp xúc Vương Thành đã cáo chi nàng tục danh của mình đương nhiên hắn dùng chính là Vương luyện cái tên này nếu là thật sự trên báo Vương thành hai chữ dù là hỏa Diễm chi kiếm lại khó có thể tin vì an toàn để cũng tuyệt đối sẽ làm cho người tới điều tra một hai. có lòng tin một điểm người mới 16 tuổi đã là một vị hàng thật giá thật nhị giai tinhặ sư một ít đặc thù quan điểm kỳ xảo, coi như là tam giai tinh trận sư cũng sẽ cảm thấy không bằng, tin tưởng hỏa diễm chi kiếm người bị khảo hạch chỉ cần ánh mắt độc đáo, tất nhiên có thể tự trong mọi người phát hiện ngươi cái này khối cơ bảo." Vương Thành vừa cười vừa nói, hắn đã hiểu rõ qua phần thiên tháp khảo hạch khó khăn, dùng hắn dạy bảo cho Lâm Tình tiểu ký xảo, thông qua hỏa diễm chi kiếm khảo hạch hoàn toàn không có vấn đề. Vương đại nhân nói ta có thể thành công, ta tiểu nhất định có thể thành công." Lâm Tình dùng sức nhẹ gật đầu. Nửa tháng này nàng tinh luyện giả tiêu chuẩn không có quá lớn tăng trưởng, Có thể nàng xác thực cảm giác mình đối với tinh trận lý giải đã trèo lên một cái mới đích cấp độ, nguyên bản không cách nào xem hiểu vấn đề, tại Vương Thành chỉ điểm tiếp theo điểm tự thấu, chiếu cái này xu thế học tập xung dưới, nàng có nắm chắc tại trong 3 năm đột phá đến tam giai tinh trận sư. Tinh trận sư một khi lên tam giai, thân phận địa vị lập tức sẽ có chuyển biến cực lớn, đến lúc đó mặc dù đối mặt tinh luyện sư, đều có được bình khởi bình tọa tư cách. Nhị tiểu thư có thể gặp được Vương tiên sinh, thật sự là nàng chuyện may mắn." Một bên Lâm Sinh tự đáy lòng nói. Vương Thành cười cười, cũng không nói cái gì. Nếu như hắn biết rõ chính mình truyền thụ Lâm tình Tinh trận học nguyên nhân thực sự, là vì thông qua phần Thiên tháp phá hủy lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong hỏa diễm chi kiếm, đoán chừng sẽ bị tươi sống mù chết. Rất nhanh, một chuyến bốn người đã đến phần thiên ngoài tháp đây. Phần Thiên tháp thuộc về liệt dương chủ thành hợp tâm, do đại lượng lão nguyệt tháp, nhật diệu tháp cao tạo thành, phần thiên tháp bên ngoài sừng sững lấy sáu tòa tháp cao, cái này sáu tòa tháp cao phân biệt đem tiến hành tinh khí sư, tinh sư, luyện kim sư, dược tề sư, chế phù sư, tinh giả khảo hạch. Vương đại nhân, ta đi trước. Lâm có chút thi lễ một cái. Đi thôi. Vương Thành phất phất tay. Đợi đến Lâm Tình Ly khai, Lâm Sinh mới cung âm thanh nói, tinh trận sư tháp cao tại nội bộ khảo hạch, vương đại nhân nếu là cảm thấy nhàm chán, không ngại đi xem tinh luyện giả khảo hạch, mỗi một lần đều có đại lượng ưu tú nhân vật thiên tài vi tiến vào phần thiên tháp cái này, một đến cao vinh quang mà lóe sáng đang chẳng." Vương Thành có cũng được mà không có cũng không sao nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn đã phân ra một bộ phận tinh thần thông qua linh hư chi Đồng, lưu ý lấy Lâm Tình nhất cử nhất động, bất quá bởi vì nàng cũng không tiến về trước phần thiên tháp, Vương Thành ở lại trên người nàng tinh lực cũng có chút có hạ. Khảo hạch tinh trận sư thành viên không nhiều lắm, chỉ có không đến trăm người, mà cái này trăm người chính giữa, đại bộ phận đều đã có một ít nghiên kỷ. dù sao tinh trận học nghiên cứu, dựa vào đúng là tích lũy tháng ngày, năm gần 16 tuổi Lâm Tình ở bên trong có chút dễ làm người khác chú ý. Cũng may, tuổi trẻ đối với nàng mà nói, chỉ là ưu thế, dựa vào Vương Thành dạy bảo cho nàng tiểu kỹ xảo, rất nhanh nàng đã cùng 14 người cùng một chỗ thông qua được sơ bộ khảo hạch, chờ đến xế chiều, sẽ có tứ giai, thậm chí cả ngũ giai tinh trận đại sư đích thân đến, cho bọn hắn tiến hành chính thức khảo hạch. Đối với cái này, Vương Thành cũng không lo lắng. Ánh mắt của hắn tùy ý tại phía trước tinh luyện giả tuyển bạn thi đấu bên trên đánh giá. Hỏa Diễm Chi Kiếm cạnh tranh tinh trận sư nhân viên chỉ có trăm người, có thể tranh đoạt tiến vào phần thiên tháp danh ngạch tinh luyện giả số lượng, lại đạt đến kinh người tam thiên số lượng, tam thiên vị tinh luyện giả, tinh luyện sư, không ngừng trăm giết, cạnh tranh chính là 100 cái danh ngạch, người thắng mới có tư cách nhập phần thiên tháp đào tạo sâu. Đại tiểu thư phân tổ đã đi ra, nàng tiến nhập nguy hiểm nhất ba tiểu tổ một trong, cái này phiền thoái. Lâm Sinh cầm một trương bản khai đứng tại vương thành bên người, có chút sầu mì khổ kiếm nói: Mắt thấy Vương Thành tựa hồ cũng không có gì quá lớn tỏ vẻ, Lâm Sinh mới chuyển hướng hắn, mang theo một tiêu cung kính nói: "Tiểu thư tiểu tổ đường, có 100 người, tranh đoạt 3 cái danh nghịch, nhưng cái này trong 100 người đã có một vị tinh luyện sư, ngoài ra, cao giai tinh luyện giả chiếm được 22, 22 cao giai tinh luyện giả cạnh tranh hai cái danh nghịch." "Tiểu thư nàng cũng không có gì quá lớn như thế." "Cũng may, tỷ thí hội tiến hành 3 ngày, trong 3 ngày này, không biết Tiêu Tiêu tiểu thư có thể có cái này may mắn, có thể có được đại nhân chỉ điểm." "Ta nói rồi, gia tinh thông chính là tinh trận, đối với tinh thuật lý giải" cũng không có gì thần kỳ chỗ, có thể đại nhân có thể dễ dàng ngăn trở tứ giai tinh thuật liệt diễm chi vũ, có thể thấy được tu vi tất nhiên không giống tầm thường. Lâm Sinh nói xong, vội vàng nói, cái này 22 chức cao giai tinh luyện giả ở bên trong, chính thức đối với tiểu thư có uy hiếp chỉ có 4 cái, tiểu manh, Ly Hoa, Cố bác Minh, cùng với Vân Chu Thành, chỉ cần có thể áp đảo 4 người này, tiểu thư có rất lớn nắm chắc có thể trổ hết tài năng. Ân. Nghe được Lâm Sinh đề cập 4 người này, Vương Thành nhận Ấn cảm thấy Kiều Minh cái tên này có chút quen thai. một lát sau mới hỏi một câu, cái nào kiểu cái nào Minh? Lâm Sinh nào nào, liền tranh thủ một chương bản khai lần lượt đi lên, đây là tiểu thư chỗ 9 tổ đối thủ bề ngoài. Cái này trương bản khai bên trên so sánh có uy hiếp danh tự đều bị Lâm Sinh vòng đi ra, trong đó Diệp Vô Hạ ba chữ, lại là lại để cho Vương Thành thần sắc dỗng nhiên lạnh lẽo. Cái này là cái kia tinh luyện sư. Đúng, Diệp Vô Hạ, người này nghe nói thiên phú chỉ có thể nói chúng thượng, nhưng tu hành lại là cực kỳ chăm chỉ, nửa năm trước càng là đột phá đã đến tinh luyện sư cảnh giới, hơn nữa sau lưng tụi hổ cùng luyện ra có chút quan hệ, nghe nói nàng lúc này đầy chỉ cần có thể dùng dị thành tích thông qua khảo hạch. Luyện gia đại tinh luyện sư Luyện Bạch Tú liền sẽ đích thân đem nàng thu làm môn hạ. Lâm Sinh nhìn xem Vương Thành chỗ chỉ tên người một mắt, trong mắt mang theo một tia kính sợ, càng nhiều nữa thì là thật sâu hâm mộ, Diệp Vũ hạ đại nhân bản thân là một vị cường đại tinh luyện sư không nói, còn có hy vọng trở thành một vị đại tinh luyện sư thân truyền đệ tử, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng, bởi vậy, danh sách kia nàng là muốn định rồi, mà chúng ta tự nhiên cũng không dám đánh nàng, cái này danh ngạch chú ý, Tiêu Tiêu tiểu thư có thể theo mặt khác bốn vị đỉnh phong tinh. Luyện giả trên tay đoạt được một cái danh ngạch tiểu đủ hài lòng. Tiền đồ vô lượng. Vương Thành cười lạnh một tiếng. Đúng vậy a, nàng sắc thực hội tiền đồ vô lượng. Đại nhân, nếu là đại nhân thật sự nguyện ý trợ Tiêu Tiêu tiểu thư giúp một tay, tiểu thư tất nhiên vô cùng cảm kích, làm trâu làm Ngựa đều muốn báo đáp đại nhân ân tình. Vương Thành nhìn Lâm Sinh một mắt, lại đi Lâm Tiêu Tiêu chỗ tiểu tổ nhìn lại, ánh mắt chú đến, một cái toàn thân khí tức có chút âm lánh nữ tử, lập tức ra hiện ở trước mặt hắn. Diệp Vô Hạ. Khách quan tại năm đó, Diệp Vô Hạ cả người khí chất đã có biến hóa cực lớn, một thân hắc y, đem phồn thả thon dài dáng người hoàn mỹ bước vòng quanh đến, trên mặt cái kia vạn năm loại băng hàn lãnh ý lại để cho người bay lên một loại tràn ngập chính phủ hận không thể đem nàng áp dưới thân thể hùng hăng chinh phạt. Rất tốt. Xem ra, cuộc sống của ngươi trôi qua không tệ. Nhìn xem xác thực đã thành tinh luyện sư cảnh giới diệp vô hạn, vương thành trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, có thể trong mắt ánh mắt lại càng phát ra băng lạnh lên. Tại tiểu tổ thi đua bên trên đơn giản đem ngươi giết, không khỏi quá tiện nghi ngươi rồi. Hiện tại cuộc sống của ngươi đã có một điểm khởi sắc, như vậy, tiểu để cho ta tự mình bắt thủ, trực tiếp đem ngươi sắp trèo lên mới cao nhân sinh hung hăng đánh rất vực sâu và trượng, tiểu như ngươi năm đó Đem ta ẩn nhận 6 năm tâm huyết lật tay ra nghiền thành chôn phấn đồng dạng. Vương đại nhân. Một bên một mực cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi Vương Thành đáp lại Lâm Sinh nhận ẩn ẩn phát giác được Vương Thành trên người hắn ý, nhịn không được sợ run cả người. Lâm Tiêu Tiêu muốn để cho ta hỗ trợ thật không? Nói cho nàng biết, ta đáp ứng rồi. Vương Thành nói. Nguyên bản cảm giác được toàn thân có chút rét run, còn cho là mình mạo phạm Vương Thành Lâm Sinh, đang nghe hắn lời nói này về sau, trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ, một hồi lâu mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hỉ nói, đại nhân, ngài, ngài thật sự đã đáp ứng. Đúng vậy ta có thể giúp nàng cạnh được danh sách kia, ta thậm chí có thể có biện pháp trợ giúp nàng trong 3 ngày qua đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, bất quá, ta có một cái điều kiện. Chương 454, Dạ Tâm. Trạm Tinh Tông. Hoàng Kim Bình Nguyên tiếng tâm lừng lấy cổ lão đại tông, hung cứ Hoàng Kim Bình Nguyên phương nam mễ la hạ vực phạm vi 6000 km hàng đầu thế lực, mà tọa trấn Trạm Tình Tông Trạm Tinh Kiếm Tôn, càng là Hoàng Kim Bình Nguyên cao cấp nhất truyền ấn kỳ cường giả một trong. Chỉ là giờ khắc này, toàn bộ Trạm Tinh Tông đều không ngoại lệ, ba phủ tại lựa lớn rừng dược bên dưới, Máu tươi dọc theo ánh lửa không ngừng từ nguyên bản xanh vàng rực rỡ trên bậc thang chạy xôi mà xuống, nhuộm đỏ mặt đất, cách đó không xa, càng có thể nhìn thấy từng cái từng cái thân mang bạch y, khí vũ hiên ngang nam nữ trẻ tuổi, một mặt không cam lòng ngã vào vũng máu ở trong, khí tuyệt bỏ mình. Sơn muốn khẩu. Một đạo ăn mặc màu vàng uyên giáp, phảng phất quân lâm thiên hạ vương giả giống như bóng người, ánh sau lưng hỏa diễm cùng huyết quang, từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Ở bên người hắn, 13 cái thiên giai, bao quát một vị tại đăng thiên bảng ở trên đứng hàng thứ 19 truyền kỳ thiên giai vương Tu Nguyên, tại hắn từ cầu thang đi xuống đồng thời cung kính túi người xuống như thần tử Yết kiến quân Vương giống như hành lễ trong đó ngay phía trước hai vị có được nghiêng nước nghiêng thành nữ tử càng là lấy một loại cực kỳ hái mộ ánh mắt nhìn trước mắt vị này đi xuống nam tử trong mắt nóng rực hầu như phải đem người xung quanh hoàn toàn hòa tan dù cho lại các nàng hai người bên cạnh người hai vị có chuyển kỳ cảnh giới ông não cũng là hơi túi đầu tỏ vẻ tôn kính. chạm tinh kiếm tôn chết rồi chạm tinh tông vong người đàn ông trước mắt này dùng hắn cái tiêu phép tuyệt thiên hạ Không gì sánh kịp sức mạnh, hướng về toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên, tất cả mọi người chứng minh hắn cái kia có thể thống trị toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên, thậm chí thiên hà tinh lục vô địch thực lực. Phu quân. Hai vị nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử đồng thời tiến lên đón, một người trong đó, thế hắn lao đi máu trên mặt tích, tên còn lại thì lại thế hắn thay đổi trên người vậy có chút tổn hại màu vàng y giáp. Đùng đùng đùng. Nhìn thấy nam tử trên người cái này màu vàng nhuyễn giáp đã phá nát, tiếp nhận nhuyễn giáp quần trắng nữ tử vỗ tay một cái, nhất thời, một vị sớm các loại, chờ ở phía sau. Có thiên giai tu vi nữ tử vẻ mặt nghiêm nghị nâng một cái màu vàng hồng đáo, đi tới nam tử trước mặt. Theo quần trắng nữ tử tự mình ra tay, đem màu vàng hồng đáo mở ra, nhất thời, một đạo tràn ngập giản dị nghiêm túc cổ đồng hào quang từ hồng đáo ở trong phát ra, sông thẳng bầu trời, hào quang lóng ánh đem chạm tỉnh Tông Sơn môn ở trong cháy hừng hực hỏa diễm hào quang hết thảy đè xuống. Đây là Phản Phật Quân Vương giống như đẹp trai nam tử hơi nhiều đầu, ánh mắt rơi xuống màu vàng hồng đáu bên trên. Chúng ta phạm ra mạnh mẽ nhất bốn cái truyền kỳ tinh khí một trong, Sư Vương Thánh Ý. Để. Quần trắng nữ tử một mặt kiêu ngạo giới thiệu Sư Vương Thánh Y đi về. Nam tử hiển nhiên nghe nói qua cái này chuyển kỳ tinh khí tên gọi, ánh mắt nhất thời rơi xuống Thánh Y bên trên. Cái này Sư Vương Thánh Y hiện cổ điển đồng tao vẻ, trang ngập dày nặng trang nghiêm tâm ý, cứ việc nói liền như thế thả ở cái này hòm đáo ở trong, nhưng làm cho người ta một loại giày nặng như núi cảm giác. "Như Tâm, món lễ vật này, ta rất yêu thích." Nam tử thân tay sờ soạn Sư Vương Thánh Y áo giáp nạ một bên, trong mắt ánh sáng dần dần nghiêm nghị lên, "Chúng ta Thiên Hà Tinh Vinh quang dĩ nhiên không lớn bằng lúc trước, năm đó Thiên Hà Tinh thời điểm thịnh, tại Đế quốc hội nghị" cũng chính là Hà Nguyên hội nghị ở trong chiêm cứ dòng giá 4 cái ghế, bất luận người nào đều vì mình là Thiên Hà Tinh một thành viên mà tiêu ngạo, vậy mà lúc này giờ khắc này, toàn bộ Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc dĩ nhiên không nghe được nửa phần thuộc về. Chúng ta Thiên Hà Tinh âm thanh, Thiên Hà Tinh không ngừng đi xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần bị bài xích tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc quân chính, thương nghiệp vòng tròn ở ngoài, còn tiếp tục như vậy, toàn bộ Thiên Hà Tinh đem triệt để sa sút, không ra vào năm, Thiên Hà Tinh văn minh quy về. Man Hoang sẽ ở Man Hoang ở trong từng bước giật vòng, tan thành mây khói, có thể đối mặt như vậy nguy cơ. Già thiên hà tình trên giới lại không nghĩ tới quyết trí tự cường, một lòng đoàn kết, củng độ cửa ải khó, phản mà không ngừng nội đấu, chém giết, tiêu hao vốn là tràn ngập nguy cơ yếu ớt sức mạnh. Ta Tạng Vân Tiêu, tuyệt không cho phép loại này tổn thương ta thiên hà tình căn cơ không có ý nghĩa tranh đấu lại tiếp tục kéo dài. Tạng Vân Tiêu. Hoàng Kim chi tử Tạng Vân Tiêu. Nam tử này, thình linh chính là Hoàng Kim Minh Nguyên, thậm chí toàn bộ thiên hà tình trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ có một. Thiên hà tình ở trên rất nhiều gia tộc thế lực lẫn nhau đấu đá, tâm nhìn hạn hẹp. Nhưng Vân Tiêu ngươi là từng nhập Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc tiếng tăm lừng lây Thánh Dực Học Viện chuyên sâu, đồng thời rất được Thánh Dực Học Viện cao tầng coi trọng nhân vật, tầm mắt xa hoàn toàn không phải thiên hà tinh mọi người có thể xem bay, ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể kết thúc thiên hà tinh loại này hỗn loạn kết cục, dẫn dắt chúng ta thiên hà tinh một lần nữa đi về phía huy hoàng, trở lại vinh quang đỉnh. Quân trắng nữ tử Phạm Như tâm đôi mắt đẹp lưu luyến, nhìn phía nam tử ánh mắt càng quý mến. Thánh Học Viện, đề cập nơi này, ngữ khí nhất thời trở nên càng hơi trầm xuống hơn lại, chưa từng đi Thánh Học Viện bực này chân chính một nhóm anh hội tụ. Thiên tài tập hợp địa phương, vĩnh viễn không biết vùng thế giới này sao sự bao la. Hà Nguyên tinh hệ, có 4 viên hạng nhất ngôi sao, cao đẳng ngôi sao 1242, trung đẳng ngôi sao, phổ thông ngôi sao, ngôi sao loại nhỏ hàng trăm triệu, mỗi một năm, mỗi một nguyện, mỗi một ngày, đều có từng viên một ngôi sao bởi vì văn minh lẫn nhau đấu đá mà vỡ diệt, mỗi một lúc, mỗi một khác, đều có chiếm giữ hơn trăm triệu sinh linh sinh mệnh ngôi sao hóa thành bụi bặm vũ trụ, tại thần thánh chi đế quốc bình tĩnh hoàn cảnh lớn lớn dưới, rất nhiều ngôi sao, văn minh lẫn nhau nghiền ép xưa nay. Liền chưa từng đỉnh chỉ quá, ở tình huống như vậy chúng ta thiên hà tinh nếu không thể lẫn nhau đoàn kết thống nhất chính quyền không giống nhau không chờ chọn ngôi sao rơi vào ta vỡ tại tao ngộu ngoại đến lúc liền em bị triệt để hủy diệt vẫn tiêu chúng ta đều hiểu trên người người gánh vắt trách nhiệm cùng sứ mệnh chúng ta đều sẽ soi lưng ngơi liên lạc ủng hộ người mặc dù những kia không hiểu người không hiểu người của người chúng ta thượng quang ra cũng tất nhiên sẽ làm bọn họ rõ ràng đối kháng lịch sử dòng lũ đối kháng thiên hạ đại thế cần thiết trả giá cao Khát một vị nữ tử tiến lên khuyên giải an ủi cô gái này có một đôi mê người trong mắt màu tím Trong mắt ở trong phảng phất ẩn chứa làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh, bất luận người nào nếu là cùng nàng đối diện, đều sẽ không tự giác chìm đắm đến nàng trong mắt thế giới, do đó bị nàng khống chế tinh thần, bị trở thành con rối. Thượng quan Tử Minh, thượng quan gia ưu tú nhất văn ngôi. Mà so với hiện nay Hoàng Kim Bình nguyên hung hăng nhất phạm gia mà nói, thượng quan gia sau lưng nắm giữ gốc gác, dù cho đặt ở vạn năm trước thiên hà tinh thời điểm toàn thịnh, đều không có bất kỳ người nào dám to gan khi thường. Bởi vậy, thượng quan gia tại cực kỳ xa xôi năm đó, từng từng sinh ra một vị vô địch tinh thần. Tinh thần mà không phải bản thần. Vị Tiên Tinh Thần dựa vào chính mình hướng về sức mạnh vô địch, vì cả quan gia mang đến lóng lánh đến cực điểm phồn hoa, vinh quang, dù cho vô số năm trước vị Tiên Tinh Thần đã lạc lối tại tinh giới bên trong, lại không cách nào đem sức mạnh tỏa đến thế giới vật chất, có thể tinh cường giả thần cấp lưu chuyển tới nay huyết mạch, vẫn làm cho thượng quan gia tộc trước sau đứng ở thiên hà tinh đỉnh cao, đặc biệt là thượng quan tử minh loại này tỉnh ngủ huyết thống thiên phú văn gói, một khi xuất thế. Tất nhiên sẽ làm thượng quan gia tộc lên tới một người tân đỉnh cao. Hiện nay, nắm giữ tinh thần huyết mạch thượng quan tử minh, lại bị hoàng kim chi tử tạng tiêu thuyết phục toàn bộ thượng quan gia tộc tại ý chí của nàng dưới ảnh hưởng, Cam Nguyện đi theo Hoàng Kim Chi từ phía sau, chợt hắn thành tựu mấy ngàn năm không từng có người thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Ta may mắn lớn nhất chính là có thể có các ngươi giúp đỡ. Tang Vân Tiêu trong mắt tình quang nhấp nháy. Chém giết Trảm Tình Kiếm Tôn, hắn về mặt tâm cảnh dĩ nhiên có tân linh lộ, tu vi cũng đem nên đón đột phá mới, chỉ cần lại dọc theo con đường này tiếp tục đi, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn trung quy có thể đứng ở thiên hà tinh đỉnh cao, sau đó lấy toàn bộ thiên hà tinh làm ván cờ, xông lên tinh thần cảnh giới. Chỉ có từng tới Thánh Dược Học Viện hắn mới biết, muốn đứng ở trẻ tuổi đỉnh cao, thậm chí vẹn vẹn là đứng ở chuyển kỳ cảnh giới đỉnh cao, cần phải hao phí tài nguyên đến tột cùng là sao sự mênh ngông. Những Thánh Dược Học Viện đó bên trong những nhân vật phong vân, người nào sau lưng không đều là có một dòng họ khổng lồ tại chống đỡ. Người nào không phải một mình chiếm cứ vài viên, mười mấy ngôi sao tài nguyên. Khác nhau chính là ngôi sao giàu có trình độ thôi. Có thể mặc dù những này nắm giữ tuyệt đối ưu tú điều kiện nhân vật thiên tài, vì từng tiêm một khả năng tăng cường lên cấp tinh thần tỉ lệ thời cơ, chí bảo, đều sẽ đem hết toàn lực đến cướp đoạt. Hắn đảng Vân Tiêu chỉ có không gì sánh kịp Tuyệt Hảo Thiên Phú, lấy cái gì cùng những người này tranh? Thật giống như một cái tinh nguyên thiên phú mười người bình thường, tốc độ tu luyện tuyệt đối không cách nào vượt quá tinh nguyên thiên phú 6 thiên giai cường giả chi tử như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoàng Kim chi tử không chút do dự từ bỏ Thánh Dực Học viện ở trong lớn lao vinh quang, trở lại Thiên Hà tinh lục. Thứ khác hắn không có, nhưng hắn có Thiên Hà tinh lục. Một viên tuy rằng xa sút, nhưng vẫn cứ tồn tại lượng lớn tại nguyên cao đẳng ngôi sao. Nếu như có thể đem cả viên cao đẳng ngôi sao chiếm làm của riêng, Muốn cả viên cao đẳng ngôi sao ở trong vô tận tài nguyên, hắn tuyệt đối có thể một lần đè xuống thánh dược học viện những kia đứng đầu nhất thế tài, có xung kích vô thượng tinh thần cảnh giới tư cách. Có thể vi phu quân vĩ nghiệp góp một viên bạch, cũng là chúng ta vinh hạnh. Thượng quan Tử Minh, Phạm Như Tâm hai người đồng thời dịu dàng thi lễ. Ha ha ha, hay, hay, được, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Mới vừa rồi cùng Trạm Tình kiếm tôn một trận chiến, ta đã có linh ngộ, lắng động bế quan một phen, tất có thể lại có thêm đột phá. Lại có thêm đột phá. Thượng quan Tử Minh, Phạm Như Tâm hai người đôi mắt đẹp sáng ngời. Phụ Quân bản mệnh ngôi sao đã có thể áp chế ngôi sao loại nhỏ vận chuyển quy tích, nếu là làm tiếp đột phá, chẳng phải là? Tàng Vân Tiêu khẽ gật đầu. Nhìn thấy Tàng Vân Tiêu thừa nhận hạ xuống, đi theo thượng quan Tử Minh, Phạm Như tâm phía sau hai vị chuyển kỳ cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương đầy đắng. Trường Giang sóng sau đệ sóng trước ca. Chuyển kỳ cảnh giới tu hành, chủ yếu ở chỗ bản mệnh ngôi sao lớn mạnh, chúng ta những này mượn ngoại lực giả tuy cơ động bản mệnh ngôi sao lên cấp truyền kỳ, có thể cái kia bản mệnh ngôi sao như lưu tinh, như thiên thạch, chỉ là không có dễ lục bình, uy lực không đáng nhắc tới. Chỉ có chân chính truyền kỳ ngưng luyện ra đến loại kia có thể lấy bản mệnh tinh thần chi lực gáp chế ngôi sao loại nhỏ vận chuyển giả, phương mới chính thức có truyền kỳ cường giả sức mạnh lớn. Loại trình độ đó truyền kỳ, lấy sức lực của một người liền có thể can thiệp ngôi sao thiên thể vận chuyển bình thường, một ít nắm giữ đặc thù kỹ xảo giả, càng có thể đem ngôi sao loại nhỏ dẫn đi, nhiều loạn vận hành quy tích, khiến cho va chạm cao đẳng ngôi sao, cấp độ kia lực phá hoại, đủ để dễ dàng phá hủy một cái long lanh văn minh. Hai vị truyền kỳ cường giả trong lòng thở dài, trong mắt có vô tận ước ao. Thượng quan Vân Tiễn đối với ánh mắt của ta nhưng còn có dị nghị. Hai vị truyền kỳ cường giả thổ thức, trong đó đi theo ở thượng quan Tử Minh bên cạnh người vị lão giả kia trong hai, nhưng là đột nhiên vang lên tiểu thư nhà mình ấm thanh. Giống trong loài người. Ông lão thượng quan Vân luôn ngư ngắn gọn, có thể dành cho nhưng là cực cao đánh giá. Phu quân có khả năng như thế, những tiêu tiết tiểu đổ có gì tư cách tại điện hạ trước mặt kêu gào. Long nạo trần, lâm âm, thương thiên những người này cũng là tôi, có người nói gần nhất có cái xuất thân Tam Thiên Thủy Trạch vô danh tiểu tốt, cũng dám quay về phu quân gọi. Lão hủ có nghe nói, thật giống là gọi vương thành, là một cái đi cực đạo con đường tinh võ giả có thể đánh ra sánh vai chuyển ấn kỳ tinh thuật cấp công kích. Tinh võ giả, con hoang như thế độ vật, lại cũng dám mổ não đến phu quân trước mặt, phu quân cần bế quan xung kích cảnh giới cao hơn, chút chuyện nhỏ này không cần thiết quá yếu nhiều đến hắn, các ngươi biết phải làm sao? Lao hủ rõ ràng, lao hủ sẽ an bài người đi trừng trị người nọ. Không, ngươi không hiểu. Ta là để ngươi tự mình đi một chuyến, hiểu không? Phu quân tương lai nhất định là muốn quân lâm nhân vật trong thiên hạ, hán uy nghiêm không cho bất luận người nào xâm phạm, dám to gan phạm giả, tử. Chương 455, tiến vào. Bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng ngươi." Lâm Sinh không chút do dự đồng ý đi. Tinh luyện sư, tại bất kỳ thế lực ở trong mà nói, tinh luyện sư đều thuộc về hết sức quan trọng tồn tại, dù cho xem như 6 đại tinh luyện giả tổ chức một trong Hỏa Diễm tri kiếm, tinh luyện sư đều thuộc về trung kiên cấp bậc sức mạnh, nếu là phóng tới những kia thành thị nhỏ đi, một vị tinh luyện sư hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của chính mình mở ra một cái thế lực. Đối với Lâm gia mà nói, một khi gia tộc ở trong đạn sinh ra một vị tinh luyện sư cấp giả, bọn họ tại thương minh ở trong địa vị đem phát sinh trời đất xoay vần giống như biến hóa. Bởi vậy, Đối mặt như vậy thời cơ, Lâm Sinh trả lời không có chút gì do dự. Rất tốt. Vương Thành hơi một gật đầu. Mà tại tinh luyện giả đấu trường ở trên, Lâm Tiêu Tiêu cùng nàng đối thủ giao Phong đã bắt đầu rồi, bất quá cuộc tỷ thí này hiển nhiên sẽ không tồn tại cái gì hồi hộp. Lâm Tiêu Tiêu bản thân đã đạt đến tinh luyện giả đỉnh cao, mà nàng đối thủ tinh lực cường độ chưa đột phá đến cấp cao. Hai người trên lệnh không ngừng một đinh nửa điểm, giao thủ đến kết thúc, bất quá một phút. Lâm Tiêu Tiêu vừa kết thúc thi đấu, Lâm Sinh lập tức tìm tới nàng, trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu Tiêu trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, trước tiên hướng về Vương Thành đi tới. Đại nhân, lời thừa thái không cần nhiều lời, nếu như ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, liền cẩn thận biểu hiện đi, ta muốn cho ngươi làm sự, đầu tiên ngươi ít nhất phải bắt được phần thiên tháp ra vào tiêu chuẩn. Ta hiện tại mới 23 tuổi, tuổi tác so với chúng ta cái kia một tổ duy nhất tinh luyện sư diệp vô hạ đều nhỏ hơn ở trên một đoạn dài, nếu là đại nhân thật sự có biện pháp để ta đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, ta tuyệt đối có thể thông qua phần thiên tháp sát hoạch. Vương Thành không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, ngươi ngày hôm nay thi đấu đã kết thúc đi, đi theo ta đi. Vâng. Lâm Tiêu Tiêu cung kính thi lễ một cái. Tiểu thư, nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu liền muốn đổi tới vương thành mà đi, Lâm Sinh nhỏ giọng kêu một thoáng, "Tiểu thư, nếu như vị đại nhân này thật sự có biện pháp có thể làm cho ngươi đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, bất luận điều kiện gì đều thuộc về có thể thương lượng phạm chủ, ngươi nên rõ ràng, nếu như tiểu thư ngươi trở thành tinh luyện sư đối với cho chúng ta toàn bộ Lâm gia mà nói ý vị như thế nào? Ta rõ ràng ta phải nên làm như thế nào, ta so với các ngươi hiểu hơn tinh luyện sư ý vị như thế nào, vì trở thành tinh luyện sư, ta có thể trả giá ta toàn bộ." Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt kiên quyết điểm gật đầu. Có thể Lâm Tỉnh tại tính cách ở trên còn có chút ngây thơ, nhưng nàng là thật sự hiểu, tinh luyện sư cùng không phải tinh luyện sư tương lai khả năng đối với nàng vận mệnh mang đến biến hóa. Trong phòng, Vương Thành nhìn làm tốt mặc cho cho mặc cho cầu chuẩn bị Lâm Tiêu Tiêu, trong lòng có chút buồn cười, nhưng ở bề ngoài vẫn cứ là một bộ bình tĩnh trang rớp, ngươi hẳn phải biết, tinh luyện sư cảnh giới đột phá không dễ, ta tuy rằng có trợ giúp ngươi đột phá đến tinh luyện sư thủ đoạn, nhưng tương tự cần trả giá cái giá không nhỏ, bởi vậy, một khi đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, ta để ngươi làm sự, ngươi phải hoàn thành. Chỉ cần đại nhân thật sự có thể trợ giúp ta đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Rất tốt, lựa chọn chính xác." Vương Thành thỏa mãn gật gật đầu, "Tiếp đó, ta sẽ đưa ngươi kéo vào một cái hảo cảnh ở trong, cái này hảo cảnh những khác năng lực không có, nhưng cũng có thể cho ngươi lần lượt ở bên trong mô phỏng mở ra tình cung bất đi. Hảo cảnh, dĩ nhiên có loại này hảo cảnh." Lâm Thiêu tiêu vẻ mặt có chút kinh ngạc, "Đương tu vi của ngươi đạt đến nhất định cấp độ sau, lại có chuyện gì là khó có thể làm được?" Vương Thành cười nhạt nói, "Trên thực tế, theo nguyên điểm minh tưởng tuật đột phá đến tầng thứ 3, Toàn bộ thế giới kết cấu tại vương thành trước mặt cũng đã trở nên không lại dường như di vãng, mỗi loại vi mô nguyên tố rõ ràng ở trước mặt mình hiện lên, cấu tạo thành toàn bộ thế giới, thậm chí, liền ngay cả nhân loại thân thể máu thị phương thức sắp xếp đều bị hắn thấy rất rõ ràng, nếu như hắn cẩn, hắn có thể dễ như ăn cháo đem thân thể của chính mình một lần nữa sắp đặt. Thậm chí trong lòng hắn có loại hào giác, khi hắn nguyên điểm mình tưởng thuật tiếp tục tu luyện, cuối cùng có một chút, thế giới vi mô nguyên tố không còn là nhỏ nó, hắn đem có thể ra tay đối với thế giới vi mô nguyên tố tiến hành một lần nữa sắp xếp, đến thời điểm Hắn đem cô có, có tương tự tạo ra vật chất từ trong chân không các loại, chờ, người thường khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời đại nhân ra tay. Lâm Tiêu Tiêu không chút do dự nói. Vương Thành gật gật đầu, Huyền Giới bảo thạch sức mạnh nhất thời phát động, trực tiếp đem Lâm Tiêu Tiêu kéo vào hảo cảnh ở trong. Đồng thời, hắn nhen lửa từ nguyên mục, đồng thời bày xuống tinh lực trận pháp, làm tốt phụ trợ. Tinh luyện giả đột phá tinh luyện sư cảnh giới trong quá trình có thể dùng không ít phụ trợ phương pháp, nhưng mỗi người đều có con đường khác, tinh lực số lượng, tinh lực vận chuyển quy tắc, dẫn đến mở ra tinh cung quá trình khả năng khác nhau một trời một vực, Vương Thành cái gọi là mô phỏng mở ra tinh cung căn bản không tồn tại, mà hắn muốn làm, kỳ thực rất đơn giản, trực tiếp dùng tinh thần của chính mình thay thế Lâm Tiêu tiêu ý chí, thúc đẩy tinh thần của nàng ý chí đi dùng kết tinh. Luyện sư cảnh giới. Bởi vì tinh trận, từ nguyên mục những vật này tồn tại, hơn nữa Vương Thành tinh thần thúc đẩy, như vậy mở ra tinh cung tỷ lệ thành công chí ít sẽ tăng cao 4 tới năm thành, còn quyết điểm, không có mở ra đệ nhất tòa tinh cung trải qua muốn tùy tiện mở ra độ khó càng to lớn hơn đệ nhị tòa tinh cung, hoàn toàn là muốn chết. Nói cách khác, Trừ phi Lâm Tiêu Tiêu ngày sau gặp phải đặc thù cơ duyên, tinh thần thuộc tính cùng với đối với tinh lực nắm giữ mức độ lớn tăng cường, bằng không, một tòa tình cung tinh luyện sư chính là nàng cực hạn. Lâm Tiêu Tiêu bản thân cơ sở không sai, tinh lực đạt đến cấp 9, hơn nữa vương thành các loại tài nguyên hiệp trợ, thậm chí dùng tinh thần của chính mình đẩy ra động Lâm Tiêu Tiêu tinh thần xung kích tinh luyện sư cảnh giới, rốt cục làm cho nàng được đền bù mong muốn. Cho tới lên cấp tinh luyện sư tỏa ra tinh lực gợn sóng tất nhiên là bị vương thành lấy tinh trận ngăn cản ở ngoài, mà mở ra tinh cung trong lúc cần tiêu hao to lớn tinh lực, cũng là tại hắn bất kể tinh thạch hiệp trợ dưới bổ sung trong đó. Tại Lâm Sinh, Lâm Tình hai người thấp thỏm bất an chờ đợi bên trong, Vương Thành bước ra cửa phòng. "Đại nhân, không biết Tiêu Tiêu tiểu thư nàng?" Vương Thành nhìn hỏi dò Lâm Sinh một chút, nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, hiện tại đã tại mở ra tinh cung, ta đã vì nàng đem tất cả chuẩn bị đều làm tốt, không tốn thời gian giải liền có thể kết thúc tu hành, kiên trì chờ đợi đi." Hô. Nghe được Vương Thành, Lâm Sinh, Lâm Tình hai người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tình càng là cung kính khom lưng thi lễ một cái, "Đã tại đại nhân." "Giao dịch tôi." Vương Thành nói. Quay về Lâm Tình nói, tinh luyện sư sát hoạch không có phiền phức như vậy, nếu như ta không, có đoán sai, ngươi ngày mai cần phải đã có thể đi tới phần thiên tháp đi. Vâng, chúng ta ngày mai sẽ đem đi tới phần thiên tháp, thông qua một loạt đơn giản thực tế thao tác, xác định cuối cùng phân phối vị trí. Lâm Tình nói xong, lần thứ hai nói cảm ơn, Tình Nhi có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào đại nhân hỗ trợ, các loại, chờ, Tình Nhi bước vào phần thiên tháp ổn định lại sau, tất nhiên sẽ đem bên trong trận pháp khắc lục đi ra, đưa cho đại nhân nghiên cứu. Rất tốt. Vương Thành gật gật đầu, bất quá ngươi cũng không muốn miễn Trước tiên ổn định lại sau suy nghĩ thêm khắc lục tinh trận vấn đề, hơn nữa, có thể khắc lục liền khắc lục, không thể khắc lục cũng không muốn cản tuyến. Chỉ cần Lâm Tình bước vào phần thiên tháp, hắn liền có thể thông qua linh hư chi đồng chính mình quan sát phần thiên tháp tinh trận, tự nhiên không hy vọng tại chính mình không có tra xét ra phần thiên tháp nội tình trước đối phương liền xảy ra vấn đề. Vâng. Chờ đã đi." Vương Thành nói, tại một bên trên ghế xạ lông ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Theo lý thuyết một vị tinh luyện giả lên cấp tinh luyện sư cũng sẽ không đơn giản như vậy, có thể Vương Thành vận dụng đủ loại quý giá tài nguyên cùng thủ đoạn, chỉ cần Lâm Tiêu Tiêu vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, rất nhanh sẽ có thể đem đệ nhất tòa tình cung mở ra đến, đương nhiên, muốn triệt để củng cố quen thuộc này một cấp đoạn, nhưng không phải một sớm một chiều việc. Tại Lâm Sinh, Lâm Tình hai người chờ đợi bên trong, một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Vương Thành không thể không tiến vào Lâm Tiêu Tiêu tu luyện trong phòng, đánh gãy nàng tiến một bước củng cố, sau đó trực tiếp đem một cái vòng tay như thế tinh khí giao cho nàng, cái này tinh khí có thể che lấp trên người người tinh luyện sư tinh lực gợn sóng, chỉ cần ngươi không dùng tới tinh trong cung sức mạnh, không ai có thể nhìn ra ngươi là một vị tinh luyện sư, mà hôm nay thi đấu ở trong ngươi cũng không hội ngộ ở trên những kia hạt giống tuyển thủ, làm việc lấy ổn. Thỏa làm chủ. Vâng, đại nhân. Lâm Tiêu Tiêu cung kính tiếp nhận vương thành đưa tới vòng tay tinh khí, đeo ở trên tay, nhất thời vừa lên cấp đến tinh luyện sư căn bản là không có cách khống chế như thường tinh lực gợn sóng toàn bộ lăng xuống. Đại nhân, không biết có chuyện gì là ta mới làm. Xin mời xin cứ việc phân phó. Trước mắt ngươi vượt nhưng đã đột phá đến tinh luyện sư, báo cho ngươi cũng không sao, ta muốn ngươi làm sự rất đơn giản, ngăn cản Diệp Vô Hạ thuận lợi thăng cấp. Diệp Vô Hạ. Lâm Tiêu Tiêu hơi run run Lôi tiếp lấy có chút sợ hãi nói, "Chúng ta tiểu tổ bên trong vị kia tinh luyện sư." "Chuyện này, đại nhân, ta tuy rằng vừa đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, có thể bởi vì đột phá vội vàng, tinh không ở trong khắc họa chỉ là một cái cấp 2 tinh thuật hơn nữa ta vẫn còn chưa quen thuộc tinh luyện sư sức mạnh, chỉ sợ là." "Ngươi vừa trở thành tinh luyện sư, cái kia Diệp Vô Hạ đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới đồng dạng không lâu, và lại, sau lưng ngươi có ta đang ủng hộ, có gì đáng sợ chứ? Ngày hôm nay trở về sau đó, ta sẽ giáo dục ngươi một môn tinh thuần, chỉ cần ngươi có thể đem cái môn này tinh thuần luyện thành." Tất nhiên có thể đem Diệp Vô Hạ một lần đánh bại, không chỉ có thể đánh bại, càng có thể nát tan nàng tình cùng, làm cho nàng trực tiếp rơi xuống đám mây, nếm thử bị trở thành phạm nhân tư vị. Vương Thành nói đến đây, trên mặt hiện ra ác không ngừng được sắc cơ. Trong lúc nhất thời, hắn trước người Lâm Tiêu Tiêu không nhịn được run lấp cập, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. "Chuyện vớ vẩn ngươi chớ suy vào, đừng quên, ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta." Vương Thành liếc Lâm Tiêu Tiêu một chút, thần sắc dĩ nhiên có chút không còn nữa lúc trước hiền lành, "Ta nếu có thể trợ ngươi thành tinh lựa sư, ngươi liền cần phải rõ ràng, ta đồng dạng có năng lực hủy diện ngươi." Đại nhân xin yên tâm, Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ không để đại nhân thất vọng. Lâm Tiêu Tiêu có chút kinh hoàng cúi đầu, tựa hồ không dám cùng sát cơ giật tán Vương Thành đối diện. "Rất tốt." Vương Thành nói, trước tiên đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Lâm Đình, Lâm Sinh hai người đã tràn đầy không thể chờ đợi được nữa. Nhìn thấy theo Vương Thành đi ra Lâm Tiêu Tiêu sau, hai người đồng thời hướng về nàng nhìn sang, đợi đến Lâm Tiêu Tiêu khẽ gật đầu sau, hai người bọn họ trên mặt nhất thời hiện ra ái không ngừng được sắc mặt vui mừng, nếu như không phải bị vướng bởi Vương Thành liền ở ngay đây, bọn họ đều muốn không nhịn được lớn tiếng hướng về Lâm Tiêu Tiêu chúc. "Được rồi." đi phần thiên tháp đi, hai người các ngươi ngày hôm nay hảo hảo biểu hiện, không để cho ta thất vọng rồi." Vương Thành nói, cương điệu nhìn Lâm Tình một chút. Chỉ chờ Lâm Tình bước vào phần thiên tháp, hắn liền có thể khoảng cách gần nhóm ngó phần thiên tháp rất nhiều tình trong trận ẩn chứa hào diệu. Chương 456, vấn tâm lộ. Tại Vương Thành dưới sự dẫn dắt, một chuyến bốn người lại tới phần thiên tháp bên ngoài. Đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng tràng cảnh, thế nhưng mà lại tới đến cái này diễn thi đấu chẳng lâm tiêu tiêu, tâm tính bên trên đã đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngày hôm qua nàng vẫn chỉ là một cái tinh luyện giả, Dù là thuộc về tinh luyện giả đỉnh phong nhất cấp độ, có thể cuối cùng chỉ là tinh luyện giả, nhưng là hiện tại, thực lực của nàng đã đã xảy ra căn bản tính chuyển biến, trong cơ thể tinh cung chạy xuôi bảng bạc tinh lực, làm cho nàng có đủ đơn giản đem hồn qua nàng coi là đại địch mấy vị tinh luyện giả diệt sát. Đạt được như thế thực lực cường đại, duy nhất hại hại tự là. Lâm Tiêu tiêu lặng lẽ nhìn Vương Thành một mắt. Nàng mới vừa vận tấn trước tinh luyện sư, tựu muốn chống lại cùng là tinh luyện sư cảnh giới diệp vô hạ Nếu như không là vì Vương Thành lời thể son sắc nói có nắm chắc làm cho nàng chế phục đối phương, Hơn nữa nàng thật sự nghĩ không ra cái gì hại lý do của nàng, trong nội tâm nàng thậm chí cho rằng đây chỉ là chịu chết hành vi. Trong chốc lát ta tự hơi chút thăm dò thoáng một phát diệp vô hạ chiến lực, vì tấn chức tinh luyện sư ta tuy nhiên nguyện ý trả giá hết thảy, nhưng nếu như tấn chức tinh luyện sư cảnh giới lại chỉ có thể có vài ngày tuổi thọ, ta thả rằng lựa chọn không tấn chức. Đạt được ước muốn lâm tiêu tiêu trong nội tâm dĩ nhiên lạng yên y mắng phát sinh biến hóa. Rất nhanh, bốn người đã đi tới phần thiên tháp bên ngoài. Vương Thành chuyện hướng Lâm Tỉnh, mang theo khích lệ nói, đi thôi, đối với chính mình có lòng tin. Vâng, đại nhân. Lâm Tình đồng ý một tiếng, rất nhanh hướng phía phần Thiên Tháp phương hướng mà đi, trình chính mình ngày hôm qua khảo hạch chứng minh về sau, lập tức bị người tới bên trong. "Đại nhân, ta đây cũng đi trước." Lâm Tiêu Tiêu đối với Vương Thành cung kính hành lễ nói. "Ân." Vương Thành theo Lâm Tình bước vào phần Thiên Tháp lúc, đã hoán đổi linh hư chi đồng thị giác, tinh thần đại bộ phận tập trung đến Lâm Tình linh hư chi đồng trên người, đối với Lâm Tiêu Tiêu xin chỉ thị chỉ là khẽ gợn đầu. Rất nhanh Lâm Tiêu Tiêu ly khai, mà ở Vương Thành quan sát xuống, Lâm Tình cũng tại hỏa diễm chi kiếm một vị tinh luyện sư dưới sự dẫn dắt, đi thẳng tới phần Thiên Tháp thứ 40 tầng. Một đường đi về phía trước, Vương Thành Nguyên Vẹn cảm nhận được phần Thiên Tháp cường đại cùng mênh mông. Toàn bộ phần Thiên Tháp bên trong nghiêm nhiên tự thành không gian, mỗi 20 tầng hình thành một cái nửa phong bế không gian, không gian chính giữa có nhân tạo. Quăng, con người làm ra gieo trồng hoa cỏ cây cối, rừng rậm hoa viên, bãi cỏ gò núi, bên trong cả có cá trùng động thú, mọi người xuyên thẳng qua ở trong đó công tác, sinh hoạt, căn bản là cảm thụ không xuất ra cùng ngoại giới khác nhau. Hơn nữa, tại vừa vừa bước vào phần Thiên Tháp lúc, Vương Thành lưu ý đã đến phần Thiên Tháp dưới nhất tầng dị thường. Nếu như hắn không có đoán sai, Phần thiên tháp tại dưới mặt đất có lẽ còn có ít nhất 20 tầng, toàn bộ phần thiên tháp động lực lộ đều là từ dưới đất 20 tầng lưu quay tới, ở đằng kia phía dưới tất nhiên tồn tại một cái cự đại động lực nguyên, có thể là tinh lực trì, cũng có thể là những vật khác, hơn nữa cái này tòa tháp cao 4 phía khắc lơ lửng tinh trận, phản trọng lực tinh trợ, Vương Thành không chút nghi ngờ, tại thời khắc mấu chốt, cái này tòa tháp cao thậm chí có thể tại hóa diễm chi, kiếm cao tầng dưới sự khống chế, bay lên hư không, thậm chí tiến về trước Minh Ngông tinh hải, hóa thành một chiếc chinh chiến thiên hạ chiến tranh bảo lữ. Hỏa diễm chi kiếm, cùng hắn nói chiếm cứ lấy liệt dương chủ thành. Trong cung chủ thành, có thể bọn hắn chính thức hạch tâm, cựu là phần thiên tháp, phá hủy phần tiên pháp, diện sát phần tiên pháp trong sở hữu hỏa diễm chi kiếm nhân viên, toàn bộ hỏa diễm chi kiếm thế lực trên cơ bản đồng đẳng với hao tổn hơn phân nửa, như lại phá hủy hỏa diễm chi kiếm cái gọi là hỏa diễm thánh địa, toàn bộ hỏa diễm chi kiếm khoảng cách tan thành mây khói liền đã gắn liền với thời gian không xa. Vương Thành xuyên thấu qua linh hư chi đồng, cẩn thận lưu ý lấy Lâm Tỉnh bên cạnh tinh trận, thông qua những này tình không ngừng hiểu lấy phần tiên pháp Mà lúc này đây, Lâm Tỉnh cũng ở đằng kia vị tinh luyện sư dưới sự dẫn dắt đi tới một chỗ đại sảnh. Tại trong đại sảnh này, trừ đi một tí ngày hôm qua vừa mới thông qua khảo hạch thành viên bên ngoài, còn có một chút không biết gương mặt, kiếm đủ 80 số lượng. Ở đại sảnh đường trong chờ đợi chỉ chốc lát, một vị đại tinh luyện sư đi tới đại sảnh chính giữa, chứng kiến vị này đại tinh luyện sư, không ít thấy nhiều biết rộng người liền vội cung kính hành lễ, tham kiến Mục Huyền Phong đại nhân. Được xưng là Mục Huyền Phong nam tử từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua ở đây mọi người, bình thản nói, các người có thể thông qua khảo hạch, tại tinh trận một đạo bên trên tự có chỗ hơn người, bất quá phần thiên pháp chính là chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm thánh địa, quan hệ trọng đại. Các ngươi muốn tại phần thiên thấp trong công tác, ngoại trừ năng lực bên ngoài, là trọng yếu hơn là trung thành, phải đối với ta Hỏa Diễm Chi Kiếm chúng trinh bất nhị, hiện đang tiến hành đợt thứ hai. Khảo hạch, vấn tâm lộ. Vấn tâm lộ chính là chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm từ xưa lưu truyền tới nay cựu dai tinh khí, khảo vấn tâm linh, bất luận cái gì lòng mang làm loạn nhỏ vụn chi đồ tại vấn tâm lộ khảo vấn hạ đều muốn không chỗ nào ẩn trốn. Mục Huyền Phong nói vừa xong, Vương Thành nhẹ cảm cảm giác được khoảng cách Lâm Tình cách đó không xa hai người cảm xúc có một ít rất nhỏ biến hóa, dù là Lâm Tình đều ẩn ẩn có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Bất quá nàng liên tưởng đến Vương Thành nói chỉ cần làm cho nàng Khắc Lục có thể công bố tinh trận, không cần xúc phạm hỏa diễm chi kiếm quy củ về sau, tâm tình ngược lại là trầm dãi bình tĩnh trở lại, nàng tin tưởng chính mình là thật tâm muốn tại phần thiên tháp tu hành, cũng không tổn hại phần thiên tháp lợi ích. Tốt rồi, xếp thành đội ngũ, cùng một trô đi vào. Mục Huyền Phong mặc kệ hội những cao nhất này cũng mới tam giai tinh trận sư, phất phất tay, trước đại sảnh phương đại môn lập tức mở ra, một cái đen kịt môn hộ hiện ra trước mắt, bên trong u ám hảo quang phảng Phật có thể đem người tâm linh toàn bộ thôn vệ. Rõ ràng còn được kinh nghiệm vấn tâm lộ khảo hạch xem ra hỏa diễm chi kiếm đối với phần thiên tháp bảo hộ độ mạnh yếu quả nhiên không giống tầm thường. Linh hư chi đồng vương thành nhíu mày, đồng thời đem hết toàn lực thu liễm lấy khí tức của mình. Rất nhanh, đại sảnh chính giữa 80 người bước chân vào cái kia phiến đen kịt đại môn chính giữa, vừa vào đại môn, hoàn cảnh 4 phía lập tức biến hóa, Vương Thành cả người phảng phất đặt mình trong đã đến một hồi thâm thúy trong hắc ám, cái này cổ hắc ám vô cùng bất nhập hướng phía tinh thần của hắn thế giới chui vào, dù là tinh thần của hắn cường độ đạt tới thiên giai đỉnh phong, vẫn đang có loại ngăn không được cái này cổ xâm nhập xu thế. Không tốt, ta ngăn không được cái này kiểu dai tinh khí. Linh hư chi đồng bên trong đích Vương Thành sắc mặt lập tức biến đổi, nếu là thật sự bị cái này cổ hắc ám chi lực ăn mòn đến tinh thần thế giới, chỉ sợ trong lòng mình sở hữu bí mật, thân phận đều muốn triệt để bại lộ. Cũng may, Vương Thành bản thân căn bản không phải tầm thường tinh luyện sư đơn giản như vậy, hắn không chỉ là một vị kiểu giai tinh trận sư, đối với tinh khí học nghiên cứu càng là đạt đến chuyện kỳ tinh khí sư tình trạng, quan trọng nhất là, tầng thứ 3 nguyên điểm mình tưởng thuật giao phó hắn triều sâu quan sát thế giới vi mô năng lực, ba quản đủ xuống, theo hắn đem tinh thần tập trung, Vấn Tâm Lộ cái này cựu dai tinh khí vận chuyển nguyên lý nhanh chóng ở trước mặt hắn hiện hiện. Bất quá cái này cuối cùng là tại phần thiên tháp bên trong, bên trong cường giả như mây, dù là Vương Thành hiểu rõ vấn tâm lộ vận chuyển nguyên lý, vẫn đang không dám ra tay đem cái này cựu dai tinh khí phá hủy, chỉ là đem bản thân sóng tinh thần động hoàn toàn dấu kín, phong bế cùng ngoại giới hết thảy cảm ứng, khiến cho chính mình căn bản không tồn tại ở vấn tâm lộ ở bên trong, lúc này mới khó khăn lắm tránh khỏi vấn tâm lộ khảo vấn. Trên thực tế dùng Vương Thành đích thủ đoạn, chống lại một kiện cựu giai tinh khí không đến mức như thế phiền toái có thể không chịu nổi đây là đang phần tiên thác bên trong, hắn căn bản không dám làm ra động tĩnh gì. Thật giống như hai cái mên mông đại quốc, nếu như chính diện giao phòng, trăm vạn quân đoàn lẫn nhau đánh lén, giữa lẫn nhau không kém hơn đối phương nửa phần. Chỉ khi nào hắn ẩn nút đến địch quốc bên trong, dù là hắn bản thân có tiêu diệt mười vạn quân đoàn năng lực, có thể vì không bạo lộ chính mình, cũng có khả năng bị một vạn đội ngũ đuổi đến chạy chối chết. Cái này tinh khí, năng lực khác không có, nhưng là dùng để thẩm vấn lại là tốt nhất bất quá, tại thẩm vấn phương diện mặc dù uyên giới bảo thạch khách quan tại nó mà nói đều chỗ thua kém một đoạn. Tinh thần của ta cường độ không kém hơn đỉnh phong tiên giai, nếu không có mặt khác thủ đoạn đều suýt nữa bại lộ, chớ nói chi là những người khác, truyền kỳ không dám cam đoan, nhưng truyền kỳ phía dưới bất luận kẻ nào lên vấn tâm lộ, trên người bí mật đều muốn không chỗ nào ở trốn. Vương Thành đem cái này hiệu quả đặc thù tinh khí đi xuống, có cơ hội hắn tất nhiên muốn đem cái này tinh khí mang đi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua gian phòng chính giữa một khỏa hình toi bảo thạch. Cái gọi là vấn tâm lộ, trên thực tế chính là một khối hình thoi bảo thạch, mà hắn bên ngoài lộ ra phương thức thì là cái này diện có thể bao phủ phương viên vài trăm mét hắc ám hà quang. Theo Vấn Tâm Lộ khảo vấn chấm dứt, một đoàn người một lần nữa đã đến lúc trước đại sảnh. Bất quá một ít người lại là nhạy cảm chú ý tới, bọn hắn bước vào Vấn Tâm Lộ lúc là 80 người, có thể lúc đến cũng đã chỉ còn lại có 78 người. Không cần tối lại. Mắt thấy có mấy cái cùng hai người kia có chút quan hệ tinh luyện giả đánh giá chung quanh ấy, phía trước Mục Huyền Phong thần sắc hững nói một câu, vừa rồi hai người kia, theo thứ tự là quy điệp sơn trang, nội nhận tháp cao cá lổ lưới, vào ta hỏa diễm chi kiếm phần thiên tháp muốn nưu đồ làm loạn chỉ là bọn hắn những cái kia tiểu âm lưu tại vấn tâm lộ trước mặt, tất nhiên là không chỗ nào ở trốn, dĩ nhiên bị chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm chấp pháp giả mang đi, ép hỏi mặt khác đồng loại. Hạ là rồi. Quy Điệp Sơn Trang, nội nhân tháp cao đều dựa vào gần liệt Dương chủ thành, Thương khung chủ thành tinh luyện giả tổ chức, bên trong đều có đại tinh luyện sư tòa chấn, có thể bởi vì mạo phạm Hỏa Diễm Chi Kiếm, phân biệt tại 13 năm trước đây, 6 năm trước bị Hỏa Diễm Chi Kiếm san bằng. Theo mục vi phong, mọi người thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, mà tựa hồ là mọi người trải qua chung thành khảo nghiệm nguyên nhân. Một mực thần sắc đạm mạc mục huyền phong trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, các ngươi rất tốt, đối với chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm trung thành và tận tâm, như thế, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi tại Phần Thiên Tháp trong tu hành, không chỉ có thể hưởng thụ đến Phần Thiên Tháp ưu việt hoàn cảnh, căn cứ chức vị, càng có thể đạt được hàng năm 100 đến 1000 không đợi tinh thạch với tư cách thủ lương, trước mắt Phần Thiên Tháp bên trên cùng sở hữu 130 nhiều cái chức vị lấy trống, chính các ngươi căn cứ sở trưởng của mình, tiến hành chọn lựa a, đương nhiên, cũng không phải các ngươi chọn lựa chức vị của mình tiểu chứng minh các ngươi có thể tại trên C. Chức vị kia nhậm trước xuống dưới, năng lực không đủ, cũng khả năng bị một lần nữa đuổi ra phần thiên pháp, bởi vậy các người đang chọn chọn chức vị trước muốn suy nghĩ kỹ càng, lượng sức mà đi. Vâng. 78 người cung kính đồng ý một tiếng, lập tức đi tới trước đại sảnh phương phóng ra màn sáng trước. Lâm Tỉnh cũng không ngoại lệ, ánh mắt của nàng tại 130 nhiều ghế chống chức vị bên trên nhìn lướt qua, ở trong đó 10 cái lương một năm vượt qua 1000 tinh thạch chức vị bên trên dừng lại thật lâu. Lương một năm 1000 tinh thạch a. Cái này đối với một vị tinh luyện giả mà nói, căn bản là một kiện không dám tưởng tượng sự tình. Dù là đại bộ phận tinh luyện sư năm thu nhập đều mơ tưởng đạt tới cái số này. Bất quá những chức vị này đều yêu cầu phải có tam giai tinh trận sư tu vi, thậm chí yêu cầu nắm giữ một ít độ khó lớn hơn đặc thù tinh trận, Lâm Tình cho dù thấy quán mắt, nhưng là có tự mình hiểu lấy, biết rõ mình không phải là cái kia khối liệu. Ngay tại nàng ý định tuyển định chức vị lúc, một cái có chút không hiểu thấu ý niệm trong đầu đột nhiên tự nàng trong đầu văng lên. Tại ý nghĩ thế này thúc đẩy xuống, nàng không tự chủ được dĩ nhiên đã chọn chức vị của mình. Tinh trận biến chất kiệm tu sư. Chương 457, phân tích. Đây Không hiểu ra sao lựa chọn chức vị này Lâm Lâmì có chút ngạc nhiên bất quá suy nghĩ một chút nàng ngược lại cũng không làm sao nạn lòng nghề nghiệp này chủ yếu là kiểm tra tinh trận lao hóa đối nhãn lực yêu cầu rất cao cái khác đúng là không cái gì nghĩ đến phía sau mình có một vị cấp 4 tinh trận đại sư tự mình chỉ điểm Lâm tình đối với mình đón lấy tầm mắt khai thác đúng là rất tin tưởng trước tiên tại chức vị này tốt nhất Hiếu học tập đợi được phong phú học thức của chính mình sau đi tới cái khác lương cao chức vị cũng không mượn. rất tốt vừa nhưng đã cho lựa đến ta chỗ nàyính thẻ bài của mình sau đó đi vị trí của mình đưa tin bất quá 3 tháng đầu là trong chúng ta bộ tinh trận sư đối với các ngươi xác Hà Kỳ, hảo hảo biểu hiện, loại xấu lấy tốt, đây là chúng ta chủng tộc loài người từ xưa pháp tác sinh tồn. Mục Huyền Phong nhìn thấy mọi người chọn xong nghề nghiệp, lần thứ hai nói một tiếng. Trong lúc nhất thời, 78 người dồn dập tiến lên, chọn từng người nhắn hiệu, cũng bị phân được rồi chính mình khu vực. Lâm Tình nắm nắm thân phận mà bài, thông qua thân hàng cầu thang, đi tới thứ 62 tầng khu làm việc, hướng về khu làm việc khu trưởng đưa tin. Khu làm việc khu trưởng tên Bá Uyên, là một cái nhìn qua khá là giả ngu tinh luyện sư, bản thân có đỉnh cao tinh luyện sư tu vi không nói. Tinh trận sư đẳng cấp càng là đạt đến cấp 4, tại phần thiên tháp bên trong cũng được cho một vị nhân vật. Nhìn thấy Lâm Tình Chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, Bá Uyên cũng không có cái gì xem thường, chỉ là nói một tiếng, "Lâm Tình nha đầu đúng không? Ta đã nhận được tin tức, người quan giám khảo đối với người đánh giá lúc kiến giải đặc biệt, quan niệm mới mẻ độc đáo, đối với tinh lực mạch kiến phương diện thưởng thường có thể gai đúng chống đỡ, tuy rằng tinh trận sư đẳng cấp hơi thấp, nhưng linh tính mười phần, có hơi cao bồi dựng giá trị." Lâm Tình không nghĩ tới chính mình quan giám khảo đối với mình càng có như thế đánh giá, nhất thời có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh bất quá nàng cũng không suy nghĩ một chút, Vương Thành đúng là đường đường cấp 9 tinh trận sư, hơn nữa dùng nghề nghiệp điểm thêm vào đi tinh trận sư đẳng cấp, đối với lý luận tri thức phong phú đến vượt qua cùng cấp tinh trận sư thường tượng, cứ việc thao tác phương diện kém một chút, có thể dùng để giáo dục một cái miễn cưỡng cấp 2 tinh trận sư tuyệt đối là thừa sức, hắn truyền thụ một ít kỹ xảo nhỏ nếu là lưu truyền đi, dù cho là bá nguyên bậc này cấp 4 tinh trận sư cũng phải tôn sùng. Là tác phẩm của thần, huấn hộ vị kia chỉ có cấp 3 tinh trận sư giám khảo. Một người tinh lực có hạng, hiện nay là thứ 20 đến 40 tầng, thứ 80 đến 100 tầng. 140 đến 160 tầng ít người, ngươi có thể lựa chọn một người trong đó địa phương, nếu như ngươi biểu hiện so sánh tốt, ta có thể để cử ngươi tiến vào vào lòng đất 20 tầng, hoặc là thứ 200 tầng trở lên tùy tùng những kia cấp 5, thậm chí cấp 6 tinh trận đại sư tinh tu." Bá Uyên trầm rãi nói rằng, "Ta lựa chọn thứ 20 đến 40 tầng." "Có thể." Bá Uyên nói, đem một tấm lệnh bài giao cho trên tay nàng, đồng thời đứng dậy, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem xem, đồng thời cũng khảo giáo một thoáng nhãn lực của ngươi. "Vâng." Lâm Tình đồng ý, có chút thấp thỏm bất an đi theo sau lưng Bá Uyên từ về 20 đến 40 tầng cái kia một cấp đoạn đi đến. Toàn bộ phần thiên tháp bên trong trải qua hơn vạn thâm niên phát triển, to to nhỏ nhỏ trận pháp đến không xuể, cấp thấp tinh trận tụ vào cao cấp tinh trận ở trong, hình thành trận pháp một nhóm, trận pháp một nhóm lẫn nhau kết hợp, hình thành to lớn hơn trận pháp quân thể, do đó phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Lâm tình theo bá huyên dọc theo đường đi nhìn sang, trực nhìn ra nhìn mà thăng thở, tầm mắt mở ra, vô số tinh trận ấn vào mí mắt, một ít phổ thông tinh trận phương pháp sử dụng càng là chưa từng nghe thấy, rõ ràng chỉ là một ít 2, cấp 3 tinh trận, có thể phối hợp cái khác tinh trận lợi dụng thỏa đáng sau nhưng là đủ để phát huy ra vượt quá cấp 4, thậm chí còn cấp 5 cấp bậc tinh trận uy lực. Trong thời gian này, Bá Huyên cũng là thỉnh thoảng khảo giáo Lâm Tình, hỏi ra một ít tinh trận cơ sở tính vấn đề, những vấn đề này Lâm Tình tự nhiên rất khó trả lời đi ra, có thể chẳng biết vì sao, nàng hôm nay tư duy tựa hồ trước nay chưa từng có rõ ràng, rất nhiều tinh trận nàng xem được như đọc thiên thư, có thể chẳng biết vì sao, tại thời khắc mấu chốt nàng luôn có thể có linh ngộ, do đó phát sinh đặc thù kiến giải, nghe được Bá Uyên tán thưởng rất nhiều. Trên thực tế Lâm Tình có chỗ không biết chính là, nàng mỗi khi có thể tại thời khắc mấu chốt nói lời kinh người gay đúng chỗ ngứa, hoàn toàn là bởi vì Vương Thành dự cớ. Mà đang không ngừng chỉ điểm lầm tình đồng thời, Vương Thành nhưng là đem chính mình sức cảm ứng đề cao đến cực hạ, toàn bộ phần tiên pháp ở trong rất nhiều tinh trận không chỗ che thân giống như tại hắn vị này cấp 9 tinh trận sư trước mặt hiện lên, đồng thời bị hắn không ngừng phá giải. Đây là huyền kính tinh trận. Huyền kính tinh trận chụp vào huyền ánh sao trận ở trên. Nha, lại đem huyền ánh sao trận phản xạ tinh trận lẫn nhau kết hợp, hình thành tinh trận một nhóm. Khá lắm, cái này tinh trận một nhóm bị bọn họ khảm nạm Viêm Quang trận ở trong làm cho cái này tinh trận ở trong sức mạnh hoàn thành hoàn mỹ tuần hoàn, tinh lực tiêu hao xuất chỉ ít hạ thấp 4 phần 10. Ừm. Nhật Nguyệt Viêm Quang trận càng là vì những thứ khác tinh trận phục vụ. Những này tinh trận hẳn là vừa đến 20 cơ sở tầng tinh trận, bất quá, Nhật Nguyệt Viêm Quang trận đẳng cấp đã đạt đến cấp 5, có thể tổ hợp càng cao hơn tinh trận cũng không nhiều, chỉ có 49 cái, hơn nữa ta lúc trước lại nhìn thấy sao bắt Đầu trận, Vạn La tinh trận, Long Khiếu Cửu Phương tinh trận, căn cứ những này tinh trận tiến một bước suy tính, đoán lấy có thể lựa chọn tinh trận chỉ còn dư lại 3 cái, phân biệt là cấp 7 tinh trận Vạn Hoa Huynh Hỏa trận. Cấp 7 tinh trận bắt đầu huyền quan trận, cấp 8 tinh trận diệt thế phần tiên trận. Vương Thành trong đầu tư duy nhanh chóng vận chuyển, dựa vào cấp 9 tinh trận sư cái kia khổng lồ khủng bố lý luận tính trí thức, phần thiên pháp những này tình trận manh mối bị hắn chỉnh hợp lên, nhanh chóng suy đoán. Những này tinh lực mạch kín không xưng được sinh động, năng lượng vận chuyển có chút cứng nhắc, bởi vậy có thể thấy được, sau lưng tinh trận cũng không bị thường thường sử dụng, hoặc là nói, căn bản là không có cách thường quy tính sử dụng. Hỏa Diễm chi kiếm tuy rằng tại trận pháp một đạo ở trên cũng không đối suất, nhưng lại cũng tồn tại cấp 7 tinh trận sư, vận chuyển cấp 7 tinh trận sẽ không tồn tại cứng nhắc vấn đề. Vậy vậy, tổ này tinh trận một nhóm sau lưng khả năng tồn tại, cũng chỉ khả năng là cái kia cấp 8 tinh trận, diệt thế phần tiên trận, ta chứng kiến này lẻ loi toàn bộ, 100000396 cái tinh trận, toàn bộ đều là vì cấp 8 tinh trận diệt thế phần tiên tinh trận phục vụ. Chậm rãi phân tích ra điểm này sau, Vương Thành trước mắt không khỏi dần dần sáng lên. Cấp 8 tinh trận, đã là phần tiên tháp bên trong có khả năng lợi dụng cao cấp nhất tinh trận, cứ việc phần tiên tháp tại thời kỳ huy hoàng nhất tồn tại cấp 9 tinh trận, có thể bởi vì hỏa diễm chi kiếm ở trong liền một cái cấp 8 tinh trận sư đều không có, mạnh nhất tinh trận sư bất quá cấp 7 thôi. Các bảy tinh trận sư giữ gìn cấp 8 tinh trận đã khá là miễn cưỡng, chớ nói chi là cấp 9 tinh trận, bởi vậy theo thời gian chuyển rời, không chiếm được giữ gìn cấp 9 tinh trận từng cái. Từng cái đình chỉ vận chuyển, cũng bởi vì như thế, Phần Thiên Tháp rõ ràng có giết chết chuyển kỳ vô địch sức mạnh, có thể hỏa diễm chi kiếm rất nhiều cường giả nhưng căn bản không phát huy gian nên có uy lực. Phần Thiên Tháp cấp 8 tinh trận số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, nhìn rằng, dớp, ta được lại nghịch đẩy một thoáng tinh lực chỉ sử dụng quy luật, thông qua tinh lực chỉ sử dụng quy luật, ta có thể phán đoán ra Phần Thiên Tháp công chính tại vận chuyển cấp 8 tinh trận đến cùng có mấy cái. Đến tới điểm lại căn cứ những này trận pháp một nhóm, phá hoại một người trong đó tinh trận tiết điểm. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, một cái lớn mật nhưng cũng cực kỳ có thể được ý nghĩ từ trong đầu nổi lên. Hắn muốn đi tới phần tiên pháp, chỉ sẽ khiến cho người hoài nghi, có thể như quả hỏa diễm chi kiếm nhân chủ động tới mời cái kia lại coi là chuyện khác. Không thể quá làm người khác chú ý. Như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác, ta nhớ tới ta từng từng thấy kỵ sĩ liên minh tình báo, toàn bộ hỏa diễm chi kiếm cấp 4 tinh trận sư số lượng tuy rằng khá nhiều, nhưng phòng đoán cẩn thận, nhưng cũng chính là 420 đến 440 trong lúc đó ta xem một chút. Có, Nhật viên quang trận. Nhật nguyệt viên quang trận đơn giản hóa bản, cấp bậc cấp 4. Nếu như ta không có tính sai, toàn bộ phần tiên tháp bên trong nhật viên quang trận chiếm cứ vô cùng trọng yếu một câu, phần tiên tháp bên trong nhật viên quang trận số lượng tuyệt đối tại 800 cái trở lên, nếu như ta xúc động một cái nào đó tiết điểm, để nhật viên quang trận đột nhiên mất đi tác dụng, hiện ra tan vỡ xu thế, hỏa diễm chi kiếm vì mau chóng đem nhờ. viên quang trận chữa trị đối muốn điều động hỏa diễm chi kiếm bên trong hết thể cấp 4 trở lên tinh trận sư sức mạnh, nếu như ta lại đem nhật viêm quang trận tan vỡ tốc độ nhanh thêm một chút, nguy hiểm cho toàn bộ phần thiên tháp ổn định tính. Hỏa diễm chi kiếm vô cùng có khả năng hướng về không phải hỏa diễm chi kiếm cấp 4 tinh trận sư cầu viện, lâm thời thuê bọn họ thế bọn họ chữa trị nhật viêm quang trận, đến thời điểm ta liền có thể quang minh chính đại tiến vào hỏa diễm chi kiếm. Vương Thành trong đầu kế hoạch hiện hiện. Cái kế hoạch này, đối với tinh trận sư thực lực yêu cầu, quả thực đạt đến hạ khắc mức độ, dù cho Vương Thành là cấp 9 tinh trận sư muốn làm được điểm này đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn nhất định phải có nhiều thời gian hơn đến quan sát phần thiên tháp tinh trận sắp xếp, trận một nhóm bố trí. Vương Thành đem tinh lực tập trung tại Lâm Tình trên người, phiên dịch phần thiên tháp tinh trận, căn bản không có quá nhiều tinh lực lại đi bận tâm chuyện ngoài giới. Mà vào lúc này, Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Vô Hạ các loại, chờ người cái kia một tổ chiến đấu đã bắt đầu. Lâm Tiêu Tiêu cứ việc trở thành tinh luyện sư, nhưng đối với ở trên thành danh đã lâu Diệp Vô Hạ, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Bất quá, vì có thể hơi hơi thăm dò ra Diệp Vô Hạ chân chính năng lực, Lâm Tiêu Tiêu vẫn là quyết định Rồi hơi, hơi vận dụng một tia tinh luyện sư cấp bậc sức mạnh đến sở sở đối phương đề. Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả chọn lựa sát hoạch không khỏi sinh tử, Diệp Vô Hạ trùng quy là bị đại tinh luyện sư Luyện Bạch Tú coi trọng nhân vật, vạn nhất có cái gì lá bài tẩy, có một lần đưa nàng giết chết năng lực, nàng chẳng phải là hoàn vũ tử. Chỉ là, Lâm Thiêu Tiêu quên Diệp Vô Hạ muốn lại còn được phần thiên tháp tiêu chuẩn quyết tâm. Theo Vương Thành không ngừng trưởng thành, tiếng tăm đã là như từ từ bốc lên liệt dương, soi sáng tứ phương, dù cho Hỏa Diễm Chi Kiếm tại đối xử vấn đề của hắn ở trên cũng là trở nên cực kỳ thận trọng lên. Ở tình huống như vậy, Diệp Vô Hạ coi như là chờ tại Thương khung chủ thành, Liệt Dương chủ thành ở trong đều không cảm giác được chút nào cảm giác an toàn, chỉ có tiến vào Hỏa Diễm chi kiếm chân chính hạt nhân phần thiên tháp, thời khắc nằm ở Hỏa Diễm chi kiếm rất nhiều thiên giai cường giả ảnh hưởng phạm vi bên trong, nàng mới có thể chân chính an tâm xuống. Khi nàng mơ hồ cảm giác được Lâm Tiêu tiêu khả năng cũng đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, đồng thời có uy hiếp đến năng lực của nàng sau, không có chút gì do dự, nàng trực tiếp bùng nổ ra nàng mãnh liệt nhất phản kích, thố không kịp để phòng vẹn vẹn là vì tham dò một thoáng Lâm tiêu, tiêu, suýt nữa bị nàng bộc phát ra mạnh mẽ tinh thuật một lần giết chết. Thời khắc mấu chốt toàn lực ứng phó vừa mới miễn cưỡng chặn lại rồi Diệp Vô Hạ thế thế công. Có thể cái này thăm dò kết quả, nhưng là để nội tâm của nàng một trận phát lệnh. Chương 458, nhân tâm có rõ. Ngày hôm sau cạnh tranh, Lâm Tiêu Tiêu ỷ vào chính mình tinh luyện sư cấp bậc cường giả đại tu vi, ngược lại là thuận lợi tấn cấp. Mà Diệp Vô Hạ tựa hồ đồng dạng kiêng kỵ Lâm Tiêu Tiêu tinh luyện sư cấp lực lượng, không khỏi cùng nàng liệu cái lưỡng bại câu thương, tại nàng yếu thế nhượng bộ về sau, ngược lại chưa từng chém tận tuyệt. Có thể phản khách sạn Lâm Tiêu Tiêu cân nhắc đến vương làm cho nàng lâm sự tình tự là có chút thần không tư thuộc rồi. Cùng ngày ban đêm, Vương Thành đem một môn trải qua chính mình cải tiến nhị dai tinh thuật dạy cho Lâm Tiêu Tiêu, cái môn này tinh thuật là Vương Thành thông qua thần giám thuật cùng với vi mô mặt lý giải quan sát diệp vô hạ trong cơ thể tinh lực vận chuyển quỹ tích sau chuyên môn nghiên phát ra tới đối phó diệp vô hạ một môn tinh thuật, cấp bậc không cao, phóng thích tốc độ nhanh, một khi chúng mục tiêu, lập tức có thể nhiễu loạn diệp vô hạ trong cơ thể tinh lực vận chuyển, làm cho hắn lâm vào tử hỏa nhập ma giống như trạng thái từ đó làm cho hắn tinh công sụp đổ, nhắm vào diệp vô hạ lực sát thương mà nói không chút nào kém cỏi hơn tứ giai tinh thuật dạy bảo Lâm Tiêu Tiêu cái môn này tinh thuật về sau, Vương Thành vội vàng đẩy diễn phần Thiên Tháp bên trong đích rất nhiều tình trận, tuyệt đại bộ phận tinh lực dừng lại tại ở vào phần Thiên Tháp bên trong đích Lâm Tình trên người, cũng không có cẩn thận lưu ý Lâm Tiêu Tiêu tâm tính biến hóa, thẳng nhận được trong phòng của mình. Mà Lâm Tiêu Tiêu tại đến chính mình trụ sở lúc cũng dần dần trở nên có chút thần không tư thuộc. Tiểu thương, thế nhưng mà đang lo lắng chuyện ngày mai. Lâm Sinh từ nhỏ nhìn xem Lâm Tiêu Tiêu lớn lên, nàng lo lắng lo lắng tất nhiên là bị Lâm Sinh nhìn ở trong mắt. Vị kia Vương đại nhân truyền thụ ta một môn tinh thuật, cái môn này tinh thuật rất đơn giản. Nhìn về phía trên chỉ là nhất tầm thường bất quá một môn nhị dai tinh thuật, có thể hắn lại nói chỉ cần cái môn này tinh thuật có thể chúng mục tiêu diệp vô hạn diệp vô hạ có thể bó tay thành cầm. Lâm Tiêu Tiêu nói xong, đem cái kêu môn nhị dai tinh thuật nói ra. Lâm Sinh bản thân cũng là một vị cao dài tinh lệ giả, nghe được Lâm Tiêu Tiêu nói, trên mặt lập tức có chút khác thường, như vậy một môn đơn giản tinh thuật, có thể chế phục được một vị tinh lệ sư. Ta không biết rõ bất quá, Vương Đại Nhân trên tay sắc thực nắm giữ lấy không ít đặc thù pháp môn. Điểm này theo hắn rõ ràng có biện pháp đem tu vi của ta cưỡng ép đẩy lên tinh luyện sư cảnh giới có thể nhìn ra một hai. Đặc thù pháp môn nhưng nếu như ta không nhìn lầm, vị này vương đại nhân bản thân bất quá cũng là một vị tinh luyện sư mà thôi. Lâm Tiêu Tiêu nghe được Lâm Sinh, ánh mắt rơi xuống trên người hắn, "Sinh bá, người nói ta nên sao làm?" Rốt cuộc là tuân theo vương ý của đại nhân, bắt buộc mạo hiểm, dùng cái môn này tinh thuật nhằm vào Diệp Vô Hạ, hay vẫn là hay vẫn là? Trên thực tế tiểu thư đã có nghĩ cách không phải sao? Lâm Sinh trong mắt chợt lóe sáng, "Vương luyện các hạ đối với tiểu thư ngươi xác thực có trợ giúp thật lớn." Điểm này không thể phủ nhận, nhưng là tiểu thư ngươi có thể cân nhắc qua mặc dù ngươi thật có thể đủ phế bỏ diệp vô hạ, hủy diệt nàng tăng cơ, lại hội có kết quả gì? Phải biết rằng, cái kia diệp vô hạ rất được luyện bạch tú coi trọng, dĩ nhiên ý định đem nàng thu làm thân truyền đệ tử tiến hành dạy bảo, nếu là chúng ta thật sự phế đi diệp vô hạ, ai có thể bảo chứng luyện bạch tú không truy cứu việc này? Lâm Sinh lại để cho Lâm Tiêu Tiêu trong lòng giận mình. Luyện Bạch Tú, nàng rõ ràng quen luyện bạch tú thái độ. Không nói đến vô hạ tu vi được, chiến lực kinh người, thực lực rõ ràng tại nàng phía trên. Mặc dù nàng dựa vào Vương Thành truyền thụ cho Nhị giai tinh thuật phế bỏ diệp vô hạ tinh lực, một khi Luyện Bạch Tú truy cứu tới, nàng Lâm Tiêu Tiêu nên như thế nào đối mặt. Luyện Bạch Tú thế nhưng mà luyện ra chính giữa tiếng tâm lừng lấy đại tinh luyện sư, mà Luyện ra, càng là cả Hỏa Diễm Chi kiếm xưa nhất một trong những gia tộc, môn trên mặt có thiên giai cường giả tọa chấn, tại Hỏa Diễm Chi kiếm chính giữa lực ảnh hưởng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, thân là trong đó cao tầng Luyện Bạch Tú nếu thật muốn đối phó người nào đó, không cần tự mình động thủ, chỉ cần một đạo mệnh lệnh xuống dưới, muốn vô số tinh luyện sư thay nàng cống hiến, đến lúc đó đừng nói nàng một cái nho nhỏ tinh luyện sư rồi, mặc dù là sau lưng nàng Lâm ra đều muốn gặp phải thai họa ngập đầu, hơn nữa loại này tai họa ngập đầu tuyệt đối không phải trên lầu vị kia Vương luyện vương đại nhân có khả năng thừa nhận được. Minh bạch điểm này về sau, Lâm Tiêu Tiêu lập tức bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. "Tiểu thương, xem ra ngươi đã hiểu, nếu như chúng ta thật sự đối với Diệp Vô Hạ các hạ ra tay, vô luận kết quả, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết không chỉ chúng ta khả năng tao ngộ thay trách, mặc dù toàn bộ Lâm ra đều muốn đã bị liên quan đến, dù sao Lâm gia chúng ta" thậm chí cả lâm gia chúng ta sau lương thương minh đều là dựa vào hỏa diễm chi kiếm mà tồn tại. "Xính bá, ta minh bạch ý tứ của ngươi." Lâm Tiêu Tiêu cố gắng đem chính mình trong lòng đích sợ hãi đè xuống, tận khả năng bảo trì tỉnh táo tư duy, Vương Luyện Đại nhân mặc dù đối với ta có đại ân, trợ giúp ta đột phá đã đến tinh luyện sư cảnh giới, có thể hắn để cho ta đi phế bỏ diệp vô hạn, lại là lấy hỏa chi đạo. Một người gặp phải thai họa không sao, mấu chốt là liên lụy lâm gia chúng ta, ta không có tư cách quyết định lâm gia chúng ta vận mệnh, bởi vậy, vì toàn cả gia tộc cát nguy. Ta chỉ sợ chỉ có thể chỉ có thể vi phạm vương luyện đại nhân ý nguyện rồi, dù sao ta làm như vậy, coi như là vì hắn cân nhắc, nếu ta thật sự phế đi diệp vô hạ, luyện bạch tú truy cứu tới, minh bạch hắn mới là đầu sỏ gây nên về sau, hắn cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu Tiêu rốt cục can định lại, không ngừng hoàn toàn chính xác đứng thẳng ý nghĩ của mình, đúng. Ta đây là vì hắn tốt, không muốn làm cho hắn bởi vì cân nhắc không chu toàn mà đưa tới họa sát thân. Đây là tự nhiên, thân là Lâm gia một phân tử, tự nhiên mọi chuyện dùng gia tộc lợi ích vi trước, nếu là bởi vì cá nhân mà họa và gia tộc Ngươi như thế nào không phụ lòng gia tộc vài chục năm nay dưỡng dụ cân tỉnh." Lâm Sinh nói đến đây, trên mặt càng là mang theo một tia ác ý suy đoán, "Sau lại Vương luyện đại nhân tuy nhiên thủ đoạn vi phạm, có thể cuối cùng chỉ là một cái tinh luyện sư mà thôi, một cái tinh luyện sư lại trợ giúp một vị khác tinh luyện giả đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, ngươi có thể bảo chứng loại này đột phá hội không có bất kỳ tai hoàng ngầm?" Nói không chừng hắn tiểu là dùng bí pháp kích phát trong cơ thể ngươi tánh mạng tiềm năng, một khi những tánh mạng này tiềm năng hao hết, ngươi liền đem gặp phải nguy hiểm tánh phát sinh mệnh tiềm năng." Lâm Tiêu, tiêu trong nội tâm âm thầm trầm xuống. Cái lúc này nàng cũng ý thức được chính mình cân nhắc không chu toàn lúc trước vì đột phá tinh luyện sư cảnh giới nàng có thể nói đánh bạc hết thảy cái gì đều không quan tâm rồi hiện tại ngâm lại trong thiên hạ sao có thể có ăn chùa cơm chưa Nếu như cái này Vương luyện loại trợ giúp này người khác đột phá đến tinh luyện sư Pháp môn cũng không có đáng sợ di chứng hắn chỉ sợ sớm đã phú giáp thiên hạ trở thành rất nhiều đỉnh tiêm thế lực chính giữa chỗ ngồi khách quý rồi cái đó còn dùng giống như bây giờ muốn nhập hỏa Diễm chi kiếm phần thiên thắp trong nghiên cứu tinh trận đều được vắt hết óc tìm kiếm như cách tiểu thư người bây giờ cuối cùng đã đến tinh luyện sư cảnh giới loãng lãng nữa những cũng này không có ý nghĩa, sau lại, ta cảm thấy được ngươi bây giờ chính thức muốn làm, ngược lại là tiến vào phần tiên pháp, tốt nhất trở thành một vị đại tinh luyện sư đệ tử, lại để cho vị kia đại tinh luyện sư giúp ngươi kiểm tra thoáng một phát, trên người của ngươi phải chẳng tồn lưu lại cái gì thai hoang ẩm, hơn nữa, nếu như ngươi tiến vào phần tiên pháp, hơn nữa sau lưng có một vị đại tinh luyện sư chống. Dựa, cái kia Vương luyện mặc dù đối với ngươi nói không giữ lời lòng mang bất mãn, cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Ta lúc trước tuy nói chỉ cần Vương luyện đại nhân có thể làm cho ta đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, nhưng này không, kể cả tánh mạng của mình, dù sao tánh mạng không có, dù là ta là tinh luyện sư, thậm chí đại tinh luyện sư lại có ý nghĩa gì? Mà Vương luyện các hạ để cho ta làm sự tình, trên thực tế tiểu hình cùng với để cho ta toi mạng, bởi vậy, chúng ta hai người hiệp định có lẽ tính toán hắn trái với trước đây, chẳng qua là ta lúc ấy đáp ứng điều kiện của hắn lúc không cân nhắc chu toàn, không nghĩ tới luyện bạch tú đại nhân thái độ. Người không có cân nhắc đến, nhưng này Vương luyện đại nhân tuyệt đối cân nhắc đã đến, nếu không Dùng năng lực của hắn, sao không tự mình ra tay diệt sát diệp vô hạ, còn cần cho người mượn chi thủ? Hắn hiểu là tại Kiên Kỵ luyện Bạch Tú vị này cự đầu cấp nhân vật. Lâm Sinh lại lần nữa mở miệng. Hắn vừa nói như vậy, Lâm Tiêu Tiêu không khỏi càng thêm kiên định ý nghị trong lòng, nguyên gốc chút ít thấy nái chi niệm tại những lấy cớ này phía dưới dĩ nhiên trở nên không còn sót lại chút gì. Nàng bản thân cũng không phải cái gì thiện nam tí nữ, nói cách khác năm đó vì leo lên bên trên vương thành cảnh cây cao tiểu cũng không không tiếc muốn muốn lấy thân bẩn rồi, trong lòng ngáy nái đã tản đi, kế tiếp cân nhắc nàng tất nhiên là hết thảy dùng chính mình làm trung tâm. Nói liên tục lời nói ngựa khí cũng hơi hơi phát phátán biến hóa như vậy quyết định vậy nha xinh bá, không khỏi đến lúc đó Vương luyện người này chó cùng rất giàu người hay vẫn là trước ly khai phản đến chúng ta buồn ra tốt Lâm ra chúng ta chính là thực diễm thương minh chính giữa thành viên mà thực diễm thương minh chính giữa có 26 vị tinh luyện sư nghe nói Minh chủ còn có đại tinh luyện sư cấp cự đầu nhân vật bối cảnh theo ta cùng tình nhi hai người đều vào phần thiên tháp hơn nữa ta còn đột phá a đến tinh luyện sư cảnh giới Lâm ra chúng ta tại thực diễm thương minh chính giữa địa vị tất nhiên tăng lên một mảng lớn Như cái kia Vương Luyện Giảm can đảm dẫn chó đánh mèo đến chúng ta vung ra, thực diễm thương minh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Sinh nhẹ gật đầu, đợi đến ngày mai ngươi đi tham dự cuối cùng một hồi tranh cử lúc, ta tiểu tìm cơ hội ly khai. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện ra một đạo hà quang, "Tiểu thư ngươi làm hết vậy, cũng là vì cái kia Vương Luyện An nguy cần nhắc, dù sao nếu như bởi vì Diệp Vô Hạ bị phế sạch, Luyện Bạch Tú truy cứu xuống, ngươi cũng không có biện pháp cam đoan mình ở đại tinh luyện sư cấp cự đầu nhân vật thẩm vấn hạ có thể giữ được không thổ lộ ra hắn là sau lưng sai sự không phải." Nếu như hắn thật sự liền hảo tâm của ngươi đều không thể lý giải, ngược lại muốn, muốn tìm người gây chuyện ngươi dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chuyện này từ đầu chí cuối cáo tri diệp vô hạn, lại mượn diệp vô hạ sau lưng luyện bạch tú đại nhân, đem cái kia vương luyện diệt trừ, hắn chính là một cái tinh luyện sư, tại luyện bạch tú đại nhân trước mặt, tất nhiên là b. Họ ngựa đầu xe, khó có thể ngăn cản, đến lúc đó ngươi không chỉ là giao hào diệp vô hạ vị này tiềm lực vô hạn tân tân tinh luyện sư, càng là triệt để giải trừ lâm gia chúng ta nỗi lo về sau. Cái này, Lâm Thiêu Tiêu có chút do dự, ta nói Đây chỉ là cái kia Vương Luyện muốn tìm chúng ta phiền toái lúc chúng ta mới lựa chọn một bước cuối cùng quân cờ, nếu là hắn có thể minh bạch chúng ta một phen hảo tâm tất nhiên là không thể tốt hơn, hơn nữa, ngươi tiểu không muốn thông qua diệp vô hạ vị này tân tấn tiềm lực tinh luyện sư vào khỏi luyện bạch tú đại nhân pháp nhắn sao? Mặc dù ngươi không vì tương lai của mình cân nhắc, cũng phải vì thân thể của mình cân nhắc, có trời mới biết cái kia Vương Luyện cưỡng ép đem tu vi của ngươi tăng lên tới tinh luyện sư cảnh giới phải chăng để lại cái gì thai hoàng ẩm, loại này thai hoàng ẩm, đoán chỉ có luyện bạch đại nhân loại này cự đầu cấp nhân vật mới nhìn ra được. Lâm Tiêu Tiêu trong nội tâm run lên, lập tức nhẹ gật đầu, "Tốt, ta hiểu được." Rốt cục làm ra quyết định về sau, trong lòng của nàng đã là một mảnh nhẹ nhõm. Chương 459, hủy trận. Cả đêm thời gian, Vương Thành đều đang không ngừng suy tính lấy thiên tháp bên trong đích tinh trận. Với tư cách một tòa truyền thừa trên vạn năm tháp cao, hơn nữa hỏa diễm chi kiếm thế thế đại đại cường giả không ngừng bổ sung, hoàn thiện, phần thiên tháp bên trong đích tinh trận số lượng thực sự quá khổng lồ, tận trong khu vực quản lý tinh trận đại bộ phận cũng đã đình chỉ vận chuyển, có thể Vương Thành vị này cựu gia tinh trận sư muốn suy tính ra mình có thể lợi cần dùng đến tinh trận vẫn đang cần chuốt xuống rộng lượng tinh lực. Nếu như không là vì lo lắng tấn chức truyền kỳ tinh trận sư cần đại lượng thời gian đem những tin tức kia tiêu hóa, hơn nữa tinh thần cường độ khó có thể lại chịu tại thứ hai truyền kỳ phó chức nghiệp, chỉ sợ hắn đều muốn nhịn không được đem còn lại một cái chức nghiệp điểm thêm đến kiểu giai tinh trận sư lên. Thời gian tại phân tích tinh trận trong quá trình trôi qua, tiểu tổ thi đấu thời khắc cuối cùng rốt cục tiến đến. Mà lúc này đây, Vương Thành đối với phần thiên tháp trong tinh trận phân tích, cũng rốt cục có đi một tí mặt mày. Có thể bắt đầu nếm thử một chút rồi, Ngài Viêm Quang trận tửu lần nếm thử mấu chốt. Ngụy Viêm Quang trận xảy ra vấn đề, Hỏa Diễm chi kiếm tất nhiên đem Sở Hữu có thể thỉnh động tứ giai tinh trận sư thỉnh nhập phần thiên tháp, chỉ cần vào phần thiên tháp, ta cách triệt để đem cái này tòa uy lực không tại chuyển kỳ tinh khí phía dưới thiên giai tháp cao còn có thể xa sao. Vương Thành mang trên mặt vẻ tươi cười, kế tiếp sẽ chờ Lâm Tình phản hồi, sau đó dùng dạy bảo nàng tình trận danh nghĩa, làm cho nàng lặng yên y mắng phá hư phần thiên tháp trận bảy bên trong đích tất điểm, ảnh hưởng ngày Viêm Quang trận vật chuyện. Thoáng giải quyết phần tiên tháp về sau, Vương Thành mới phân ra một ít tinh thần, rơi xuống Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Vô Hạ hai người chỗ thi đấu trên trận. Giờ phút này, thi đấu trên trận chiến đấu đã đến giai đoạn sau cùng, vẫn đang đứng tại trên đài chỉ có 4 người, Diệp Vô Hạ, Lâm Tiêu Tiêu hai người thỉnh lỉnh chính ở trong đó. Vương Thành nhìn xem cái kia tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay Diệp Vô Hạ, mang trên mặt một tia cười lạnh. Ta chuyển tụ cho Lâm Tiêu Tiêu cái kia môn tinh thuật cấp bậc không cao, có thể thắng tại không có phóng thích cánh cửa, hơn nữa cái môn này tinh thuật là ta nhằm vào Diệp Vô Hạ trong cơ thể tinh lực vận chuyển quỹ tích chuyên môn vi đối phó nàng sở sáng tạo, đối với năng lực sát thương không kém hơn tứ giai tinh thuần, một khi chúng mục tiêu, nhất định có thể làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Vương Thành tĩnh tĩnh nhìn xem, tự hồ dĩ nhiên dự liệu được kế tiếp diệp vô hạ bởi vì tinh lực nhiễu loạn, tàu hỏa nhập ma, tự thiên đường ngã xuống địa ngục thống khổ. Bất quá, loại này bình tĩnh rằng co một lát, Vương Thành thần sắc đã có chút lạnh xuống. Đào thải. Bốn người trong trong đó một cái đã bị đào thải. Thi đấu trên trận còn thừa lại ba người, mà khi thi đấu chẳng chỉ còn lại có hai người lúc, hai người này đem tự động tấn cấp, đạt được tiến vào phần thiên tháp tư cách. Còn không ra tay, Vương Thành con mắt có chút níu lại, nhìn lướt qua phần thiên tháp phương hướng. Bên kia, có một vị thiên giai cường giả đem ánh mắt quang bỏ vào phiên chiến trường này, cho dù chỉ là tùy ý chú ý thoáng một phát, nhưng lại lại để cho Vương Thành không dám đơn giản mạo hiểm. Trận đấu vẫn đang tiếp tục đấy. Diệp Vô Hạ tựa hồ minh bạch lầm Tiêu Tiêu cường đại, mà Lâm Tiêu Tiêu đối với Diệp Vô Hạ đồng dạng tràn ngập kiên kỵ, giữa hai người vô cùng có ăn ý rõ ràng lẫn nhau không công phạt, ngược lại đối với thừa vị kế tiếp có được cựu đẳng tinh lực tinh luyện giả ra tay, tại hai vị tinh luyện sư bước bách xuống, vị này tinh luyện giả làm sao có thể đủ ngăn cản. Không đến 10 giây, Dĩ Nhiên tay nhận thua. Theo hắn cái này một nhận thua, Cái này một tổ thắng được danh ngạch lập tức quay ra. Diệp Vũ Hạ, không có việc gì, nhưng lại thuận lợi tiến vào phần thiên tháp ở bên trong, ngày sau sinh hoạt tại phần thiên tháp trọng yếu nhất vòng tròn luận quân chính giữa, thời khắc ở vào thiên giai cường giả dưới sự bảo vệ. Loại kết cục này, lập tức lại để cho Vương Thành trong mắt Hàn Quang lóe lên. Mà Lâm Tiêu Tiêu cũng vụng trộm nhìn Vương Thành một mắt, phát giác được Vương Thành trong mắt Hàn Quang lúc, trong mắt có một vẻ bối rối, bất quá khi nàng ánh mắt đảo qua chủ trì trận đấu đại tinh luyện Luyện Bạch mặt mỉm cười hướng phía Diệp Vũ Hạ đi tới lúc, lại là đột nhiên trong nội tâm đại định có luyện bạch tú vị này đại tinh luyện sư tại, Vương Thành ngay cả là Định Phong tinh luyện sư lại có thể dạy vò ra cái gì bị bẩm đến, chẳng lẽ còn dám đảm đương lấy đại tinh luyện sư cấp cường giả mặt ra tay không thành. Ngẫy vậy, Lâm Tiêu Tiêu trên mặt vẻ bối rối giật hết, liên tưởng đến vừa rồi Vương Thành trong mắt Hàn Ý, trong nội tâm nàng đã quyết định, tìm một cơ hội đem Vương Thành sự tình cáo tri Diệp Vô Hạ, lại để cho Diệp Vô Hạ mượn luyện bạch tú đại tinh luyện sư chi thủ, đem cái này tai họa ngầm triệt để xóa đi, dù sao nàng đồng đẳng với đã phản bội Vương thành, song phương đã kết thù kết toán, oán đã kết xuống, khó có thể hòa giải còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tốt, rất tốt. Phi thường tốt. Vương Thành giờ phút này tinh thần đã tập trung đến Lâm Tiêu Tiêu trên người, tận nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, nhưng lại là nhạy cảm đã nhận ra nàng tâm tính biến hóa, lập tức trong nội tâm một mảnh băng hàn. Tinh luyện giả. Một cái nho nhỏ tinh luyện giả. Hắn rõ ràng bị một cái nho nhỏ tinh luyện giả cho ché mắt. Trong khoảng thời gian này hắn đi quá thuận rồi, theo cổ Man Tinh đi ra về sau, hắn cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì nguy cơ, trên đường đi đừng nói tinh luyện giả rồi, mặc dù tinh luyện sư Đại tinh luyện sư cấp cường giả ở trước mặt hắn đều là lơm lớm lo sợ, không dám có chút bất kính, trong mắt hắn, cùng loại với Lâm Tiêu Tiêu loại này tinh luyện giả, căn bản lên không được mặt bản, muốn thu phục cũng hẳn là dễ dàng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, hắn ném ra ngoài tân chức tinh luyện sư mỗi nhự, Lâm Tiêu Tiêu lúc ấy đối với hắn hạng gì mang hơn, có thể nói hắn lúc ấy nếu là cần Lâm Tiêu Tiêu thân thể, ngón ngón ngón tay có thể làm được, chỉ là không nghĩ tới. Hắn quá coi thường nhân tâm biến hóa. Tại chính mình không có trợ nàng thành tiểu tinh luyện sư trước, nàng chỉ là một tiểu nhân vật, cẩn thận, lơm lớm lo sợ. Chỉ khi nào nàng thành tinh luyện sư, tiểu giống như tiểu nhân đắc thế, thấy lợi quên nghĩa. Vương Thành nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc trước một mực cùng ở bên cạnh hắn đi theo làm tùy tùng Lâm Sinh dĩ nhiên không thấy bóng dáng, mà thi đấu trên trận lầm tiêu tiêu, sở hữu trọng tâm cũng đã chuyển rời đến đi xuống luyện bạch tú trên người, cái loại này tính sợ, cái loại này cẩn thận từng ly từng tí, cùng lúc trước nàng ở trước mặt mình lúc không có sai biệt. Một màn này, lại để cho nhìn xem Vương Thành đột nhiên nở nụ cười. Tín nghĩa. Tại lợi ích trước mặt đúng là như thế buồn cười. Cho rằng bợ đỡ được luyện bạch tú tiểu vô tư cho rằng sau lưng có hỏa diễm chi kiếm cái này, chiếc thuyền lớn ta tiểuu không biết làm sao các ngươi không được. Quá ngây thơ rồi. Vương Thành nhìn thật sâu Lâm Tiêu Tiêu, diệp vô hạ một mắt, tinh thần trực tiếp chuyển rời đến Lâm Tình trên người. Kế hoạch không thể không sớm đã phát động ra, cũng may, hắn đã đẩy diễn ra phần thiên tháp bên trên rất nhiều tình trận vận chuyển quy tích, dù là sớm phát động cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Nghĩ vậy, Vương Thành chậm rãi rời đi phần thiên tháp bên ngoài. Đồng thời, tinh thần của hắn cũng tăng lớn phát ra, xuyên thấu qua linh hư chi đồng hình thành đặc thù chấn động, không ngừng ảnh hưởng Lâm Tình trong lòng suy nghĩ. Phần thiên tháp 33 tầng ở bên trong, bãi huấn chính. Lấy 6 cái tinh trận sư tại một cái có chút cũ kỳ tinh trận trước mặt, nhìn xem 6 người chữa trị cái này tinh trận, trong lúc đã có 3 người lên sân khấu, có thể đều không ngoại lệ, toàn bộ không có tìm được cái này cũ kỳ tinh trận đình chỉ vận chuyển nguyên nhân, dưới mắt đệ tứ đồng dạng là sầu mi khổ kiểm, căn bản nhìn không thấu cái này tinh trận biến hóa, tại bãi huấn giám sát xuống, hắn nhanh chóng trên trán đưa ra đổ mồ hôi. Thiên La cuộc trận là một cái đầu mối khống chế tính tinh trận, có cân đối mặt khắc tinh trận tầm đó cân đối tác dụng, tuy nhiên hết sức tạp. Có thể nó tinh trận đẳng cấp bất quá tam giai mà thôi, các ngươi ở đây ngoại trừ lầm Tình bên ngoài, đều là tam giai tinh trận sư, đừng nói là chưa trị cái này tinh trận rồi, liền cái này tinh trận vấn đề xuất hiện ở đâu cũng nhìn không ra sao. Bá Huyên nhìn lướt qua mấy vị tinh trận sư, thần sắc có chút nghiêm khắc nói. Theo ánh mắt của hắn chiếu đến, mấy vị tam giai tinh trận sư đồng thời hổ thẹn túi lầu xuống. Chỉ có Lâm Tình, chẳng biết tại sao, nàng trong óc chính giữa dần hiện ra đủ loại ý niệm trong đầu, tư tuân ra như suối, tại loại này kỳ diệu trạng thái xuống, trước mắt cái này thiên la cuộc trận giống như có lẽ đã bị nàng nhìn thấu. Thậm chí mà ngay cả vấn đề ở đâu nàng cũng đã có chỗ phát giác, chỉ là nàng trong lòng có chút không thể tin được, 5 vị tam giai tinh trận sư đều không thể giải quyết vấn đề, chính mình đã tìm được. Ân. Bái Uyên phát giác được Lâm Tình thần sắc dị thường, liên tưởng đến nàng ngày hôm qua biểu hiện kinh người, trong nội tâm khẽ động, nói: "Lâm Tình, ngươi thế, nhưng mà có ý kiến gì không?" "À, ta chỉ là một cái nhị giai tinh trận sư, các vị tiền bối đều chữa trị không được cái này tam giai tinh trận, ta khẳng định." "A, ngươi nói chữa trị?" "Ý của ngươi là ngươi đã, đã tìm được thiên la cuộc tinh trận vấn đề chỗ rồi hả?" Bán Huyên trước mắt có chút sáng ngời, mà ngay cả mấy vị bị hắn huấn không ngẩn đầu được lên tinh trận sư cũng đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Tỉnh trên người. "Ta có một điểm ý cách, tốt, không muốn lo lắng, ta mang bọn ngươi đến bản thân tiểu là cho các ngươi học tập kinh nghiệm, Thiên La cuộc tinh trận chỉ là phụ trách điều hành cân đối một cái tinh trận, xảy ra vấn đề cũng sẽ không có quan hệ gì, ngươi có ý kiến gì không, cho dù buông tay làm là được." "Cái kia, ta đây thử xem." Lâm Tỉnh nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Thiên La Quốc trước trận, đồng thời đưa vào lấy chính mình tinh lực, dọc theo tinh trận vận hành quỹ tích vận chuyển. Bá Uyên nhìn xem Lâm Tình đưa vào tinh lực vận chuyển quy tích, lập tức hai mắt tỏa sáng. Rõ ràng có thể thông qua con đường này, tuyến đà thông thiên là cuộc tinh trận tinh lực tích tụ tiết điểm. Hiển nhiên, Lâm Tình sử dụng phương pháp mà ngay cả hắn vị này tứ dài tinh trận sư cũng không nghĩ tới, loại này mạch suy nghĩ, thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, hơn nữa nàng bản thân cũng vô cùng có linh tính, rất nhiều địa phương, ta chỉ cần hơi chút để điểm một ít có thể suy một ra ba. Nếu có thể hào hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian, tất thành một đời đại sư. Nghĩ thầm lấy, Bá nhìn về phía Lâm Tình ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Mạc Tiêu Lâm tình tinh lực phát ra, nguyên bản đình chỉ vận chuyển thiên la cuộc tinh trận lại lần nữa vận chuyển, đạo đạo tinh lực chấn động khuyết tán ra, rất nhanh liên lụy 20 đến 40 tầng gian sở hữu tinh trận. Một màn này, tất nhiên là lại để cho 5 vị tam giai tinh trận sư sắc mặt có chút khó coi, bất quá trong đó mấy cái là trong nội tâm ghen ghét, còn Cố Tình Hoài rộng lượng người nhìn về phía Lâm tình trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. "Tốt, tốt, Lâm Tỉnh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng." Bá Uyên tâm tình thật tốt. Quả nhiên là rất có thiên phú một cái tiểu cô nương, không để cho ta thất vọng. Cùng lúc đó, Tại phần thiên tháp bên ngoài khách sạn gian phòng chính giữa, cũng chuyển đến cùng bá uyên đồng dạng tán thưởng thanh âm. Vương Thành trong mắt mang theo một tia hân quang, ánh mắt chuyển hướng phần thiên tháp, tĩnh tĩnh cùng đợi kế tiếp biến hóa. Chờ đợi thời gian cũng không tiếp tục quá lâu. Thậm chí cái này một đám phần thiên tháp tuyệt nhận nhân vật mới đều chưa hoàn toàn bước vào phần thiên tháp. Ông ông, 2 giờ về sau, nương theo lấy phần thiên tháp thượng chuyển đến trận trận tinh lực nhiễu loạn, nguyên bản bao phủ cả tòa tháp cao thân tháp sáng chói tinh quang, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ phai xuống. Chương 460, mời Lâm Tỉnh chính tại trong phòng của mình lần xem lấy một bản bãi nguyên ở dưới chân quý điện tịch. Một giờ trước, nàng tự tay chữa trị hào hảo mấy vị tam giai tinh trận sư thúc thủ vô sách thiên la cuộc trận về sau, bãi nguyên liền đem cái này bản ghi lại lấy tinh trận học điện tịch thận trọng chuyện lạ giao cho hắn, hơn nữa xưng đây là một bộ chính thức tinh trận sư bảo điện, nhất là đối với hai tam giai tinh trận sư mà nói, càng là vật đó vô giá, nếu là nàng có thể đem cái này bộ điện tịch hiểu rõ, tương lai mặc dù tân chức tứ giai tinh trận đại sư đều cực có hy vọng. Chỉ là, mới nhìn không đến một giờ, Lâm Tỉnh đã nghi hoặc đem cái này bộ điện tịch để xuống lớn. Khách quan tại Vương Thành giao do cho nàng cái kia một sách tinh trận sư bảo điển, cái này một sách bị bá nguyên thần trọng chuyện lạ ban thượng xuống tinh trận sư điện tịch, trên lệch quá xa. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Lúc trước đạt được Vương Thành ban cho cái kia một sách tinh trận sư bảo điển, nàng tuy nhiên có thể phân biệt rõ đi ra cái kia một sách điện tịch chân quý, có thể lại không thể xác định đến tuột cùng chân quý tới trình độ nào, dù sao nàng lúc trước mặt quá thấp, tam giai tinh trận sư tại trước mắt nàng đã là đại nhân vật, sao có thể được chia thành một sách ghi lại lấy tam giai tinh trận sư chi thức điển tịch rất xấu. Mà dưới mắt, căn cứ Bá Huyên ban cho cái này một sách điện tịch một đôi so, cả hai trên lễ hiện ra, khắc sâu làm cho nàng đã minh bạch cái kia một sách điện tịch trân quý. Đồng thời, cũng làm cho nàng hoài nghi, Vương Thành chẳng lẽ thật sự chỉ có tứ giai tinh trận sư tiêu chuẩn? Phải biết rằng, Vương Thành dạy bảo nàng tinh trận chi thức bất quá nửa cái tháng sau, có thể nửa tháng này đến thu hoạch, vượt xa quá nàng hơn 10 năm nghiên cứu, trong đó hắn dạy đạo một ít tiểu kỹ xảo, đến bây giờ mới thôi nàng đều được ích lợi không nhỏ, mỗi lần lộ ra một góc của bằng sơn, liên Bá Huyên vị này đều là tứ giai tinh trận sư đại nhân vật đều muốn chịu sợ hai tháng phục. Buổi tối hôm nay đi xem đi, phải hào hảo hướng vương đại nhân tỉnh giáo thoáng một phát." Lâm Tỉnh trong nội tâm nói thầm. Tại nàng làm ra quyết định lúc, phần thiên tháp bên trong đích tinh lực vừa loạn, ngay sau đó, mỗi cái gian phòng trong thông qua tinh lực chiếu sáng ngọn đèn nhanh chóng lóe lên, ủng hộ không đến 10 giây, đã triệt để ảm đạm, loại này ảm đạm tiếp tục 3 giây, không đợi Lâm Tỉnh hiểu rõ như thế nào sự tình, một hồi màu đỏ hào quang lại lần nữa sáng lên, khiến cho toàn bộ phần thiên tháp bên trong tràn đầy một loại khẩn trương, áp lực khí tức. Đây là như thế nào sự tình? Lâm Tỉnh mang theo nghi hoặc, ra gian phòng của mình. Không chỉ là nàng ở tại nàng phụ cận nhiều cái hay, tam giai tinh trận sư đồng thời đi ra, hơn nữa tự phát tính hướng phía bá huyền chỗ địa phương mà đi. Hẳn là phần thiên tháp bên trong tinh trận xảy ra vấn đề, phần thiên tháp bên trong tinh trận nhiều vô số kể, chỉ sợ coi như là vĩ đại hỏa diễm chi kiếm tháp chủ viêm quân lâm đại nhân đều không cách nào phân biệt ra phần thiên tháp nội đến tụt cùng có bao nhiêu cái tinh trận, bởi vì tinh trận quá nhiều, mà tin được giữ gìn nhân viên lại quá ít, nhiều khi một ít tinh trận lâu năm thiếu tu sửa, sẽ đình chỉ vận chuyển, do đó dẫn phát một loạt phản ứng ta cái này 40 năm đến, trải qua 2 lần. Bất quá hai lần đó chỉ là vang lên màu vàng cảnh báo mà thôi, không có giống như bây giờ đem cảnh giới đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới màu đỏ một vị tại phần thiên thắp trong chờ đợi thời gian rất lâu tam gia tinh trận sư nói tốt rồi chúng ta mau chóng đuổi tới bá Huyền đại nhân chỗ đó xem có chỗ nào là chúng ta có thể giúp được việc bể buộn một cái có danh vọng trung niên Nam tử nói một tiếng mang theo mọi người hướng phía Bá Huyên gian phòng mà đi bất quá không có chờ bọn hắn đi vào Bbá gian phòng, phòngá Huyền đã đi rồi đi ra khi thấy lâm tình một đám tinh luyện sư sau lập tức minh bạch bọn họ chạy tới nguyên nhân Phần thiên thắc bên trong đích nhật viêm quang trận xảy ra vấn đề, gấp triệu sở hữu tư giai tinh trận sư tiến đến thương thảo giải quyết chi pháp, chuyện này cùng các ngươi không có quá lớn quan hệ, các ngươi mà lại đến gian phòng của mình, tin tưởng qua không được bao lâu vấn đề tiểu có thể giải quyết. Vâng. Rất nhiều tinh trận sư đồng thời lên tiếng. Bất qua ý định ly khai lúc, bá huyên phản phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói một tiếng, Hạ băng, vương tử quân cờ, lâm tình, các ngươi ba người theo ta cùng đi. Hạ băng. Vương tử quân cờ hai người là Bá Uyên thủ hạ rất nhiều tam giai tinh trận sư trong cực kỳ có thiên phú tồn tại, tân chức tứ giai tinh trận đại sư đang nhìn, bất quá Lâm tình. Một cái nhân vật mới mà tôi. Thấy Bá huyên đối với Lâm tình như thế coi trọng, trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang theo một tia ghen ghét. Tại Bá huyên dưới sự dẫn dắt, bốn người rất nhanh đến xuống đất tầng thứ tư. Tại đâu đó, đã có hơn 10 vị tứ giai tinh trận sư tại đâu đó chờ. Bất quá những tứ giai này tinh trận sư đều không ngoại lệ, đều dẫn theo hai ba cái vô cùng có tiềm lực đối, đối với loại làm này, Rất nhiều tinh trận chúng đại sư một cái ngược lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Bá Uyên, ngươi đã đến rồi. Bác lại, Hoa Sinh, thế nào? Nhật viêm quang trận toàn diện sụp đổ, nếu là trong một ngày chúng ta không có biện pháp sửa gấp đến 2 phần 3 đã ngoài nhật viêm quang trận, loại này sụp đổ bản sẽ trở nên một phát không thể văn hồi, cuối cùng nhất ảnh hưởng nhật nguyệt viêm quang trận, rồi sau đó tiến thêm một bước ảnh hướng đến chúng ta phần thiên tháp hoạch tâm tinh trận diện thế phần tiên trận. Chúng ta mau trong cứu giúp a, chúng ta 16 người phân phối đến chính là tầng thứ tư nhiệm vụ, phía dưới còn có hơn mấy chục tầng đâu. Nhật viêm quang trận toàn diện sụp đổ. Bá Uyên cũng là Hỏa Diễm Chi Kiếm lao tư cách tinh trận đại sư rồi, tự nhiên minh bạch Nhật Viêm Quang trận toàn diện sụp đổ ý vị như thế nào, lập tức thận trọng nhẹ gật đầu, chúng ta kiệt lực sửa gấp, mấy người các ngươi ở một bên nhìn xem là được, không muốn mở miệng quấy rầy. Bá Huyên nói xong, cùng bắt lại, Hoa Sinh chờ tứ giai tinh trận đại sư đồng thời đầu nhập vào sửa gấp chính giữa, tại diện tích khổng lồ dưới mặt đất 4 tầng không gian, ba người một tổ, nghiên cứu khởi Nhật Viêm Quang trận vấn đề chỗ. Thời gian, tại Nhật Viêm Quang trận sửa gấp đường trung trôi đi lấy. rất nhanh đã qua 10 giờ. Trong 10 giờ này Hỏa Diệm Chi Kiếm Tinh Trận chúng đại sư có thể nói không có nửa phần nghỉ ngơi, tinh thần cao độ tập trung, tìm kiếm nghị cách chữa trị lấy nhật viêm quang trận. Bất quá nhật viêm quang trận mặc dù chỉ là tứ dai tinh trận, nhưng lúc này đây ra vấn đề vô cùng che giấu, tứ dai tinh trận sư sửa chữa hiệu suất thập phần chậm chạp, dù là ngũ giai tinh trận sư chữa trị hiệu quả đều không được để ý, chính thức có thể rất nhanh chữa trị, chỉ. chỉ có ngũ giai đã ngoài chính thức tinh trận tông sư, nhưng này loại cấp bậc đích nhân vật, toàn bộ Hỏa Diệm Chi Kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù bọn hắn chữa trị tốc độ khá, có thể không chịu nổi nhật viêm. Quang trận số lượng rất nhiều. Bọn hắn chữa trị tốc độ khách quan tại nhật viên quang trận khổng lồ số đếm mà nói hoàn toàn là như mối bọ biển. Hiện tại nhật viên quang trận chữa trị số lượng như thế nào? Bác Nguyên, Hoa Sinh, bác lại thật vất vả chữa trị một cái nhật viên quang trận, hơi chút thở dốc thoáng một phát, đồng thời lên tiếng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã chữa trị có 194 cái. Bên cạnh có một lưu ý phương diện này công việc tinh luyện sư nói. Cái gì? Mới 194 cái. Nhật viên quang trận tổng số mục vi 842 cái, hiện tại thời gian đều đã qua 10 mấy giờ, sửa gấp số lượng liền 1 phần cũng chưa tới. Như vậy sao được? Chúng ta được nhanh hơn." Bá Huyên nói xong, một tổ người bất chấp nghỉ ngơi, không thể không lại lần nữa hết sức chăm chú đầu nhập thứ hai Nhật viêm quang trận sửa gấp chính giữa. Bất quá, trước 10 giờ từ trước đến nay là sửa gấp hoàng kim thời kỳ, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Nhật viêm quang trận sụp đổ phạm vi càng lúc càng lớn, đã lan đến gần bên trên một tầng Nhật nguyệt viêm quang trận, thậm chí liền diệt thế phần tiền trận tinh quang đều ẩn ẩn có chút không ổn định, sửa gấp độ khó trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa sửa gấp tinh trận cần tiêu hao lớn lượng tinh lực, Bá người chữa trị một cái Nhật viêm quang trận về sau, Tinh thần đã có chút mỏi mệt, những thứ khác tứ giai tinh trận đại sư cũng giống như thế, kế tiếp 2 giờ ở bên trong, hỏa diễm chi kiếm tiến triển vô cùng chậm rãi, tổng cộng tinh trận tu phục lượng vẫn chưa tới 30. Mắt thấy ba bái... nguyên mồ hôi đồng địa, lao tâm lao lực, quan sát suốt 12 giờ lầm tỉnh cũng là có chút không đành lòng, ánh mắt cũng rơi xuống Nhật Viêm quang trận bên trên, muốn căn cứ từ mình sở học trong tri thức tận khả năng mang một ít bề buộc, dù là vạch một chút vấn đề nhỏ, hơi chút tiết kiệm một ít ba bái... nguyên bọn người tinh lực nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Cái này một tập trung tinh lực, nàng cái loại này vô cùng rõ ràng tư duy lại lần nữa hiện hiện. Lâm Mặc ở bên trong, nàng thậm chí có thể chứng kiến nhận viêm quang trận tinh lực vận chuyển quy tích cùng vận hành nguyên lý, thông qua những phát hiện này kết hợp với Vương Thành dạy bảo nàng một ít thêm ảo tính tri thức, nàng phản phất có chỗ phát giác, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào một chỗ nói, "Bá huyên đại nhân, nhìn xem có phải hay không tại đây vấn đề, ta cảm giác, cảm thấy cái chỗ này, tinh lực lộ có chút không đúng." Ngươi một cái tiểu nha hắn phiến tử hồ đổ cái gì? Nguyên bản tập trung tinh lực hoa sinh bị Lâm Tình như vậy một quái dẫy, lập tức báng lên. "Chờ một chút, Lâm Tình nha đầu tuy nhiên tinh trận sư đẳng cấp không cao, Nhưng đối với tinh trận học lý giải cũng rất có thiên phú. Bá Uyên nói xong, ánh mắt đã chuyển đến Lâm Tình chỗ chỉ địa phương. Theo hắn một phen nếm thử, lập tức phát giác được cái kia một chỗ tinh lực lộ dị thường, sửa gấp không đến 10 phút, cái này một cái nhật viêm quang trận vấn đề lập tức bị Bá Uyên một người công phá. Rõ ràng, một cái nhị dai tinh trận sư có thể phát giác được nhật viêm quang trận bên trong đích vấn đề, loại này đối với tinh trận cảm ứng năng lực. Sự thật bày ở trước mắt, Hoa Sinh, Bắc Lại hai người sắc mặt lập tức thay đổi. Mà ngay cả lúc trước đối với Lâm Tình cùng chính mình hai người đã song song có chút bất mãn hạ băng, Vương Tử Quân cờ hai người nhìn về phía Lâm Tình ánh mắt cũng tràn đầy thận trọng. "Bá Huyên, cái này một dưới tay ngươi có thể là đã ra tốt hạt giống a. Chúc mừng, chúc mừng, nói không chừng đợi một thời gian, từ dưới tay ngươi lại đem sinh ra đời một vị tứ giai tinh trận đại sư." Nhị vị quá khen." Bá Huyên khiêm tốn mà cười cười, sau đó chuyển hướng Lâm Tình nói, "Lâm Tình nha đầu, ngươi là làm sao thấy được hay sao? Ta trên thực tế ta là kết hợp cái này tinh trận tinh lực biến hóa, lại nhớ ngày đó ta vị kia lão sư dạy ta một ít tri thức, thẩn thẩn đã nhận ra cái này một chỗ tinh lực đường." "A, thầy của ngươi?" Vâng. Lâm Đình cái lúc này cũng ẩn ẩn suy đoán, Vương Thành có lẽ không chỉ tứ giai tinh trận sư đơn giản như vậy, mặc dù là, đoán chừng cũng là ở vào đột phá mấu chốt điểm định phong tứ giai tinh trận sư, đây cũng là hắn vì cái gì muốn gặp thức một phen phần thiên thắp trong tinh trận nguyên nhân, thông qua học tập, nghiên cứu những mấy tinh trận, để đột phá chính mình hiện hữu tinh trận sư cảnh giới. Nghĩ vậy, Lâm Đình bệ buộn bổ sung một tiếng, hắn là một vị thập phần cường đại tinh trận đại sư, nếu như hắn có thể tới nơi này, chúng ta chữa trị Nhật Viêm trận hiệu suất tất nhiên muốn tăng lên mấy lần. Tinh trận đại sư sao? Bá Huyên, Hoa Sinh, Bắc lại ba người liếc nhau một cái, cuối cùng nhất ba viên nói, trên thực tế một giờ trước, Hỏa Diễm Chi Kiếm Cao tầng căn cứ Nhật Viêm Quang trận chữa trị tiến độ đã hạ đạt chỉ lệnh, để cho chúng ta mời sở hữu tinh trận đại sư đồng tâm hiệp lực, chúng giúp bọn ta Hỏa Diễm Chi Kiếm vượt qua cửa ải khó khăn này, bằng không thì một khi diệt thế phần tiên trận không khống chế được, phần tiên tháp chỉ sợ đều có khó giữ được nguy hiểm, đã ngươi chính là một vị tinh trận đại sư. Xin mời ngươi đi đưa hắn mời đến, giúp bọn ta giúp một tay, được chuyện sau chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm tất nhiên không biết bạc đãi hắn. Chương 461: Bổ phác. Phần tiên tháp Vương Thành đứng ở nơi này tòa tháp cao trước, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Linh hư chi đồng tử chỉ là một kiện tinh khí, thông qua tinh khí quan sát phần thiên tháp cùng dùng bản thân thị giác quan sát phần thiên tháp, là hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cái này rất giống xem phim cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, thông nhớ chuyện xưa thượng chứng kiến hình ảnh, xa xa không bằng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như cẩn thận, tỉ mỉ. Đây là bá nguyên đại nhân cho của ta chứng minh, ta mời vương luyện đại nhân nhập phần thiên tháp trung chữa trị tinh trận, việc này cấp tốc, không được có nửa phần trì hoãn. Phần thiên tháp cửa ra vào Lâm Đình đem Bá Uyên khai mở 7 ra một trường chứng minh đưa cho trông coi tinh luyện sư thủ vệ. Bá huyên đại nhân sao sáu. Thủ vệ nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, đem một cái máy đọc thẻ đem ra, đạo: "Thỉnh vị đại sư này đưa vào một đạo tinh lực kiểm tra đo lường một phen, chỉ cần không phải chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm truy nã người, có đại nhân căn cứ chính xác minh đều có thể thuận lợi đi vào." Tinh luyện sư thế giới, kiểm tra chính là tinh lực, mà không phải là tướng mạo, dù sao người tu hành muốn phải thay đổi mình tướng mạo quá dễ dàng. "Có thể." Vương Thành nói một tiếng. Ánh mắt rơi xuống cái này, tinh luyện sư lấy ra phảng phất thủy tinh cầu bình thường khảo thí dụng cụ thượng, thần giám thuật phát động, ánh mắt của hắn đã trực tiếp thấu thị đã đến cái này, dò xét tính tinh khí chỗ sâu nhất, theo vi mô mặt phân tích lấy cái này tinh khí vận chuyển phương thức. Phần Thiên Tháp tao ngộ nguy cơ, Hỏa Diễm Chi Kiếm vài vị thiên giai cường giả đồng thời tọa trấn không sai, mà ngay cả Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ Viêm Quân Lâm cũng là đi Hỏa Diễm Chi Kiếm tầng cao nhất, cầm cầm chân diễm kiếm, một khi có người muốn thừa dịp phần Thiên Tháp xảy ra vấn đề lúc xâm lấn liệt Dương Châu thành, tất nhiên sẽ gặp đến vị này chuyển kỳ thiên giai tế gia chuyển kỳ tinh khí một kích chí Có thể dù là như thế phần thiên tháp kiểm tra đo lường vẫn đang chưa từng bông lỏng cái này phụ trách kiểm nghiệm tinh lực chấn động rõ ràng là một kiện phẩm giai đạt tới thất giai cao cấp tinh khí đáng tiếc đừng nói thất gia tinh khí mà ngay cả kiểu dai tinh khí thân là chuyển kỳ tinh khí sư kiêm kiểu gia tinh trận đại sư hắn đều có biện pháp giấu giếm được tại hiểu rõ ra cái này thất gia tinh khí vận chuyển nguyên lý sau hắn trực tiếp đem để tay tại tinh khí thượng tinh khí thượng diện rất nhanh hiện ra màu xanh ra trời tinh lực hào quang cường độ độ tinh thiết cũng là tại tinh luyện sư cấp độ Chứng kiến những này hào quang là màu xanh ra trời mà không phải là bị hỏa diễm chi kiếm truy ná màu đỏ tinh lực sau, thủ vệ có chút thở dài một hơi. Hư tay một dân đạo, "Đắc tội, vị đại sư này bên trong mời. Đại nhân, mời đi theo ta." Lâm Tỉnh đúng lúc này cũng là vội vàng lại lần nữa mở miệng, "Mang theo Vương Thành nhắm Bá Uyên bọn người chỗ dưới mặt đất tầng 4 mà đi." Dưới mặt đất tầng 4 cùng đạt trình độ cao nhất 20 tầng chính là hỏa diễm chi kiếm chính thức chỗ hạ tâm. ở chỗ này Vương Thành có thể phát huy không gian thật lớn, dễ dàng có thể từng chút một nảy ra động toàn bộ phần thiên tháp tinh trận. "Bá Uyên đại nhân," Tại Lâm tình dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh đi tới tầng 4. Cái kia Ba Huyên nhìn Vương Thành Liệp, cho dù Vương Thành biểu hiện ra nhìn về phía trên tựa hồ có chút tuổi trẻ. Có thể bởi vì hắn tận lực cải biến một tia tinh thần ba động của mình, tự sóng tinh thần động chuyển tới khí tức biểu hiện hắn ít nhất đã có trên trăm năm mấy tuổi. Ba Huyên cũng là không có khinh thường, mà là thận trọng nói một tiếng, nghe nói người đối với tinh trận có có chút độc đáo lý giải, kế tiếp xin mời người theo ta nhóm, đám bọn họ cùng một chỗ chữa trị những này tinh trận. Nhật viêm quang trận sao? Trên thực tế ta đối với Nhật viêm quang trận rất hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng Ta đối với ngũ giai tinh trận, đốt thế lưu ly tinh trận lý luận tính tri thức, lại không kém hơn bất luận cái gì một vị ngũ giai tinh trận đại sư. Ta chính là muốn thông qua triệt để phân tích đốt thời gian lưu ly trận dùng đạt tới thuận lợi đột phá ngũ giai tinh trận sư mục đích, mà Nhật Viêm quang trận vấn đề ta nghe Lâm Tình nói, cuối cùng nhất chỉ hướng là được diệt thế phần tiên trận a phần thế lưu ly trận vừa vặn lại là diệt thế phần tiên trận là tối trọng yếu nhất một câu. Ý của ta là thông qua ngăn chặn diệt thế phần tiên trận sụp đổ bản, đến ổn định đại cục, chỉ cần diệt thế phần tiên trận không xảy ra vấn đề gì, Nhật Viêm. Quang trận mạ Dù toàn bộ đình chỉ vận chuyển, đối với phần thiên tháp cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Phần thế lưu ly trận. Nghe được Vương Thành báo ra tinh trận tục danh, Bá Huyên trong mắt có chút khác thượng, phần thế lưu ly trận thế nhưng mà ngũ giai tinh trong trận khó khăn nhất nắm giữ tinh trận, bất quá một khi nắm giữ, dùng cái này tinh trận làm căn cơ kéo dài vươn ra con đường lại hội, sẽ trở nên vô cùng rộng lớn. Ít nhất đạt tới lục giai tinh trận sư không có bất cứ vấn đề gì, nếu như ngươi thật có thể đủ tại con đường này thượng đi đến đáy ngọn nguồn mà nói, vô cùng có khả năng trở thành có thể bố trí diệt thế phần thiên trận bắt giai tinh trận sư. Vương đại sư khí phách kinh người a, chỉ là vì tại tinh trận sư trên đường đi được xa hơn bỏ đi." Vương Thành cười cười, "Ta lời vừa mới nói chỉ là một cái đề nghị, Bá Uyên đại sư có thể cân nhắc thoảng một phát. Đương nhiên, dưới mắt Nhật Viên Quang trận chưa trị ta cũng sẽ biết hiệp trợ chư vị." Vương đại sư chờ một chút, việc này quan hệ trọng đại, ta cần xin chỉ thị chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm cao tầng." Bá Huyên nói xong, đưa tin đi, mà Vương Thành cũng là gia nhập hán vốn là chỗ chữa trị tiểu tổ, phối hợp hoa sinh, bắt lại hai người, chữa trị khởi Nhật Viên Quang trận đến. Vì tăng lên chính mình tin phục lực Vương Thành hơi chút thể hiện rồi một ít chính mình tinh luyện sư thủ đoạn, một ít lý luận tính đồ vật thẳng nghe được Hoa Sinh, bác mại hai người sợ hai thán phục không thôi, không đến 2 giờ, dĩ nhiên tìm ra một cái nhật viêm quang trận vấn đề chỗ, cứ theo đà này, cái này nhật viêm quang trận lập tức có thể chữa trị. Mà suốt 2 giờ, nhật viêm quang trận chữa trị tiến độ vẫn đang tiến triển chậm chạp, khiến cho hỏa diễm chi kiếm cao tầng không thể không binh đi nước cờ hiểm. Hơn nữa bá Huyên thông qua Vương Thành lý luận đã chứng minh hắn trên thực tế đã có không kém hơn ngũ giai tinh trận sư nội tình, rốt cục đã nhận được hỏa diễm chi kiếm cao tầng cho phép Vương đại sư, Lê chân đại sư đã đồng ý yêu cầu của ngươi, mời đi theo ta." Bá Uyên nói một tiếng, tự mình mang theo Vương Thành đi tới phần Thiên Tháp chính thức hoạch tâm tri địa. Long đất tầng 18, xuống chút nữa hai tầng là được phần Thiên Tháp tinh lực chỉ chỗ. Bất quá dù là 20 tầng đến 19 tầng, 19 tầng đến tầng 18 tồn tại trùng trùng điệp điệp khoảng cách, có thể tự 20 tầng trung tán phát ra bàng bạc tinh lực, vẫn đang liên tục không ngừng truyền lại mà đến, bực này cường độ tinh lực, tinh luyện giả tại đây rèn luyện, một ngày sợ là chống đỡ được một tháng trước, mà phàm nhân xấu. Dù là võ thánh cấp phàm nhân cũng căn bản chịu không được như thế nồng đầm tinh lực. Rõ ràng có một thiên giai tọa chấn, Hỏa Diễm Chi Kiếm tính cảnh giác rất cao. Vương Thành bước vào tầng 18, lập tức cảm ứng được tại tinh lực cao ở bên trong một cổ mật mở khi tức. Thiên giai cường giả. Phần thiên tháp tinh lực trì, rõ ràng có một vị thiên giai cường giả tự mình tọa trấn. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống phía trước đang tại kịch liệt thương thảo bà trên thân người. Lệ Chân, Luyện Thanh Tùng, Đông Như Hỏa, Hỏa Diễm Chi Kiếm chỉ vẹn vẹn có 6 vị lục giai tinh trận đại sư chúng, tại đây đã chiếm được nửa số. Mặc khác nửa số không cần đoán đã biết rõ khẳng định tại phần thiên tháp tầng cao nhất. Ngoại trừ 3 vị lục giai tinh trận đại sư bên ngoài, ở đây đại tinh luyện sư cấp cường giả khoảng chừng 10 người, trên người tinh lực cường độ ít nhất đều đạt đến đẳng cấp cao đại tinh luyện sư trình độ. Bọn hắn ở chỗ này, mục đích tự nhiên là vì để phòng Vương Thành. Phần thiên tháp bên trong, phía dưới tựu là một vị thiên giai cường giả. Dưới loại tình huống này, Vương Thành một cái tinh luyện sư đến chỗ này vẫn đang bị như thế đề phòng, có thể thấy được họa diễm chi kiếm bên trong phòng ngự chi nghiêm. Vương Thành đến một lần đến tầng 18, 10 cái đại tinh luyện sư cấp cường giả ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn. Tự hô chỉ muốn hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên gặp phải cái này mười vị đại tinh luyện sư lôi đình một kích. Vương Thành quét mười người liếc, những người này hắn rõ ràng còn thấy được một người quen. Cổ Man tinh thượng đỉnh phong đại tinh luyện sư, Nhan Ngọc. Một cái cao cấp nhất đỉnh phong đại tinh luyện sư hơn nữa chín cái ít nhất đẳng cấp cao đại tinh luyện sư. Cái này đội hình, mặc dù tao ngộ thiên giai cường giả, đều khó có khả năng bị lập tức đánh tan. Đáng tiếc 6. Người chính là cái kia gọi Vương luyện tinh sư. Chứng kiến Vương Thành đã đến, Lê Chân, Luyện Tùng, Đông Như Hỏa ba người tạm thời đình chỉ thảo luận. Trong đó Lê chân ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người, tại trên người hắn đánh giá một lát sau, lên tiếng nói: "Ngươi nói ngươi đối với phần thế lưu ly trận nghiên cứu sâu đậm, hơn nữa muốn dùng cái này tình trận làm căn cơ đột phá đến ngũ giai tình trận sư, bất quá, diệt thế phần tiên trận không giống với phần thế lưu ly trận." Khách quan tại diệt thế phần tiên trận mà nói, ngươi chớ nghiên cứu phần thế lưu ly trận chỉ là tiểu đà tiểu nháo, vì an toàn để bố. Tại ngươi tiếp xúc diệt thế phần tiên trận trước, ta cần khảo hạch toán một phát ngươi, nhìn ngươi đến cùng có hay không cái này năng lực xấu." "Không cần." Vương Thành nhìn xem ba vị tinh trận đại sư lại nhìn thoáng qua kể cả Nhan Ngọc ở bên trong 10 vị đại tinh luyện sư cấp hộ vệ, khỏe miệng có chút một phát, lộ ra vẻ tươi cười, ta đối với diệt thế phần tiên trận rất hiểu rõ, xa so các ngươi trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều, không nứt, không chỉ diệt thế phần thiên trận, mà ngay cả ngày Nguyệt Viêm quan trận, Nhật Viêm quan trận, của ta lý giải đều có thể nói đang phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, 6. mà ngay cả phần thiên thắp bên trong tại sao phải xuất hiện loại nguy cơ này, đều trong nội tâm đều là nhất thanh nghi sợ, bởi vì, đây hết thảy đều là ta tự mình làm sáu. Vương Thành mà nói Để ở trang tất cả mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Có Đỉnh Phong đại tinh luyện sư tu vi nhan ngọc phản ứng nhanh nhất, trước tiên hét lớn một tiếng, địch nhân xâm lớn. Toàn thân tinh lực một lần hành động bộc phát, cường đại lục giai tinh thuật muốn kia chấp công tác chuẩn bị. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng tinh thuật một công tác chuẩn bị, cảm ứng được dưới mặt đất tầng 18 tinh lực chấn động thiên giai cường giả lê viên đại nhân, tuyệt đối sẽ trước tiên chạy đến, đem cái này to gan lớn mượn xâm nhập phần thiên tháp chỗ sâu nhất địch nhân triệt để trấn giết. Có thể cơ hội tại nàng đem trên người sao nỗ lực đồng thời, Vương Thành đột nhiên ra tay, tại trong hư không một cái nhìn không thấy tiết điểm một điểm. Lập tức từng vòng rung động điện cuồn khói tán, trong chấp mắt mang tất cả tầng 18 đại sảnh, rung động khuyết tán gian, ở giữa, một tầng tầng tình quang tự tầng 18 đại sảnh cuối cùng trên vách tường hiện ra đến, tại đây tầng tình quang lực lượng hạ, toàn bộ phần thiên tháp dưới mặt đất tầng 18 trực tiếp giở dạp trải rung động. Ngăn cách ra 6. Ta cũng nói, vì sao phần thiên tháp tinh trận vận chuyển hào hảo, như thế nào trong lúc đó xuất hiện như vậy biến hóa lớn, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có. Bất quá, tại ta phần thiên tháp trung có thể không phải do ngươi làm cản. Chứng kiến vương thành vừa ra tay đã khống chế phần thiên tháp tinh trận. Thân là Lục Gia Tinh trận sư luyện thành Tùng một tiếng quát lớn, hư tay một ngón tay, một cổ hùng hậu tinh lực bộc phát ra, tựa hồ muốn đem Vương Thành kích phát cách trở tinh trận đánh gãy. Có thể hắn vừa ra tay, sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi. Hắn cái này một đạo tinh lực không nứt, không chỉ không có đánh đoạn Vương Thành cái này cách trở chấn động tinh trận, ngược lại làm cả tinh trận trở nên càng chắc chắn hơn, đúng lúc này đừng nói là bộc phát năm, Lục Gia Tinh thuật mặt chiến đấu, chỉ cần không đem chọn cái tầng 18 triệt để phá hủy, ngoại giới người tiểu mơ tưởng cảm ứng được mày may. Ở trước mắt ta, các người có tư cách gì xưng tinh trận đại sư? Vương Thành một tiếng cười nhạo, thân hình đột nhiên một chuyến, tay phải hướng phía Nhan Ngọc một trảo, khí huyết chi lực bộc phát, nằng cái kia dĩ nhiên hình thành lục giai tinh thuần, trực tiếp bị hắn hư tay cầm bạo. "10. Hôm nay được đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, người không muốn quá nhiều à, ngàn vạn không muốn chỉ hoãn quá lớn thời gian a." Chưa xong con tiếp. Chương 462, đến đủ. Lưu tại Vương Thành rốt cục vào phần thiên tháp, vào phần thiên tháp bên trong đại khai sát giới lúc, Tam Thiên Đại Trạch biên cảnh, một chiếc to lớn hư không thần hạm, uy áp biển mây, dáng lâm đến Tam Đại Trạch biên cảnh nơi một tòa bỏ đi tháp cao ở trên. Đây là một tòa tinh luyện giả tháp cao, nguyên bản có tầng 30, chỉ là bởi vì Tam Thiên Đại Trạch Biên cảnh hoang mạc tan, dần dần trở nên không thích hợp nhân loại, thậm chí còn tinh luyện giả sinh tồn, do đó làm cho tòa này tháp cao dần dần bỏ đi, tình cờ đúng là sẽ trở thành một ít đi ngang qua tinh luyện giả, tinh luyện sư nghỉ ngơi địa điểm, có thể không hề muốn ở. Mất đi giữ gìn tầng 30 cao cao tháp sụp mười mấy tầng, cứ việc nhưng có 13 tầng độ cao, nhưng lại là thiệt tích. Loang lỗ, nhìn qua mấp mô lồi lõm, ở trong gió lảo đảo lảo Mà lúc này, tòa này bỏ đi tinh luyện giả tháp cao ở trong có tới 23 vị khắp toàn thân ẩn chứa năng lực thế, vừa nhìn liền biết tuy nghi muôn vàn nam nữ hội tụ một đường. Này 23 người tuy nhìn qua như một đoàn thể, nhưng trên thực tế nhưng là chia làm năm cỗ thế lực. Mà này năm cỗ thế lực bên trong, mơ hồ lại lấy một cái 25, 26 nam tử dẫn đầu. Nam tử này khắp toàn thân tràn ngập hơi thở sắc vợ, trên tay nắm cầm một cái quạt giấy, một thân màu xanh nhạt nho bảo, nhìn qua không giống như là tinh lệ giả, trái lại là một vị học nghiệp thành công nho sinh học tử. Hắn tuy là một bộ nho sinh học tử trang phục Có thể ở đây 22 vị cường giả đỉnh cao đối với hắn cũng không dám có nửa phần kinh thường, mà thân phận của hắn cũng là để hắn đi tới bất kỳ địa phương nào, đều đủ để trở thành ánh sáng vạn trượng tồn tại. Dịch Hạo Nhiên, Hoàng Kim tri tử người thứ ba đệ tử, một thân tu vi đạt đến thiên giai đỉnh cao nhân vật đứng đầu. Nay chính là chịu đến vô gia, thời gia, bạc gia trung thiên giai cường giả mời, đến đây tiêu diệt vương thành tồn tại. Một bên 23 vị thiên giai cường giả bên trong, Phương Ngọc Huyền, Thời Bất Truyền, Phương thiên Áo, và Cổ Vân Tứ đại thiên giai cường giả thành chính ở trong đó, Ngoài ra Này tam gia bên trong mỗi một gia đều mới tới 4 vị thiên giai cường giả, gộp lại có tới 15 người. Ngoại trừ này 15 người ở ngoài, Dạ Vĩnh Việt ở chỗ đó dạ ra, cũng là đến rồi 2 vị thiên giai cường giả, trong đó bao quát dạ gia đệ nhất cường giả, thiên giai đỉnh cao dạ trưởng phong. Mà còn lại 6 người bên trong, Dịch Hạo nhiên không nói, có khác 2 vị thiên giai cường giả, một cái là Dịch Hạo nhiên người theo đuổi, một cái là tân nhận được tin tức tới rồi hoàng kim tri tử một tên đệ tử khác hương Thánh Vũ, cuối cùng 3 người thì lại toàn bộ đến từ chính thất Lạc Đế quốc. Vương Thành chém giết thất lạc đế quốc tần chính. Tần Đạo Phong hai vị thiên giai cường giả, thất lạc đế quốc đương nhiên sẽ không dễ dàng giảng hòa, khi biết Hoàng Kim Chi Tử Tam Đại Dịch Hạo Nhiên tự mình đứng ra phải xử lý việc này sau, không biết là xuất phát từ giao hảo Hoàng Kim Chi Tử mục đích hay là thật chỉ vì trả thù vương thành, không chút do dự phái Tần Tiên Nguyệt, Tần Thánh Hoàng, Tần Vạn Tông Tam Đại Thiên giai cường giả đến đây hiệp trợ. Này 23 người bên trong, Dịch Hạo Nhiên, Dạ Chương Phong, Khương Thánh Vũ, Tần Thánh Hoàng, Phương Thiên Áo ba người đều là đỉnh cao thiên giai cấp cứng, giả, hơn nữa còn lại 17 vị thông tứ thiên giai, phổ thông thiên giai, cái này đội hình mạnh. Dù cho đụng với loại kia mượn ngoại lực đột phá truyền Âm Kỷ Cường Giả cũng có thể chính diện chống lại, phóng tới toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch đi, chỉ cần không đi tấn công lĩnh vực cao thấp cùng trưởng phong hoàng thất, đủ để đem Tam Thiên. Đại Trạch bất luận cái nào tinh luyện giả tổ chức nổ tận gốc, dù cho hỏa diễm chi kiếm, cương thiết bảo lũy những này thầm tư tinh luyện giả thế lực cũng không ngoại lệ. Những này thiên giai cường giả nguyên vốn đã thương nghị thỏa đáng, trực tiếp nhập Tam Thiên Đại Trạch, giết vào kỵ sĩ liên minh, đem Vương Thành bắt giữ giao cho Hoàng Kim chi tự xử trí, bất quá bởi vì một ít bất ngờ, tất cả mọi người nhưng toàn bộ hội tụ đến tòa này tinh giả tháp cao tháp ở trên. Mục Chỉ nhìn, cái kia chết chậm rãi ngừng, Huyền Lơ lửng giữa trời cái kia chiếc hư không thần hạm. Theo hư không thần kiếm ngừng chắc chắn, Dịch Hạo Nhiên phất phất tay, 23 vị thiên giai cường giả đồng thời bước lên, rơi xuống hư không thần hạm kéo dài mà ra lên xuống trên bình đài. Bên ngay vị trí, đã có một vị toàn thân áo đen thiên giai cường giả ở nơi đó chờ đợi. Dịch Hạo Nhiên các hạ, Khương Thánh Vũ các hạ. Hắc Y tiên giai cường giả quay về cầm đầu Dịch Hạo Nhiên, Khương Thánh Vũ hơi thi lễ một cái, tỏ vẻ tôn kính sau, lúc này mới chuyển hướng phía sau bọn họ 21 vị tiên giai cường giả, vẻ mặt có chút lạnh nhạt nói, "Chư vị Xin mời đi theo ta đi." Nói xong, dù cho ở đây 21 người đều là thiên giai cường giả, từng cái từng cái phía sau càng là đại diện cho một cái quái vật khổng lồ cấp thế lực, nhưng căn bản không lại bắt chuyện bọn họ, trực tiếp chuyển thân rời đi. Còn đối với này, Phương Thiên Áo, lúc không lưu Chuyển, Bốc Cổ Vân, Tần Thánh Hoàng, Dạ Trường Phong đám người trên mặt nhưng không có nửa phần bất mãn. Nguyên nhân không gì khác, cái này Hắc Y Thiên giai gọi thượng quan xuyên, cứ việc chỉ là một cái phổ thông thiên giai, nhưng sau lưng của hắn đứng, nhưng là toàn bộ hoàng kim bình nguyên đứng trên tất cả quái vật khổng lồ. Thượng quan thế gia phương gia, thời gia, bạc gia, thậm chí còn thất lạc đế quốc hoàng thất tần gia tại Hắc Bạch Sa Mạc các loại, chờ, làm mưa làm gió, có thể xương tụng đứng đầu nhất thế lực, cùng so với toàn bộ thiên hà tinh lục đều thuộc về cao cấp nhất thượng quan gia mà nói, nhưng căn bản không đáng nhắc tới, hai người hoàn toàn không tại một cấp độ. Tại thượng quan xuyên giới sự lãnh đạo, một nhóm 23 vị thiên giai cường giả rất mau tới đến phòng tiếp khách. Mà phòng tiếp khách bên trong, đã sớm có người chuẩn bị kỹ càng nước trà điểm tâm, xin mời mọi người vào chỗ, đợi đến tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, Lúc trước đi theo ở Thượng quan tử Minh bên người phảng phất thị vệ như thế ông lão Thượng quan Vân, mới từ phòng khách cửa hồng chậm rãi đi vào. Theo hắn bước vào phòng tiếp khách trước mắt, ở đây hai mươi mấy vị hùng cứ một phương Dương Vương Dương Bá Thiên giai cường giả đồng thời đứng tại lên, dù cho dịch hạo nhân, Khương Thánh Vũ hai người cũng không ngoại lệ, quay về hắn hơi thi lễ một cái Vân lão. Chư vị đợi lâu. Thượng quan Vân nhìn lướt qua ở đây thiên giai cường giả, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Không dám, không dám. Không nghĩ tới sư nương lại để Vân lão tự mình lại đây, sớm biết Vân lão sẽ đến này. Chúng ta liền không cần vạn giảm xa xôi tới nơi này một chuyến tay không." Dịch Hạo Nhiên mỉm cười nói, "Cũng không tính một chuyến tay không, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường, các ngươi chuyến này tới đây, cũng không ngại coi như là mở mang tầm mắt. Nho nhỏ Tam Thiên Thủy Trạch, có cái gì đáng giá đẻ đẽ?" Khương Thánh Vũ dịu môi nói, "Tam Thiên Thủy Trạch tuy nhỏ, nhưng mà bên trong lại cũng có mấy cái nhân vật không tầm thường." Thế hệ Trưởng Phong Vĩnh Xương không nói, hắn đã dùng chiến tích của chính mình chứng minh thực lực của chính mình, liền nói Trung Nguyên Đồng Lửa Lạc Tử Tiêu, này một vị, chính là dã tâm bừng bừng đại nhân vật, thực lực của hắn từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã đạt đến chuyển ngôn kỳ thiên giai trình độ xem, thậm chí, đột phá đến chuyển ngôn kỳ cảnh giới đối với hắn mà nói cũng không tính là việc khó gì. Dù cho hiện tại vẫn không có lên cấp đến chuyển kỳ cảnh giới, ta hiện tại đều không có vượt qua hắn chắc chắn. Thượng quan Vân thẳng thắn nói minh chính mình không bằng Lạc Tử Tiêu, trong thần sắc đối với hắn khá là tôn sùng. Lạc Tử Tiêu sao? Khương Thánh Vũ không có nói tiếp. Dịch Hạo Nhiên các loại, chờ, cái khác thiên giai cường giả cũng là như thế. Bọn họ những ngày qua giai cường giả cứ việc từng cái từng cái kiêu căng tự mãn đặc biệt là Khương Thánh Vũ từ trước đến giờ thuộc về chiến đấu của nhân, lấy chiến nuôi chiến, chiến thiên chiến địa, lúc này mới có thể tại không tới 300 tuổi tuổi tác tu luyện đến thiên giai đỉnh cao, khoảng cách chuyển ngân kỳ cảnh giới chỉ còn một bước, nhưng đối với vị này đang thiên bảng tiến lên 10 củng giả, nhưng là không phục không được. Đáng người kia, chiếm lấy đăng thiên bảng lâu như vậy, lại còn không chịu đột phá đến chuyển kỳ cảnh giới. Dịch Hạo nhiên nhíu nhíu mày. Đang đợi thiên giai cấp bậc mạc huyền thánh địa, tinh luyện giả, tinh luyện sư thông thường, có thể đại tinh luyện sư, tiên giai cấp thánh địa lại rất ít hiện thế đặc biệt là thiên giai cấp bậc mạc huyền thánh địa, thường thường hai, 300 năm mới phải xuất hiện một lần, lạc tử tiêu, thậm chí còn đăng thiên bảng ở trên rất nhiều chiếm giữ bảng danh sách cường giả, đều đang đợi cái này nhất phi trùng thiên, hướng đi vũ trụ mênh mông cơ hội. Thượng quan Vân phất phất tay, kết thúc cái đề tài này, ta lần này gọi lại các người, mục đích chủ yếu là không hy vọng các ngươi sớm bước vào tam thiên đại trạch, do đó đánh dẫn độc cỏ. Đánh dẫn độc cỏ. Dịch Hạo Nhiên vi hơi trầm ngâm, vẫn lão là tại kiên kỵ tên tiểu tử kia trên người gái này tên là Lôi đỉnh chi quang bảo vật. Hả, có thể nói ra tên Lôi đỉnh chi quang? Nhìn dáng dấp Hạo Nhiên, ngươi cũng không phải như Dạ Vĩnh Việt giống như vậy, chưa từng có bất kỳ điều tra tùy tiện hành động. Thượng quan Vân nhìn dịch Hạo Nhiên một chút, tán thưởng gật gật đầu, không sai, cái kia Vương Thành trên người có một cái mạnh mẽ bảo vật, món bảo vật này làm cho tốc độ của hắn ngay bén tính đại đại vượt quá thiên giai cường giả, thậm chí mặc dù là do ta tự mình ra tay, nếu là hắn một lòng lưu vong, ta cũng chưa chắc có thể cầm được hắn, bởi vậy, một khi chúng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì liền bước vào Tam Thiên Đại Trạch, để tên tiểu tử kia có đề phòng, chúng ta lại muốn đem hắn trừ. Tiếp bắt phải tiêu tốn không ít công phu. Nghe được Thượng quan Vân, rất nhiều thiên giai cường giả vội vã rất tán thành gật gật đầu. Đương nhiên, bọn họ đến cùng là chân chính vì Thượng quan Vân nhắc nhở mà, bỗng nhiên tỉnh ngộ vẫn là làm ra loại vẻ mặt này, thu được cảm tình được vị này Chuyển kỳ cường giả lập trường cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Vân lão vừa nhưng đã cân nhắc đến cái vấn đề này, như vậy hiển nhiên nhưng đã có biện pháp giải quyết. Tự nhiên, Thượng quan Vân gật gật đầu, năm đó ta du lịch Tam Thiên Đại Trạch lúc, từng cùng Tam Thiên Đại Trạch hỏa diễm chi kiếm một vị nguyên lão luyện chân long từng có giao tình. Cái kia hỏa diễm chi kiếm tại Hoàng Kim Bình Nguyên ở trên cũng có thể không xưng được định cấp, có thể chung quy có không ít cường giả tọa chấn. hơn nữa cái thế lực này có một thành truyền thừa xuống truyền Kỳ tinh khí, tại Tam Thiên Đại Trạch ở trong, nhưng là thuộc về đứng đầu nhất thế lực một trong, chúng ta lần này nhập Tam Thiên Đại Trạch, đương lạng Yên không hề có một tiếng động, trực tiếp đi tới hỏa diễm chi kiếm, sau đó để hỏa diễm chi kiếm phát động sức mạnh trong bóng tối điều tra tên tiểu tử kia ở chỗ đó, đợi đến khóa chặt vị trí của hắn, lập tức lôi đỉnh ra tay, một đòn giết cơ hở. Thế, đem hắn một vòng thành cầm lĩnh trừ hậu hoạn. Hỏa diễm chi kiếm sao? ại toàn bộ Tam Thiên Thủy Trạch có thể xứng tụng đệ ba thế lực lớn, chỉ đứng sau Trường Phong Hoàng Thất cùng lĩnh vực cao tháp, nếu như chúng ta thật sự có thể được Hỏa Diễm Chi Kiếm trợ rút, tại Tam Thiên Thủy Trạch ở trong tất nhiên thông suốt." Tần Thánh Hoàng gật đầu khen ngợi nói, "Thất Lạc Đế Quốc tửu tại Tam Thiên Thủy Trạch bên cạnh, đối với Tam Thiên Thủy Trạch thế lực tự nhiên biết sơ lược." Trên thực tế Thất Lạc Đế Quốc Hoàng Thất cũng đã trong bóng tối cùng Trường Phong Hoàng Thất bắt được liên lạc, để Trường Phong Hoàng thất đứng ra trong bóng tối điều tra Vương Thành Tam Tích, chỉ là trước mắt những câu nói này hắn tự nhiên không thể nói ra miệng. Vân lão suy nghĩ chu đáo, thần toán không thể nghi ngờ. Cái kia tiểu tạp trùng dù có ba đầu sáu tay, lần này cũng có chạy đằng trời, con trai của ta vĩnh càng chết vào cái kia tiểu tạp trùng chi thủ, kính vân lào đứng ra, thù này rốt cục có thể trả bằng máu. Dạ trường phong đứng tại lên, quay về thượng quan vân không người chào đến cùng. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn, trên thực tế hoàn toàn không cần như vậy, hắn này một tuần lễ thượng quan vân vị này chuyển hướng kỳ cường giả là một cái nhân tố, có thể chủ yếu vẫn là bái sau lưng của hắn thượng quan hân ra. Mà cái khác thiên giai cường giả cũng là dồn dập phụ họa một mảnh than thở Cứ việc thượng quan vân theo như lời nói căn bản là không cái gì giá trị quá cao, có thể cái này cần xem người nói chuyện là ai. Tại một mảnh trên dưới một lòng hòa thuận vui vẻ bầu không khí ở trong, này chất to lớn hư không thần hạm cắt ra biển mây, theo gió vượt sóng, nhắm hỏa diễm chi kiếm phương hướng mà đi. Chương 463, khống chế. Phần thiên tháp dưới mặt đất tầng 18. Tầng này bên trong đích thế cục biến hóa cực nhanh, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước bên ngoài. Thực tế mang theo Vương Thành đi tới Bá Uyển, nhìn xem lập tức đối với nhan ngọc ra tay Vương Thành, thẳng cảm giác đại náo một hồi phát động. Người xấu. Rõ ràng 6. Không đợi hắn một câu tới kịp thuận lợi nói xong, Vương Thành dĩ nhiên đem nhan ngọc cô động mà thành lục giai tinh thuật trực tiếp bộc vỡ, tán loạn tinh lực chấn động mang tất cả thứ phương, chúng kích lấy vách tường cùng trận vân, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp quyết tán đi ra ngoài nửa phần. Ta cũng không tin tại ta Hỏa Diễm chi kiếm phần thiên tháp chúng chúng ta ba vị lục giai tinh trận đại sư hội, sẽ không làm gì được ngươi, phá cho ta trận. Đông Như Hỏa một tiếng ngân nhẹ, tinh thần quyết tán, đại tinh luyện sư cấp bậc tinh lực tại trên người hắn cô đọng, ánh mắt của hắn như điện, trực tiếp tập trung tại một cái tinh trận tiếp điểm. Thượng. Sau đó một ngón tay điểm ra, cường đại tinh lực thay đổi lấy tinh trận, tựa hồ muốn đem che phủ lên dưới mặt đất tầng 18 tinh lực chấn động tầng kia trận pháp triệt để xé rách. Bộc nát nhan ngọc lục giai tinh thuật một kích vương thành lông mày dương lên. Đông Như Hỏa, Luyện Thánh Tùng, lê chân ba người cho dù chỉ là lục giai tinh trận sư, có thể bởi vì quanh năm cùng phần thiên tháp tinh trận liên hệ, giờ phút này tại phần thiên tháp chúng phát huy ra đến lực ảnh hưởng hồn nhiên không kém hơn thất giai tinh trận sư. Nhưng xấu, vô dụng tôi. Vương thành tay trái đột nhiên lên, một đạo tinh lực điểm tại cái khắc tinh trận tiết điểm thượng. Vẻ này phảng phất muốn xé rách trên vách tường tụ hộ tinh trận tinh lực chấn động trực tiếp bị một ngón tay giật tắt, quy về hư vô. Rồi sau đó Vương Thành thân hình đạp mạnh mà ra, không cần vận dụng Lôi đỉnh chi quang, hư không băng quyền lực lượng đột nhiên bạo tạc nổ tung. Không có sử dụng Triệu lên bí pháp, không có sử dụng Cản Khôn đãng thần quyết, chỉ là ẩn chứa võ đạo ý chí quyền kình dĩ nhiên đem phía trước hư không đánh thành phân vụn, đang muốn lại ra tay nữa phá trận đông như hỏa chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng đè ép lực lượng vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, từ bốn phương tám hướng vây lên thân thể của hắn. Trên người hắn đạt tới thất giai phòng ngự tinh khí thậm chí không kịp làm ra phản ứng, hào quang đã triệt để trốn vùi, sau một khắc, nghiên áp tính lực lượng oanh kích mà hạ, thân hình của hắn trực tiếp bị một quyền bạo thành huyết vụ, tại chỗ đã chết.